Ta là Ba đặc trước tới khiêu chiến các hạ. Ta Dan Nhi Tư trước tới khiêu chiến các hạ. Một đám triệu đựng không nổi hấp dẫn thiên nhân cấp tu giả đi lên ngôi cao, nhưng mà hết thảy bị Đàm Huyền một bàn tay quạt đi xuống, chính là một chén trà nhỏ thời gian, liền có hơn 30 cái tu giả bại Đàm Huyền thủ hạ. Quân Hung trầm mặc. Đến hiện bọn họ tâm không khỏi toát ra vẻ đồng cấp vô địch. Hiện có thể chiến thắng Đàm Huyền, duy nhất chính là bán thần ra tay. Nhưng là lấy bán thần cảnh giới đối phó một cái thiên nhân cấp tu giả, lại không coi là quan minh. Nhất là nhiều người như vậy nhìn chăm chú hạ. Quan trọng là. Này đó bán thần bao nhiêu đều thông qua một ít con đường hiểu biết đến Đàm Huyền chiến tích, cũng không có thắng lợi nắm chắc. Nếu thắng hoàn hảo, chỉ cần chiếm được Đàm Huyền trên người đồ vật, mất mặt liền mất mặt, nhưng mà, một khi đánh bại, vậy phiền thoái, căn bản không có cách nào khác gặp người. Khải Nhị in nặc đứng thẳng một ngọn núi ngay phía trên, đầu đầy tử trường phiêu, ánh mắt thủy chung lạnh lùng nhìn chằm chằm Đàm Huyền. Nàng hạ giới khi, liền cung Đàm Huyền đại chiến quá, nhưng là, nàng hiện hiện Đàm Huyền lại biến tưởng, hơn nữa là cường rất nhiều. Tháp Lam Nhi cũng đứng thẳng Khải Nhị in bên người, hắn hiện thương thế còn không có hảo, nhưng là Vì Đàm Huyền trên người lỗ vỡ, hắn vẫn là xuất quan. Hắn lớn dần quá nhanh. Khải Nhi y nặc lạnh giọng nói rằng. Tháp Lam mệ Nhi ánh mắt phát lệnh, mau nữa cũng không có dùng. Hôm nay toàn bộ phương tây các thế lực lớn đều đến đây, nơi này chính là của hắn trôn cất nơi. Không có người sao? Không có người ta bước đi. Đàm Huyền ánh mắt nhìn quanh chung quanh liếc mắt một cái, thản nhiên nói rằng. Quân hung bị Đàm Huyền ánh mắt đảo qua, không khỏi một trận đỏ mặt. Toàn bộ phương tây tu luyện giới đều không làm gì được một ngoại nhân. Chuyện này truyền ra đi, tuyệt đối là toàn bộ phương tây sỉ nhục. Tiểu Hưu đúng là thiên tông chi tư. Cùng thế hệ ít có người cập, nhưng là, hôm nay chúng ta không phải tới nơi này luật bản. Tiểu Hữu trên người đồ vật là từ chúng ta phương Tây đoạt được, cũng có thể trả lại phương Tây, mong rằng tiểu Hữu hợp tác. Đương nhiên, một cái đầu đầy bạch bán thần xuất hiện không trung chi. Đối, chúng ta không phải đến luật bản, mà là đến đòi lại đồ vật." Giết hắn, đem bảo vật, còn có truyền thừa đoạt lại. "Không tội, giết hắn." Khoảng khắc chi gian, mai phục chung quanh mấy tu giả toàn bộ lớn tiếng hô náo đứng lên. Đều biết thập tôn bán thần bay ra, này, liền có 12 hoàng kim gia tộc giết tiểu đội mà nhìn thấy nhiều như vậy bán thần hiện thân sau đông đảo tu giả lo lắng đủ đối mặt này bài sơn đảo hải thảo phát thành đàm huyền trên mặt thủy trung không có nửa điểm kích động chỉ là của hắn khỏe miệng phía trên ẩn ẩn toát ra một tia tàn nhẫn cười lạnh khiến người không rét mà run mau trương và tiết thỉnh đổ bộ độc làm một loại hưởng thụ đề nghị ngài cất chứa chương 18, toàn quân bị giết tiếng gầm từ phương tây cùng bực biên giới châu vang lên cũng thổi quét bát phương xa xa truyền bá ra đến đan huyền vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở bình trên hải tùy ý bắt phương thảo phạt lại lù lù bất động ngôi cao phủ cận đã muốn đứng đầy người ảnh, quang minh thánh giáo, hắc ám thánh giáo, 12 hoàng kim gia tộc, còn có phương tây các đại quốc chủ chờ thế lực bán thần toàn bộ đều nhìn xuống đăm đăm, nhẹ nhàng đem chén trà bông, đan huyền đột nhiên trường thân dựng lên, một cỗ khí ba đạo khí thế tùy theo lan tràn mở ra, ngôi cao tự dưng quát khởi cơn lốc, chúng ta liền ở trong này, các ngươi ai trước hết giết ta, trên người của ta đổ vật chính là ai, đan huyền cười lạnh nhìn phía trung quanh, hai tay hướng hai bên nhất trương, ầm vang, một sóng rực rỡ chói mắt tử mang từ này thân thể nở rộ mà ra, chiếu khắp không vũ, tử mang như là thủy triều nhất dạng rất nhanh lan tràn, tràn ngập đến mỗi một tấc không gian, chỉ khoảng nửa khắc liền hình thành một cái đường tính một km tả hữu khung hình lĩnh vực. lĩnh vực chi, một loại côn bá, thu bạo ý chí lay động tương vũ, phong vân lâm vào biến ảo, thiên địa lâm vào biến sắc. Bình trên đài bông xuất hiện vô số đạo cánh tay thô cái khe, ngay sau đó, toàn bộ ngôi cao liền hóa thành một miệng khí lãng cuộn cuộn, bùi bậm đầy trời. Đàm Huyên không hề dự triệu đột nhiên ra tay, trong khoảnh khắc đã đem hơn 300 cái tu giả toàn bộ bao quát tại hắn lĩnh vực chi. Ha ha, ta xem ngươi đầu bị lư đá, cư nhiên làm ra loại này việc đốc. Đồng thời đem nhiều như vậy cường giả kéo vào lĩnh vực chi, chẳng lẽ không biết nói lĩnh vực thừa nhận năng lực là có hạ sao, ngươi sẽ không sợ bị chống đỡ tử?" Dã man chiến giả tạp long nói ra trầm trầm nói, không chút nào có bởi vì lâm vào đảm huyền lĩnh vực chim mà kinh hoàng. Chẳng lẽ hắn vọng tưởng đem chúng ta một lưới bắt hết, cư nhiên làm ra ngu xuẩn hành động." Một cái khác tu giả cũng cười khẩy nói, "Người này quả nhiên là thất tâm điên rồi." "Bất quá, vừa lúc phương tiện chúng ta nhất cử đánh bại hắn." Lại có một tu giả nói rằng, "Thời gian này, vô luận là 12 hoàng kim gia tộc bản thần, vẫn là mặt khác tu giả đều cảm thấy đàm huyền này rơi quá mức không tư nghị, hoặc là nói rất ngu xuẩn, làm lĩnh vực cảnh tu giả vương bài thủ đoạn, lĩnh vực quả thật có thể trên diện rộng độ tăng phúc chủ thể thực lực, đồng thời còn vô hạn suy yếu thực lực của đối thủ. Nhưng mà cho dù là đại dương mênh mông biển rộng cất chứa lượng đều có một hạn độ, tu giả lĩnh vực cũng không ngoại lệ. Nói như vậy, ba cái đồng cấp tu giả chính là lĩnh vực cực hạn, đương nhiên một ít thiên phú cực cao tu giả có thể gia tăng đến 10 hoặc là càng nhiều một ít. Nhưng mà hơn 200 cái đồng cấp tu giả vẫn là hơn 10 người vượt qua chủ thể tu giả cũng tuyệt đối là lĩnh vực thừa chịu không nổi. Bởi vậy, vô luận như thế nào nhìn, Đàm Huyền một cử động kia đều có thể nói là không sáng suốt. Mà trên thực tế, cũng quả thật như thế, lâm vào Đàm Huyền lĩnh vực hơn 300 cái tu giả đồng thời phóng xuất ra khí thế, nhất thời chi gian, vô số năng lượng nước lũ gầm gừ, như là có vô tận kinh đạo phát tại lĩnh vực phía trên nhất dạng. Trong mấy mắt, lĩnh vực mạc trên vết đá, liền ra vô số vết rách. Toàn bộ lĩnh vực lung lay sắp đổ, mắt thấy sẽ hỏng mất. Bất quá, Đàm Huyền không có khẩn trương, hắn suy nghĩ vừa động. Ầm vang, một cú của trọng trọng cự lực nhất thời buông xuống tại lĩnh vực mỗi một cái tu giả trên người. Tạm thời đem này đó tu giả khí thế áp chế một ít. Đương nhiên, cũng gần là một ít mà thôi, chiếu này đi xuống, lĩnh vực không cần bao lâu, nhất dạng sẽ hỏng mất. Đàm Huyền cười lạnh quét lĩnh vực Đông đảo tu giả liếc mắt một cái, tâm thầm nghĩ, chờ chút liền cho các ngươi biết cái gì là ngu xuẩn. Bích mũi nhọn chợt lóe, Bích Ngọc Ba Tiêu dĩ nhiên xuất hiện tại hắn tay. Trọng bảo. Đông đảo tu giả nháy mắt liền nhận ra Đàm Huyền tay Bích Ngọc Ba Tiêu, bất quá, biết Đàm Huyền sắp thúc dục này tổng trọng bảo đối bọn họ tiến hành công kích. Bất quá Chúng tu giả nhưng không có kinh hoàng, trọng bảo công kích tuy rằng lợi hại, nhưng là, bọn họ đương có không ít cũng có thành khí, huống chi, hơn 300 người liên thủ, cho dù là trọng bảo công kích lại như thế nào, bọn họ trong khoảnh khắc là có thể dập nát. Một ít tu giả thậm chí suy cười rộ lên, xem ra thật đúng là thất tâm điên rồi, không biết cái gì là nhiều người lực lượng đại sao. Bất quá, Khải Nhi y nặc nhưng không có cười. Nàng tại hạ giới cùng Đàm Huyền đã giao thủ, biết rõ Đàm Huyền tuyệt đối không phải xúc động người, thậm chí, còn lãnh tính đến đáng sợ. Chẳng lẽ hắn có âm mưu gì? Nàng tâm xuất hiện một cái đáng sợ ý tưởng lập tức không chút do dự liền tế ra một cái tràn ngập từ xưa thần thánh khí tức thủy tinh bình thúc dục thủy tinh bình tránh thoát lĩnh vực trói buộc bay nhanh hướng ra phía ngoài giới bỏ chạy âm vang 3. khải Nhi y nặc mà chạy né mắt đàm huyền động thủ hung hăng đem bích ngọc ba tiêu đi xuống đảo qua khoảng khắc chi gian một cái lục sắc sông dài thổi quét toàn bộ lĩnh vực bất quá lục sắc sông dài cuốn động là lúc dự trữ tại không gian chi hàn trí nước cũng quần cuộn mà ra hàn trì nước dung nhập lục sắc sông dài chi uy lực bạo tăng đan tự thân cũng không dám tiếp xúc hàn chỉ nước hắn một kích sau liền lập tức động thủ bích ngọc ba tiêu trấn áp trụ trùng quanh không gian. Mà còn nháy mắt thu hồi lĩnh vực, hướng về bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Như thế nào chạy thoát, chẳng lẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Trốn, hắn trốn được không? Chờ chúng ta liên thủ phá vỡ lúc này đây công kích sau, đã đem hắn bắt xuống dưới. 12 hoàng kim gia tộc bán thần, còn có đông đảo tu giả, thấy Đàm Huyền đột nhiên khai lưu, hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá, cũng chỉ là đương Đàm Huyền cuối cùng thời điểm tỉnh ngộ lại mà thôi, cũng không có quá lớn lòng nghi ngờ. Ầm vang long. 9. Gầm gừ nước sông, hung hăng hướng về mọi người cắn nuốt xuống. Phía dưới, 300 cái tu giả nhất tề hướng về nước sông phát ra công kích, trọng bảo công kích tuy mạnh, nhưng là mọi người không thấy thế nào trong lòng thượng, tất cả mọi người tin tưởng, hơn 300 người liên thủ, tất nhiên có thể dễ dàng đem lần này công kích phá vỡ. Chính là bởi vì loại tâm tính này, rất nhiều tu giả căn bản không có sử dụng xuất từ mình cực mạnh thủ đoạn, mà những bản thần, càng không có sử xuất thanh khí, hoặc là mặt khác trọng bảo. Đông đảo tu giả công kích sở hình thành pháp lực, cuối cùng cùng sông giải va chạm cùng một chỗ. Nhưng mà, bọn họ lại phát hiện, pháp lực nước lũ trong khoảnh khắc đã bị nước sông cắt không đối phải nói là hòa tan. Cùng lúc đó, cũng có một cỗ giống như nguyên tử mãi mãi hạt khí, hướng bọn họ thổi quét mà đến. Không đối, chúng ta bị lừa, này công kích có vấn đề. 12 hoàng kim gia tộc bán thần tiểu đội tất đồ đột nhiên sắc mặt đại biến, giống lớn nói: "Nhất thời, sở hữu tu giả đống nhiên biến sắc. Chính là, bọn họ tỉnh ngủ đến đã quá muộn, thao thao nước sông đã đem bọn họ tập trung. Pháp bảo của ta hòa tan, điều này sao có thể? Một cái tu giả sử dụng pháp bảo hành kích xung dài, chính là, này pháp bảo vừa mới vừa tiếp xúc với nước sông, liền toàn bộ hòa tan." Sửng sốt thần chi gian, cái này tu giả liền biến thành một tòa khắc băng, công kích vô dụng, pháp bảo vô dụng, thần thông cũng vô dụng. Sông nước này rất khủng bố, mọi người chạy mau. Sông dài gầm gừ, hàn khí tàn sát bừa bãi. Cơ hồ sở hữu công kích toàn bộ bị hòa tan, cho dù một ít bán thần xuất động cho bảo, cũng chỉ là đem nước sông hoành tán một phần, mà những sái rơi xuống nước sông, lại tích tích chí mạng, một giọt là có thể đem thiên nhân cấp tu giả biến thành khắp băng, đem bán thần bị thương nặng. Hơn nữa, nước sông chi tràn ngập ra tới hàn khí ngay cả không gian đều đông lạnh toát. Đến nơi bán thần căn bản không có tiến hành mượn tiền. Cuồn cuộn dòng nước lạnh thổi quét thiên địa, hơn 300 cái tu giả, lại không chỗ có thể trốn. A a a. Tu giả một cái tiếp một cái ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đàm Huyền, ngươi cái này ti bị tiểu nhân, ta cho dù thành quỷ cũng muốn nguyền rủa ngươi. Vô số ác độc nguyền rủa thanh tại đây phiến thiên địa văng lên, hỗn loạn tại kia thê lương mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, khiến người mau cốt tùng nhiên. Đàm Huyền huyền phù gần vạn thước cao tận trời phía trên, lạnh lùng mà nhìn phía dưới hết thảy, ánh mắt không có nửa điểm thương hại. Hàn chí nước uy lực còn muốn vượt qua đàm huyền tưởng tượng, chính là hơn 10 cái hô hấp gian, hơn 300 cái tu giả, vô luận là ban thần, vẫn là mặt khác tu giả, đều toàn quân bị giết. Nơi này hoàn toàn biến thành một mảnh tử vong nơi, hơn nữa, những hàn chí nước chảy tới đại địa thượng, hình thành một băng hồ, chung quanh hơn 10 tòa núi cao toàn bộ sụp đổ, mà xa hơn núi cao, thì biến thành băng sơn. Nay băng hồ ngày sau cũng thành phương tây một chỗ thanh minh xa trấn một chỗ kỳ cảnh. Sau một lát, hết thảy bình ổn. Mấy đạo quang mang bay lên dựng lên, hướng về phương tây mỗ vài cái thế lực bay đi những thứ này là tu giả ngã xuống sau trong bảo thanh khí tự động trở về thế lực trong vòng về phần mặt khác đồ vật sớm đã bị dòng nước lạnh hóa tan thật tác động khải nhị y nạp tránh ở xa xa thấy như vậy một màn răng nanh đều rét run Đàm huyền tháp lam mệ nhị nghiến răng nghiến lợi hộc ra hai chữ bất quá hắn đồng tử ở chỗ sâu trong cũng hiện lên một kia có lẽ hắn bản thân đều không có phát giác kinh cụ lúc này đây hắn cũng là tùy thời đến mau mới tránh được một kiếp bất quá hắn không có khải nhị y nặc tốt như vậy vận vung tha điều cánh tay mới trốn thoát đến nỗi vốn là sẽ không có khôi phục tương thế lần thứ hai tăng thêm tận trời chi đàm huyền cười lạnh nhìn phía dưới băng hồ liếc mắt một cái thân thể nhoáng lên một cái liền bay qua phương tây cùng ngược biên giới hắn rõ ràng lúc này đây diệt rất nhiều người như vậy hơn nữa những người này vẫn là các thế lực lớn tinh anh chỉ sợ toàn bộ phương tây đều sôi trào lên tại ở tại chỗ này chỉ sợ trừ tay đối phó hắn liền không phải là bán thần mà là thánh linh Chứ một ý nhân đi xa từng cơn gió nhẹ thổi qua mới vừa hình thành băng hồ mang theo một kia lành ý rời đi. Đam huyền rời đi mới vừa ly khai không đến một chén trà nhỏ thời gian, liền có ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong. Một cái xuyên màu đen tế bào, mà tế bào thượng còn lăn viên vàng, đây là hắc ám thánh giáo cao tầng sở đặc biệt có mặc. Còn có một người, hai mắt rõ ràng không có đồng tử, chỉ còn lại có tròng trắng mắt, trên người tràn ngập xuất giống như ác quỷ âm lãnh khí tức. Người cuối cùng lại là thẩm phán giả. Nhìn yên tĩnh băng hồ, cảm nhận được trong đó còn sót lại tử vong khí tức, ba người sắc mặt càng ngày càng âm trầm, từ từ che kín đấu ám. Các cả, kẻ mà cho là thật can đảm, cư nhiên dám hạ như thế ngôn tay, hắc hắc. Thẩm phán giả, ngươi quang minh thánh giáo tu giả toàn cấp người ta làm thịt." Mặc màu đen tế bảo người cười lạnh nói. Thẩm phán giả nghe vậy hai mắt hiện lên một tia tức giận, trả lời lại một cách niệm ai, "Mặc Tư, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ các ngươi hắc ám thánh giáo tu giả liền đào thoát?" "Hắc hắc, ta chính là nhớ rõ hắc ám chi thủ chính là truy tung ám linh vương, còn có tiểu tử này tiến vào đến cấm kỵ di tích bên trong, nói không chừng hắc ám chi thủ ngã xuống, cũng có tiểu tử này một phần công lao." "Ngươi?" Mặc Tư giống như bị chọc đến chỗ đau, lạnh lùng chừng thẩm phán giả thân thể tràn ngập suất một cỗ cổ mãnh liệt lực lượng dao động như là tùy thời muốn động thủ nhất dạng sát vương phỉ lợi tư thản nhiên nhìn thẩm phán giả cùng mặc tư liếc mắt một cái giống như có thể đâm vào trái tim bên trong bé nọn, lạnh như băng thanh âm vang lên mục tiêu hiện tại đã muốn tiến nhập trung vực chúng ta còn nhanh chóng hành động đi muốn rõ ràng trung vực những tên kia cũng không phải ngồi không một đám đều là ăn thịt người không phân quất tham lam đến thực một khi làm cho bọn họ thủ ra tay trước sợ là chúng ta cuối cùng ngay cả khẩu thang đều không có mặc tư âm thanh lạnh lùng nói ta muốn một phần chuyển thừa Còn có ta nhóm Hắc ám Thánh giáo ma đạn thực khả năng liền dừng ở tiểu tử này trong tay, thứ này ta phải đòi lại." Sát Vương Phỉ Lợi Tư không có lên tiếng trả lời, tất cả đều là tròng trắng mắt hai mắt, nhìn phía Thẩm Phán giả. Thẩm Phán giả ánh mắt chợt lóe, trong lòng thầm nghĩ hiện tại không phải cùng Mặc Tư nháo trở mình thời điểm, đợi cho phân phối chiến lợi phẩm phân phối khi, cuối cùng còn không phải các bằng thủ đoạn. Nghĩ đến đây, hắn khẽ gật đầu, ứng tiếng nói, "Hảo." Ba người thương lượng hảo phân phối phương án sau, lập tức theo Đàm Huyền lưu lại trên không trung khí tức, truy tung mà đi. Bọn họ tất cả đều là thánh linh điên phong cấp bậc cường giả. Tốc độ phi thường cực nhanh, chỉ là một hô hấp gian, cũng đã xâm nhập đông vực ba trong trong. Bất quá, bọn họ giống như gặp cái gì khủng bố sự tình nhất dạng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nháy mắt ngừng lại. Giang giác. Không gian phía trên, đột ngột vỡ ra một đạo mấy trượng lớn nhỏ cái khe, một cỗ lạnh như băng sát khí từ trong đó tràn ngập mà ra. Nay cỗ sát khí giống như chính là một tia, dừng ở thẩm phán giả ba người trên người. Nhưng mà, vô luận là thẩm phán giả, mặc Tư, vẫn là sát Vương Phỉ Lợi Tư khức đều cảm thấy một loại thấu xương lạnh như băng, tựa hồ máu cốt tủy bên trong đều mạo hiểm hà khí. Bọn họ có thể cảm thụ được đến sát khí sau lưng lực lượng ra sao chờ của quận. Bọn họ có thể khẳng định, chỉ muốn thời gian này một mà chạy, lập tức sẽ bị kia một kia phảng phất ngược tiểu chính là sát khí rạo thành thịt vụn. Sau một lát, một mạng rượu thân ảnh từ cái khe bên trong bay ra, hai thật lớn sắt thép vũ dực ở sau lưng gỗ, một cái một cái gian, một tia nóng nảy lực lượng từ vũ rực bên trong tràn đầy mà ra, tại không gian bên trong hình thành từng đạo nắm tay lớn nhỏ màu đen long cuốn. Không đến một năm thời gian, lạc thủy giáo khi vẫn là thiên nhân cấp động điệp thời gian này nhưng lại như là này sâu không lường được bốn chính là một tia vô tình tản mát ra sát khí, liền đủ để đem Tam Tôn Thánh Linh áp chế đến ngay cả động cũng không dám động. Thẩm phán giả chịu đựng sợ hãi trong lòng, tận lực dùng bình thản thanh âm hỏi, "Tiền bối, không biết các ngươi tìm chúng ta có chuyện gì phân phó?" Ngục Điệp lạnh lùng nhìn thẩm phán giả đám người liếc mắt một cái, "Các ngươi muốn giết Đàm Huyền? Ta là thê tử của hắn." A, cho dù lấy Lãnh Cốc, cho một nổi danh sát vương phỉ lợi tư thời gian này cũng không khỏi kinh hô ra tiếng. "Trốn!" Ba người không cần, phải, nghĩ ngợi, đồng thời làm ra giống nhau lựa chọn, cứ việc, bọn họ biết tại đây chờ cường giả trước mặt. Trốn cũng không có dùng, nhưng là người luôn có may mắn chi tâm, huống chi không trốn tuyệt đối tử, mà chạy thì còn có một tia xa vời sinh cơ. Thời gian này bọn họ ruột đều với thanh, sớm biết rằng Đàm Huyền có như vậy khủng bố hậu trường, cho dù cho bọn hắn mời đảm, bọn họ cũng không dám động thủ. Mộng Điệp không hề động thân đuổi giết ba người, chính là vươn ra một căn bạch ngọc ngón tay, nhưng mà nhẹ nhàng bắn ra. Suy một đạo chỉ mũi nhọn bắn nhanh mà ra, nay chỉ mũi nhọn phi vài trăm thước sau, nháy mắt phân liệt thành ba đạo, lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ hướng ba người truy kích mà đi cơ hội là trong phút chốc, tiền vương liền truyền đến ba tiếng kêu thảng thiết. vô luận là thẩm phán giả, mặc tư, vẫn là sát vương phỉ lợi tư, giờ phút này cũng đã bị chỉ mũi nhọn xuyên thủng trái tim. càng nghiêm trọng chính là một cổ lực lượng thần bí tại bọn họ thân thể, thậm chí linh hồn phía trên lan tràn. chỉ khoảng nửa khắc, vốn là rõ ràng tam tôn thánh linh, liền biến thành vô số quy tắc hình lập phương khối lạp. sau, này đó khối lạp lại tiếp tục phân giải. vài cái hô hấp gian, dĩ nhiên bị phân giải thành ngay cả thần thức cũng sự phân hình không đến bụi bậm. ngọc điệp không có đánh trúng ba người sau, sẽ không có nhiều nhìn liếc mắt một cái nàng ánh mắt hiện lên một tia nhu hòa, vẹo một tiếng, liền hướng về mũi cái phương hướng bắn nhanh mà đi. Một ngày sau, đuổi giết đàm huyền tu giả toàn quân bị giết tin tức từ từ truyền ra, toàn bộ phương tây hoàn toàn rung động, vô số tu giả lâm vào rung động, tùy theo mà đến chính là các thế lực lớn, vô số tu giả nhanh chóng triển khai các loại hành động. Về phần sử dụng thẩm phán giả đám người, còn không có người phát giác, không nói, phương tây tu luyện giới chân động, Đàm huyền tiến vào đông vực sau, tiến lên gần ngàn trong, vẫn là tại biên giới nguyên thủy rừng rậm bên trong đào quanh, hoang tàn vắng vẻ, đàm huyền phát hiện trung vực yêu thú rõ ràng so đông vực còn có phương Tây yêu thú lên một lượt một tầng thứ, chỉnh thể thực lực mạnh phi thường. Cho tới bây giờ, Hàn nước chừng gặp hơn 10 tôn thiên nhân cấp yêu thú, càng ngẩn ngẩn bắt giữ đến một pho tượng bán thần cấp yêu thú khí tức. Cho nên, hắn tiến lên khi đều là thật cẩn thận, tận lực tránh đi những yêu thú. Bất quá, trừ bỏ hướng tông phái hội báo chính mình an toàn tin tức, hắn tạm thời cũng không có cái gì vội vã muốn đi làm sự. Mà mình ở phương Tây náo ra lớn như vậy động tính, nói vậy tông phái cũng biết mình an toàn. Cho nên, hắn cũng không cấp Thường thường là hành tẩu vài ngày, tái dừng lại tu luyện vài ngày. Như vậy ngày tuy rằng tịch mịch, nhưng cũng thực phong phú. Hắn trong khoảng thời gian này đột phá quá nhanh, cơ hồ là nhảy nhót tính tiến giai. Tuy rằng, vị tất sẽ có cái đó thai hoang ẩm, nhưng là, không củng cố một chút, cuối cùng vẫn là không an lòng. Với lúc mượn trong khoảng thời gian này, lặp lại rèn luyện một chút chân khí, tái một lần nữa thôi diễn một chút các cảnh giới hảo diệu. Đương nhiên, người một tịch mịch thường thường sẽ loạn tưởng. Trong khoảng thời gian này, trong lòng hắn liền ngừng một lần nghĩ đến hàng Trì Thượng Kiêm Ngọc ảo thân ảnh, còn có một chút ái muội mà chuyển miên ký ức. Bất quá, mỗi khi nghĩ vậy chút khi, trong lòng hắn cũng nổi lên một tia chua xót. Thực lực vẫn là quá thấp a không có thực lực rất nhiều sự cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì rất nhiều vấn đề cũng giải quyết không được thậm chí khó có thể đối mặt ngày nay ánh nắng tươi sáng một chút một chút ánh mặt trời từ dầm rạp cảnh lá bên trong rơi xuống hình thành đại đại tiểu tiểu vết lùm đốm, phẳng phất một mà toát kim rất là xinh đẹp Đàm huyền vừa mới nhiêu quá một pho tượng thanh cánh yêu xà địa bàn theo một dòng suối nhỏ mà đi Đông nhiên thân thể của hắn dừng lại kinh hỉ nảy ra mà nhìn tiền phương một đạo mạn diệu thân ảnh ngọc điệp ngọc điệp nhìn đam huyền mắt đẹp bên trong lạnh lùng một chút biến mất cho đến không thấy sau tái hiện ra một tia nhu tình công tử năng nao tới đàm huyền trong ngực ngươi như thế nào tìm tới nơi này đến đây đàm huyền ôm mềm mại không xương thân thể mềm mại nghe thản nhiên phát hương thanh âm hơi chút mang theo một tia trách cứ cho dù ngọc điệp là thiên nhân cấp nhưng là từ đông vực bên trong xuyên đến nơi đây cách như vậy nguyên thủy rừng rậm cũng là phi thường nguy hiểm ngọc điệp nghe ra đàm huyền thanh âm bên trong ẩn chứa quan tâm trong lòng hơi hơi sinh ra một tia ngọt ngào cùng lúc đó không biết nghĩ tới điều gì mắt đẹp bên trong không khỏi hiện ra một tầng hơi nước vài giọt nước mắt dọc theo hai má chảy xuống làm sao vậy? Đàm Huyền dùng tay tiếp nhận một giọt nước mắt, phản phất có một cỗ bi thương xuyên thấu qua nước mắt, trực tiếp đâm vào tim của hắn bẩn, đau triệt nội tâm. Mộng điệp không nói gì, tay nàng trưởng vớt ve một chút Đàm Huyền kiên nghị khuôn mặt, môi anh đảo đối với Đàm Huyền miệng trực tiếp ấn đi xuống. Đàm Huyền bản năng cảm nhận được một tia không đối, nhưng là rất nhanh liền bao phủ tại nhu tỉnh thế công bên trong, da thịt tiếp xúc, kia nhắn nhủi băng hòa xúc cảm, để Đàm Huyền trong lòng run dậy, một cơn nóng cháy ngọn lửa ở trong lòng hắn bộc phát ra đến, đem hắn sở hữu thần kinh châm hóa bị động là việc chính động. Đàm Huyền Từ hết hầu bên trong phát ra một tiếng giống như dã thú gào thét, đem nữ nhân bổ nhào vào trên mặt đất, chân khí lượn lờ mà ra, đem song phương quần áo chấn nướ, một nam một nữ, tương đối. Dư ba tiệm tức, Mộc Điệp cương triều mà ôm bên người thân hình, nước mắt lại thứ dâng mà ra. Nàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia quyến luyến, bàn tay nhẹ nhàng tại Đàm Huyền sau lưng nhấn một cái, Đàm Huyền lúc này lâm vào chiều sâu hôn mê bên trong. Phụ quân, ta phải đi. Chỉ mong chúng ta ngày sau lại có thể gặp nhau. Nhưng là, ta sẽ cho ngươi lưu lại một vài thứ, hy vọng ngươi có thể đi được xa hơn." mộn điệp thì thào tự nói, bàn tay vung lên, một viên ánh mắt hiện ra đến. đây là một khối màu bạc kim trúc ánh mắt, mặt trên dập rạp hiện lên vô số đạo văn, vẫn là vô cùng vô tận số liệu, thần dị vô cùng. hơn nữa, còn có một cố vô cùng cao thượng uy áp từ trong đó tràn ngập mà ra, uy áp do như thủy triều lan tràn đến chung quanh rừng dập, trong khoảnh khắc, phủ cận yêu thú liền toàn bộ quỳ dạp trên đất thượng, thân thể chiến run rẩy run rẩy, ánh mắt toát ra vô tận sợ hãi. dung hợp, nàng hai tay cất tấn, hàm răng bên trong hột ra cái tử, cất. khoảnh khắc chi gian, kim trúc ánh mắt quang mang trận lóe lập tức liền bay đến đàm huyền hưu mắt trước, sau đó hóa thành một bãi màu bạc chất lỏng, bao trùm bên phải mắt phía trên. ngay sau đó, vô số số liệu cùng màu bạc sợi tơ lan tràn mà ra, màu bạc chất lỏng một chút một chút rót vào đàm huyền hưu mắt bên trong. ước chừng qua một chén trà nhỏ tà hưu, kim trúc ánh mắt hoàn toàn cùng đàm huyền hưu mắt dung hợp cùng một chỗ, một tổ tổ kỳ dị số liệu, không ngừng từ đàm huyền hưu mắt bên trong lóe ra mà ra. ai? mộng điệp không tha mà nhìn đàm huyền liếc mắt một cái, vươn tay tại đàm huyền trên người một kia. ầm vang, trung quanh bùn đất nháy mắt biến nguyễn, một đạo ngân quang bao vây lấy đàm huyền thân thể trực tiếp chìm vào cây số địa hạ, ngay sau đó, hơn 10 nói cấm chế lấy đàm huyền thân thể vi trung tâm, lan tràn mà khai. Đợi đến hết thể hoàn thành sau, Ngộng Điệp mới ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt một chút bị lạnh lùng bỏ thêm vào. Bành! Hai thật lớn sắt thép vũ dực đống nhiên xuất hiện tại nàng sau lưng, nhẹ nhàng chấn động, liền phá không mà đi. Chương 2, tiếng chuông vang lên chúng thần trở về vị trí cũ. Mênh ngông sao trời, vô nhai vũ trụ, tràn ngập thần bí. Huyền Hoàng Đại Lục bên trong tu giả đều biết tam giới. Hạ giới, Huyền Hoàng Đại Lục, còn có tứ đại thiên giới. Mà tam giới ở ngoài đó là thiên ngoại nơi, trừ bỏ số ít đại thần thông giả, lại ít có người biết. Có lẽ tuyệt đại bộ phân chúng sinh cũng chỉ là đem thiên ngoại nơi trở thành tinh thần nơi không gian. Nhưng không biết tam giới ở ngoài cũng sinh sản vô số văn minh, hơn nữa so chi huyền hoàng thế giới càng hương thịnh. Cực cật giác lạnh như băng mà hắc ám vũ trụ bên trong đột nhiên truyền đến xét đánh tiếng gầm rú, khắp vũ trụ yên tĩnh trong phút chốc bị đánh phá. Tàng lớn bóng đen đột nhiên xuất hiện tại vũ trụ bên trong ầm vang long như là thiên băng giống nhau, càng ngày càng nhiều bóng đen hiện ra đến hắc ám hư không. Tại mảnh liệt lay động. Côn bạo, hơn nữa tràn ngập hủy diệt tính khí tức, từ bóng đen hiện lên chỗ thổi quét mà ra, vô số tinh thần, bị đánh sâu vào đến thất linh bất lạc. Giống. Giang giác. Thản nhiên tinh quang trùng, một cái sau lưng trường mãn lươi dao cự trùng đột nhiên từ bóng đen bên trong chui ra, mở ra tràn đầy răng nanh giữ tận miệng khổng lồ, một hơi đã đem một viên tinh thần nuốt dụng, làm người ta mau cốt tự nhiên. Nói là trùng, kỳ thật, này cự trùng so với huyền hoàng thế giới bên trong giao long còn muốn trưởng, uốn lượn thân thể giống như khôi ngôn núi non giống nhau, ước chừng có mấy ngàn dặm trường. Hơn nữa Này trùng không có mắt, ngay cả mắt kép cũng không có, cả người là trăm mét lớn lên lưới dao, lâu một hơi lạnh lạnh, bén nhọn răng nanh, giống giống giống. Cự trùng sau khi xuất hiện, càng ngày càng nhiều quái vật hiện ra đến. Trường lục há mồm ba cự cá, trước sau hai khối đầu ma ứng, sinh có ngàn điều cánh tay bạo vượng, đủ loại quái vật, nhiều đến không xuể. Này đó quái vật có một cộng đồng đặc thủ, thì phải là đại, nhỏ nhất cũng có núi nhỏ đầu lớn nhỏ, mà lớn nhất thì so một viên tinh thần còn muốn lớn hơn, vô cùng vô tận quái vật, hình thành một mảnh màu đen triều tịch, hướng về huyền hoàng thế giới bao phủ mà đến. Âm vang. Đột nhiên, một cái khác phương hướng, lại truyền ra một thanh âm vang lên triệt hoàn vũ hoành minh. Chỉ thấy lạnh như băng trong hư không, bỗng xuất hiện một cái mấy trăm ngàn dặm siêu đại cái khe, một cỗ tràn ngập vô tận thô bạo, âm ù, áp độc, sa đoạ khí tức, giống như gió lốc từ cái khe ở chỗ sâu trong gào thét mà ra. Trong đó, càng cùng với sóng thần ma tiếng hú gió. Bảnh. Một người mặc từ xưa ma giáp bóng đen đầu tiên từ cái khe bên trong bước ra, bóng đen trên vai nâng một căn trăm đến trượng cốt trụ, từng trận thúc dục người rơi lệ tiếng khóc, từ cốt trụ bên trong truyền ra như là vô số oan hồn tại gần ngữ, khiến người ra đầu run lên. Âm vang long, tiếp càng ngày càng nhiều bóng đen từ trong đó đi ra, hình thành một mảnh phiến thật lớn quân đoàn. Giang rắc. Lại là một tiếng thật lớn oanh minh vang lên. Khoảng cách cái khe mấy trăm dặm địa phương, một đạo rực rỡ, chói mắt kim sắc tia chớp, đột ngột hiện lên. Ngay sau đó, tia chớp hiện lên địa phương, xuất hiện một cái thật lớn quang môn. Này quang môn phía trên, điều khắc các loại chiến trường chém giết cảnh tượng, chậm dãi chiến ý, rung động sao trời. Bèo, bèo, bèo. Quang môn phía trên, gợn sóng động loạn từng đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, này đó thân ảnh tất cả đều tràn ngập bưu hán khí tức, chiến ý tận trời. Bất quá, này đó thân ảnh quan ngoại giao so với kia chút yêu vật, còn có ma vật, hảo đã thấy nhiều, trừ bỏ hình thể cao lớn, còn có một chút quỷ dị hoa văn ở ngoài, bên ngoài cùng người tộc không sai biệt lắm. Nhưng mà, bọn họ trên người phát ra quần cuộn khí tức, lại cho thấy những người này không thể so yêu vật, ma vật kém, thậm chí càng mạnh. Ẩm văng long, tam phiến thật lớn, quần cuộn triều tịch, hướng về hoàng thế giới triển áp mà đi, khắp thương vũ, điên cuồng giương dậy, vô số tinh thần bị chuyển áp dột nát đến tận cùng phát sinh chuyện gì huyền hoàng đại lục bên trong vô số tu giả nhìn lay động không thôi không vũ sao trời khiếp sợ đứng lên ngày xưa yên tĩnh sao trời thời gian này lại rung chuyển không lất thậm chí một ít tu giả còn tận mắt thấy tinh thần nổ mạnh quá trình đàn tinh tại lay động lạc, không trung bên trong xuất hiện tảng lớn mưa sao xa không ít cơ trí tu giả đã muốn ẩn ẩn cảm thấy xảy ra chuyện lớn ầm vang long sao trời bên trong dị tượng phát sinh không lâu huyền hoàng trên đại lục phương bỗng nhiên điện thiểm lôi mình mực nước giống nhau mây đen nhanh chóng bò lên hư không mà còn che khuất toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục. Đông, một tiếng vang dội trung minh thanh cùng thiết toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục. Đưa mắt cùng vọng, chỉ thấy thật dày mây đen bên trong, từ từ hiện ra một hơi thật lớn đồng trung. Vô tận uy áp từ đồng trung bên trong tràn ngập mà ra, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục sinh linh, vô luận là ẩn cư thần vương, vẫn là phổ thông phàm nhân, đều có loại huyết mạch tương liên, quỷ bái xúc động. Thái cổ trong truyền thuyết đồng trung như thế nào sẽ ở phía sau xuất hiện, chẳng lẽ thiên giới đã xảy ra biến đổi lớn? Lạc Thủy Giáo, thủ điện lão giả lúc này phủ tại không trung bên trong, ngóng nhìn đồng trung sát mặt trước nay chưa có ngưng trọng, không chỉ mà còn là lạc thủy giáo thủ điện lão giả, đông vực bát đại vô thượng tôn giáo, tứ đại học viện, còn có mặt khác các vực thánh linh cấp ở trên tu giả, toàn bộ đều nghiêm túc mà nhìn trong hư không đồng trung. chúng thần trở về vị trí cũ, minh minh bên trong, một tiếng từ xưa mà tang thương thanh âm, chuyển khắp toàn bộ huyền hoàng thế giới. đông, đồng trung lần thứ hai văng lên, một sóng kim sắc gợn sóng, từ đồng trung bên trong tạc lướt ra mà khai, trừ bỏ một ít thần bí nơi ngoại, gợn sóng tại trong phút chốc liền thổi quét toàn bộ huyền hoàng thế giới, không có nửa điểm sơ hở. Mà gọn sóng sau, huyền hoàng thế giới chung, sở hữu thánh linh cấp phía trên tu giả, mi tâm chỗ toàn bộ đều dấu vết một cái kim sắc ký hiệu, thản nhiên thần uy, từ ký hiệu trung tràn ngập mà ra. Đông, đông, đông. Tiếng trung duy trì liên tục vang lên, một thật lớn gọi về lực, tràn ngập mà ra. Bèo, bèo, bèo. Từng đạo thân ảnh từ các nơi bay lên, hướng về đồng trung bay đi. Giờ khắc này, vô luật là tự nguyện, vẫn là không tự nguyện, chỉ cần là đạt tới thánh linh cấp tu giả, toàn bộ bị đồng trung mạnh mẽ gọi về mà đi. Ai? Lạc thủy giáo chung Thủ điện lão giả thở dài một hơi, một bước đạp không mà ra, cũng hướng về Đồng Trung bay đi. Ngay sau đó, Lạc Thủy giáo sau lưng mỗi một tòa phía sau núi, cũng bay ra hơn 10 nói khí tức quần quần thân ảnh. Thiên Ma giáo, Thái Âm tông, Hỏa Vân giáo, Chư Thần học viện, Thương Khung học viện, Quần Tinh học viện, Chân Long học viện, còn có một chút nội tình thâm hậu tông phái, đều có một đạo đạo thân ảnh hướng về Đồng Trung bay đi. Đông Bực như thế, Tây phương, trung Bực, nam Bực, Bắc Hải đích tình huống cũng không sai biệt lắm. Đại lượng dấu ở Huyền Hoàng đại lục trung tiên nhân cấp cường giả, giờ khắc này toàn bộ bị Đồng Trung gọi về mà đi. Ước chừng một bữa cơm thời gian tạ hữu không trung bên trong mây đen từ từ tán đi đồng chung cũng chậm rãi biến mất nhưng mà mọi người không ngờ phát hiện toàn bộ huyền hoàng thế giới lập tức tiến nhập vô tiên thời đại từ giờ khắc này bắt đầu huyền hoàng đại lục từ bán thần sương tôn tự thái cổ dĩ lai hàng tỷ năm không có chi tình thế hỗn loạn xuất hiện nhưng không biết sẽ đưa tới như thế nào dung chuyện mơ mịt rừng rậm bên trong cây số dưới nền đất dưới đàm huyền đang bị vây ở chiều sâu ngủ say trạng thái hoàn toàn cùng kim trúc ánh mắt dung hợp hứa mắt thời gian này lại tự phát mở ra đến một tổ tổ khó có thể phân biệt số liệu Hình vẽ, công thức, ký hiệu tại lưu truyền, màu bạc quang huy từ đôi mắt bên trong nộn nhạo mà ra, hình thành một sóng vận sóng, bao trùm Đàm Huyền thân thể. Đàm Huyền giờ khắc này cũng bị vây một loại giống như tỉnh phi tỉnh huyền diệu trạng thái, giờ khắc này, phân tích của hắn, thôi diễn năng lực, so bình thường cường gấp trăm lần, ngàn bội. Rất nhiều trong tu luyện nan đề, cơ hồ là trong phút chốc, liền phân tích xuất kết quả. Thậm chí, hắn còn đột phá thiên nhân lục trọng tiên, lĩnh vực cảnh phạm chủ, đối thế giới cảnh tiến hành thôi diễn, vô số ký hiệu, đạo lý, pháp quyết tại hắn thức hải bên trong không ngừng phân giải, trọng tổ. Nhật nguyện luân thiên, Vân Quấn Vân Thư, thời gian dần dần trôi qua, mà trên người hắn khí tức lại càng ngày càng mạnh. Chương 3, Diệt môn hai hương. Hoa nở hoa tàn, vô tiên thời đại đã đến đã muốn 2 năm. Nhưng mà, hai năm nay đến, toàn bộ huyền hoàng thế giới đều lâm vào dung chuyển không ngớt bên trong, vô luận là kia một cái khu vực, toàn bộ đều khói lửa nổi lên bốn phía. Thiếu thánh linh cấp cường giả chấn áp, các loại tệ đoan tử từ, từ hiển nhiên đi ra. Nhất là gần đây, khắp nơi thế lực xung đột càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ huyền hoàng thế giới, liền như là một cái hỏa dược dũng nhất dạng, tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Hàng tỷ năm qua, huyền hoàng thế giới tổng thể thượng đều từ những cao nhất thế lực sở trường khống vượt qua cựu thành tài nguyên đều khống chế tại đây chút cao nhất thế lực trong tay, mà kia còn lại vừa thành tài nguyên thì từ vô số thế lực cạnh tranh, vô số hạ tầng thế lực tranh đến đầu rơi máu chảy, nhưng mà từng cái thế lực được đến đích lợi lại cực kỳ ít nhất. Cho nên, cao nhất thế lực cùng hạ tầng thế lực xung đột sớm đã gây cấn. Bất quá, cao nhất thế lực nội tình tâm hậu mỗi một cái cao nhất thế lực bên trong đều cất giấu không biết bao nhiêu thánh linh cấp, thậm chí thần vương cấp cường giả. Chính là bởi vì như thế. Tài năng đủ đem những hạ tầng thế lực trấn trụ, cho dù có ý kiến cũng không dám hé răng. Nhưng là, hiện tại thời đại thay đổi, sở hữu thánh linh cấp, thần vương cấp cường giả, toàn bộ ly khai huyền hoàng thế giới, đây là thiên cổ cơ hội khó được, vô số hạ tầng thế lực, rốt cuộc nhịn không được, một đám dục dịch đứng lên. Bởi vậy vô tiên thời đại bắt đầu không đến một tháng, huyền hoàng đại lục các nơi xuất hiện vô số xung đột, cho tới bây giờ, càng là mưa gió nổi lên. Toàn bộ huyền hoàng đại lục không khí biến đến vô cùng áp lực đứng lên. Không có thánh linh cấp, thần vương cấp tu giả tồn tại, cao nhất thế lực nội tình nhất dạng không phải hạ tầng thế lực có thể bằng được. Điểm này cũng không sai. Nhưng là một cái hạ tầng thế lực bằng được không được, đông đảo hạ tầng thế lực liên hợp cùng một chỗ liền không cùng. Hai năm nay đến, một đám từ hạ tầng thế lực liên hợp mà thành đại liên minh như măng mọc sau mưa hứng khởi, cho dù những cao nhất thế lực biết rõ đây là tai họa, cũng không có cách nào ức chế, thậm chí không dám ức chế. Bởi vì này đó đại liên minh thực lực đã muốn không thể so cao nhất thế lực yếu, thậm chí còn mạnh hơn. Mà đại liên minh xuất hiện sau, khắp nơi xung đột cũng càng thêm nóng nảy, đông vực. Lạc Thủy Giáo. Thi đạo viên cả người sát khí trăng ngập, lạnh lùng mà nhìn vây quanh tại Lạc Thủy Giáo ở ngoài tứ quốc đại quân. Mà này tứ quốc đại quân là từ nguyên lai Lạc Thủy Giáo hạ hạt đại hồng vương hướng bích đào vương triều, còn có bắc đầu kiếm phái hạ hạt tham lang vương hướng tử mang vương triều tạo thành. Vô tiên thời đại đã đến sau, đông vực 20 vương triều lúc này thoát khỏi bát đại vô thượng tôn vương giáo, còn có tứ đại học viện trường khống cùng các nhiều hạ tầng tông phái liên hợp cùng một chỗ, phân biệt hợp thành hai cái đại liên minh, vì Đông Dương liên minh, bát hoang liên minh. Mà hiện tại tiến công Lạc Thủy Giáo tứ đại vương triều, đúng là thuộc loại bát hoang liên minh chỉ bằng các ngươi này đó phản đồ, ngươi dám tiến công chúng ta Lạc Thủy giáo? Xem ra các ngươi là quên ngày xưa giáo huấn." Thi Đạo viên thân thể nhảy lên cao một trận cuồng bạo khí thế, sau lưng hiện ra một mảnh vô nhai biển rộng, từng trận ba đảo thành chuyển đến ra, khắp không trung bên trong hơi nước một chút liền nồng đậm đứng lên. Lạc Thủy giáo Thất Đại trưởng lão, còn có Mạc sân Hà, Hoàng phủ trưởng không, Tề thải Hà chờ chân truyền đệ tử cũng lạnh lùng mà nhìn tứ liên minh quốc tế quân, một đám trên người tràn ngập dày đặc sát khí. Thân là đông vực cao nhất thế lực, lại bị ngày xưa phụ thuộc thế lực vây công. Điểm này để đông đảo Lạc Thủy giáo tu giả đều cảm thấy lớn lao xỉ nhục. Thi Đạo Huyên, lúc này bất đồng ngày xưa, các ngươi bát đại vô thượng tôn giáo xương tôn ngày sớm đã qua, không cần tái tại trước mặt chúng ta bày ra một bức lao từ đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Chúng ta hôm nay tiến đến cũng không phải tưởng cùng các ngươi lạc thủy giáo đại chiến, chỉ là muốn mượn một chút cộng công chiến bi mà thôi. Nếu ngươi đồng ý chúng ta thỉnh cầu, nói không chừng song phương còn có rất nhiều có thể hợp tác địa phương. Nếu không, liền thực xin lỗi. Đại Hồng Vương Hướng Quốc chủ xanh mét huyết đứng dậy, hùng hổ nói rằng: cái gì? Ngươi muốn cướp đoạt cộng công chiến bi? Nghe xong, Thi Đạo Huyên hai mắt đột nhiên chừng một cỗ hung sát khí đột nhiên bạo phát ra, khắp không trung lâm vào lạnh lùng. Ngươi là làm sao biết chúng ta là thủy giáo có cộng công chiến bi? Thi đạo uyên thanh âm vô cùng lạnh như băng, giống như cựu u thổi ra gió lạnh. Sau lưng của hắn hiện ra đại dương mênh mông càng thêm mãnh liệt, vô tận ba đảo gầm gừ dựng lên, khắp không trung đều chấp lên đứng lên. Cộng công chiến bi đối lạc thủy giáo quá trọng yếu, có thể nói là thủy giáo căn bản. Lạc thủy giáo bị giết, chỉ cần cộng công chiến bi còn tại, là có thể trụ kiến nhưng là một khi cộng công chiến bi mất đi, hết thảy liền xong rồi. Cho nên nghe nói xanh mét huyết đám người cư nhiên muốn cướp đoạt Cộng công chiến bi, thi đạo uyên còn có cảm kích trưởng lão, cùng với chân truyền đệ tử, toàn bộ đều kinh sợ này ra. Cùng lúc đó, bọn họ trong lòng cũng sinh ra một tia vẻ lo lắng. Cộng công chiến bi tồn tại chỉ có lịch đại trải qua nghiệm chứng tông chủ, trưởng lão còn có chân truyền đệ tử mới biết được, những người khác căn bản là không có nghe nói qua. Mà trải qua nghiệm chứng giáo nội tu giả là tuyệt đối trung tâm. Như vậy, xanh mét huyết đám người từ nơi này hiểu biết đến cộng công chiến bi này đáng giá thương thảo, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Bích đảo vương triều quốc chủ vũ trưởng thiên cười lạnh nói: Chúng ta từ nơi này nghe nói, các ngươi liền không tất đã biết. Hiện tại các ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, một gần là đem cộng công chiến bi giao ra đây, mà chính là chiến. Có lẽ đi qua vẫn luôn bị lạc thủy giáo ngăn chặn. Hiện tại xoay người, vũ trưởng thiên thanh âm vô cùng chói tai, thậm chí còn ẩn ẩn có một chút treo tức. Hừ, các ngươi đi qua cũng bất quá là ta lạc thủy giáo dưỡng một con chó mà thôi, hiện tại cư nhiên dám phản vệ chủ nhân. Từ chân đầu tiên nhịn không nổi nữa, hắn lênh quát một tiếng, tay phải nhất sát, mấy đạo ký hiệu bay đến trên bầu trời. Ấm vang khoảnh khắc chi gian, không trung bên trong liền ra hiện một cái bán kính gần ngàn thước lốc xoáy, âm ầm hướng về tứ liên minh quốc tế quân treo cổ mà đi, tảng lớn không gian trong khoảnh khắc đã bị treo cổ giập nát. Sắt. Thi đạo viên cũng lúc này đối lạc thủy giáo đệ tử hạ đạt mệnh lệnh, cùng lúc đó, hắn một trưởng đánh, đánh ra, ầm vang trong tiếng, một cái hơn 10 mẫu lớn nhỏ ngập nước bàn tay từ phía sau lưng đại dương mênh mông bên trong tìm hiểu, cùng từ chân sử xuất lốc xoáy đồng thời hướng về tứ quốc đại quân sát đi. Sắt. Nghe được Thi đạo nguyên hạ mệnh lệnh, Lạc thủy giáo bên trong đã sớm tức giận cực kỳ trưởng lão, đệ tử cũng sôi nổi ra tay các loại thủy thuộc tính đạo thuật xuất hiện nhiều lần, cơ hồ là trong khoảnh khắc, khắp không trung hỗn loạn lên, nơi nơi đều là các loại lốc xoáy, sông lớn, dòng nước, Hừ, không biết tốt xấu, động thủ, Xanh mét huyết, vũ trường thiên, la dương, chu khung vũ tứ đại quốc chủ cũng hạ đạt đại chiến mệnh lệnh, sắt, tứ đoàn, cao hơn tay lập tức đối lạc thủy giáo tu giả động thủ, một mảnh phiến vũ tiễn như mực vân nhất dạng bao trùm mà đi, trước hết giết các ngươi bốn phản đồ. thi đạo huyên ánh mắt phát lạnh, một bước hướng xanh mét huyết trở tứ đại quốc chủ bay tới, giống. Tam đầu thủy vận từ đại dương mênh mông biển rộng bên trong gầm gừ mà ra, một cước hướng về xanh mét huyết đám người thải hạ, thiên vũ tấp tấp giập nát, vô cùng lực lượng, hình thành từng đạo long ảnh khí kình, hướng bốn người treo cổ mà đi. Xanh mét huyết đám người biến sắc, liên thủ phát ra nhất thức công kích, cùng chân to và chạm cùng một chỗ, một sóng thật lớn nổ mạnh văng lên, bốn người nhất thể bị đánh bay đi ra ngoài. Hừ, không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng các ngươi cũng dám tới tìm ta là thủy giáo phiến vai. Thi đạo nguyên đứng ở tam đầu thủy phía trên, ánh mắt sảng rộng, khiến nuốt bát phương, thờ hứng mà nhìn xanh mét huyết bốn người đôi mắt bên trong phân minh toát ra khiên miệt như là tại quan khán còn kiến nhất dạng người xanh mét huyết vũ trường thiên la dương chu khung vũ sắc mặt toàn bộ đống nhiên biến đổi đều là bán thần cấp tu giả hơn nữa bọn họ tu luyện cũng không phải giống nhau công pháp lại không nghĩ rằng vẫn là cùng thi đạo huyền trên lệch xa như vậy cho dù hắn nhóm bốn người liên thủ cũng rõ ràng không phải thi đạo huyền đối thủ giống lệ ô thời gian này đại chiến trung là thủy giáo đệ tử cũng từng người hiện ra chính mình pháp tướng một đám quái vật lớn tại đại quân bên trong gầm gừ tàn sát vừa bãi. Phiên Vân Phúc Vũ, tứ quốc đại quân đã bị thật lớn bị thương nặng, vô số huyết nhục bay tán loạn, tiêu thảm thiết nổi lên bốn phía, không trung bên trong dốc rách hạ giản rủa huyết vũ. Lạc thủy giao chiến tấn tự phong, nhất là đệ nhất chân truyền đệ tử Lam Tử Yên, thời gian này, Càng là đại triển thần uy, tóc dài phiêu phiêu, mắt trán hàn quang, quang mang lượn lờ, trong nháy mắt gian, hai trắng non bản tay phân biệt bắn ra lưỡng đạo kinh thiên hồng mũi nhọn, như là sọ xuyên qua thiên địa, trong thời gian ngắn, đã đem hai tôn bán thần nổ nát, hình thần câu diện, Không tốt. Xanh mét huyết, Vũ Trường Thiên, La Dương, Chu khung Vũ lẫn nhau liếc nhau lẫn nhau đều toát ra một tia ưu sắc, lạc thủy giáo thực lực so với bọn hắn tưởng tượng bên trong muốn cường rất nhiều, như vậy đi xuống, sớm hay muộn là bị thua kết quả, thậm chí toàn quân bị diệt. sắt. Thi Đạo Huyên lạnh lùng cười, tay trái đột nhiên đặt tại tam đầu thủy vượn trên đỉnh đầu, trong miệng ngâm tụng chúng nữ, từng đạo ký hiệu chảy vào tam đầu thủy vượn trong cơ thể, giống. tam đầu thủy vượn nháy mắt trở nên thô bạo đứng lên, ba cái đầu, lục con mắt, tràn ngập tơ máu, nồng đậm hung sắc khí, thổi quét tứ phương. nó ba trương miệng đột nhiên đồng thời mở ra, đối với xanh mét huyết đám người phát ra một tiếng thật lớn gầm ngử trong phút chốc, tiếng hô rung trời, ba đạo âm ba chồng cùng một chỗ, hình thành ba tầng thực chất cuộn sóng, nháy mắt đánh kích tại xanh mét huyết bốn người trên người. với anh, tiếng nổ mạnh đồng thời, xanh mét huyết bốn người lập tức bay ngược dựng lên, giống như đạn pháo nhất dạng, hướng phương xa núi cao đánh tới, ầm vang long trong tiếng, vài tòa núi cao bị xình sôi chẳng đoạn. mà không chung bên trong, thì lưu lại một kia vết máu. toàn bộ cho ta đi tìm chết. thi đạo huyên đẩy trời tóc dài vũ điệu, đang đang sát khí, một bước dưới cũng đã bay đến xanh mét huyết đám người rồi ngã xuống địa phương, không lưu tình chút nào toàn lực xuống phía dưới doanh xuất một trường, răng rác, không gian nháy mắt thoát phá, một đạo thật lớn mai một sóng hướng bốn người ầm ầm mà đi. bốn vị quốc chủ đừng vội kinh hoàng. đung nhiên không trung bên trong truyền đến một tiếng thanh trá, một đóa thật lớn hoa sen chắn mai một sóng trước. bảnh. hoa sen nháy mắt bị mai một sóng đánh bay, diệp thanh hà thân ảnh trật vật từ không gian bên trong điệt xuất, trong miệng sôn sao một tiếng, đổ một bãi nước miếng máu tươi. bất quá kinh này nhất che, mai một sóng cũng bị suy yếu một nhiều hơn phân nửa, rốt cuộc uy hiếp không được sanh mét huyết bốn người, bị bọn họ liên thủ phá vỡ. Đa Tạ Diệp Tiên Tử cứu rút, xanh mét huyết bốn người bay đến Diệp Thanh Hà bên người, chắp tay tạ nói, bọn họ nhớ tới vừa rồi nguy cơ, hiện tại vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Bốn vị quốc chủ không cần khách khí. Diệp Thanh Hà trong mắt hiện lên một tia không hiểu quan mang, đạm cười nói, chẳng lẽ tứ đại học viện cũng tới? Thi Đạo Huyên nhìn Diệp Thanh Hà, hai mắt hơi hơi nhíu lại, trong lòng một mảnh trầm trọng. Ha ha ha, Thi Đạo Huyên, thượng một lần chúng ta còn không có phân ra thắng bại, hôm nay chúng ta sẽ thấy đến một lần đại chiến đi. Cười dài một tiếng từ phía chân trời truyền đến, mà cười thanh vừa xong một đạo lưng mèo kim sắc thần tượng bóng người liền xuất hiện tại trước mắt, đúng là chư thần học viện đại trưởng lao thương người sáng suốt. mà thương người sáng suốt phía sau, thì còn có một đạo đạo thân ảnh, rõ ràng là tứ đại học viện tu giả. thi đạo huyên lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái thương người sáng suốt, cũng không có thật sự tiến lên tiến hành đánh giá, mà là hướng về phía sau hét lớn một tiếng, lạc thủy giáo đệ tử. hiện tại toàn bộ lui nhập tông phái trong vòng, đông đảo lạc thủy giáo đệ tử chính giết được hứng khởi, hiện tại nghe được mệnh lệnh này, không khỏi sửng sốt. rất nhanh bọn họ cũng phát hiện tứ đại học viện tu giả, trong lòng cả kinh, lập tức hiểu được. Nhất thời một đám bay vào hướng Tông Phái nội bay đi, tứ Liên Minh Quốc tế quân muốn chặn lại, nhưng cũng ngăn không được. Thương người sáng suốt, không thể tưởng được các ngươi cư nhiên đi theo chút phản đồ liên thủ. Thi Đạo Huyên chờ Lạc Thủy Giáo đệ tử lui ra sau, châm chọc nói rằng. Thương người sáng suốt lạnh lùng cười, lại không trả lời. Hừ, trung vị có một ngày, các ngươi sẽ nếm đến quả đắng. Thi Đạo Huyên hừ lạnh một tiếng, cũng lui vào Lạc Thủy Giáo bên trong. ầm vang. Ngay sau đó, toàn bộ Lạc Thủy Giáo chấn động, từng đạo quang mang hướng tiêu rực lên, vô số tràn ngập thần uy ký hiệu bay ra. Không trung bên trong cảng là xuất hiện vô lượng mây đen, hạ khởi giàn rũ mưa to, từ từ mà một cái thật lớn còn sáng đem toàn bộ lạc thủy giáo bao phụ trụ. Không cần phải nói, đó cũng là lạc thủy giáo bảo hộ đại trận. Cái này đại trận trải qua lạc thủy giáo vô số đại hoàn thiện, uy lực của nó chi không bố, chỉ sợ cũng xem như thần vương lâm vào trong đó cũng sẽ bị hoanh sát thành cha. Hắc hắc, thi đặc uyên, chẳng lẽ chúng ta không biết các ngươi lạc thủy giáo có hộ giáo đại trận sao? Thương người sáng suốt, còn có xanh mét huyết đám người toàn bộ lanh cười rộ lên. Thi đặc uyên, từ chân các đại trưởng lao nghe xong sắc mặt đột nhiên biến đổi trong lòng ẩn ẩn sinh ra sầu lo cho mời thượng sứ tứ đại quốc chủ đông nhiên hướng về không trung bên trong vừa chắp tay không trung bên trong nhất thời xuất hiện một tia gợn sóng một cái bộ mặt âm lãnh hắc y thanh niên hiện ra đến thanh niên này ánh mắt kiệt lạ sắc mặt tái nhợt vừa thấy chỉ biết không phải dễ đối phó chi người là tối trọng yếu là này trên người tràn ngập một tia thản nhiên tiên uy thánh linh cấp tu giả điều này sao có thể thi đạo uyên từ chân các đại trưởng lao sắc mặt nháy mắt đại biến huyền hoàng thế giới sở hữu thánh linh cấp tu giả cũng đã bị đồng chung gọi về mà đi thời gian này như thế nào còn có thánh linh cấp tu giả. bất quá bọn họ rất nhanh liền phát hiện trước mắt thanh niên này không phải thật là thánh linh cấp hoặc là nói đã từng là thánh linh cấp thậm chí rất cao mà hiện tại lại chỉ có bán thần cấp. cái này phát hiện chẳng những không để cho bọn họ thả lòng một hơi ngược lại càng thêm trầm trọng. bọn họ trong lòng ẩn ẩn có nào đó đáng sợ đoán tựa hồ thượng giới bên trong có người đã sớm chuẩn bị đối phó bọn họ lạc thủy giáo. hắc y thanh niên chính là thản nhiên nhìn tứ đại quốc chủ liếc mắt một cái liền bay đến lạc thủy giáo ở ngoài nói rằng ta là thượng giới thiên nhãn thần quân sứ giả thần quân có chỉ. Mệnh lệnh các ngươi Lạc Thủy giáo lập tức quy phụ, đem cộng công chiến bi dâng ra đến, còn có hạ giới sinh mệnh cổ tinh quản lý giao hàng đi ra. Ngữ khí của hắn, bao hàm mệnh lệnh, cũng dị thường bá đạo. "Hừ, ta không để ý tới cái gì thần quân, chúng ta Lạc Thủy giáo tại thiên giới cũng có hậu trường, các ngươi an dám như thế. Thi đạo nguyên tự nhiên sẽ không cấp Hắc Ý thanh niên làm sợ, lệnh dọng tự tuyệt. Ha ha ha, ta đương nhiên biết các ngươi có hậu trường, nhưng là rất nhanh các ngươi hậu trường liền tiêu thất. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng đi." Hắc Ý thanh niên cản rỡ cười nói, Thi đạo huyên đám người sắc mặt lần thứ hai biến đổi, bọn họ cũng đều biết sự tình nghiêm trọng. Bất quá, muốn bọn họ đầu hàng cũng là vọng tưởng. Hừ, xem ra các ngươi là muốn vào đi, ai từ chối? Ngươi thực cho rằng chúng ta không làm gì được các ngươi cái này đại trận sao? Hắc y thanh niên ánh mắt phát lạnh, chợt mình tay lấy ra một kim sắc nói phủ, nhẹ nhàng ném đi, này nói phủ liền dán tại đại trận quần sáng phía trên, một cỗ vô tận uy áp từ kim sắc nói phủ bên trong tràn ngập mà ra. Ấm vang, chính là trong khoảnh khắc tồn tại vô tận 5 tháng đại trận đã bị kim sắc nói phủ dập nát, hết thể rất chết hắc y thanh niên đối xanh mét huyết đám người hạ lệnh nói cùng lúc đó hắn một trường hướng thi đạo uyên trục đi ầm vang một đóa âm lánh ngọn lửa tung bay mà ra lửa này diễm lướt qua hết thảy đều hóa thành một miệng. thi đạo uyên cả kinh toàn lực đối với âm lãnh ngọn lửa đánh xuất một trường nhưng mà ngọn lửa lại giống như không chịu lực nghịch lưu mà lên thậm chí đem chân khí của hắn trâm hóa thành càng nhiều ngọn lửa hướng hắn cắn nuốt mà đi xong rồi thi đạo uyên sắc mặt trắng bệ hắn biết đây nhất định là thiên giới nào đó uy lực cực đại thần thuận không phải mình đối phó được đến trường giáo lập tức dẫn dắt môn hạ trốn vào hạ giới ta đi trước. Đông nhiên, từ chân chắn Thi Đạo Huyên trước mặt, cười thảm một tiếng, sau đó đột nhiên hướng về Hắc Y thanh niên đánh tới, ngọn lửa nháy mắt đem hắn châm, nhưng là hắn lại không có chút nào lui về phía sau, nhưng mà tiếp tục tiêu bày qua. với anh. một đóa thật lớn cái nấm vân văng lên, thật lớn năng lượng hướng Hắc Y thanh niên cắn nuốt đi qua. từ trường lão. Thi Đạo Huyên nhìn đến từ chân tự bạo, mắt tỷ dục nước ra. tưởng đồng quy vu tận, người còn chưa đủ tư cách. Hắc Y thanh niên sắc mặt lạnh lùng, thân thể hơi hơi chấn động, vô số đóa ngọn lửa tung bay mà ra hóa thành một cái ngọn lửa sao y bao trùm tại trên người hắn sở hữu năng lượng gặp được tầng này sao y là lúc toàn bộ đều bị mai một a a a Từ chân tự bạo là lúc cũng có vô số lạc thủy giáo đệ tử bị tứ liên minh quốc tế quân còn có tứ đại học viện tu giả vây công trí tử liên miên không dứt tiêu thảm thiết văng lên gây chi bay múa máu bay tán loạn toàn bộ lạc thủy giáo bị nhuộn thành một mảnh huyết sắc phía dưới hồ nước cũng biến thành một mảnh màu đỏ nồng đậm mùi máu tươi tại phiêu đãng cộng công chiến binh hiện thi đạo hai mắt hàm lệ nhìn quanh liếc mắt một cái quanh thẳng cảnh hai tay đột nhiên một cái tấn ầm vang truyền thưa điện phương hướng truyền đến một tiếng kinh thiên nổ quang mang chật lóe nửa thanh tấm bia đá xuất hiện tại thi đạo huyên bên người đây là thần quân nhớ mãi không quên cộng công chiến bi hắc y thanh niên hai mắt tinh quang chật lóe nội tâm sinh ra một tia tham lam hắn nhảy dựng lên nháy mắt hướng về cộng công chiến bi chồm tới tường đoạt chiến bi vọng tưởng thi đạo huyên cười lạnh một tiếng một hơi máu huyết phun tại cộng công chiến bi phía trên hai tay méo pháp quyết nháy mắt thúc dục chiến bi bành quang mang chật lóe hắc y thanh niên nháy mắt bay ngược mà quay về trong miệng liên tiếp phụt lên máu tươi. Thi Đạo Huyên từ huyết hầu bên trong phát ra gầm gừ, máu huyết một hơi một hơi phun tại cộng công chiến bi phía trên, chiến bi thượng tràn ngập ra tới quang mang càng ngày càng rực rỡ, chiếu thiết khung vũ. Bất quá, Thi Đạo Huyên trên người khí tức cũng càng ngày càng yếu, một đầu tóc đen cũng biến thành đầu bạc. lập tức ngăn trở hắn, trăm triệu không thể để hắn thúc giục cộng công chiến bi. Hắc y thanh niên ý thức được không tốt, lập tức đối xanh mét huyết trở cường ra nói rằng: Trường giáo, chúng ta đi chọn ngươi. Lạc thủy giáo các đại trưởng láo trong mắt sôi nổi hiện lên quyết ý, cũng bay đến Thi Đạo Huyên bên người. Toàn bộ bức ra máu huyết chiếu vào cộng công chiến bi phía trên, trong nháy mắt gian, chiến bi sở phát ra quả màng, toàn bộ đông vực cũng có thể thấy. Hơn nữa, chiến bi thượng càng có một người thủ thân rắn hư ảnh hiện lên. Lam Tử Yên nghe lệnh, ta hiện tại liền mệnh lệnh ngươi vi tiếp theo đại lạc thủy giáo trưởng giáo. Đầu đầy đầu bạc thi đạo uyên, đột nhiên đối với phi tới được Lam Tử Yên quát. Sư tôn, Lam Tử Yên thân thể mềm mại chấn động, hai mắt hàm lệ, lập tức tiếp lệnh, không được cự tuyệt. Thi đạo uyên tái quát một tiếng, mà còn đem một khối từ xưa lệnh bài vực đến Lam Tử Yên trong tay. Lam Tử Yên cắn môi, gật gật đầu kế tiếp các đại trưởng lão cũng sôi nổi hạ đạt truyền ngôi mệnh lệnh hàng tỷ không gian đại trốn thuật thi đạo huyên cùng các vị trưởng lão lẫn nhau liếc nhau sau lặng cười ra tiếng cùng lúc đó méo một cái giống nhau phát ấn ầm vang một sóng thật lớn gợn sóng từ cộng công chiến bi thổi quét mà ra tàng kinh cát truyền thư điện còn có còn sót lại lạc thủy giáo đệ tử nháy mắt bị quang mang bao bọc trụ ngay sau đó quang mang trượt lóe cộng công chiến bi còn có đông đảo lạc thủy giáo đệ tử nhất thể biến mất cùng lúc đó thi đạo huyên, các vị trưởng lão đồng thời tự bảo một cổ hủy diệt tính sóng xung kích hướng tứ liên minh quốc tế quân, còn có tứ đại học viện tu giả, thổi quét mà đi. Khoảnh khắc chi gian, trừ bỏ bán thần cấp tu giả, còn có mấy người thiên nhân cấp tu giả ở ngoài, sở hữu xâm lấn Lạc thủy giáo tu giả, đã muốn toàn hoàn diệt, không khi đều biến thành đỏ như máu. Đáng chết. Hắc y thanh niên nhìn trống chân như thế Lạc thủy giáo, sắc mặt một mảnh ảm trầm. Chương 4, Thương Hải Tăng Điển. 20 năm sau. Ngày xưa đông vực cao nhất thế lực Lạc thủy giáo nơi mà, lúc này đã muốn biến thành một mảnh hoang tàn vắng vẻ phế tích. Lạc thủy giáo trung, dấu hiệu tính cự ngọn núi cao nhất lúc này dĩ nhiên toàn bộ biến mất, Trung quanh ngọn núi cũng toàn bộ bị san bằng. nguyên lai địa phương, trừ bỏ một ít linh linh toái toái gạch ngói vụn ở ngoài, nơi nơi đều là đại đại tiểu tiểu hố đất, mặt đất từ lâu kinh trường đầy người cao cỏ dại, mà cỏ dại bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một ít mục xương khô. này đó xương khô, hoặc là là thủy giáo đệ tử, hay hoặc là là tứ đại vương triều cùng tứ đại học viện, bọn họ khi còn sống vi từng người thế lực mà chiến, chết sau lại phơi thời hoang dã. người trước là không có người xử lý, rồi sau đó giả lại là tứ đại vương triều cùng tứ đại học viện lười xử lý thê lương không khí bao phủ này phiến phế tích, ngẫu nhiên vài con quạ đen bay tới, các các quái tê bằng thêm vài phần thê lương. Qua lại hết thảy phồn hoa, kim triều tận thành mây khói. Vi phân thổi tới, càng lớn cỏ dại nhẹ nhàng lay động. Một đạo hiệu quantum thân ảnh, từ từ từ phương xa đi tới, đi vào phế tích bên trong. Một cỗ bi thương cảm xúc từ trên người phía trên tràn ngập mà ra, càng la tới gần phế tích, càng la bi thương, cuối cùng, này cảm xúc thậm chí ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh, ánh mặt trời ảm đạm xuống dưới, mà độ ấm cũng tựa hồ chợt giảm xuống. Đàm Nguyên độc thân đứng ở cỏ dại bên trong, nhìn kia linh linh vái toái, toái sương khô, thật lâu nói không ra lời. hắn không khóc khóc, trên mặt cũng không có nửa điểm gợn sóng, nhưng mà hắn lại không phải nhìn qua như vậy bình tĩnh. Hai tay mười ngón móng tay đã muốn sắp nhập làn da bên trong, một tiết máu từ tổn hại chỗ chảy ra, sau tụ thành huyết tích, gió nhẹ thổi tới, huyết tích cấp truy xuống, rơi xuống nước tại cỏ dại cảnh lá phía trên, nổ tan mở ra, hóa thành sổ đoá thê diễm huyết hoa. đang huyền đối điểm ấy tiểu thương không chỗ nào rác, hắn hưu mắt đột nhiên chừng, nay trứng dưới, hưu mắt nháy mắt biến thành màu ngân bạch, vô số huyền huyễn con số, đồ hình. Công thức tử hưu mắt bên trong lan tràn mà ra, rậm rạp mà tràn ngập đến mỗi một tấc không gian, sau đó hóa thành một mảnh lốm mỏng, bao trùm tại phế tích phía trên. Chỉ khoảng nửa khắc, phế tích phía trên xuất hiện một màn lập thể hình ảnh, vô số mơ hồ thân ảnh tại đứng trước mặt chém giết. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay tán loạn, máu chảy thành sông. Chiến đấu dị thường thẳng thiết, giống như từ một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ hình ảnh bên trong lan tràn đi ra. Một màn này rõ ràng chính là lạc thủy giáo bị giết khi chiến trường tình cảnh, mà hiện tại thì bị đam căn cứ phế tích thượng lưu lại dấu vết. Một lần nữa tôi diễn, Hoàn Nguyên đi ra. Bất quá có lẽ bởi vì thời gian cựu viện duyên cớ, rất nhiều dấu vết cũng đã biến mất, dẫn đến Hoàn Nguyên gia tới cảnh tượng cũng thập phần mơ hồ. Đam Nguyên nhìn mơ hồ hình ảnh, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, càng ngày càng tàn khốc. 20 năm. Kim Trúc ánh mắt cùng hắn hưu mắt hoàn toàn dung hợp, ước chừng dùng 20 năm thời gian. Từ cây số thâm dưới nền đất thức tỉnh lại, hắn cũng đã tiếp nhận được mộng điệp rời đi khi ở lại cấm chế chung tin tức. Ngụ điệp đối rời đi nguyên nhân im bặt không đề cập tới, chỉ nói là chỉ hắn chỉ cần không ngừng biến cường, luôn luôn tái gặp lại một ngày bất quá, đối thực nhập Đàm Huyền hưu trong mắt Kim Trúc Mắt ngược lại cấp ra không ít tin tức. Này kim trúc mắt tên là Vạn Tượng Chi Nhãn, rõ ràng là thái cổ trước khoa học kỹ thuật văn minh điên phong thành quả, có phân tích hết thể sự vật bản chất công năng, về phần cụ thể còn có nào công năng thì muốn Đàm Huyền chính mình đi khai phá, nghiên cứu. Hơi chút hiểu biết một chút Vạn Tượng Chi Nhãn sau, hắn liền đi ra nguyên thủy rừng rậm. Nhưng mà, hắn lại phát hiện thế giới này hoàn toàn thay đổi, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục thế lực đã trải qua một vòng một lần nữa tẩy bài. Chiến hỏa bay tán loạn 20 trong năm, vô số thế lực bị giết cũng có vô số thế lực quật khởi, cho dù trung vực cũng có ba cái vô cùng từ xưa thần triều bị giết, càng không cần phải nói địa phương khác. đông vực nguyên lai từ bát đại vô thượng tôn giáo, tứ đại học viện sư bá, hát hồ nước cũng miễn cưỡng xem như nhất phương ngang ngược. nhưng mà hiện tại từ khi đông dương liên minh, bát hoang liên minh quật khởi sau, liền liên hợp tứ đại học viện bắt đầu đối bát đại vô thượng tôn giáo tiến hành đả kích. bát đại vô thượng tôn giáo lẫn nhau chi gian, vốn là liền mâu thuẫn thần hình thành không được hợp lực, càng nghiêm trọng chính là đông dương liên minh trở thế lực sau, rõ ràng có thiên giới thế lực tương trợ đến nỗi bát đại vô thượng tôn giáo trước sau thảm bại. Đầu tiên là lạc thủy giáo bị giết, sau hỏa vân giáo, bái nguyễn giáo, còn có cực nhạc thiên cung cũng tiếp theo bị diệt. Bát đại vô thượng tôn giáo lập tức liền bị diệt bốn, mà còn lại bốn cũng chỉ là cậu thả hơi tàn. Thái âm tông uy cấp thời khắc, hiến thanh toán một khối tổ tiên xa sát rước cổ, thúc giục cấm kỵ trận pháp, đem toàn bộ sơn môn, còn có phụ cận năm tròng, toàn bộ đóng băng trụ, hình thành một cái thật lớn hình thoi khối băng. Không có mấy trăm năm là tuyệt đối trọng khai không được sơn môn. bắt đầu kiếm phái cũng hy sinh quá bán bán thần, còn có hơn phân nửa chiến lão từ mãi mãi sao trời bên trong đưa tới vô tận tinh lực tinh sát tạm thời chặn hai đại liên minh tứ đại học viện công kích còn lại thiên ma giáo còn có thần tiêu môn thì hoàn toàn dựa vào hai người vượt qua cửa ải khó khăn hai người kia cũng tại thật lâu trước kia liền danh chấn toàn bộ huyền hoàng thế giới được xưng là đông vực hai cái đông vực song tinh cho dù thiên ma giáo ứng vô tình thần tiêu môn nhiếp thiên tứ hai người này tuy rằng vẫn là bán thần cấp nhưng là bọn họ đối bán thần cấp cảnh tìm hiểu đã đến một cái vô cùng cao xâm nỗ nỗi tuyệt đối bán thần bên trong trí tôn đồng cấp bên trong Số lượng cơ hội đối bọn họ không có tác dụng. Thiên Ma giáo, Thần Tiêu môn bị vây quanh ngày đó, ứng vô tình, nhất thiên tứ đều đại phát thần uy, đồ thủ sẽ rách bản thần, khí thế chấn động cả hồn, hai đại liên minh, tứ đại học viện ngạnh sinh sinh bị giết đến trái tim băng giá, mà ngay cả thiên giới phái xuống dưới sứ giả, cũng không có tin tưởng đối phó hai người bọn họ. Cuối cùng, không thể không lui. Nguyên nhân chính là vì có hai người bọn họ tại, hai đại liên minh, tứ đại học viện mới không dám động Thiên Ma giáo, Thần Tiêu môn hộ tu. Đông vực cũng hình thành hai đại tôn giáo, tứ đại học viện, hai đại liên minh vi tôn cục diện. Đàm Huyền trong lòng nghĩ đi ra sau nghe được các loại tin tức, nghĩ đến sư tôn tử chất tử, đông đảo sư huynh đệ diệt vong, hai mắt bên trong bắn ra lệnh lùng hạ quang. Tuy rằng hắn mới vừa gia nhập lạc thủy giáo khi thụ một ít huấn đủ, nhưng là tổng thể mà nói vẫn luôn đều là lạc thủy giáo tự cấp dư. Hắn tại hưởng thụ chỗ tốt, lạc thủy giáo đối hắn là có ân, hơn nữa có thể nói là ân thâm giống như hải. Đàm Huyền làm một cảm ơn chi người như thế thâm cửu đại hận, hắn không có khả năng không báo. Lần thứ hai nhìn lướt qua cỏ dại bên trong xương khô, Đan Huyền chậm rãi tìm hiểu tay phải, sau đó đong xuống phía dưới vỗ. Ấm vang, phế tích trung tâm, ngáy mắt sụp đổ đi xuống, hình thành một cái thật lớn hố đất. Sau đàm huyền ống tay háo vung lên, một sóng chân khí thổi quét mà ra, mạnh quá cỏ dại, nhất thời gian, sở hữu xương khô toàn bộ bị quẩn cuộn nổi lên, bay đến cự hố hãm hại bên trong. Đàm huyền cũng cũng không cách nào phân rõ những là lạc thủy giáo đệ tử, những là ngoại nhân, đơn giản liền táng ở cùng một chỗ, tổng sống khá giả vứt bỏ tại hoang dã, chờ đợi sở hữu xương khô toàn bộ rơi vào cự hố hãm hại sau, hắn tái một phát ống tay háo, đem vô số đá vụn, đùn đất cuốn đến cự hố hãm hại bên trong hình thành một cái thật lớn phân mộ. Một lát sau, hắn lại mang tới một khối cự thạch. Điêu thành một khối tấm bia đá, ở trên mặt khắc có Lạc thủy giáo chúng đệ tử chi Mạc, đàm huyền lập. Sau, thật lâu chăm chú nhìn, Phạm Tiên Bối, chính là người kia, ta nhìn thấy hắn tiến vào này phiến phế tích đã lâu rồi. Phải là Lạc thủy giáo tàn lưu lại dư nghiệt. Chỉ cần Phạm Tiên Bối chào hắn, nộp lên cấp liên minh, lúc này đây liền lập công lớn, đến lúc đó. Còn tình Phạm Tiên Bối nhiều hơn dẫn một chút tiểu. Một cái lấm la lẫm tu giả đi theo cái diện mạo cao cổ lão đạo thân sau, hướng phế tích bay tới một bên chỉ vào phế tích lao thao, một bên hướng lao đạo lấy lòng. Phạm Tiên Bối xa xa thấy đảm huyền thân ảnh, hai mắt tinh quang trợn lóe, vừa lòng mà đối lấm la lấm lét tu giả nói rằng, ngươi lúc này đây làm được không tuổi, quả thật không có gạt ta, chờ liên minh sau, ta cùng chấp sự nói một tiếng, sự chấp thuận tăng lên ngươi một bậc. Lấm la lấm lét tu giả nhất thời lên thứ ba, lộ ra khô vàng răng nanh, đa tạ tiền Bối để bạt tri ân, ngày sau tiểu nhân nhất định cố gắng hồi báo. Phạm Bối rất có cao nhân phong phạm mà đối lấm la lấm gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, chính mình cũng là vận may vốn là cho rằng bị sắp xếp đến diệt khoảnh khắc chút tránh được một kiếp sau trộn ngồi để tế điện lạc thủy giáo đệ tử là nhất kiện khổ sai nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ là công nghĩ đến chỉ cần đem điều này lạc thủy giáo dương nhiệt nộp lên cấp liên minh chính mình liền nhớ công lớn một lần trong lòng hắn liền so an mật đường còn muốn thư sướng hắn cũng không nhận ra trước để tế điện sẽ là cái gì cao thủ lạc thủy giáo cường giả đã sớm tại 20 năm trước một trận chiến ngã xuống hầu như không còn hiện tại xuất hiện hơn phân nửa là một ít thực lực thấp kém đệ tử lấy chính mình thần tàng cấp tu vi còn không phải dễ như trở bàn tay Phạm Thiên Bối cùng lấm la lấm lép tu giả bay đến phía tích phía trên bún, lấy bọn họ cảnh giới. Tự nhiên thấy không rõ đảm huyền thực lực chân tránh. Thái, lạc thủy giáo dư nghiệt, nhìn thấy Phạm Thiên Bối đến đây, còn không ngoan ngoãn lại đây thúc thủ chịu chói, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Lấm la lấm lép tu giả một tay chống nạnh, với mặt hất hàm sai khiến quát. Nữ khí bên trong vừa ám vô Phạm Thiên Bối ma thí, lại điểm ra đảm huyền dư nghiệt thân phận. Phạm Thiên Bối một bước cao nhân bộ dáng, rất là đắc ý vớt ve một chút dâu. lấm la lấm lép tu giả vỗ nong đến hắn rất là thoải mái, tán thưởng mà gật gật đầu lấm la lấm lét tu giả vừa thấy phạm tiền bối này biểu tình, càng thêm dũng cảm. lạc thủy giáo dương nghiệt, ngươi là kẻ biết sao? không có nghe đến lời của ta sao? dương nghiệt, đàm huyền manh vừa quay đầu lại, hai mắt hướng về lấm la lấm lét tu giả chừng một trận hung sát khí đảo cuốn mà ra. đàm huyền tự học đi tới nay, giết người dữ dội nhiều, trên người ẩn chứa hung sát khí, đã sớm đến một loại khủng bố nô nỗi. cho nên lấm la lấm lét tu giả bị đàm huyền này trưởng, trong đầu đốn là chống dống, phảng phất có hàng tỷ quỷ thần ghé vào lỗ tai hắn thê lương gầm gừ, muốn ăn sống hắn thịt, ẩm máu của hắn. không cần, không cần. Lấm la lấm lét tu giả vốn là ý chi không kiên, lần này bị hung sát khí xâm lấn, lập tức ảo giác mọc thành bụi. Thê lương, tiêu thảm thiết đứng lên, hai tay bản năng không ngừng về phía trước đẩy. Càng không nói gì chính là, hắn cư nhiên không khống chế, một cỗ mùi lạ tràn ngập đến không trung. Ngươi phát cái gì thần kinh? Phạm tiên bối nhìn đến lấm la lấm lét bị đàm huyền chừng liền cả kinh chân tay luống cuống, nhất thời cảm thấy mất mặt, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn một trưởng vỗ vào lấm la lấm lét tu giả cái thượng. Bày này đòn nghiêm trọng, lấm la lấm lét tu giả rốt cục từ ảo giác bên trong thức tỉnh lại. Trước, tiền bối hắn, hắn làm ta sợ. Lấm la lấm lép tu giả sau khi tỉnh lại, lập tức liền trốn được phạm tiền bối phía sau, co đầu rụt cổ, không dám trực tiếp đàm huyền. Phạm tiên bối, tuy rằng làm địch nhân, nhưng là đàm huyền cũng hết chỗ nói rồi, người này rất đúng. Do ngươi, do ngươi tổ tông, ngươi là tu giả, liền không có thể lớn mật một chút sao? Phạm tiên bối một thân hỏa khí, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đối với lấm la lấm lép tu giả mắng to đứng lên. Một lát sau, phạm tiền bối rốt cục bình ổn lửa giận, hắn chỉnh lý một chút đã bảo hơi hơi hất cằm lên tận lực là sự chính mình cũng có cao nhân phong phạm một chút, lúc này mới thản nhiên nói rằng Là một pho tượng thần tàng cấp tương giả, ta không thích lấy đại khi tiểu, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Phạm Tiên bối quả nhiên có cao nhân phong phạm. lấm la lấm lép từ sau phương tìm hiểu đầu, định mật nói, bất quá, đương đàm Huyền Ánh mắt quét về phía hắn là lúc, hắn đầu co rụt lại, lại trốn được Phạm tiền bối phía sau, để đàm Huyền cười khổ không được. ngươi xác định ngươi muốn bắt ta? Đàm Huyền Ánh mắt chật lóe, một cổ cuồng bạo khí thế, đột nhiên từ này trên người bộc phát ra đến. chương 5 tập thành đang huyền trên người đột ngột bạo vọng lại khí thế, tựa như mênh ngông sóng chiều nhất dạng, hướng về phạm tiền bối cùng lấm la lấm lét hai người bao phủ mà đi. phạm tiền bối lấm la lấm lét tu giả có loại đưa thân vào vô tận sóng biển trung nào giác, kêu kinh thiên sóng lớn tại gầm gừ, tựa hồ tùy thời cũng có thể đưa bọn họ cắn nuốt. không, không, không cần. lấm la lấm lét tu giả đầu tiên kinh hô ra tiếng, hai đầu xanh ánh mắt, toát ra vô tận hoảng sợ, mà tước tiêm gương mặt càng là thương trắng như tờ giấy. hắn bản năng nằm út sấp ở trên mặt đất, hai tay sát người bùn đất bên trong, gắt gao chế trụ tựa hộp như vậy mới cũng có cảm giác an toàn, mà phạm tiền bối thì tương đối chấn định rất nhiều, tuy rằng trong lòng hắn cũng là cực độ sợ hãi, nhưng là hắn biết mình là gặp được chân chính cao nhân rồi, cho nên hắn tận lực làm ra một cái chắp tay động tác, thỉnh tội nói đạo hữu, vừa rồi chúng ta hai người có mắt như mù, có nhiều đã tội, xin hãy tha thứ thì cái. Đàm huyền thản nhiên nhìn hai người liếc mắt một cái, chậm rãi thu liễm khí thế, khí thế kia một tán đi, lấm la lấm lét liền đặt mông ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, mà phạm tiền bối cũng đầy người mồ hôi lạnh thân thể còn có một chút phát run, không bắt ta. Đàm Huyền nói rằng, Phạm tiên bối nghe vậy thân thể cứng đờ, lộ ra nhất trương so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt nhỏ nhắn, có nhiều đã tội, còn thỉnh đạo hưu tha thứ. Trong miệng nói xong, trong lòng hắn lại vô cùng chua xót. Chào, ta ngược lại muốn bắt ta, nhưng là ta càng muốn mạng sống. Về phần lấm la lấm lét tu giả, lúc này mỗi vọng liếc mắt một cái đàm Huyền, thân thể đều phải rong dài một lần. Hiển nhiên bị kinh hách quá độ. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Vì cái gì muốn giết ta? Đang Huyền hỏi. Không dám dâu diếm ta là phạm hậu đức phạm tiên bối thành thật hồi đáp mà lấm la lấm lép tu giả thì thần tình chướng đến đỏ bừng tựa hồ có chút thèm thùng xoay nhăn nhò nhéo nửa ngày mới dùng so mũi còn nhỏ thanh em nói rằng ta là tống đại đạm phạm hậu đức khỏe miệng hơi hơi vừa kéo muốn cười lại không dám cười bộ dáng nhân đến thập phần vất vả hắn tuy rằng nhận thức lấm la lấm lép tu giả có một đoạn thời gian nhưng là vẫn là lần đầu tiên nghe được đối phương đích thực danh lại không nghĩ rằng như vậy cực phẩm một cái tên hơn nữa nghĩ đến đối phương tiêu ly kỳ khiếp nhược tâm tính cùng tên này một liên hệ quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Đàm Huyền cũng hơi hơi ngẩn ngơ, bất quá nhìn đến phía Tích Trung lay động cỏ dại, ánh mắt rất nhanh lại lạnh như băng đứng lên. Hai người các ngươi cho ta nói một câu bắt hoang liên minh đích tình huống. Phạm Hậu Đức Tống Đại đảm cảm nhận được thanh âm bên trong thấu xương sát ý, cả người một dòng giải, không dám có điều chậm trễ, chiến chiến cảng cảng mà đưa bọn họ hiểu biết đến đích tình huống công đạo đi ra. Thậm chí vì tránh cho Đàm Huyền cho rằng bọn họ vô cùng lực, do đó hạ sát thủ hai người này còn nghĩ một ít tin vỉa hè tin tức cũng nói ra. Nghe xong giảng thuật Đàm Huyền trầm ngâm một lát lần thứ hai mở miệng nói đại hồng vương hướng có bao nhiêu tôn bản thân của ta vị thấp kém không biết cụ thể tình huống chỉ biết là có bát tôn phạm hậu đức đáp bát tôn đàm huyền hai mắt hàn mũi nhọn chật lóe nhưng trong lòng là có tính toán dẫn đường a tiến đến đại hồng vương hướng Ách, hảo đại hồng vương hướng vương thành mời dặm ở ngoài phạm hậu đức cùng tống đại đảm hai người nơm nớp lo sợ mà đứng ở đàm huyền bên người. hai người sắc mặt rồi dám giống như hai chương khổ qua mặt nhất dạng hơn 20 năm chưa có trở về này vương thành ngược lại trở nên càng thêm hùng vĩ đồ sộ. Đang huyền ngắm nhìn so với lúc trước ước chừng mở rộng không ngừng thập đội vương thành, thanh âm bên trong sát khí tràn ngập. Hắn rời đi đông vực là lúc này vương thành nhiều nhất chính là hùng vĩ một chút mà thôi, mà hiện tại cả tòa vương thành đều tản mát ra kim trúc quang mang, như là từ vô số nước thép đúc mà thành, vô số đạo văn tràn ngập tản mát ra một cỗ hung sát khí, như là một pho tượng ngủ say thái cổ manh thú. Trung quanh càng nhiều vô số tuần tra tu giả, cả tòa vương thành biến thành một tòa chiến tranh thành lũy. Ta nghe nói đại hồng quốc chủ đối vương thành tên có chút bất mãn ý chuẩn bị đổi thành thánh thành hoặc là tiên thành phạm hậu đức nói rằng thánh thành hừ đàm huyền lệnh lùng cười nhìn vương thành ở chỗ sâu trong một tòa hùng tuấn sơn ảnh trong lòng hắn sát khí tái cũng vô pháp ức chế bởi vì kia đúng là cựu cung phong là hắn đàm huyền trưởng khống linh sơn hiện tại lại bị dọn đến vương thành bên trong điều này làm cho đàm huyền trong lòng sinh ra một loại thật lớn cốt đủ trước tiền bối ngươi không phải là muốn động thủ đi Tống đại đàm run dậy thanh âm nói rằng ân đàm huyền gật gật đầu tiền bối ngươi xem này nay này là ân đoán của các ngươi, ta làm ngoại nhân liền không hảo nhúng tay. Tống đại đảm được đến khẳng định trả lời, thiếu chút nữa sợ tới mức nằm út sắp đi xuống. Đàm Huyền nếu cùng Đại Hồng Vương hướng khai chiến, như vậy hắn đứng ở Đàm Huyền bên người, chẳng phải là muốn chết? Vừa nghĩ tới Đại Hồng Vương trong chiều vô số tu giả đuổi giết, hắn liền cảm thấy một trận da đầu run lên. Bởi vậy mới cứng đầu phá hướng Đàm Huyền để xuất sát thải. Đàm Huyền hai mắt lạnh lùng chừng, Tống đại đảm lập tức lạnh đến trong lòng, máu đều phát lạnh. Xong rồi, xong rồi. Tống đại đảm trong lòng bi thiết, thầm nghĩ Đàm Huyền chính mình muốn chết cũng muốn lôi kéo bọn họ trốn cùng, mà Phạm Hậu Đức tuy rằng so tống đại đảm bình tĩnh một chút, nhưng là cũng thập phần chua sót, hắn cũng cho rằng Đàm Huyền cùng Đại Hồng Vương hướng khai chiến là một loại muốn chết hành vi. đương nhiên, Đàm Huyền chết sống cùng hắn quan hệ không lớn, mẫu chút là hắn hiện tại đang cùng Đàm Huyền cùng một chỗ, nếu để Đại Hồng Vương hướng phát hiện, liền tuyệt đối sẽ không tha hắn. bất quá Đàm Huyền hạ một câu lại làm cho bọn họ dẫn theo tâm phóng xuống dưới. các ngươi đi thôi, thời gian chỉ có một khắc đồng hồ. một câu nói kia như là cắt qua sáng sớm ánh dạng đồng chiếu sáng hai người trái tim. Phạm hậu Đức cùng Tống đại đảm lẫn nhau liếc nhau, lập tức vèo một tiếng, bỏ chạy đi ra ngoài. Hai người thân ảnh vừa mới mới vừa trở nên mơ hồ, Đàm Huyền trên người khí tức liền toàn bộ phóng xuất ra đến, mãnh liệt dòng khí, hình thành cuồng phong gào thét, cuộn cuộn nổi lên đẩy trời các bụi. Hắn lòng bàn tay bên trong, quang mang trận lóe, Thái nhạc chân hình phù đã muốn hiện ra đến. Ẩm băng long, Thái nhạc chân hình phù bay đến không trung bên trong, mãnh liệt chấn động, khoảnh khắc chi gian, khắp không trung bên trong liền ra hiện một nâu khí lãng, một tòa thật lớn rất nhạc sơn huyễn hóa ra đến, như là một mảnh mây đen xoay quanh tại trời cao trung, đầu hạ tảng lớn bóng ma định tập. Nay động tĩnh quá lớn, hơn nữa rất nhạc sơn cũng quá thấy được, cơ hội là trong phút chốc, vương thành bên trong liền vang lên tiếng cảnh báo, vô số thân ảnh từ vương thành bên trong nhảy vọt đi ra. Đi. Đàm huyền trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, xa xa hướng về vương thành một lòng tay. Nhất thời chi gian, rất nhạc sơn từ tận trời bên trong gào thét xuống, như là sao băng rơi xuống nhân gian, kinh thiên hồng mũi nhọn cắt qua phía chân trời, chấn vỡ thương vũ, lấy thế không thể đỡ chi thế, va chạm xuống, giống như từ thiên quân vạn mã tại lao nhanh, khắp thiên địa đều chấn động đứng lên. vang. Thời khắc chốt. Vương Thành phía trên hiện ra một đạo thật lớn quần sáng, cả tòa Vương Thành đều thiểm sáng lên, vô số đạo văn trung quanh lan tràn, leo lên đến quần sáng phía trên. Ngay sau đó, rất nhạc sơn hung hăng mà nện ở quần sáng phía trên, hạt màu vàng năng lượng, sóng chiều giống nhau, thổi quét chỉnh nói quan mang, vô số đạo văn, ký hiệu hỏng mất, dư ba đem phủ cận không gian toàn bộ cắn nát, xuất hiện một đạo giữ tận không gian cái khe. Lam Vương Thành bảo hộ đại trận, quần sáng tự nhiên sẽ không dễ dàng như thế đã bị đánh nát. Vất quá, Vương Thành nội tình trung quy xa xa so ra kém vô thượng tôn giáo, cái này lại trận cấp bậc không tính là cao. Một kích kia dưới, đã muốn xuất hiện không ít vết rách. Giết hắn. Một cái lại một cái tu giả lao ra quần sáng, đang đằng sát khí hướng đâm tới. Đam Viên lạnh lùng cười, cũng không để ý tới này đó tu giả, thân thể của hắn nhoáng lên một cái, nháy mắt liền xuất hiện tại vạn trượng trời cao bên trong, suy nghĩ vừa động, đem căn nguyên tiên tư lấy đi ra. Hắn suy nghĩ vừa động, căn nguyên tiên tư lập tức thành lớn vô số lần, giống như một mảnh thật lớn mây đen. 20 năm ngủ say, hắn không phải vô phí, ngủ say trong lúc, hắn chính với một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, không ngừng đối đả pháp, cảnh giới tiến hành tôi diễn cũng sớm đã hiểu rõ thiên nhân thất trọng thiên thế giới cảnh bí mật cũng nhất cử bước chân vào thế giới cảnh tuy rằng hắn thực lực bây giờ vẫn cứ không đủ để phát huy căn nguyên thiên thư uy có thể nhưng là hắn lúc này đây cũng chỉ là để thiên thư thành lớn nhờ thiên thư bản thể sức nặng còn có vô kiên bất tồi đặc tính mà thôi cũng không có thúc giục thiên thư uy có thể điểm ấy cũng không khó làm được đan huyền đứng ở thiên thư mặt ngoài phía trên thật lớn thiên thư bản thể đột nhiên xuống phía dưới nệ xuống không tội chính là tạm thiên thư thượng không có tản mát ra nửa điểm linh áp liền như vậy bạo tạm xuống dưới a a a thật lớn thiên thư từ không trung bên trong nện xuống, những vừa mới từ quần sáng bên trong bay ra thân ảnh, nháy mắt toàn bộ bị tạm thành thín nát. Thiên thư phía dưới, huyết tương bay tán loạn, không ngừng truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Cuối cùng, thiên thư không hề trở ngại mà nện ở quần sáng phía trên. giang rắc. một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, như là đánh nát gương vỡ vụn nhất dạng. Quần sáng phía trên đột ngột xuất hiện vô số điều đuổi thô vết rách, một cái điều giao nhau lan tràn, giống như mạn nện, ước chừng mấy hô hấp tả hữu, vết rách lan tràn đến quần sáng mỗi một tấc địa phương. sau, toàn bộ cồn sáng ẩm ẩm mà toái. Đàm huyền thu hồi căn nguyên thiên thư, hít sâu một hơi, sắc mặt hơi chút có một chút tái nhợt. Tuy rằng vừa rồi kia một kích, hắn cũng không có thúc dục thiên thư vì có thể, chính là để thiên thư hiện ra bản thể, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là hao phí không ít tâm thần cùng chân khí. Trận pháp bị phá, quần sáng vừa vỡ, cả tòa vương thành lập tức đại loạn đứng lên. Bất quá, này 20 năm qua, toàn bộ huyền hoàng thế giới vẫn luôn đều bị vây náo động bên trong, rất nhiều người gặp qua không ít cùng loại sự tình, cho nên không lâu sau, đại bộ phận người liền kịp phản ứng, bọn họ biết nơi này sắp có đại chiến. Rất nhiều người vì sợ bị kế tiếp đại chiến lan đến, sôi nổi trào ra thành đi. sắt. Vương thành bên trong quân đội thời gian này toàn bộ hành động đứng lên, một đội đội quân đội hùng hổ về phía Đàm Huyền đánh tới. Đặc chế tên dài, như đầy trời châu chấu nhất dạng, tràn ngập đến mỗi một tấc không gian, hướng Đàm Huyền bao trùm mà đến. Hừ. Đàm Huyền hư lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong thanh mang chợt lóe, nhất nhất phá quyết. Khoảnh khắc chi gian, không trung bên trong cuồng phong nổi lên bốn phía, từng đạo thật lớn gió lốc hướng về đại quân gạo thét mà đi, vô số tên dài bay ngược mà quay về. A a a. Trong trước mắt Vô số binh lính bị tên dài xuyên thủng, rồi ngã xuống một mảnh lại một mảnh, nổ tung một chùm đồng huyết vũ, cả tòa vương thành nháy mắt bị nhuộm thành huyết sắc. Chương 6, Diệt quốc. Vương Thành phía trên, từng đạo màu xanh gió lốc gầm gừ, vũ tiến đảo quấn, xông lên binh lính sôi nổi loại tiến, đảo một mảnh lại một mảnh, tuyệt vọng mà thê lương thanh âm tại trong thiên địa quay về, màu đỏ tươi máu loãng, hội tụ thành một cái điều dòng suối. Đang huyên dựng thân hư không, hớ hững mà nhìn hàng vạn hàng nghìn thi cốt. Sắt. Đại Hồng Vương triều chính là binh lính cũng không lui lại, một đám thải thi thể, một lần nữa vọt lên, huy động binh khí tiến hành công kích, công kích kẻ thù bên ngoài, đây là bọn hắn chức trách, cho dù đại giới là tử. Này đó binh lính cũng không phải người thường, toàn bộ đều là thân đủ tu vi tu giả. Nhưng mà, tại Đàm Huyền trong mắt, đơn thuần lực lượng này một cái góc độ mà nói, cùng con kiến không khác. Cho dù tới nhiều hơn nữa, cũng nhưng tùy tay tiêu diệt. Tùy tay đem một sóng vũ tiễn cuốn phi, Đàm Huyền hai mắt đồng thời một bế, sau lần thứ hai chớp mắt. Chỉ một thoáng, Thôn Thiên chi nhãn cùng Vạn Tượng chi nhãn đồng thời mở ra. Hắn con mắt trái đồng tử thượng xuất hiện một đạo dựng thẳng phùng, sâu thẳm, tối đen, như là một đạo vô tận vực sâu. Hữu mắt biến thành ngân bạch một mảnh, vô số hư ảo số liệu ở trong đó nhảy động. Vẹo. Tại chỗ lưu lại một nói tàn ảnh, Đàm huyền nháy mắt bay vào binh lính trung, gian phong linh lực, tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành một mảnh phiến màu xanh khí châm, bừng tỉnh khổng tức xuề đôi nhất, dạng, trông rất đẹp mắt. Bất quá, xinh đẹp đồ vật, thường thường cũng ẩn chứa chí mạng nguy hiểm. Khí châm một vòng một vòng nổ tung, như là một đóa đóa hoa tươi tại nọ rộ, vô số binh lính bị tức châm xuyên thủng, hóa thành đầy trời huyết hoa. Đàm Viễn mỗi một bước bước ra, tại chỗ đều sẽ nở rộ xuất một tảng lớn huyết hoa, vô số binh lính ầm rồi ngã xuống. Vạn Tượng Chi Nhãn chính xác tính toán mỗi một căn khí trấn quý đạo, mỗi một căn khí châm đều sẽ tiêu diệt một sĩ binh, không có một tia lãng phí. Mà thôn Tiên Chi Nhãn thì truyền ra một cỗ thật lớn hấp lực, ánh sáng lúc sáng lúc tối, thương thương thiết liên thanh không ngừng truyền ra, đem một cái lại một cái linh hồn kéo vào dựng thẳng phùng bên trong. Dù sao không phải mỗi người đều có thể trở thành tu giả, nguyên lai Lạc Thủy giáo cũng bất quá là mấy ngàn quá đệ tử mà thôi, Đại Hồng Vương Triều Nội tỉnh xa xa so ra kém Lạc Thủy giáo, cho dù bất luận tư chất tình huống tuyển nhận, cũng bất quá mấy vạn tu giả binh lính mà thôi. Mà này đó có được tu vi binh lính lại phân tán đến cả nước, Vương Thành bên trong tu giả binh lính chỉ còn lại có hai vạn. Đương nhiên, này đó tu giả binh lính cùng hạ giới bất động, ít nhất cũng muốn tiềm lâm cấp. Về phần tiên tiên cấp, còn hoa tại phàm nhân phạm chủ. Hơn hai vạn tu giả binh lính vây công Đàm huyền chính là một chén trà nhỏ công phu, đã bị tiêu diệt 5000. Ngươi là ai, cũng dám công kích Vương Thành? Lúc này, một cái tướng quân bộ dáng thiên nhân cấp tu giả nhìn thấy rất nhiều binh lính chết đi, rốt cục nhịn không được nhảy ra ngoài. Đàm Nguyên không trả lời, chính là lạnh lùng cười, bàn tay tùy theo vỗ. Âm vang một tòa thật lớn núi cao đột ngột từ trên trời giáng xuống, cái này tướng quân bộ dáng tu giả, ngay cả tiêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị tạm thành thì nát. Giết hắn, vi đại tướng quân báo thù. Những binh lính nhìn thấy đại tướng quân chết thảm, toàn bộ gầm gừ đứng lên, cứu hận mà trường đảm huyền, một đám phấn đấu quên mình đánh tới. Ta không có rất nhiều thời giờ háo ở trên người các ngươi." Đàm huyền hai mắt hàn quang chợt lóe, hai tay đầu tiên là khắp hơn 10 người phát quyết, sau một lóng tay điểm xuất, mà này một lóng tay dưới, tiên thuật, hồng nhan phát động, một pho tượng bán trong suốt cung trang thị nữ hình cái đầu hiện lên tại vương thành phía trên đầu đầy tóc đen rơi xuống, trải ra tại đường cái, lầu cát, binh lính phía trên, sau tóc đen nháy mắt biến bạch, một cỗ năm tháng lực lượng nháy mắt khuyết tán mở ra, một sóng trong suốt gợn sóng quét ngang mà khai, chính là trong khoảnh khắc, gợn sóng quét trúng binh lính, đường cái, lầu cát liền sinh sôi bị mai một, không có nửa điểm dấu vết tàn lưu lại. Hiện trường chỉ còn lại có gần ngàn binh lính, một đám nhìn đàm huyền, trong lòng nói không nên lợi sợ hãi. Đàm huyền cười lạnh một tiếng, không có lại nhìn này đó binh lính liếc mắt một cái, mũi chân trên mặt đất một chút, lập tức như đại bảng gió lốc dựng lên, hướng về vương thành ở chỗ sâu trong cựu cung phong đánh tới. Lần thứ hai thuốc dục thái nhạc chân hình phủ, thật lớn núi cao gào thét xuống, ầm vang một tiếng. Cựu cung phong phía trên, vô số hoàng cung lầu các nhất thời sập, tảng lớn cây cối, toàn bộ hóa thành một mịt. Vẹo, vẹo, vẹo. Hơn 10 đạo thân ảnh từ cựu cung phong bên trong bay ra, trong đó 10 người trên người tản ra bán thần cấp khí tức, còn lại toàn bộ là thiên nhân cấp tu giả. Đàm Huyền, đại hồng vương triều công chúa Thiết Hồng Ngọc sắc mặt phức tạp mà nhìn lại đây. Thiết Thanh huyết, còn có còn lại người cũng thần tình sát khí mà nhìn trầm trầm Đàm Kỳ thật, Đàm Huyền vừa mới tạm thành thời điểm bọn họ cũng đã đem Đàm Huyền nhận đi ra, dù sao, Đàm Huyền năm đó hung danh rất thịnh. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có sở cố kỵ, không dám dễ dàng đối Đàm Huyền động thủ, Đàm Huyền 20 năm trước tại Tây Phương diện sát hơn 300 cái cường giả sự tích, làm bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, sợ Đàm Huyền trong tay có cái gì khủng bố thủ đoạn. Cho nên, bọn họ nghĩ thông suốt quá những binh lính tới thử tham một chút, ít nhất cũng tiêu hao một chút Đàm Huyền đích thực khí. Nhưng là, không nghĩ tới Đàm Huyền nhanh như vậy đã đem hai vạn tu giả binh lính cơ hồ toàn diện, trực tiếp bước tới cửa đến, không phải do bọn họ không nhiệt thân. Thiết Thanh Huyết cao giọng nói rằng: Đam Huyên, ngươi là thiên tài, nên biết thế gian cũng không có vĩnh hằng tông phái đạo lý. Hiện tại lạc thủy giáo đã muốn không tồn tại, nếu ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta đại hồng vương triều, ta đem cho lớn nhất quyền lợi, cho ngươi rất nhiều hậu tu luyện tài nguyên. Hơn nữa, còn có thể đem tam công chúa thiết hồng ngọc gả cho ngươi. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể lập tức thể với trời. Phụ vương, thiết hồng ngọc nghe được cư nhiên lấy nàng tác lợi thế, biến sắc, sẽ mở miệng phản đối. bất quá, bị Thiết Thanh Huyết ánh mắt chừng, sinh sôi ngừng lại. Đan Huyên nhìn Thiết Thanh Huyết đáng người. Hai quỷ dị ánh mắt, lại càng thêm lênh khốc, giết ta tông môn, giết ta đồng môn, hiện tại ngươi cư nhiên còn muốn mời chào ta. Đàm Huyền, chúng ta quốc chủ đã muốn đồng ý lớn như vậy chỗ tốt rồi, ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Một cái bán thần lạnh giọng quát. Đàm Huyền không để ý đến cái kia bán thần, chính là từ trong miệng bính suốt một câu, hôm nay chỉ có một kết quả, chính là các ngươi toàn bộ đều phải chết. Động thủ, giết hắn. Thiết Thanh huyết thấy khuyên bảo không có kết quả, quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh. Tử. Một cái bán thần nháy mắt nhân kiếm hợp nhất, hướng Đàm Huyền bắn nhanh mà đến, này tốc cực nhanh. Giống như thiên ngoại lưu tinh. Đây là vô cùng kinh diễm một kích, một đạo rực rỡ cực kỳ kiếm khí, đem không gian chỉnh tề cắt, thẳng đến đàm huyền trái tim mà đến. Từ một kích kia đến xem, có thể nói, cái này bán thần kiếm đạo đã đến một cái cực kỳ cao thâm nông nỗi. Bất quá, hôm nay này vô cùng kinh diễm một kích nhất định chỉ có thể trở thành làm nền. Chỉ thấy đàm huyền ý chí chỗ, đột nhiên dần hiện ra một đạo đỏ như máu hư ảnh, so kiếm quang càng nhanh, giống như thoát ly thời gian hạn chế nhất dạng, nháy mắt liền xuyên thủng cái này bán thần thân thể. A! Hét thảm một tiếng vang lên chỉ thấy cái kia bán thần lực xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ máu, mà một pho tượng huyết sắc con rơi huyền phụ tại này trên đỉnh đầu, cuồn cuộn huyết lưu từ cái động khẩu bên trong chảy ra, đạo lưu đến con rơi trong miệng. này, thiết thanh huyết đám người nhìn huyết linh, từ đáy lòng bên trong toát ra một cỗ hàn khí, đang huyền thừa dịp thừa cơ bay đến thi thể bên người, con mắt trái hơi hơi nhảy dựng, hai cái lạnh như băng thiết liên từ dựng thẳng phùng bên trong lan tràn mà ra, đem một đạo mơ hồ linh hồn kéo vào dựng thẳng phùng bên trong. bán thần linh hồn đối hắn tác dụng khá lớn, cũng tương đối khó được. tuy rằng hắn cũng giết không ít bán thần nhưng là đều là thông qua một ít đặc biệt thủ đoạn diệt, diệt nhất chiêu đi xuống thường thường hình thần câu diện căn bản thu thập không đến linh hồn hiện tại cơ hội này hắn đương nhiên sẽ không sai quá làm tốt lắm đan huyền vừa lòng vỗ vỗ huyết linh Xèo xéo chi huyết linh nhất thời đắc ý ngang khởi đầu một bộ ta lợi hại đi bộ dáng chú ý cái kia yêu thú đồng thời động thủ đưa bọn họ diệt thiết thanh huyết hai mắt bung hỏa lần thứ hai hạ đạt mệnh lệnh khoảnh khắc chi gian thiết thanh huyết còn có ba cái bán thần đồng thời đối đan huyền ra tay mà còn lại 5 bán thần thì đối phó huyết linh Đàm Huyền hiện tại bị Vây Thiên Nhân thất trọng Thiên Thế giới cảnh, đơn thuần từ thân thể phương diện chiến lược mà nói, vẫn như cũ còn không phải bán thần đối thủ, cho dù hơn nữa trọng bảo, cũng chỉ có thể đối phó ba cái giống nhau bán thần. Mà đối phó Thiết Thanh Huyết loại này cường đại bán thần, thì rõ ràng còn chưa đủ. Bất quá, hắn đã sớm lo lắng hào hết thảy. Tại Thiết Thanh Huyết đám người vây quanh tới được máy mắt, hắn cũng đã hiện ra thế giới của mình, đem khắp không trung đều bao gồm đi vào. Không tốt. Thiết Thanh Huyết đám người một lâm vào Đàm Huyền thế giới bên trong, lập tức liền nhớ lại kia tây phương kia 300 cái tu giả tử vong quá trình nhất thời sẽ xé rách đàm huyền thế giới, lao tới. bất quá đàm huyền không có cho bọn hắn cơ hội này, đã sớm nhẫn mà không phát bích ngọc ba tiêu, trong nháy mắt xuyến hạ, ầm văng long, hàn trì nước hỗn hợp bích đảo, nháy mắt đem thiết thanh huyết đám người bao phủ, mà đàm huyền giấm nát thành lớn huyết linh trên người, tiêu bay ra đi. quân quân hàn trì nước, đem không gian đông lạnh thành mà nhỏ, thiết thanh huyết đám người, chính là hơi chút quẻ người một cái, liền toàn bộ mai một, mà còn sót lại hàn trì nước đánh sâu vào đến cửu cung phong phía trên, nhất thời gian, cả tòa cửu cung phong nhanh chóng tăng giả, ở lại mặt trên vương thất thành viên càng là một không dư, toàn bộ chết hết. Ẩm văng long, núi cao tại sổ đổ, lách liệt hàn khí từ cựu cung phong nơi vị trí hướng cả tòa vương thành lan tràn mà đi. Một tòa tòa lầu cát, một mảnh phiến kiến trúc bị đóng băng, chính là mấy hô hấp thời gian, cả tòa vương thành cũng đã biến thành một tòa băng thành. Sở hữu ở lại bên trong sinh linh, toàn bộ chết hết. T. những sớm đã chạy ra vương thành người, thời gian này nhìn vương thành tình cảnh, một đám từ đáy lòng bên trong toát ra hàn khí. Nếu chính mình đi thong thả một bước, kia hiện tại quá lỗ cát. Phạm Hậu Đức cùng Tống Đại Đảm hai người đứng ở xa xa thân thể đều tại do dài. Hai người bọn họ vừa nghĩ tới chính mình lúc trước cư nhiên đối như vậy một pho tượng sắt thần đạo thủ, chính là sau một lúc sợ. đáng tiếc, hàn trì nước dùng tấn không phải, còn có thể đem bích đảo vương triều cũng diệt. Không chung bên trong, đàm huyền nhìn liếc mắt một cái phía dưới băng thành, thì thào lẩm bẩm. Lúc này đây, đại hồng vương triều xem như diệt quốc, vương thất thành viên cơ hồ đã muốn bị diệt hết, cho dù mặc khắc cổ thành tàn lưu lại một ít thành viên, nhưng là không có cường giả muốn phục quốc cũng là ảo tưởng. Chương 7 đi trước đông hải. Đại hồng vương triều bị giết tin tức giống như một trận tuyệt thế gió to bạo, trong khoảng thời gian ngắn liền thổi quét toàn bộ đông vực, toàn bộ đông vực tu luyện giới nhất thời phát sinh khủng bố động đất, vô số tu giả bị này thì tin tức cả kinh trận mắt há hốc mồm. Đàm Huyền, Diệt Quốc, này hai cái tử trong nháy mắt thành mọi người đứng đầu đề tài, này thì tin tức thật sự quá kinh người. Cho dù đi qua Đàm Huyền làm những chuyện như vậy thêm cùng một chỗ, cũng không có lúc này đây tới làm cho người ta sợ hãi. Phải biết Đàm Huyền đây là Diệt Quốc, sinh sôi đem một cái thế lực lớn gạt bỏ, mà không phải tiêu diệt mấy cường giả đơn giản như vậy, ảnh hưởng to lớn, vô pháp đánh giá. Nhất là, hiện tại Đại Hồng Vương Triệu nơi Bắc Hoang Liên Minh ngày chính lịch hưng thịnh, thời gian này Đại Hồng Vương Triều bị giết, liền càng có vẻ chói mắt kinh người. Đàm Huyền, cái này tiêu thất 20 năm tên, lại một lần nữa cường thế xuất hiện tại mọi người trước mắt. Mà mỗi ta thế lực, càng là thấp thỏm dị thường, nhất là những tham dự bị giết Lạc Thủy giáo thế lực, thời gian này, càng là lo lắng đề phòng, âm thầm tăng mạnh phòng thủ. Đương nhiên, vô luận là Bắc Hoang Liên Minh, vẫn là Tứ Đại học viện, đều không có khả năng tùy ý đàm luận tiêu giao đi xuống, tất cả đều phái ra đại lượng cao thủ, bày ra thiên la địa võng chuẩn bị đem đàm huyền nhất cử diệt sát trong lúc nhất thời mạnh nước ngầm máy liệt hát thủy hồ phong linh tử nghe được tin tức sau nháy mắt bính khởi ba trượng cao ta chỉ biết ngươi không chết từ thật thế nhưng đem một quốc gia diện thật sao có ta năm đó phong phạm phong thúc thúc ngươi không biết xấu hổ đoạn thời gian trước ngươi còn cho người khác truy được đến chỗ chỗ đâu có thể nào cùng đàm huyền ca ca so sánh với một cái 16-17 tuổi bộ dáng thanh lệ thiếu nữ cười khúc khích cười nói đương nàng nói đến đàm huyền là lúc con mắt sáng bên trong ẩn ẩn có một chút sùng bái quan mang hoa nha tiểu nữ hoa ngươi có biết cái gì cái kia chết tiệt thiên giới sứ giả như thế nào là đối thủ của ta, ta bất quá không nghĩ lấy đại khi tiểu tặng cho hắn thôi. phong linh tử sắc mặt hơi hơi một hồng nhất thời lớn tiếng kêu là phản bác nói đã biết đã biết là phong thúc thúc ngươi làm người khiêm tốn tặng cho hắn thanh lệ thiếu nữ như là đùa tiểu hài tử nhất dạng an ủi phong linh tử thấy thế rất là vừa lòng mà gật gật đầu trong lòng hắn lại âm thầm nói thầm phải nhanh một chút tìm được một tông trọng bảo mới được da mặt đều mất hết nếu ta cũng có một tông trọng bảo cái kia thiên giới sứ giả lại xảy ra chuyện gì đối thủ của ta thiên ma giáo đầu gỗ tử đầu gỗ rốt cục có người tin tức tiểu ma nữ ngồi ở nhất phương bên cạnh cái ao vớt ve một cái rối gỗ lại khóc vừa cười Mỗ một chỗ trường phố một cái tiểu quán bên trong nạp lan phiêu tuyết nghe được đàm huyền diệt đại hồng vương triệu tin tức trong mắt hiện lên một tia vui mừng còn có một tia tự hào bất quá lúc này nạp lan phiêu tuyết cùng đi qua có rất đại bất động vô luận là khí chất vẫn là quần áo đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất một thân bình thường bố y cả người tản ra vô tận cô đơn khí tức kia đem tượng trưng tính chết phiến sớm đã mất tích, thủ nhi đại chi chính là sau lưng một phen thật lớn thiết kiếm. xèo xeo chi huyết linh tại đàm huyền bà vai phía trên gọi tới kêu đi, nó còn tại vi không lâu kia chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chém giết kích động đàm huyền thì ngồi xếp bằng tại một khối tảng đá phía trên lặng lặng suy tư kế hoạch kế tiếp hắn rõ ràng chính mình diện đại hồng vương triều bát hoang liên minh là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ về phần tứ đại học viện càng thêm sẽ không bỏ qua chính mình đông vực là không thể lợi đàm huyền thì thào tự nói lúc này đây có thể bị giết đại hồng vương triều chỉ do là dựa vào hàn chỉ chi thủy tiếp theo sẽ không tốt như vậy vậy hắn hiện tại dựa vào bích ngọc ba tiêu nhiều nhất cũng liền chống lại ba cái giống nhau bán thần hơn nữa huyết linh tương trợ hẳn là có thể đối phó năm bởi vậy một khi lâm vào vây quanh bên trong khẳng định đó là một con đường chết nếu đánh không lại tạm thời cũng chỉ có thể tránh lui Đàm huyền không phải cổ hủ chi người cũng sẽ không vì cái gì mặt mũi mà bạch bạch chịu chết về phần tránh lui sau sẽ sinh ra cái gì tâm ma tại hắn xem ra chính là xả nói tâm ma quả thật tồn tại nhưng mà lại cũng không phải dễ dàng như vậy liền sinh ra, mỗi một cái tu giả cả đời bên trong cũng không biết hội ngộ đến bao nhiêu suy sụp, nếu như vậy liền có tâm ma, bây giờ còn có cái gì tưởng giả, đã sớm chết hết. 24 vương triều, Tứ đại học viện, Hắc thủy hồ, băng thái cổ nguyên. Đàm Huyền tại trong đầu một chút một chút buộc vòng quanh các thế lực lớn địa bàn, tự hỏi kế tiếp đi nơi nào hảo. Thân cận quá không được, Bách hoang Liên Minh, Tứ đại học viện trong tay khẳng định nắm giữ một loại hoặc là vài loại truy tung bí thuật, thân cận quá liền dễ dàng bị phát hiện. Như vậy một mâm tính số dưới, Đàm Huyền phát hiện mình tại đâu vực dự hồ chỉ có băng thái cổ nguyên thích hợp đi. Đông nhiên, hắn trong đầu hiện lên một đạo tiềm điện, hắn phát hiện mình còn có một chỗ có thể đi, thì phải là Đông Hải. Đông vực đại bộ phận khu, hắn đều đi qua, nếu không có đi Đông Hải, nghĩ đến đây, Đàm Huyền trong lòng có quyết định. Có quyết định, hắn không hề chần chờ, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành một đạo trốn quang hướng Đông Hải bay đi. Mà Đàm Huyền mới vừa vừa ly khai một lát, một đóa thủy hang thu màu đen ngọn lửa đột ngột từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng, ở Đàm Huyền vừa rồi nơi vị trí, khoảnh khắc chi gian, chỉnh tòa núi nhỏ ầm ầm lay động vô số màu đen ngọn lửa từ sơn thể bên trong chui ra, cả tòa sơn đều thiêu đốt hừng hực hắc hỏa. Sau một lát, cả tòa sơn ngạnh sinh sinh mà bị đốt thành hư vô. Bất quá kỳ quái chính là, lớn như vậy hỏa, nhưng không có nửa điểm nóng rực, ngược lại hàn khí tràn ngập. Đi được thực mau. Một đạo thân ảnh từ hắc hỏa bên trong đi ra, người này lại đúng là ngày đó vây công lạc thủy giáo thiên giới sứ giả. Hắn cái mùi hơi hơi vừa động, đầu vừa nhấc, hướng về đàm huyền phương hướng ly khai nhìn lại, tiếp nháy mắt hóa thành một cái thật lớn hỏa cầu, như là sao băng nguyện, hướng về đàm huyền đuổi theo. Huyết linh trở đàm huyền. Phi hành tốc độ phi thường cực nhanh, giống như một đạo huyết sắc kia chớp xẹt qua trời cao, giống nhau tu giả, cho dù sử dụng thần thức, cũng chỉ là nhìn đến một đạo kia máu, mà thấy không rõ bọn họ tướng mạo. Đông Hải chỗ đông vực cuối, so băng thái cổ nguyên khoảng cách còn muốn xa xôi, bất quá, huyết linh tốc độ quá nhanh, ước chừng 10 ngày không ngủ không lướt phi hành sau, đàm Huyền rốt cục thấy được một mảnh quần quần vô cùng biển rộng. Huyền Hoàng đại lục, đông, nam, tây, bắc tứ đại hải, lại phải kể tới Đông Hải nhất nổi tiếng, bởi vì nơi này là Long tộc địa bàn. Long tộc đã muốn thật lâu thật lâu không hiện với Huyền Hoàng thế giới nhưng là lại chưa từng có người đi hoài nghi long tộc có bao nhiêu cường bởi vì này không cần hoài nghi cơ hồ sở hữu thế lực lớn sách cổ bên trong đều có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại kỳ thật lực trừ bỏ dùng sức mạnh để hình dung ở ngoài vẫn là cường ầm vang long một thật lớn sóng chiều từ mặt biển xa xa vào tới phát tại bờ biển đá ngầm phía trên vang lên thanh âm điếc thai nhức góc nay mặc rầm rộ cảnh tượng để đàm huyền tiến vào có chút ẩm hực cảm xúc lâm vào bông lòng và lại đàm huyền phát hiện đông hải linh khí thế nhưng so đông vực địa phương khác càng nồng đậm điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ nơi này quả nhiên là một cái tu luyện phong thủy bảo địa. khi sâu một hơi, đàm huyền thân thể nhoáng lên một cái, liền nhảy vào mảnh liệt nước biển bên trong, hướng về biển sâu bên trong tìm đi. ba ngày sau, một cái thật lớn màu đen hỏa cầu xuất hiện tại đông hải biên, hiện ra thiên giới sứ giả thân ảnh. đáng chết, bọn họ tốc độ như thế nào so với ta còn nhanh, đáng hận nhất chính là, bọn họ cư nhiên tiến nhập đông hải, cái này khó làm. thiên giới sứ giả cao mậy nhìn phía dưới mảnh liệt nước biển, cũng không dám tái truy đi xuống. đông hải không chỉ có tại huyền hoàng đại lục nổi danh. Đối thiên giới mà nói, nhất dạng nổi danh, này phiến biển rộng, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cho dù thiên giới đầu sỏ, không cần phải, cũng không nguyện ý xuất hiện tại Đông Hải. Lại nói, Long tộc, cái này lệnh thiên giới đều kiêng kỵ điên phong chủng tộc, cũng không phải là hắn có thể mạo phạm, lấy hắn thiên giới sứ giả thân phận, tự dưng tiến vào Long tộc địa bàn, một khi khiến cho hiểu lầm, phiền toái liền lớn. Cho nên hắn trầm tư trong chốc lát, nhớ lại một chút về Đông Hải các loại tin tức sau, cuối cùng hóa thành một đạo thật lớn hỏa cầu ly khai. Chương 8, biển sâu bên trong Minh Châu, làm bối thành, Chân chính tiến vào Đông Hải đám huyền này mới rõ ràng Đông Hải khủng bố cùng hung hiểm. Một ngày tri gian, khắp Đông Hải liền cuồng bạo mấy lần, đông nghìn nhịt mây đen bao phủ tại khắp mặt biển phía trên, điện thiểm lôi minh mà đáy biển càng là xuất hiện vô số thật lớn lốc xoáy, khổng lồ vô cùng tự nhiên sức mạnh to lớn bày ra, những thật lớn lốc xoáy đem một mảnh lại một mảnh đáy biển núi non cắn nát, thậm chí ngay cả không gian đều dập nát mở ra. Mà mặt biển phía trên cũng sấm sét bảo ầm vang liên miên, như thế ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh linh căn bản là vô pháp sinh tồn, đến nỗi to như vậy Đông Hải cơ hội sinh linh tuyệt tích. Đàm Huyền lẻn vào biển sâu sau, cũng nhận hết tra tấn. Mấy lần gặp phải khốn cảnh, nếu không phải Bích Ngọc Ba Tiêu, chỉ sợ cũng tính hắn có mười cái mạng cũng không đủ tử. Đáy biển, một mảnh màu đỏ san hô dưới. Đàm Huyền lặng lặng ngồi xếp bằng. Bích Ngọc Ba Tiêu huyền phù tại đỉnh đầu của hắn, bỏ ra mênh mông bích quang. Cách đó không xa, một cái thật lớn lốc xoáy tại biển sâu bên trong xoay tròn, thanh thế lớn cuối cùng, không ngừng đại lượng cắn nuốt nước biển, còn cắn nuốt phụ cận không gian. Phụ cận khu vực cầm vang long chấn động, một mạch nước ngầm hướng Đàm Huyền đánh sâu vào lại đây. Này đó mạch nước ngầm ẩn chứa thật lớn hủy diệt tính năng lượng, cho dù là một pho tượng thiên nhân cấp tu giả, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc tan xương nát thịt. Bất quá, này đó mạch nước ngầm đụng phải bên Ngông Thanh Quang thượng khi, liền từ từ bình tĩnh trở lại. Chính là bởi vì có Bích Ngọc Ba Tiêu chân áp, Đàm Huyền trung quanh mấy chục thước không gian, mới đạt được khó được bình tĩnh. Lại qua nửa canh giờ, lốc xoáy lặng lặng biến mất, mà đáy biển cũng một lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có phát sinh quá nhất dạng. Rốt cục quá khứ, Đàm Huyền thu hồi Bích Ngọc Ba Tiêu, thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi lẻn vào biển sâu mấy ngày, hắn đã sớm thăm dò trong đó quy luật. Đông Hải một ngày sẽ bạo động ba lượt tả hưu, nhiều thời điểm sẽ đạt tới bốn lần, phân biệt buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, buổi tối một lần, ngẫu nhiên giữa trưa cũng sẽ xuất hiện một lần. Bất quá, Đông Hải bạo động tuy rằng khủng bố, nhưng là hắn bởi vì Bích Ngọc Ba tiêu duyên cớ, ngược lại không có họ danh chi yêu. Chính là Đàm Huyền nhưng trong lòng nóng nảy, hắn đến này đến cũng không phải là ngắm cảnh, hoặc là kiến thức Đông Hải bạo động khi kỳ cảnh, mà là vì tu luyện. Nhưng mà hoàn cảnh này lại bảo hắn như thế nào tĩnh hạ tâm đến tu luyện? mau chóng tìm được một cái không chịu bạo động ảnh hưởng bình tĩnh khu vực, là hắn kế tiếp mục tiêu. Đàm Huyền Trường thân dựng lên, thân thể nhảy, hóa thành một đạo trốn quang tại đáy biển xuyên qua đứng lên. Tuy rằng, bởi vì Đông Hải thường xuyên cuồn bạo, khắp đáy biển cơ hồ không có gì sinh linh, vắng vắng vẻ vẻ, nhưng là, mộng ảo kỳ cảnh cũng là không ít, nếu Đàm Huyền đơn thuần là vì tới nơi này ngắm cảnh lời nói, đảo là một không tồi lựa chọn. Lại là ba ngày, vẫn không có phát hiện một mảnh bình tĩnh khu vực, cũng không có nửa điểm sinh linh tung tích, Đàm Huyền trong lòng không hiểu sinh ra phi táo. Đột nhiên, hắn cảm nhận được sổ cổ hơi thở, thân thức đảo qua lập tức thấy tam đạo thân ảnh. Một cái cả người tản ra bưu hán khí tức đầu bóng lưỡng đại hán, chứng nhị trượng cao, trên mặt giữ tợn con giết dường như vết sẹo, càng làm người giật mình chính là sau lưng của hắn có một phiến màu đen vây cá, hiển nhiên, này trung niên đại hán không phải nhân tộc mà là yêu tộc. Trung gian là một âm nhu thư sinh, này ánh mắt lạnh như băng, giả dối, khiến người không rét mà run, mà sách này sinh đồng tử rõ ràng là một đôi xà đồng, hiển nhiên, cũng là một yêu tộc. Về phần kháo bên phải thì là một lao đạo sĩ, xuyên thái cực đả bảo, vẻ mặt chính khí bộ dáng. Lão đạo sĩ trên người cũng không có rõ ràng yêu tộc đặc thù, bên ngoài cơ hồ cùng người tộc độc nhất vô nhị, chính là trên người hắn kia nồng đậm yêu khí, giống như là trong bóng tối chiếu sáng đang giống nhau, trưng hiện hắn thân phận chân thật. Đàm Huyền phát hiện ba người này thời điểm, đối phương rõ ràng cũng phát hiện hắn. Ba người hơi hơi ngẩn người, âm nu thư sinh trong mắt hiện lên một tia không hiểu qua mang, thân thể nhoáng lên một cái, bay đến Đàm Huyền trước mắt, nói: "Đạo hữu hay là cũng là tiến đến Lam Bối thành tham gia 10 năm một lần pháp sẽ?" Đàm Huyền trong lòng khẽ nhúc nhích, tuy rằng hắn không biết pháp sẽ chỉ là cái gì, nhưng vẫn gật đầu, nói rằng không tuổi đúng là như thế sao chúng ta ba cái cũng là tiến đến lam bối thành tham gia pháp sẽ không bằng mọi người kết đội cùng đi âm nhu thư sinh tay phải cầm chiếc phiến nhẹ đụng phải một chút tay trái kinh hỉ nói rằng đàm huyền trong lòng vui vẻ hắn đang lo tìm không thấy có thể tu luyện địa phương hiện tại cũng là ngủ gà ngủ gật có người đưa lên gối đầu bất quá hắn cũng không có lập tức đồng ý mà là ra vẻ khó xử trong chốc lát lúc này mới do do dự dự nói rằng kia vậy được rồi ta là bạch như một âm Nhu thư sinh tự giới thiệu nói hồ xa đầu bóng lưỡng đại hán, miệng một liệt, lộ ra miệng đầy bén nhọn răng nanh, ông thanh ông khí nói ra hai chữ, trung quanh nước biển đều chấn động đứng lên. ngươi bảo ta chu lão nói có thể, lão đạo sĩ một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, cười thủng tìm nói rằng, đàm huyền gật gật đầu, lập tức cũng ngắn gọn nói rằng, đàm huyền, có lẽ là đông hải chỗ hẻo lánh, tin tức bế tắc, bạch như một, hồ xa, còn có chu lão nói cũng chưa từng nghe qua đàm huyền tên, bởi vậy, chính là lễ phép gật gật đầu. giữa hai bên lẫn nhau thông báo tính danh sau, đàm huyền liền đi theo bạch như một đám người phía sau, hướng lam bối thành chạy đi. Dọc theo đường đi, đàm Huyền trầm mặc ít lời, ngẫu nhiên bên hông đánh một chút, ngược lại hiểu biết đến không ít tin tức. Đông Hải ở chỗ sâu trong, không phải thật sự sinh linh tuyệt tích, mà là ít hơn mà thôi. Bất quá, có thể sinh tồn xuống dưới sinh sinh linh, cơ hội đều tương đối cường. Trừ lần đó ra, còn có một chút từ bên ngoài lại tới đây ẩn cư cường giả. Trừ bỏ hiểu vô tung tích, thần bí dị thường Đông Hải Long Cung ở ngoài, biển sâu bên trong, có thập bát tòa cự thành, mà đại bộ phận sinh linh, bình thường liền sinh hoạt tại này thập bát tòa cự thành bên trong, một ít sinh linh thậm chí đến tận cuối đời, cũng không có xuất quá thành trì. Đương nhiên, có thể tại thập bắt tòa cự thành ở ngoài Sinh Tồn, tuyệt đối đều là củng giả, hơn nữa, còn người mang phi thường thủ đoạn, không phải, căn bản là vô pháp tái thường xuyên bạo động nước biển bên trong Sinh Tồn đi xuống. Đến, Bạch Như một thanh âm hơi vui sướng nói, "Đam huyến nghe vậy, phóng nhãn vừa nhìn, nhất thời phát hiện một tòa thật lớn cổ thành. Cổ thành chung quanh cũng không có tường thành, diện tích so đại hồng vương triều vương đô còn muốn lớn hơn hơn 10 bội, một cái cùng loại vỏ sò so nhất dạng màu lam màn hào quang đem phía dưới cổ thành bao phủ trụ, bên trong kiến trúc cơ hồ cũng toàn bộ là vỏ sò so hình dạng." các màu san hô trưng bày trong đó trên đường cái lui tới đi tới đông đảo thân ảnh màu lam màn hào quang không gián đoạn mà nở rộ một vòng lại một vòng quanh mang đem chúng quanh nước biển toàn bộ bình ổn xuống dưới đồng thời cũng làm cho cả tòa cổ thành thoạt nhìn như mộng như ảo. xa xa nhìn lại cổ thành giống như biển sâu Trung Minh Châu chăm như một tới gần màn hào quang rất là thuần thục mà chạy ra một cái lệnh bài dán tại màn hào quang phía trên ít khi màn hào quang hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng một cái hai thước rất cao cái động khẩu xuất hiện bốn người trước sau đi vào lam bối thành bên trong lúc này rất là náo nhiệt nơi nơi đều có thân ảnh tại đi lại, đàm huyền cẩn thận quan sát một chút, rõ ràng phát hiện, nơi này cư nhiên có vượt qua một nửa người là thần tàng cấp tu giả, mấy trăm cái thiên nhân cấp tu giả, gần trăm cái bán thần, bất kể thánh linh cấp phía trên cường giả, này cổ thế lực, cho dù là lạc thủy giáo trở vô thượng tôn giáo cũng so ra kém. bất quá, vừa nghĩ tới Đông Hải lớn như vậy, lại không có gì đại quy mô chiến tranh, nhiều ngân ấy cường giả đều là nhiều năm như vậy tồn chữa xuống dưới, như vậy tính toán, kỳ thật cũng không coi là nhiều. Đàng đạo Hữu lúc này đây nói vậy cũng tiến vào 10 năm mở ra một lần tu la giới đi. Ta có một ý tưởng, mọi người giữa hai bên cũng quen thuộc, không bằng đơn giản liền tạo thành một cái tiểu đội, như vậy vừa tỉnh đến, cũng có thể đủ lẫn nhau chiếu cố, không đến mức chịu thiệt. Mới mới vừa gia nhập Lam Bối Thành, Bạch Như một rồi hướng Đàm Huyền nói rằng. Đàm Huyền trong lòng hơi hơi sử sốt, tu la giới vậy là cái gì đồ vật? Đầu tiên là pháp sẽ, hiện tại lại là tu la giới, hắn đã muốn không hiểu ra sao. Bất quá, nếu tiến nhập Lam Bối Thành, tưởng biết rõ ràng này hai kiện sự kỳ thật cũng đơn giản, hỏi thăm một chút sẽ biết. Bất quá, hắn không có cự tuyệt Bạch Như một đề nghị, hơi chút suy tư một chút sau, liền gật đầu nói rằng như vậy cũng tốt nhìn đến Đàm Huyền đứng thừa Bạch Như một ánh mắt hiện lên một tia ý mừng lại khách khí cùng Đàm Huyền nói vài câu mà hồ xa Chu Lão nói sắc mặt cũng hơi chút có một chút quỷ dị bất quá rất nhanh liền khôi phục lại Đàm Huyền nói rằng vài vị ta thật lâu chưa có tới quá Lam Bối Thành đi trước đi vừa đi một ngày sau chúng ta tái ở trong này gặp đi Đạo hữu xin cứ tự nhiên chính là Bạch Như một tiếng a a nói rằng Đàm Huyền chắp tay bước đi mở ra chờ Đàm Huyền dung nhập dòng người sau Bạch Như một người lạnh nói tiểu tử này nhìn có khéo lại không thể tưởng được như thế dễ dàng liền bị lừa. Chu lão nói ha hả cười nói, như vậy không phải rất tốt sao, thời khắc mấu chốt, có thể tác cho chúng ta kẻ chết hay. Hồ Sa không nói gì, bất quá, hắn sắc mặt con giết vết sẹo hơi hơi xoay động một cái, có vẻ càng thêm dữ tợn. Mà ở ba người nhìn không thấy địa phương, Đàm Huyền trong mắt hàn quang chợt lóe, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, tuy rằng hắn không biết Bạch Như một ba người hay không có âm như gì, nhưng là, ba người này bất quá là thiên nhân cấp mà thôi, không có gì ý xấu tư tốt nhất, nếu không, liền không nên trách hắn nhân tâm. Chương 9 Tu là giới mở ra, nô cho rằng thân thể vi nói chi căn cơ, tu đạo, thủ trọng cường thân, cường tráng này thân sau, lại vừa tìm hiểu cảnh giới, một pho tự thân, cả người gân mạch giống như rồng có sừng bán thần, ngồi xếp bằng tại một cái ngôi cao chi cao rộng nói rằng, cũng không phải, nô cho rằng tinh thần mới là nói chi căn bản, tu đạo ứng lấy tinh thần làm trọng, vừa dứt lời, liền lại một cái bán thần phản bác nói, lại có một bán thần nói rằng, tinh thần cùng thân thể, giống như thái cực chi hai mặt, phải làm chung đồng tiến, đồng tâm hiệp lực. kế tiếp, càng nhiều bán thần bắt đầu gia nhập tranh luận. Đàm Huyền đứng ở ngôi cao dưới, có chút bất khả tư nghị mà nhìn này hết thảy. Đây là 10 năm một lần phát sẽ, mà nơi này chỉ là một tranh luận điểm, có nhiều hơn tranh luận điểm phân bố tại Lam Võ Sò so thành các nơi, mỗi một cái tranh luận điểm đều có năm đến 10 đồng cấp tu giả làm thành một vòng, sau mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lẫn nhau bác bỏ, lẫn nhau hấp thu. Đương nhiên, bọn họ sẽ không lốc đến ngay cả mình đón sát thủ cũng nói ra. Nhưng là, này đã muốn để Đàm Huyền kinh ngạc đến nói không ra lời. Đàm Huyền nhớ lại tại thành trung tìm hiểu đến tin tức, Đông Hải bên trong, trừ bỏ Thần Bí Long cung ở ngoài, liền không có gì tông môn, điều này cũng ý nghĩa khuyết thiếu truyền thừa. Mà Đông Hải tu giả lại đại bộ phận là từ yêu tộc biến hóa mà đến, bởi vậy, khuyết thiếu truyền thừa tu giả có thể nói từng bước vi gian. Bởi vậy, viễn cổ thời kỳ Đông Hải một vị trí giả, liền đưa ra 10 năm một lần pháp sẽ phương pháp, thông qua pháp sẽ, lẫn nhau tranh luận, lẫn nhau cải thiện. Lúc mới bắt đầu, có không ít người đối cái này đề nghị sinh ra mâu thuẫn. Chính mình vất vả tích lũy xuống dưới kinh nghiệm, làm sao có thể đủ dễ dàng truyền thụ cho người khác? Bất quá, bởi vì pháp sẽ khai triển thời gian, vừa vận thiết trí tại mỗi một lần tu la giới mở ra trước, cho nên lần đầu tiên pháp sẽ vẫn là có không ít mới đến chờ đợi tu la giới mở ra tu giả tham dự. Kết quả lúc này đây pháp sẽ đại lấy được thành công, rất nhiều tham dự lúc này đây pháp sẽ tu giả. Sau khi trở về, sôi nổi đột phá, vô luận là người vẫn là yêu đều cũng có xu lợi tính. Nhìn thấy mặt khác tu giả sôi nổi đạt được đột phá, mà chính mình còn tại đau khổ rãy rủa, này đó tu giả nhịn không được, vì thế thứ hai giới pháp sẽ cơ hồ có cựu thành tu giả tham dự trong đó, mà lần thứ hai pháp sẽ sau đồng dạng thành công, rất nhiều tu giả đạt được bứt phá. Từ đó sau, pháp sẽ liền vẫn luôn duy trì xuống dưới, trở thành Đông Hải tu luyện giới hạng nhất việc trọng đại. Đang Huyên đứng ở phía dưới, nghe được mùi ngon. Từ những người này tranh luận bên trong, hắn cũng thu hoạch không ít, rất nhiều vấn đề cũng sôi nổi phá giải. Trong lòng hắn âm thầm vi vị tia trí giả một cử động tia tán thưởng, quả nhiên là công tại thiên thu, lợi tại muôn đời. Pháp sẽ chính là duy trì một ngày, liền tan. kế tiếp mới là Đông đảo tu giả quan tâm nhất sự tình, sắp mở ra tu la giới. Tu la giới tự thái cổ dĩ lai liền tồn tại Vu Đông Hải. Vì cái gì sẽ xuất hiện tại Đông Hải, này đã muốn không thể nào khảo cứu. Bất quá, về tu la giới truyền thuyết, lại có vô số. Trong đó truyền lưu tối quảng chính là, long tộc một đầu thủy tổ long liền ẩn nấp tại tu la giới bên trong, bất quá, này thủy tổ long tựa hồ tại trấn áp cái gì, bởi vậy vẫn luôn không có hiện thân. Đương nhiên, vô luận cái gì truyền thuyết, cũng không phải tu giả quan tâm, tu giả coi trọng chính là tu la giới bên trong kia cất giấu đủ để cho người phát cùng chỗ tốt. Tu la giới không là cái gì thiện mà, tương phản, vẫn là một chỗ tuyệt đối hung hiểm địa phương, bên trong du đãng vô số thi ma thậm chí là tu la, 100 tu giả tiến vào trong đó, thường thường có thể sống ra tới, cũng không đủ một phần mười. nhưng mà, lại vẫn như cũ có vô số tu giả lâm vào điên cuồng muốn. bởi vì này chút thi ma, tu la thân có một cố độc đáo khí tức, này đó khí tức huyền diệu cực kỳ, lại có thể cải thiện tu giả thể chất, còn có linh hồn, đồng thời cũng có thể trợ giúp tu giả đột phá bình cảnh. đây quả thực chính là một tu đạo tuyệt tính hơn nữa nhiều năm qua đều chứng thật, không có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. đối tu giả mà nói, còn có cái gì so này càng đủ hấp dẫn. bởi vậy. Cho dù mỗi một lần tu La Giới mở ra đều máu chảy thành sông, lại chưa từng có tu giả lui về phía sau. Mà Đàm Huyền nghe đến tin tức sau cũng nhịn không được tâm động. Hắn dùng một ngày thời gian đi thu thập có liên quan với tu La Giới các loại tin tức, thẳng đến ngày hôm sau mới trở lại cùng Bạch Như một ba người ước định địa phương. Đàm nói: Ngươi đã trở lại, này vài cái là mới gia nhập chúng ta nói. Bạch Như một nhìn thấy Đàm Huyền trở về, chỉ vào vài cái tân sinh gương mặt nói rằng: Bốn tân nhân, một cái áo xám lao giả nhìn bình thường, một cái xinh đẹp nữ tu màu xanh đôi mắt tăng thêm mị lực, một cái gầy yếu. Thiên Hắc Tu giả, ánh mắt lóe ra, tựa hồ rất có chí mưu. Đối với ba người này, Đàm Huyền đều không thế nào đặt ở tâm. Ngược lại đệ tứ hai bên hai má cắt trường một mảnh kim lân hắc ý thanh niên, để hắn nhiều nhìn thoáng qua. đương nhiên, cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Đàm Huyền hơi hơi hướng bốn người này gật gật đầu, liền không lại nói chuyện. Bốn người thấy Đàm Huyền như thế, tự nhiên cũng sẽ không thấu đi tự tìm mất mặt. Ngược lại Chu Lão nói nhiệt tâm mà giới thiệu đứng lên, áo xám lao giả tên là Dấu Miên nói, xinh đẹp nữ tu tên là Liễu Phỉ, gậy yếu tu giả tên là Trình Nguyên, mà hắc ý thanh niên thì tên là Cẩm Tranh không biết lưu ý vẫn là không ý bạch như một tìm tới bốn người đều là thiên nhân cấp tu giả một lát sau bạch như một dẫn dắt mọi người đi tới một tòa võ sò so hình khách điếm trụ xuống dưới hiện tại khoảng cách tu la giới mở ra còn có mười ngày mọi người liền ở chỗ này chờ đãi. đông hải không biết ở chỗ sâu trong một mảnh huyền cảnh bên trong trung gian một tòa từ xưa thủy tinh cung trung quanh sơn thủy vầng quanh đây là trong truyền thuyết đông hải long cung bất quá cùng đồn đại trung trắng lệ đẹp mắt đoạt người có rất đại bất đồng khắp huyền cảnh trung kiến trúc có vẻ rất là phổ thông mà ngay cả thủy tinh cung cũng không có cái gì dư thừa trang sức, mà vô luận là Thủy Tinh Cung, vẫn là trung quanh sơn thủy, đều ẩn ẩn tràn ngập một câu nói vận. Hiển nhiên, nơi này càng thêm chú trọng thực dụng, mà phi mặt ngoài. Đã đến giờ, nô Nhi, ngươi đi mở ra tu la giới. Thủy Tinh Cung phương bỗng nhiên xuất hiện một tảng lớn mây đen, điện tiềm lôi minh, một cái vô cùng thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện, lôi minh thanh âm truyền vào Thủy Tinh Cung trung. Ngầm. Chỉ một thoáng, Thủy Tinh Cung trung vang lên một tiếng mãnh liệt rồng ngầm, vô tận xích mũi nhọn từ Thủy Tinh Cung bên trong lao ra, một mảnh nóng dục khí lãng, lan tràn đến khắp nguyên cảnh. Ngay sau đó, một cái dài đến cây số xích giao từ trong đó bay ra, nháy mắt ra huyền cảnh. Đàm huyền cùng Bạch Như một đám người tại Lam Bối Thành bên trong đợi 6 ngày. Một ngày này, khắp Đông Hải bỗng nhiên chấn động, vô tận nước biển đột nhiên rung chuyển đứng lên, khắp đáy biển đều phát sinh thật lớn động đất, sở hữu sự vật đều tại mãnh liệt mà lay động, một ít tu giả cho dù đang ở Lam Bối Thành bên trong, cũng đứng không vững. Bất quá, Lam Bối Thành bên trong tu giả nếu không không có kinh hoàng, càng là toát ra mừng như điên. Tu la giới sẽ mở ra, chúng ta nhanh đi. Bạch Như một từ ngoài cửa xông tới hướng ngồi xuống chung đàm huyền hồ xa chu lão nói đám người quát mọi người hai mắt tinh quang chật lõe không nói hai lời nháy mắt đứng thẳng dựng lên tất cả đều tiêu bay ra khát điểm từ lam bối thành bên trong đi ra đoàn người lập tức hướng về một chỗ giao động cực kỳ rõ ràng phương hướng chạy đi thời gian này nước biển đã muốn khôi phục bình tĩnh hơn nữa mỗi một lần tu la giới mở ra đều sẽ có một cổ cường đại vô lực lượng chấn áp toàn bộ đông hải cho nên ngày này đông hải sẽ không phát sinh bạo động cửu viết trước vô luận là lam bối thành vẫn là mặt khác 17 tòa cự thành đều là vì tu la giới nhị kiến bởi vậy, này đó cổ thành cùng tu la giới khoảng cách cũng không xa, ước chừng 300 trong tài hữu, hao phí một khắc đồng hồ, đàm huyền đoàn người cũng đã đi vào tu la giới trước, chỉ thấy một cái thật lớn môn hộ huyền phụ tại nước biển bên trong, môn hộ chi, thật mạnh ma quang lượn lờ, nhìn kỹ, càng có thể phát hiện mặt điều khắc vô số giữ tơ đắc quỷ, tu la, như ẩn như hiện tiếng gầm gừ từ trong đó truyền ra, người chưa tới gần, liền có một cỗ nồng đậm cực kỳ tử vong khí tức đập vào mặt mà đến, khiến người cơ hồ hít thở không thông. từ này mặt ngoài xem ra, chỉ biết tu la giới tuyệt đối không phải một chỗ thiệt mà. Nhát gan giả, thậm chí không dám tiến vào trong đó. Bất quá Đông Hải hoàn cảnh vô cùng ngắc liệt, có thể sinh tồn xuống dưới đều là ý chí kiên định hàng người, tự nhiên sẽ không bị điểm ấy hung cùng dọa đến. Thời gian này, môn hội trước đã muốn tụ tập đến từ thập bát tòa cổ thành cường giả, ước chừng có gần ngàn người. Đứng ở phía trước đều là bán thần cấp cường giả, Madame Huyền đoàn người thì tương đối kháo sau. Madame Huyền hai mắt híp lại, rất nhanh quét tiền phương bán thần liếc mắt một cái, rõ ràng phát hiện trong đó có ít nhất 6 người không ở tháp La Mệ nhị dưới, nhất là trung gian một cái y phục rực rỡ thiếu nữ, còn có một đầu đội kim quan thanh niên tuyệt đối so với tháp La Mẹ Nhị còn mạnh hơn một bậc. Điều này làm cho Đàm Huyền trong lòng hơi hơi chấn động, cẩn thận rất nhiều. Bạch đạo, phía trước nhất kia 6 cái là ai? Đàm Huyền truyền âm hướng hỏi. Bạch Như một kinh ngạc nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái, nói, ngươi không biết bọn họ. Đàm Huyền may thoáng vừa nhíu, nhất thời nghĩ đến 6 người này hẳn là tại Đông Hải Thực có danh tiếng, hắn trầm ngâm một chút, lại truyền âm nói, ta bế quan lâu lắm, hơn nữa, ta luôn luôn đối ngoại giới không quá quan tâm, cho nên ấn tượng có chút mơ hồ, ngươi theo ta nói nói. Chắc không được kinh nghiệm như vậy thiếu, dễ dàng coi như Nguyên Lai là một cái không để ý đến chuyện bên ngoài tu luyện ngốc tử. Bạch Như một trong lòng nói xấu sau lưng Đàm Huyền một chút, cũng không giấu giếm, nói rằng, ngươi phải cẩn thận, đi qua bọn họ sáu cái chính là Đông Hải bên trong nhất kiệt xuất sáu cái bán thần, mà hiện tại thánh linh cấp biến mất, bọn họ càng là có thể sưng tôn nhất phương, ngàn vạn chớ chọc đến bọn họ, nếu không, tuyệt đối là một cái tử lộ. Sáu người này phân biệt vì, Liên Phong, Sa Thiên Lý, Nha Vương, Viêm Ma, Lam Bối Bối, Tịch Tiên Thiên. Rồi sau đó mặt hai người đặc biệt phải chú ý, bọn họ đã muốn đạt tới sâu không lường được cảnh giới, chưa bao giờ bại tích Đàm Viễn nhất nhất đem những người này đi nhớ, chỉ có 6 người này, tại cá nhân chiến lực có thể đối hắn tạo thành nguy hiểm, bởi vậy, hắn không thể không cẩn thận. Sau, hắn lại hỏi một chút những người này am hiểu Đạo pháp, thần thông, thần sớm tắt phòng bị. Ầm vang, môn hộ hoàn toàn mở ra, lộ ra một cái hắc ám thông đạo, từng trận gào thét thanh, từ thông đạo ở chỗ sâu trong truyền ra. Gào thét thanh tuy rằng cũng bố, nhưng là, mọi người lại bất vi sở động, môn hộ vừa mở ra, phía trước 6 người liền dẫn đầu vọt vào trong đó, sau, mọi người cũng một đám tiến vào. Bất quá cửa này hộ cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua một ít bình thường ngay cả cự thành cũng không dám ra ngoài yếu kém tu giả thời gian này nghĩ đến chẳng mầu kết quả trực tiếp bị môn hộ trùng quanh tràn ngập áp lực sinh sôi đập vụ biến thành một mảnh huyết vụ chưa xong còn tiếp Chương 10. ngăn cách tu la giới nội một vòng huyết nguyệt cao treo cao bắt tại trên bầu trời mây đóa mây bay biếng nhắc mà bồi hồi tại huyết nguyệt phụ cận ánh trăng xuyên thấu qua mây bay khuynh say xuống đem lại địa chiếu thành thản nhiên màu đỏ sậm tu la giới cùng đàm huyền đã từng đến quá cựu giới bất động nơi này đồng dạng đồng dạng có thiên sơn và thủy của mục thành rừng. Bất quá, mặc kệ là sơn, thủy, vẫn là cây cối, đều là đỏ như máu, như là bát đầy máu tươi. Ngược lại so kiểu u giới càng thêm âm trầm, khủng bố. Mỗi một khắc, một cái môn hộ xuất hiện tại tu la giới bên trong, thản nhiên dao động, nhột nhạo mở ra. Một cỗ hơi thở của người sống, thông qua môn hộ, vọt vào tu la giới bên trong. Giống, lệ, T. Này sinh ra khí tức huyết tán mở nháy mắt, toàn bộ tu la giới bên trong đột nhiên truyền ra vô số dữ tận tiếng gầm gừ, hàng vạn hàng nghìn của một tuôn rơi mà động, cành lá lay động. Vô số bóng đen từ rừng rậm bên trong chui ra, mà núi cao rầm rầm mà chấn, cũng xuất hiện rậm rạp thân ảnh. Nay trong nháy mắt gian, giống như toàn bộ tu la giới đều tô tỉnh lại, vốn là tĩnh mịch hoàn cảnh, giờ phút này tiếng hô rung trời, vô số không biết bóng đen hiện tung, như là thiên quân vạn mã tề buồn, ầm vang long tiếng động, vang tận mây xanh. Làm bối bối, Tịch Tiên thiên, vi ma đám người từ môn hộ bên trong cất bước mà ra. Bọn họ mới vừa xuất hiện, liền nhìn đến tiền phương rậm rạp bóng đen, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, Bố Thiên, cái mà mà đến. Giống một pho tượng xuyên tổn hại trụ giáp vô đầu thi thể hướng về bọn họ đánh tới, vô đầu thi thể bên người mạnh xuất hiện một mảnh màu đỏ tươi huyết vân, trừng mẫu hứa lớn nhỏ, tràn ngập xuất lạnh như băng thấu xương sát ý. Lam Bối Bối, Tịch Tiên thiên, Viêm Ma sắc mặt khẽ biến. Diệt. Lam Bối Bối động thủ, nàng bàn tay trắng non hướng về vô đầu thi thể một lòng tay. Này một lòng tay dưới, một cỗ yêu dị ký hiệu từ nàng đầu ngón tay bên trong bắn nhanh mà ra, này ký hiệu hơi hơi nhoáng lên một cái, liền biến thành núi cao lớn nhỏ, gao thét đụng phải đi qua. Bành. Chính là trong phút chốc, vô đầu thi thể đã bị ký hiệu tạm thành huyết vụ một tia cơ hồ trong suốt khí thể, chui vào làm bối bối trong cơ thể. Lam Bối Bối cảm nhận được chân khí trong cơ thể lớn mạnh một chút, nhãn tình sáng lên, lần thứ hai quanh giết sổ cổ thi thể. Thích Tiên Thiên, thiên Viêm Ma cũng giết mấy tôn. Bất quá, trung quanh thi ma càng ngày càng nhiều, sẽ đem nơi đây vây quá chặt như nêm tối, mấy người nhanh chóng làm ra quyết định, từng người sát khai một cái đường máu, rời đi trước nơi đây. Kế Lam Bối Bối đám người sau, lục tục đông đảo tu giả cũng đi vào tu la giới, bọn họ mới vừa xuất hiện, liền lâm vào đàn thi vây công bên trong. A, một cái tu giả vô ý trực tiếp bị một cái khô héo huyết trào xuyên thủng, ngay sau đó cả người huyết nục nhanh chóng biến thành thức ăn lỏng, dung nhập vào huyết trào bên trong. Chỉ khoảng nửa khắc, liền có hơn 10 người tu giả chết. Chúng ta hướng bên phải thối lui. Bạch như một đối đam huyền đám người nói, mọi người tự nhiên biết ngốc nơi này sẽ chỉ là một cái tử lộ, bởi vậy, vậy cũng không có phản đối. Một hàng tám người, bạch như một, hồ xa, chú lão nói hợp thành một cái mũi tên ở phía trước phương mở đường, tàng nguyên đạo chính nguyên bảo hộ hai thì mà đam huyền liêu phỉ cẩm tranh ba người phụ trách sau điện. Này đó thi ma nhìn hung tàn, nhưng là. Thực lực phổ biến không tính quá mạnh mẽ, đại bộ phận đều là thần tăng cấp, bởi vậy, rất nhanh đã bị Đàm Huyền bọn họ sát ra một cái đường máu. Bất quá, bọn họ bên thai cũng không đoạn truyền đến tu giả ngã xuống khi thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đừng nhìn này đó thi ma thực lực không quá cường, nhưng là bọn hắn trên người thi độc lại cực kỳ khủng bố, cho dù thiên nhân cấp tu giả dính vào một chút, như vô đặc biệt thủ đoạn, cũng sẽ tại mấy hô hấp gian hóa thành nước ngủ. Sắt. Đàm Huyền ánh mắt sáng rộng, lấy tay tắc đao, một đao đem vài cái thi ma đồng thời chặn ngang chặt đứt. Hắn có thể sánh bằng mặt khác tu giả dã man nhiều mặt khác tu giả đều phải cẩn thận tâm cẩn thận, lo lắng bị thi ma thương tổn được, mà hắn thân thể cường đến cơ hồ bằng được thanh khí, cho dù bị thi ma đánh trúng, cũng sẽ không phá một chút ra. Bởi vậy mở rộng ra đại hợp, không có nửa điểm cố kỵ, để bạch như một đám người sôi nổi cái mắt. Đàm Huyền ngôi chém giết một pho tượng thi ma, liền có một tia kỳ dị khí tức chui vào trong cơ thể hắn, hắn cảm thấy chính mình đích thực khí chẳng những trở nên càng thêm hùng hậu, hơn nữa tựa hồ cũng càng thêm tự nhiên, mượn mà không chỉ mà còn là Đàm Huyền cảm nhận được chỗ tốt, liêu phỉ, tàng nguyên đạo, chính nguyên đám người cũng đều cảm nhận được chỗ tốt. Tất cả đều hận không thể vẫn luôn sát đi xuống. Bất quá, bọn họ cũng biết không có thể như vậy, tu la giới bên trong chính là không chỉ có này đó thấp hơn thi ma, còn có một chút khủng bố đến cực điểm cao đẳng thi ma, một khi những cao đẳng thi ma thành đàn tới rồi, bọn họ liền nguy hiểm. Cũng không biết giết bao nhiêu thi ma, đoàn người cả người đều nhộn đầy tanh hôi huyết tương thời điểm, mới rốt cục thoát khỏi thi ma vây quanh, tìm một cái núi nhỏ ngồi xuống nghỉ ngơi, yên lặng tiêu hóa vừa rồi thành quả. Núi nhỏ chung quanh nhận ẩn có một chút thi ma tại dư đảng, bất quá, đàm huyền bọn họ ở trong này bố trí một cái kết giới có thể tạm thời che chắn trụ khí tức, chỉ cần không phải cao đẳng thi ma lại đây, rất khó phát hiện, cho nên cũng không có ai quấy rầy bọn họ. Tước chừng qua sổ chén trà nhỏ thời gian, mọi người cơ hồ cùng thời khắc đó tỉnh lại, hai mắt đều tinh quang ló ra, hiển nhiên, mỗi người đều có sợ tiến triển. Chắc không được nhiều người như vậy không để ý nguy hiểm, cũng muốn đi vào tu la giới. Đàm Huyền Thầm nghĩ trong lòng, hắn này một lát tiến cảnh, đủ để so được với hắn tính tu nửa năm, lớn như vậy chỗ tốt, những tu giả không điên cuồng mới là lạ. Chúng ta tiếp tục tiến đến chém giết thi ma đi. Chính Nguyên ánh mắt sáng quắc đề nghị nói tang nguyên đạo, Liễu Phỉ trong lòng nóng lên, cũng dục dịch, chém giết thi ma chỗ tốt, bọn họ chính là nhất thiết thực thực cảm nhận được, thậm chí nhiều năm không được tiến thêm bình cảnh, tựa hồ cũng có bông lỏng. Bạch Như một, hồ xa, Chu lão nói ánh mắt bên trong mịt mở hiện lên một tia trong trọc. Đồ ngu, vẫn luôn trầm mặc ít lời cẩm tranh từ hàm răng trung bài trừ hai chữ. Ngươi nói cái gì? Chính Nguyên phẫn nộ về phía Cẩm Tranh nhìn lại, hai mắt sẽ phun ra hỏa đến. Bất quá, Cẩm Tranh đối ánh mắt của hắn không quan tâm, cũng không tiếp tục nói chuyện, như là một tảng đá nhất dạng, liền như vậy trầm mặc xuống dưới. Này Phó Bình tĩnh thông dong bộ dáng, càng làm cho Trịnh Nguyên trong cơn giận giữ, hắn vốn là liền tâm nhãn nhỏ nhất, hiện tại bị Cẩm Tranh châm trọng một chút, lập tức liền ghi hận thượng, ngươi cho ta một lời giải thích, nếu không, liền đừng trách ta không khách khí. Trịnh Nguyên âm trầm sâm nói rằng. ta Nguyên đạo, Liêu Phỉ cũng ánh mắt không tốt mà nhìn Cẩm Tranh. Mắt thấy sẽ phát sinh xung đột, Bạch Như một ánh mắt trật lóe, đi lên nói rằng, mọi người biển xúc động, chúng ta là một chỉnh thể, bị thương ai cũng không tốt. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói rằng, tu la giới bên trong nguy cơ ám phục, trừ bỏ thi ma ở ngoài, còn các loại kỳ dị sinh vật một khi chúng ta xông loạn gặp phải này đó sinh vật liền nguy hiểm lại nói cho dù gặp gỡ thành đàn cao đẳng ma chúng ta cũng không đối phó được bởi vậy vẫn là cẩn thận một chút hảo kế tiếp hắn bàn tay nhoáng lên một cái lấy ra trương cổ xưa nào đó không biết sinh vật thuộc ra, mặt trên có một phúc thô giáp mơ hồ bản đồ bạch như một chỉ vào một cái điểm đen nói rằng chúng ta muốn tại tu la giới nghỉ ngơi đều đều một năm bởi vậy vẫn là trước tìm một trường kỳ cư chỗ ở cho thỏa đáng nơi này có một cái cổ thành bị vây thyma rất thưa thớt địa phương bởi vậy chúng ta vẫn là đi trước cái này cổ thành lại nói Mọi người nhìn bạch như một suất ra bản đồ, trừ bỏ hồ xa. Chu lão nói ở ngoài, tất cả đều chấn động. Tại nguy cơ ám phục tu la giới bên trong, này bức bản đồ có thể nói vật báo vô giá, cũng không biết bạch như một là như thế nào được đến. Đối với bạch như một đề nghị, tất cả mọi người không có phản đối. Bất quá, cuối cùng Trịnh Nguyên vẫn là đối cẩm tranh hử lạnh một tiếng. Từ đầu đến cuối, Đam Huyền cũng chỉ là đảm đương một cái những người đứng xem, lạnh lùng mà nhìn này hết thảy. Mâu thuẫn tuy rằng bị bình ổn xuống dưới, nhưng là tất cả mọi người biết, mọi người trong lòng đã có ngăn cách hiện tại toàn bộ tiểu đội cũng mơ hồ phân làm vài cái đoàn thể, bạch như một, hồ xa, chú lão nói vì người một cái đoàn thể, chính nguyên, liêu phỉ, tàng nguyên đạo vi một cái đoàn thể, mà còn lại đàm huyền, cẩm tranh thì từng người vi chiến. chương 11, một, thường quái. mọi người đạt thành ý kiến sau, liền hướng phía cổ thành phương hướng xuất phát. từ tiểu sơn đến cổ thành nước chừng có 300 trong tả hữu, vì tránh cho treo chọc đến cường đại không biết sinh vật, mọi người sáng suốt lựa chọn buông tha cho phi hành, mà là lựa chọn lục địa đi tới. tu la giới bên trong, các loại tà ác sinh vật khắp cả, đoàn người tuy rằng cực lực tránh cho nhưng vẫn là gặp không ít nguy cơ, nguy hiểm nhất một lần chính là gặp một U Minh Chi Chu, đây là một loại cực khó đối phó địa ngục sinh vật. Cùng một con nghệ bất động, U Minh Chi Chu chẳng những thể tích cực đại, tiểu ước chừng có gương mặt lớn nhỏ, mà đại có thể bằng được núi nhỏ, trên thân thể bao trùm một tầng dày trùng giáp, không chỉ như thế, trùng giáp thượng còn trường đầy lục sắc gờ giáp, cảnh này khiến U Minh Chi Chu lực phòng ngự phi thường mạnh, thần tàng cấp toàn lực một kích, căn bản phá không ra trùng giáp, cho dù thiên nhân cấp cũng muốn ngoan hạ công phu tài năng phá vỡ phòng ngự. Một e. mà U Minh Chi Chu lực công kích cũng công phu một đôi cơ bằng kim loại răng nhanh, dễ dàng là có thể xé mở thiên nhân cấp cương khí tầng. bất quá tối làm người ta sợ hãi chính là u minh chi chu là một loại quần cư sinh vật, một cái thiên nhân cấp cường giả hao phí một ít công phu, có lẽ là có thể chém giết một cái u minh chi chu, nhưng là nếu đối mặt chính là hơn 10 người, mấy trăm cái, thậm chí mấy ngàn cái, vậy phiền thoại cái này thiên nhân cấp cường giả chỉ sợ sẽ đương trường bị xin xé. cũng may đàm huyền bọn họ gặp được u minh chi chu chỉ có 30 dư cái, trả giá một người trọng thương, bốn người vết thương nhẹ đại dưới sau, rốt cục đem này đàn u minh chi chu tiêu diệt cứ việc trên đường gặp không ít nguy hiểm nhưng là ba ngày sau đoàn người vẫn là đi tới mục đích mà một tòa cực kỳ suy bại cổ thành cổ thành diện tích không lớn nhiều nhất chỉ có thể cất chứa một ngàn người và lại thực cũ nát liên thành môn đều không có tường thành cũng rách tung tóe một ít tường thành đã muốn sập đi xuống mà một ít cũng đã gãy xuống phía dưới nghiêng tựa hồ gió thổi qua gục bên trong kiến trúc cũng đại bộ phận tàn phá lỡ đều phăng ở toàn bộ đỉnh đều tiêu thất còn lại cô linh linh vài lần tường ở nơi đó phòng trường cho dù dùng để chắn gió đều không được như vậy một chỗ địa phương có lẽ dùng phế tích để hình dung sẽ càng thêm chuẩn xác. Đan Huyền chờ người tới khi cổ thành bên trong đã muốn có không ít người ảnh. Hiển nhiên, không phải chỉ có bọn họ mới biết được giá sử địa phương. Tiến vào cổ thành, đoàn người tìm kiếm một vòng, nhưng không tối nơi ở, cũng đã cấp người chiếm đi. Nhất là kia vài tòa bảo tồn tốt đẹp đích khu nhà cấp cao, trực tiếp bị làm bồi bối. Tịch tiên Thiên, viêm ma chờ cường giả chiếm lĩnh. Cuối cùng, Đan Huyền đám người cũng chỉ có thể tìm một gian coi như có thể che mưa phòng ở đóng quân đi vào đang huyền đám người nghiêm túc dò xét phòng ở một chút, lập tức liền phát hiện phòng ở mặt đất, trên vách tường đều lưu lại một cái điều mơ hồ nói văn, mọi người nghiên cứu sau. Phòng chứng đây là một loại phòng ngự đạo pháp, này mới hiểu được. Vì cái gì nhiều người như vậy đều lựa chọn tới nơi này, hơn nữa còn tận lực chọn hảo nơi ở. Hiện nhiên càng là hảo nơi ở, phòng ngự tính năng lại càng hảo. Bất quá mọi người rất nhanh lại sinh ra một loại cảm giác bất an, nếu cổ thành bên trong đều che kín phòng ngự nói văn, như vậy đến tột cùng phòng ngự cái gì vậy? Chẳng lẽ còn sẽ có cái gì vậy công thành? Nghĩ đến đây. Mọi người trong lòng cũng không từ sinh ra một tầng bóng ma. Vừa đến chi, thì an chi, chúng ta vẫn là xuất đi tìm hiểu một chút tin tức rồi nói sau. Ẩn ẩn lấy thủ lĩnh tự cho mình là bạch như một nói rằng, nay không có người phản đối, tất cả đều gật gật đầu. Sau, liền từng người đi ra phòng ở. Đường cái phía trên vừa không tính là náo nhiệt, cũng không tính là lạnh lùng, ước chừng có gần trăm cá nhân tại đi lại, còn có một chút mới tới. Đức quang từ ngoài cửa thành đi đến, Đàm Huyên cũng không có có thể đi tìm hiểu, chính là đã đến hướng đi bộ một vòng, liền từ mọi người nói chuyện chung chiếm được không ít tin tức. Bất quá, hắn sắc mặt cũng không tốt nhìn, thậm chí được cho âm trầm, tu la giới nguy hiểm còn vượt qua hắn tưởng tượng, hơn 1000 người tiến vào, bị vây công kia một lần, cư nhiên ngã xuống 300 người, sau có thể đi vào cổ thành tu giả, cũng chỉ là hơn 500 người, hiển nhiên, trung gian nước chừng lại ngã xuống hơn 200 người. Hiện tại mới vừa mới bắt đầu, sẽ chết một nửa, vô luận như thế nào dạng, đều khiến người cao hứng không đứng dậy. Trở lại nơi ở sau, mọi người gặp lại, trên mặt đều tràn đầy u ám, nhất là chính Nguyên, Liễu Phỉ hai người, đồng tử bên trong càng là hiện lên một tia sợ hãi. Ngày mai Chúng ta muốn điều tra một chút hoàn cảnh xung quanh, biết rõ ràng nơi đó là nguy hiểm, nơi đó là an toàn. Nhìn thấy không có người nói chuyện, Bạch Như một mà bắt đầu phân bổ nhiệm vụ, mọi người yên lặng nghe xong. Huyết Nguyệt thăng lại hàng, một ngày trôi qua. Đàm huyền ly khai cổ thành, một người hướng về phía đông nam hướng bay đi. Nhiệm vụ của hắn là biết rõ ràng từ cổ thành đến phía đông nam hướng 20 trong nội đích tình huống. Cổ thành chung quanh toàn bộ là sơn, trường đầy huyết sắc thực vật, tầm mắt rất khó vừa xem hiểu ngay, cho nên, vô luận là tránh cho những cường đại sinh vật phát hiện, còn tham thanh cụ thể tình huống. Đàm huyền đều chỉ có thể lựa chọn lục địa nhảy lên. Bất quá, cho dù là lục địa nhảy lên, hắn tốc độ cũng không chậm. Vèo. Đàm huyền mới vừa đi vào một mảnh núi rừng, một đạo màu đỏ đột nhiên từ bí mật chỗ ám sát lại đây. Hừ. Đàm huyền hưu mắt nháy mắt biến thành một mảnh ngân bạch, một đám con số nhảy động, huyết quang bên trong sinh vật rõ ràng hiển nhiên đi ra, lại là một tử sĩ Đường Lang. Chỉ có thần tăng cấp, liền dám đánh lên hắn. Đàm huyền lạnh lùng cười, tay phải bấm tay bắn ra, một đạo tử mang bắn nhanh mà ra, oành, núi rừng bên trong vang lên một tiếng nổ đùng, tử sĩ Đường Lang dĩ nhiên hóa thành một mảnh Thản nhiên huyết vụ ở trên hư không trùng phiêu đãng. Tu la giới trung sinh vật quả thực hung ác, Đàm Huyền chính là tại núi rừng trung hành vào vài trăm thước, liền gặp hơn 10 thứ tập kích, thậm chí, một cái chân linh cấp biến dị ma tước, cư nhiên cũng dám đối Đàm Huyền hạ sát thủ, sát tính mạnh, khiến người hoảng sợ. Thần niệm do như thủy triều nhất dạng, tại núi rừng trung một chút lan tràn. Đàm Huyền thật cẩn thận không chế được thần niệm sự phân hình phạm vi, không vượt qua 600 thước, miễn cho quá sớm trêu chọc đến mạnh mẽ sinh vật, không có thời gian làm chuẩn bị. Đương nhiên, Đàm Huyền nhãn tỉnh sáng lên, hắn thấy sổ cổ thi thể, đúng là thi ma thân thể của hắn nhảy, không gian liên tục vài cái hư ảnh, liền đi tới thi ma trước. này đó thi ma cũng đã bị van sát, mà trong không khí còn có thể cảm nhận được một tia tràn ngập kiếm khí. hiển nhiên, này đó thi ma bị giết không lâu. nghĩ đến chém giết thi ma chỗ tốt, đàm huyền trong lòng liền một mảnh lửa nóng, hắn nhanh hơn đi tới nệ bước, về phía trước phương túng lược mà đi. đi trước trong quá trình, hắn lại gặp sổ đủ tử vong thi ma, mà trong không khí kiếm khí càng thêm nồng đậm. dưới chân không ngừng, lại túng nhảy gần ngàn thước, đàm huyền liền rõ ràng mà nghe được cách đó không xa truyền đến kiếm minh thanh, còn có thi ma tiếng gầm gừ. Thân niệm đảo qua, Đàm huyền liền gặp được một áo lam nữ tử đang tại cùng một đàn thi ma tại đại chiến. Áo lam nữ tử cách đó không xa là một tối như mực sơn động, quần quần không dứt thi ma chính không ngừng từ trong sơn động trào ra, này đó thi ma rõ ràng không phải áo lam nữ tử đối thủ, một mảnh phiến kiếm khí rơi xuống, tảng lớn thi ma liền ầm ầm mà đảo. "La nàng." Đàm huyền không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lam bối Bối. Bất quá hắn hiện tại nhìn đến quấn mắt, hô to một tiếng, "Đạo hữu không phải sợ, ta đến chở ngươi." Nói xong, cũng không chờ làm bối bối trả lời, trực tiếp liền bay xuống, bàn tay vỗ. Một tòa núi lớn ẩm ẩm bay ra, đem mới vừa dũng mãnh tiến ra thi ma, toàn bộ chẳng toái. Thi ma nhất tử, một tia thanh lương khí tức liền dũng mãnh vào đàm huyền trong cơ thể, để hắn cảm thấy thoải mái. Lam Bối Bối coi được nước mày, buồn bực mà nhìn thoáng qua cái này, đột nhiên đi ra cùng chính mình thưởng quái nam tử, răng nanh cắn đến cả cạc vàng, hận không thể một bàn tay, đem người này phiến tử. Ai muốn ngươi hỗ trợ? Lam Bối Bối nổi giận đùng đùng nói, lưỡng đạo mày Liêu đã muốn kia dựng thẳng đi lên. Thì ma lại đi ra, đạo hữu đừng sợ. Đàm huyền không để ý đến Lam Bối Bối chất vấn hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trong sơn động bắt đầu khởi động bóng đen hai tay một kết tấn một đạo màu xanh long ảnh từ sau lưng của hắn chui ra ngâm to rõ rồng ngâm thanh tại núi rừng bên trong vang lên gợn sóng giống nhau sóng âm hướng về trong sơn động quét tới một đám thi ma nổ mạnh một lát sau toàn bộ sơn động yên lặng sụn dưới hiển nhiên trong đó thi ma đồ bị diệt mà đan huyền thì đắm chìm trong cuộn cuộn thanh lương khí tức bên trong cả người thoải mái vô cùng mà chân khí cũng tiến thêm một bước cô đạo la bồi bồi cái kia khí nhà người này rất đáng giận chẳng những không nhìn chính mình Thế nhưng còn Nghị chính mình thật vất vả tìm được quái toàn diệt, nhìn hắn vẻ mặt thoải mái bộ dáng, nàng trong lòng lửa giận liền hối hổi đằng dâng lên. "Tiểu tặc, đưa ta quay đến." Một tiếng bé ngọn, chói hai, cao vút đích sắc thép chói hai xuyên thấu khắp núi rừng, cùng chi cùng với là một mảnh rầm rạp, đại dương mênh mông biển rộng kiếm khí, chấn áp xuống. "Đạo hữu, đây là hiểu lầm." Đàm Huyền ra đầu tê dận, nháy mắt triển khai cực nhanh, kham kham né tránh kiếm khí bao phủ khu vực. "Âm vang." Một đoa thật lớn cái nấm nhiệm, nhiệm dâng lên, Đàm Huyền xuống phía dưới vừa thấy, sắc mặt nhất thời tối sầm chỉ thấy hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái thâm đặt vài trăm thước cự hố hãm hại, cô nàng này quá độc ác. Đàm trong lòng một nói thầm, không dám tay ở tại chỗ này, thân thể nhoáng lên một cái, nháy mắt hướng xa xa chạy đi. Tiểu tặc ngươi đừng trốn. Lam bồi bối nhìn đến Đàm Huyền cư nhiên chạy thoát, tức giận đến rơi chân. bất quá Đàm Huyền tốc độ quá nhanh, cho dù nàng là bán thần, hơn nữa còn là Điên Phong bán thần, cũng không có biện pháp đuổi theo, chỉ có thể làm nhìn cốc. dám đoạt ta làm bối bối quái, hắc hắc, ta nhớ kỹ ngươi. Đông Nhiên Lam bối bối kiều mỉ cười, ánh mắt bên trong ẩn ẩn toát ra một tia dào hàn. Đan Huyền không dám ở không Chung Phi lâu lắm, bay vài dặm, nhìn thấy không có người đuổi theo sau, liền hàng rơi xuống. Lúc này, hắn nhớ lại đến, chính mình vừa rồi quả thật đoạt người khác quái, là có chút không đối, nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi hơi hơi xấu hổ. đương nhiên, muốn hắn trở về giải thích cũng là không có khả năng, cái kia cô bé xuống tay như vậy ngoan, ai biết có thể hay không tiếp tục đối với mình ra tay. Ai, thời gian không còn sớm, vẫn là trước Tham Minh chúng quanh đích tình huống lại nói. Một lát sau, Đan Huyền bình ổn những lung tung suy nghĩ, lần thứ hai bắt đầu điều tra đứng lên, tiêu phí hai cái canh giờ tả hữu. Hắn rốt cục đem Chung Quanh đích tình huống biết rõ ràng, khu vực này tổng cộng có 23 cái thi quật, một cái huyết sư đàn, còn có một biến dị con rơi đàn. Sau, hắn liền hướng cổ thành Chung phản hồi. chương 12, xung đột ra tay, Đang huyền hướng phía cổ thành phản hồi, nhưng mà hắn còn khoảng cách cửa thành vài trăm thước là lúc, liền nghe được thật lớn tiếng đánh nhau. Đưa mắt vừa thấy, cửa thành ở ngoài đang có hai đạo thân ảnh đang ghi đấu, mà Chung Quanh có gần trăm cái tu giả tại vây xem. Xảy ra chuyện gì? Đang cao mày đang tại chiến đấu trong đó một người, chính là của hắn đội Hưu Cẩm tranh Ha ha ha, Cẩm Tranh, không nghĩ tới ngươi cũng vào tu la giới, bất quá, vào cũng tốt, hiện tại gặp thiếu chủ, ngươi còn không chạy nhanh tiến lên hành lễ. Chẳng lẽ ngươi tưởng bạn tổ không thành? Cẩm Hoa nhìn đối diện Cẩm Tranh cười lạnh nói, trong đám người, một cái 16-17 tuổi bộ dáng tuấn tú thiếu niên khinh miệt mà nhìn Cẩm Tranh, mà thiếu niên này trung quanh còn đứng lập vài cái vẻ mặt cung kính tu giả. Vô luận là thiếu niên này, Cẩm Hoa, vẫn là thiếu niên chúng quanh tu giả, đều cùng Cẩm Tranh nhất dạng, hai má hai bên, đều dài hơn, có hai mảnh hình thoi vậy. Bất quá, thiếu niên cùng Cẩm Tranh vậy là kim sắc ẩn ẩn lộ ra cao quý, mà những người khác lại là màu xanh. Cẩm Tranh lạnh lùng nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, sau tái đối với Cẩm Hoa một trưởng bộ ra khoảnh khắc chi gian, một đạo vài trăm thước lớn lên kim đao từ trên trời giáng xuống, phong duệ đao mang xé rách không khí, vang lên chói tai tê minh thanh, phạm vi 50 thức thước toàn bộ bao phủ tại lạnh thấu xương đao mang dưới. Xem ra ngươi thật sự là chuẩn bị làm phản, liền với ngươi cái kia ma quỷ phụ thân nhất dạng, Cẩm Hoa trầm trọng, cũng thôi phát xuất một đạo thật lớn đao mang, Ấm vang, lưỡng đạo đao mang chạm vào nhau nháy mắt phát sinh thật lớn nổ mạnh, một cô mánh liền sóng xung kích, hướng chung quanh thổi quét xuống, phía dưới tảng lớn mặt đất tạc nứt ra, vô số cắt đá bị năng lượng cuốn bay lên, chỉnh khu vực nhất thời cắt bay đá chạy, Hùng sô, trần xa đầy trời, Trung quanh tu giả sôi nổi sử dụng đạo thuật đem này đó năng lượng dư ba ngăn trở, người đang chết, Bao cắt dần dần bình ổn, cẩm tranh đã muốn hai mắt màu đỏ, tựa hồ cẩm hoa lời nói, đã muốn xúc phạm hắn điểm mấu chốt nhất dạng, lạnh như băng sát khí, giống như luồng không khí lạnh giống nhau từ thân thể của hắn lan tràn mà ra, cẩm hoa mắt hàm trầm trọng, cười lạnh nói, sự thật liền như thế. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thượng không hơn trước bái kiến thiếu chủ, ngoan ngoãn đem trăm năm nguyên tinh giao ra đây. Trăm năm nguyên tinh, Trung quanh vây xem tu giả nhất thời cả đình, nhìn phía cẩm tranh ánh mắt nhất thời trở nên nóng cháy đứng lên, một ít tu giả càng là đường trưởng bắt lấy pháp bảo, binh khí, dục dịch. Phàm la tiến vào tu la giới, cơ hồ không có không biết trăm năm nguyên tinh, trăm năm nguyên tinh đúng là thi mà trên người đồ vật, đơn giản mà nói là những đặc dị khí tức tinh thể. Tu la giới trung thi mà chia làm mấy trình tự, thấp hơn thi mà, cao đẳng thi ma trăm năm thi đem, ngàn năm thi vương. Chỉ có trăm năm thi đem cùng ngàn năm thi vương tài năng ngưng tụ xuất tinh thể, với ứng vi trăm năm nguyên tinh cùng ngàn năm nguyên tinh. Một viên trăm năm nguyên tinh, đã muốn để được với một cái tu giả tĩnh tu 10 năm, càng không cần phải nói, nguyên tinh đối đột phá bình cảnh thật lớn tác dụng, điều này làm cho đông đảo tu giả đều đỏ mắt đi lên. Cẩm Tranh không nói gì, thân thể bỗng nhiên vừa động, nháy mắt xuất hiện tại Cẩm Hoa trước mặt, cùng lúc đó, ba đạo vài trăm thước lớn lên kim sắc đào mang từ sau lưng của hắn hiện lên, cùng bạo, bạo liệt đạo mang, cắn nát nhất phương thư vũ, bày ra xuất vô cùng phong duệ, trung quanh sở hữu tu giả, đều có loại đau đớn cảm cái gì ba đạo đao mang cầm hoa trong lòng cả kinh hai người bọn họ tu luyện công pháp giống nhau tự nhiên biết cửa này công pháp nhiều nhất liền ngừng tụ suất lượng đạo đao mang mà thôi mà cầm tranh lại vượt qua cái này cực hạn ước chừng có ba đạo trong lòng hắn nhất thời sinh ra một cỗ hạ khí bành cầm hoa ngưng tụ ra tới đao mang cùng với chung một đạo đao mang đồng quy vu tận mà còn lại lượng đạo đao mang thì không lưu tình chút nào về phía hắn chém giết mà đến thiếu chủ cứu ta cầm tranh ngươi dám thiếu niên nhìn đến cẩm hoa tình thế nguy cấp trong lòng cả kinh nháy mắt nhảy dựng lên lưng tụ xuất một cái kim sắc bàn tay, một trường hướng cẩm tranh đánh tới. hắn đây là vây nhụy cứu triệu, muốn làm cho cẩm tranh hồi phòng. bất quá, không nghĩ tới cẩm tranh chẳng những không trở về phòng, ngược lại hai tay đẩy, nhanh hơn đao mang rơi xuống tốc độ. a, cẩm hoa kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bị một đạo đao mang cán nát, nhưng lại không xong, mặt khác một đạo đao mang tiếp tục chém xuống, đem cẩm hoa còn sót lại xuống dưới linh hồn cũng cán nát, hồn reo hạ tán. bất quá, cẩm tranh cũng sinh thụ thiếu niên một trường, thân thể nháy mắt như đạn pháo nhất dạng đạo bắn xuống, ầm vang một tiếng đánh vào đại địa phía trên tha suốt một cái thật dài nê câu liên tiếp máu từ không trung rơi hắc hắc đại ca ngươi thành lớn mật dám cãi lời mệnh lệnh của ta thiếu niên cũng tức cầm tú trong thanh âm lộ ra một cỗ hàn khí nguyên lai like bọn họ là huynh đệ nhưng là như thế nào có đối huynh đệ hạ loại này ngoan tay trung quanh tu giả biết nói nhỏ nói rằng hừ cầm tú lạnh lùng nhìn trung quanh tu giả liếc mắt một cái ánh mắt giống như hai thanh giết chóc chi kiếm đâm thẳng nhập người trái tim nhất thời gian sở hưu tu giả trong lòng cũng không từ phát lệnh không dám nói nữa chỉ có số ít bán thần nhìn cầm tú Như có điều suy nghĩ trong mắt ẩn ẩn toát ra sát ý, này cẩm tú bày ra ra tới thực lực, đã muốn tiếp cận kia sáu cái cực mạnh bán thần, này làm cho bọn họ trong lòng cảm thấy một loại thật lớn nguy hiếp. đương nhiên, còn có một chút người, thì vẫn luôn vui sướng khi người gặp hòa nhịn, thì phải là chính nguyên liếu phỉ còn có tàng nguyên đạo mấy người, mặc dù là đội hữu, nhưng là bọn hắn chẳng những không có vi cẩm tranh lo lắng, ngược lại nhìn thấy cẩm tranh bị trọng thương sau, ẩn ẩn toát ra khoái ý. Bọn họ mấy ngày qua cùng cẩm tranh mâu thuẫn càng ngày càng sâu, đã sớm hận không thể cẩm tranh gặp được bất chắc. mà bạch bất nhị hổ xa. Chú láo nói cũng tại phụ cận nhìn, bọn họ sắc mặt vừa không có vui sướng khi người gặp họa cũng không có ra tay giúp vội ý tứ, cẩm tranh đối bọn họ mà nói bất quá là nhất kiện công cụ mà thôi. Hiện tại cẩm tranh nếu chọc giận tới một cái mạnh như vậy thế bán thần, cái này công cụ tự nhiên sẽ bỏ qua. Khu cụ, nghe câu trung, cẩm tranh cụ sổ khẩu huyết, dây ruồi đứng lên, mà thân thể hắn phía trên cũng có cái huyết nục mơ hồ trưởng ẩn, ồ ồ máu tươi từ trong đó chảy ra, đem nửa người nhím hồng thê thảm đến cực điểm. Bị thương mặc dù trọng, nhưng là cẩm tranh ngay cả mày đều không có nhăn đồng thời giống như bị thương không phải hắn, nện bước trầm ổn mà đi đến cẩm tú phía dưới, thanh âm lạnh như băng nói, vô luận là ai, dám can đảm lục phụ mẫu ta giả, đều đáng chết. Hảo hảo hảo, ta liền nhìn ngươi kiên cường tới trình độ nào. Cẩm tú sắc mặt xanh mét, ánh mắt hung ác, tay phải một trường chụp được. Khoảnh khắc chi gian, một cái trường mãn kim lân cự chảo hư ảnh đồng thời tại không trung hình thành, rát vô tận gió lốc, khắp không trung đều sôi trào lên, thản nhiên uy áp nơi nơi tràn ngập, trung quanh tất cả mọi người cảm nhận được một cô đến từ huyết mạch áp lực. ầm vang, nay cự chảo cũng theo cẩm tú một trường chụp được, giang giác trong tiếng tảng lớn không gian vỡ vụt, đại địa sụp đổ, giống như khắp thiên địa đều tại lay động. Một chảo vay, thiên địa biến sắc, luôn luôn tại phụ cận quan khán đảm huyền, lúc này cũng biến sắc, một chảo này dưới, mà ngay cả giống nhau bán thần đều thừa chịu không nổi, càng không cần phải nói chính là thiên nhân cấp cẩm tranh, hắn chính muốn ra tay là lúc, cẩm tranh lại gầm gừ một tiếng, cả người nở rộ xuất vô lượng tiêu máu, trong thời gian ngắn biến thành một cái giữ tận huyết long, cũng tìm hiểu một chảo, sẽ rách mà lên. ầm vang, kim lân cự chảo bị huyết long chảo sinh sôi chẳng thoát, mà huyết long cũng bay ngược mà quay về. cái gì? Ngươi thế nhưng lĩnh ngộ huyết lòng biến, cầm tú ánh mắt bên trong có kinh ngạc, có đố kỵ, còn có sợ hãi, cuối cùng thì hết thể biến thành sát ý, lưu ngươi không được. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn giết ngươi. Ánh mắt của hắn hung ác, hai chảo đồng thời một xé. Khoảnh khắc chi gian, không chung lại xuất hiện hai kim lân cự chảo, hơn nữa, so trước lớn hơn nữa, như là hai tòa núi cao nhất dạng, che trời che lớp mặt trời, chậm rãi uy áp, làm khởi vô tận gió lốc. Vang, huyết long lần thứ hai đem hai kim lân cự chảo chản bất quá, nó tự thân cũng bay ngược mà quay về, hơn nữa, thủ thật lớn bị thương rất nhiều long lân đã muốn văng tung toé, nhẹ nhẹ máu từ long lân bên trong tràn ngập mà ra. Hừ, cho dù ngươi lĩnh nộ huyết long biến lại như thế nào, cảnh giới thượng trinh lệnh đủ để chấn áp hết thảy. Cẩm tú lạnh giọng nói xong, hai bàn tay lần thứ hai xé rách hư không, không trung bên trong lấy lại xuất hiện kim lân cự chảo. Hơn nữa, ước chừng có tứ chỉ nhiều. Ngâm. Huyết long rên rĩ một tiếng, bị tứ chỉ cự chảo sinh sôi chủ phi, chất vật va chạm trên mặt đất, huyết lưu như nước. Sau một lát, long lân tối lui, lần thứ hai biến trở về cẩm tranh vốn là bộ dáng. Đại ca, chớ có trách ta muốn trách thì trách mạng của ngươi đi. Cẩm tú nhanh cười một tiếng, lại là một trào xé rách xuống. Chẳng lẽ ta liền phải như vậy chết? Cẩm tranh trong mắt một trận tuyệt vọng. nhớ tới chính mình bị vứt bỏ sau, vô số cả ngày lẫn đêm khổ tu cảnh tượng, trong lòng hắn chính là một trận không cam, nhưng mà càng là không cam, tại vô lực hiện thực trước, lại càng thêm tuyệt vọng. ầm vang. Đông nhiên, trong hư không xuất hiện một cái tử tinh nắm tay, ngang nhiên một quyền đem kim lân cự chảo nổ nát. người không sao chứ? Thản nhiên thanh âm truyền vào cẩm tranh trong tai, để hắn lâm vào du lên. là ngươi. Cần tranh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra giải cứu chính mình chính là đàm huyền một cái ở trong lòng hắn tràn đầy bí ẩn nội hữu như thế nào là hắn bạch bất nhị hồ xa chu láo nói còn có chính nguyên tàng nguyên đạo liêu phỉ đám người cũng kinh dị bất định một bức ban ngày thấy ma bộ dáng hiển nhiên bọn họ cũng thật không ngờ đàm huyền sẽ mạnh như vậy hừ tiểu tặc ta xem ngươi trốn đi nơi nào tận trời bên trong Lam bối bối nhìn đàm huyền hai mắt đã muốn mị lên ánh mắt trợn lóe trợn lóe không biết tại tính kế cái gì ngươi là ai Cẩm tú nhìn lên sân khấu làm phá hư chính mình chuyện tốt đàm huyền thần tình núm ám. Đàm huyền lạnh lùng nhìn cẩm tú liếc mắt một cái, thản nhiên nói rằng: Ta là ai đừng lo, nhưng hắn là ta đội hữu, ngươi không thể giết. Nếu ta nhất định phải sát đâu? Cẩm tú lạnh giọng nói rằng: đàm huyền ánh mắt lạnh lùng, ta đây trước hết giết ngươi. Ha ha ha, trước hết giết ta? Ngươi một cái thiên nhân cấp tu giả muốn giết ta? Cẩm tú tại không trung bên trong càn rỡ cười ha hả ngựa khí bên trong tràn ngập trầm trọng. Cho dù trung quanh tu giả nhìn phía đam huyền ánh mắt cũng toát ra thản nhiên hèn mọn, thiên nhân cấp tu giả muốn giết bản thân quả thực rất sảng nói chuyện. Bọn họ đã muốn quên, Đàm huyền vừa rồi liền đỡ ngay cả giống nhau bán thần cũng chưa pháp đỡ một cái cự trảo. "Ngươi đi đi, ta không nghĩ liên lụy người khác." Cẩm Tranh nói rằng. "Không có việc gì, hắn không phải đối thủ của ta." Đàm huyền trả lời tương đương bình tĩnh. "Hảo, ta liền nhìn ngươi như thế nào giết ta." Cẩm Tú cười xong, sắc mặt chợt biến đến vô cùng dữ tợn đứng lên, hai tay của hắn không ngừng huy động, không trung bên trong đột nhiên kim quang mãnh liệt, linh khí mãnh liệt, một cái lại một cái thật lớn kim lân cự trảo tại sau lưng của hắn hiện lên, đến cuối cùng ước chừng có thập bát cái cung bạo uy áp khiến cho trung quanh không gian không sòng mãnh liệt mà run dậy đứng lên phía dưới vây xem tu giả biến sắc biết một kích kia đem sẽ phi thường khủng bố sôi nổi thối lui đến cây số ở ngoài sắt cầm tú hét lớn một tiếng thập bát cái kim lân cự chảo nhất thời ầm ầm xé rách xuống khắp thiên địa như là quân đứng lên giống nhau cắt bay là chạy hết bùn xô sơn băng địa liệt quần quân cắt đuổi chung thập bát cái kim quang vạn trượng cự chảo mang theo vô tận uy thế giết tới đàm huyền trước người hừ đàm huyền hừ lạnh một tiếng đối phó tháp la mẹ nhị hắn còn không sợ chưa làm sao có thể sợ một cái so tháp La Mệ Nhị cũng không bằng tu giả, hắn chân trái nhất giống đại địa, ầm vang, đống xuất hiện một cái thật lớn cái khe, cùng bước lên trước, sau một quyền uy suất. Đương nhiên, một quyền này trừ hắn ra bản thân lực lượng ở ngoài, còn dung nhập vào một tia bích ngọc ba tiêu lực lượng. Hai cỗ lực lượng cùng dung cùng một chỗ, một cái thật lớn nắm tay hư ảnh đột nhiên hiện lên, cùng bạo quyền ý thẳng hướng tận trời, phía trên mây bay, toàn bộ bị nổ nát, uy trấn bát phương. Ầm vang. 8. Chính là trong phút chốc, nắm tay hư ảnh liền cùng thập bát cái kim lân cự chảo va chạm cùng một chỗ chỉ thấy kim lân cự cháo tấp tấp băng thoái cho đến mai một trở nên tương đối mơ hồ rất nhiều cái ảnh uyên kích tại cẩm tú trên người a cẩm tú kêu thảm một tiếng như đạn pháo bên trong bay ngược dựng lên trong miệng chảy như điên máu tươi bất quá cẩm tú chỉ là bị trọng thương mà thôi cũng chưa chết hắn chết từ điệu nhìn đàm huyền liếc mắt một cái sau nháy mắt thoát đi đàm huyền cũng không có truy bởi vì lúc này đang có năm đạo to lớn thần niệm quét ngang mà đến không cần tưởng này năm đạo thần niệm cũng là kia lục đại cường giả trung năm người về phần vì cái gì không phải lục đạo Đàm Huyền phòng trứng Lam Bối Bối còn ở lại núi rừng bên trong, hắn nhưng không biết, người khác vẫn luôn đều tại tận trời bên trong rình. Cũng may này năm đạo thần niệm chính là bồi hồi một trận sau, liền lặng yên rời đi, điều này làm cho Đàm Huyền hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền cùng những người này chống lại, đương nhiên, ra vẻ hắn đã muốn chống lại một cái. Ta sẽ không nhìn lầm đi, hắn đem một pho tượng điên phong bán thần đánh bại. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Đây quả thực chính là kỳ tích. Rất nhiều tu giả không dám tin mà thảo luận đứng lên. Thiên nhân cấp đánh bại bán thần, đây đối với bọn họ mà nói quả thực chính là truyền thuyết. Giống như là con kiến làm trở mình voi nhất dạng, điều này có thể làm cho bọn họ không kinh hãi. Về phân bạch bất nhị đám người, thời gian này đã hoàn toàn nói không ra lời, một đám giống như hóa đá giống nhau. Bọn họ chúng ai cũng không có nghĩ quá, vẫn luôn trầm mặc ít lời đàm huyền, cư nhiên sẽ là một kinh khủng như thế cường giả, ngay cả bọn họ nhìn lên điên phong bán thần đều có thể đánh bại. Ta khuyên ngươi một cái mệnh, ngày sau tất có sở báo. Cẩm Tranh ánh mắt nhìn chằm chằm Đàm Huyền, thản nhiên nói một câu, sau liền kéo trọng thương thân thể, một mình đi vào thành trung. Đàm Huyền ách nhiên thất tiếu, thân thể hơi hơi chấn động cầm quần áo thượng dựa vào bụi bậm đánh rơi xuống, sau mặc kệ trùng quanh kính sợ ánh mắt, cũng đi vào cổ thành. chương 13, lần đầu tiên đêm khuya huyết nguyệt treo cao mà tu la giới lại sôi trào lên, vô số tà ác sinh vật tại ban đêm xuất động, núi rừng trùng, con sông trùng, bình nguyên trùng, nơi nơi đều là di chuyển bóng đen, một tiếng thanh thê lương tê minh trong đêm đen truyền bá, mà chỗ hẻo lánh cổ thành cũng lui đi ban ngày tiếng động lớn dầm dĩ. tuy rằng tu la giới cho dù là ban ngày cũng chỉ là hơi chút so ban đêm ánh sáng một ít, tổng thể thượng vẫn là thiên ám, cơ hồ không có gì khác biệt nhưng là ban đêm cũng là tu la giới chung các loại tà ác sinh vật tối sinh động thời gian vô số tà ác sinh vật đi ra săn thực tu giả nếu đi ra ngoài thực dễ dàng liền trở thành đông đảo tà ác sinh vật mục tiêu đối mặt vừa lên tà ác sinh vật cho dù tại như thế nào cường bá thần một khi bị cuốn lấy cũng chỉ có ngã xuống hạ trạng cho nên buổi tối phần lớn tu giả còn lựa chọn đái tại cổ thành bên trong đơn sơ nơi ở chung một đoàn lửa chạy tại hừng hực tiêu đốt, nhẹ nhẹ nhiệt lượng ở trong không khí tán một chút loại trừ rất lạnh hôn ám ánh lửa chung chỉ có hai người đàm huyền ngồi ở bên trái góc mà cấm tranh ngồi ở bên vài góc. vốn là ánh lửa trung quanh hẳn là còn ngồi 6 người, nhưng là 6 người này tại hạ buổi trưa đã muốn dọn đến mặt khác nơi ở vì thế nơi này trở nên lạnh lùng đứng lên, nhất là hai người đều thờ phụng trầm mặc là kim thời điểm, cho dù lửa trại thiêu đốt đến tái mãnh liệt cũng không có thể thiêu đốt xuất nhiệt tình. đối với bạch bất nhị đám người rời đi, đàm huyền tại bày ra suất thực lực là lúc cũng đã trong lòng hiểu rõ, vô luận là khôn khéo bạch bất nhị nhìn như thô lỗ hàm hậu hồ xa, vẫn là đam miu túc chu lao nói cũng không phải nhân vật đơn giản, hơn phân nửa có mang không thể cho ai biết âm mưu nhưng mà trở thành viên bên trong nhiều ra một cái nắm giữ đủ để dập nát hết thể âm mưu tuyệt đối lực lượng người thời điểm bọn họ cũng chỉ có hai lựa chọn một cái chính là rời xa người kia thứ hai chính là buông tha cho âm lưu hiển nhiên bạch bất nhị đám người càng trung tình với người thứ nhất lựa chọn nếu ta không thể trêu vào ngươi chẳng lẽ còn trốn không dậy nổi về phần chính nguyên tàng nguyên đạo liêu phỉ ba người không nói đến bọn họ cùng đàm huyền cứu cẩm tranh có mâu thuẫn bọn họ tâm tính cũng tương đối thiên hướng tiếp được bên người đột ngột nhiều ra một cái tùy thời có thể lấy bọn họ đánh mạng người bọn họ lại như thế nào có thể yên tâm vì thế dọn đi ra ngoài cũng liền thuận lý thành chương. bởi vậy vốn là 8 người tiểu đội thời gian này đã muốn hoàn toàn phân liệt. đương nhiên đàm huyền đối với cái này căn bản không có nửa điểm để ý, không nói đến bạch bất nhị ba người tâm hoài bất quý thực lực của bọn họ cũng quá yếu, căn bản đối với mình không có gì trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành chói buộc. cho nên bạch bất nhị đám người dọn đi ra ngoài khi đam huyền nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. ta cốt công pháp vận chuyển, nguyên công đích thực khí như thao thao sông lớn nhất dạng tại kinh mạch bên trong lưu động ban ngày chém giết thi ma hấp thu kỳ dị khí tức, tại một chút một chút chuyển hóa. Mà Đàm Huyền trên người khí tức cũng càng thêm hùng hậu. Đồng thời, Đàm Huyền hưu mắt cũng biến thành một mảnh ngân bạch, vô số số liệu chợt lóe rồi biến mất, hắn đang tại đối với chút kỳ dị khí tức tiến hành phân tích, thôi diễn này bản chất, ngân quang lóe ra trùng, số liệu càng ngày càng nhiều, dậm rạp, vĩnh vô vô tận. Hôm sau, sáng sớm thời gian, Đàm Huyền nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, trong con ngươi ánh sao lóe ra. Hắn trưởng thân dựng lên, một bước bước ra phòng ở, trực tiếp hướng về ngày hôm qua thăm dò khu vực nhảy lên mà đi, hắn chuẩn bị hôm nay toàn bộ đem những thi ma, huyết sư đản, còn có biến dị con rơi toàn bộ chém giết. Giám đoạt ta quái, ngươi mơ tưởng có ngày lành quá. Đàm Huyền vừa ly khai cổ thành, mỗi một tòa khu nhà cấp cao trùng, làm bối bối hơi hơi mở hai mắt, khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một tia gian trá tươi cười. Ngựa quen đường cũ đi vào núi rừng, Đàm Huyền trực tiếp hướng về một chỗ thi quật nhảy lên mà đi, dọc theo đường đi tiêu diệt vài cái người đánh lén, hắn liền đi tới một cái tối như mực cái động khẩu trước. Động này khẩu chừng ba trượng cao, xung quanh trường một ít màu đen cỏ dại, người chưa tới gần, liền có một cỗ thanh tươi từ cái động khẩu bên trong truyền đến, làm người ta buồn nôn. Bất quá chính là tanh tươi, ngăn không được đàm huyền trong lòng lửa nóng, huống chi, hắn giờ phút này đã muốn phong bế trên người khiu giác. Giống. Hơi thở của người sống truyền vào thi quật bên trong, trong khoảnh khắc, bên trong liền truyền đến chấn động gào thét, từng đạo bóng đen nhanh chóng tại tối như mực trong động thoáng hiện, một trận gió lạnh từ sơn động gào thét mà ra. Đến đây, Đàm Huyền ánh sao chợt lóe, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, lấy chỉ vi kiếm, một tia thanh mang tại đầu ngón tay lượn lờ, hình thành một đám đám hoa sen giống nhau kiêu quang. 12 cái thi ma rốt cục chạy ra khỏi sơn động, một đám nhìn Đàm Huyền phát ra ẩn chứa kinh hỉ tiếng gầm gừ tung thần ác sát mà phát đi lên, thi sắt của cuộn, hình thành tảng lớn biển máu, đầy trời huyết quang, khuynh xoáy xuống. Diệt. Đàm viên trong miệng tốt ra một hơi tự, kiếm chỉ một chút. Chỉ một thoáng, 12 đam kiếm quang bắn nhanh mà ra, mỗi một đám đều là nắm tay lớn nhỏ, nhưng là, trong đó lại ẩn chứa hơn vạn đến kiếm quang. Bành. Bành. bảnh. 12 đam kiếm quang nháy mắt xuyên thủng huyết quang, quét kích tại 12 cái thi ma ngực, một đám đám kiếm quang nháy mắt bùng nổ, nở rộ mở ra, hình như hoa sen, liên tục 12 thanh nổ đùng tiếng vang lên, này 12 cái thi ma dĩ nhiên toàn bộ bị phân thây hóa thành hàng tỷ mảnh nhỏ huyết vụ chung một tia thanh lương khí tức dũng mãnh vào đàm huyền trong cơ thể Đàm huyền thỏa mãn mà hít sâu một hơi hai tay nhất miết phát ấn liền chuẩn bị sử dụng long tộc bí kỹ thanh long âm đem trong động thi ma một lưới bắt hết đong nhiên không trung bên trong đầu tiếp theo tảng lớn bóng ma sấm rền thanh âm quần cuộn xuống đàm huyền sắc mặt một kinh ngạc hướng về mặt trên vừa nhìn rõ ràng phát hiện một tảng lớn kiếm khí hải dương chính gào thét chấn áp xuống hàng vạn hàng nghìn kiếm khí đang vào không gian bị cắt thành một mảnh phiến mẹ đích đàm huyền sắc mặt tối sầm Hắn đã muốn biết là ai, dưới chân bôi dầu, nháy mắt lưu. Ầm vang, Đàm Huyền vừa mới bay ra, toàn bộ sơn động đã bị kiếm khí hải dương bao phủ, trong lúc nhất thời núi đá vang tung tóe, cắt bay đá chạy, hết thùn xô, hết thảy hết thảy, tất cả đều hóa thành một miệng. "Tiểu Tặc, chớ đi." Lam bối bối thân ảnh tại trên bầu trời hiện lên, hướng Đàm Huyền đuổi theo lại đây. "Chớ đi, không đi mới là lạ." Đàm Huyền trong lòng một nói thầm, phi hành tốc độ càng thêm cực nhanh, trong chớp mắt, đã không thấy hơi bóng dáng. "Bất quá, kế tiếp Đàm Huyền đi tôi, vô luận hắn ở nơi nào, chỉ cần một đôi thi mà, Hoặc là ta ác sinh vật động thủ, lập tức liền có một tảng lớn kiếm khí đại dương mênh mông từ trên trời giáng xuống, sinh sôi đem hắn sắp tới tay thành quả quét đi. Đến bây giờ, con chỉ còn lại có một cái biến dị con rơi đàn. Cô bé, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Đàm huyền bay đến biến dị con rơi đàn nơi mà, lúc này đây hắn không có lần thứ hai vội vã động thủ, mà là huyền phụ tại không trung bên trong, đối với không trung hộ. Cô bé, Lam Bối bối ngay cả phế đều khí nổ, răng nhanh cắn đến cả cặp vàng, tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Nàng vừa thân, trực tiếp liền một kiếm hướng Đàm Huyền Bộ tới, chậm rãi kiếm khí Giống lũ bất ngờ nhất dạng bao phủ không trung. Ngươi thật đúng là đã cho ta sợ ngươi." Đam Huyên khí cực mà cười, cũng không tái tránh né, trực tiếp một quyền vánh thượng, cuồng bạo quyền ý, tràn ngập xuất chấn áp hết thảy, dập nát hết thể ý chí, không trung bên trong, phong vân mênh mông cuồn cuộn. Ầm vang. Kiếm khí Hải Dương cùng quyền ý đồng thời mai một, dư ba thổi quét thiên địa, tảng lớn cổ lâm bị bẻ gãy, phủ cận một ít núi nhỏ khâu, càng là sụp đổ hơn phân nửa. Đương nhiên, phía dưới biến dị con rơi động cũng đã bị làm đến, không ngắn sụp đổ, một đám con rơi phát ra phẫn nộ thét chói tai, đạp nước cánh từ trong sơn động bay ra. Chi Dam viên ý chí chỗ huyết quang trần loé, huyết linh đã muốn bay ra, nó huyền phù tại đông đảo biến dị con rơi phía trên, ngẩng cao đầu nhỏ, tiểu tiểu thân mình, tản mát ra một loại cao thượng uy áp. Lần này, những biến dị con rơi toàn bộ cũng không dám động, một đám vòng quanh huyết linh bay múa. Một lát sau, hơn 10 cái đạm tử sắc con rơi từ sơn động ở chỗ sâu trong bay ra, này đó con rơi vừa xuất hiện, biến dị con rơi đàn lập tức liền hỗn loạn lên, tựa hồ không biết nghe ai hảo. Xiêu xiêu chi. Huyết linh lần này phẫn nộ rồi, thân thể hắn nhoáng lên một cái, thành lớn gấp mấy trăm lần, một cỗ từ xưa cao quý chính là khí tức từ nó trên người tràn ngập mà ra. Hơn 10 cái đạm tử sắc con rơi kinh nghi bất định mà nhìn huyết linh nhất dạng, dần dần mà cũng thần phục, chúng nó một thần phục, cũng đại biểu toàn bộ biến dị con rơi đàn đều thần phục. "Thú vị, thú vị, ta muốn cái kia vật nhỏ." Lam muội bối bay đến đàm huyền trước người, chỉ vào huyết linh đối đàm huyền nói rằng, "Tưởng cũng không muốn tưởng." Đàm huyền đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Xeo xeo. Huyết linh với Lam muội bối nghe răng niết miệng, tỏ vẻ chính mình bất mãn. "Hừ, ngươi đoạt người ta quái, muốn đổi một cái linh sủng đều không được." Lam bối bối nhìn Đàm Huyền Tiêu to bị khuất, đáng thương mà nhìn Đàm Huyền, tựa hồ liền muốn khóc biết dạng. Đàm Huyền Tiêu to đau đầu, cười khổ nói: Cô bé, ngươi không phải cũng đoạt ta rất nhiều cái sao? Sớm đã bổ trở về đi. Tiết như thế nào cùng, ngươi đoạt chính là người ta lần đầu tiên. Lam bối bối phản bác nói: Lần đầu tiên. Đàm Huyền buồn bực đến muốn hụt máu, vậy coi như cái gì lần đầu tiên? Lam bối bối khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi một hồng, tựa hồ cũng phát giác chính mình nói lời nói có nghĩa khác, nhanh chóng sửa đúng nói, là tiến vào tu la giới lần đầu tiên sát quái, lần đầu tiên luôn bất đồng cho nên ngươi muốn bồi thường. Đàm Huyền, ta sẽ nó. Chỉ cần ngươi đem nó giao cho ta, chúng ta liền thanh toán xong. Lam Bối Bối lại một lần nữa chỉ vào huyết linh nói, trước mắt, ngay mắt, đều nhanh lẹ già sao nhỏ tinh. Chi, huyết linh hoàn toàn phẫn nộ rồi, nó hét lên một tiếng, liền chuẩn bị giao huấn một chút cái này tiểu nữ nhân, làm cho nàng biết nó huyết linh cũng không phải là dễ trọng. Đừng lúc nhích. Đàm Huyền an ủi một chút huyết linh, đối với Lam Bối Bối nói rằng, đây là không có khả năng, ngươi không cần vọng tưởng. Hừ, dù sao ngươi không bội thương ta, ngươi liền không nếu muốn quá ngày lành. Lam Bối Bối một phết cái miệng nhỏ nhắn sâu lắm giống như nói, Đàm huyên nhìn lam bối bối một bộ ta liền bò lên ngươi bộ dáng, một trận đau đầu, hắn cũng không biết như thế nào đổi lam bối bối hảo, nhưng là nếu để lam bối bối như vậy quấy rối đi xuống, hắn cũng không muốn tu luyện, chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, ngươi đổi một cái điều kiện đi. lam bối bối coi được ánh mắt giữ lại, lộ ra một tia gian kế thực hiện được thần sắc, cười hì hì nói rằng, ngươi nói, ngươi thiếu hạ ta một cái điều kiện, về phần điều kiện gì, chờ ta nghĩ tới lại nói, ngươi cũng không thể đổi ý. nàng còn chưa nói hoàn, thân thể mềm mại uốn lẹo, đã nhiên ly khai. Đàm huyền sắc mặt hơi hơi cứng lại, thầm nghĩ bị lừa. chương 14, cổ mộ đỏ như máu sơn điên thượng, một cái hòn đá nhỏ trên này, huyết linh ngẩng đầu mà đứng, ánh mắt quét ngang như là một pho tượng quốc vương tại tuần tra nhà mình con dân, rất là huy phong. phía dưới, gần ngàn chỉ biến dị con rơi phụ phục trên mặt đất, cầm đầu giả vi thập chỉ đạm tử sắc biến dị con rơi. hiển nhiên, này đó con rơi đã muốn hoàn toàn thần phục với huyết linh, nhận huyết linh vi vương. đối với này đó biến dị con rơi, đan huyền tự nhiên là không thể tái giết, tuy nói trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng là có thể thu phục một đám biến dị con rơi cũng không nếm không có lợi nhất là tại đây nguy cơ dày đặc tu la giới thân ở tu la giới bên trong rất nhiều hung hiểm địa phương không thích hợp đảm huyền hoặc là huyết linh tiến đến thăm dò mà này đó biến dị con rơi liền thích hợp nhất bất quá gần nhất cho dù này đó biến dị con rơi tử thượng vài cái hắn cũng sẽ không đau lòng thứ hai biến dị con rơi vốn là chính là tu la giới sinh vật không sẽ khiến cho chú ý bị phát hiện tỷ lệ sẽ thấp rất nhiều nghỉ ngơi đủ sau đảm huyền trường thân dựng lên bích ngọc ba tiêu vung lên một đạo quần sáng cuồng quá đã đem huyết linh còn có sở hữu biến dị con rơi Toàn bộ thu vào bích ngọc ba tiêu không gian bên trong. Khu vực này thì ma, còn có tà ác sinh vật cơ hồ đã muốn toàn bộ bị diệt trừ, hắn chuẩn bị về trước cổ thành, ngày mai lại đi mặt khác khu vực thăm một chút tình huống. Ngựa quen đường cũ đi ra núi rừng, hướng cổ thành chạy gấp mà quay về. Đương nhiên, Đàm Huyền cảm nhận được phía trước có bát cổ hơi thở tại nhanh chóng tới gần, trong lòng hắn vừa động, nhanh chóng thu liễm trên người mình khí tức, đi đến một chỗ bí mật góc, ẩn dấu đi. Mấy hô hấp sau, tám đạo trên người xuất hiện tại Đàm Huyền trong tầm mắt. Là bọn hắn? Đàm Huyền hơi chút có chút kinh ngạc, bởi vì tám người này trong đó đã từng có 6 cái là của hắn đội hưu đúng là bạch bất nhị hồ sa, chu lao nói tàng nguyên đạo chính nguyên liếu phỉ đám người còn lại hai cái lại là khuôn mặt xa lạ nghĩ đến là bạch bất nhị tân kéo tới tu giả tám người này một bên cẩn thận đánh giá trung quanh hết thảy một bên nhanh chóng hướng về phía đông bắc hướng này lên cơ hồ sở hữu trong mắt đều ẩn cất giấu một tia áp lực không trụ hương vấn Đàm huyền trong lòng hiện lên một hồ nghi liền lặng yên ở phía sau theo đi qua thậm chí vì phòng ngừa bị phát hiện hắn còn nghĩ huyết linh cùng biến dị con rơi phong ra công đạo huyết linh chỉ huy biến dị con rơi tiến hành theo dõi mà hắn bản thân thì tại sao xa, xa treo bạch bất nhị chờ tựa hồ nghiu đầu quá sâu sợ bị người khác theo dõi dọc theo đường đi dị thường cẩn thận không ngừng tại trên đường bố trí các loại mê ảo trận pháp còn có một chút nói dối dấu vết chẳng qua bọn họ bày gian này đó trận pháp tại đàm huyền trong mắt chỉ có thể dùng ngây thơ để dùng căn bản bức không ra đàm huyền bạch bất nhị một hàng tám người không ngừng xuyên qua vu đỏ như máu rừng rậm bên trong ngẫu nhiên đánh chết vài cái đánh lén tà ác sinh vật bạch đạo Hữu còn muốn bao lâu mới đến lãng vân hơi có chút không kiên nhẫn hỏi hắn là bị bạch bất nhị tân mượn sức chuẩn xác mà nói là bị bạch bất nhị lộ ra tin tức hấp dẫn mà đến nhưng là hiện tại đi rồi lâu như vậy còn chưa tới đạn mục đích mà trong lòng hắn đã dậy rồi sự nghi ngờ hắc hắc bạch đạo hữu các ngươi nên không phải là đánh nhau tại sát hại tính mệnh chú ý đi một cái sắc mặt tái nhợt đến dọa người tu giả âm chắc chắc cười nói cả người hàn khí bắt đầu khởi động này bên người thực vật đều cành lá thượng đều xuất hiện một tầng trong sạch cái này tu giả cũng là bạch bất nhị tân kéo vào tên là luồng không khí lạnh đồng dạng là bị sở lộ ra tin tức hấp dẫn mà đến Bạch bất nhị đồng tử ở chỗ sâu trong sát khí chợt lóe rồi biến mất, sắc mặt lại ha hả cười nói, hai vị đạo hữu, không cần đang nghi, hiện tại kia tòa cổ mộ nơi mà, đã muốn không xa, nhiều nhất cũng chỉ có vài dạng tả hữu. Thật sao? Lãng Vân cùng luồng không khí lạnh hai mắt đều hiện lên một tia tham lam qua mang. Mà trình Nguyên, Tàng Nguyên Đạo, còn có Liêu Phỉ, trái tim cũng bùm bùm nhảy lên đứng lên, kích động không hiểu. Duy nhất tương đối lãnh tĩnh chính là Hồ Sa, còn có Chu lão nói, hai người này ánh mắt lóe ra, cũng không biết tại mưu tính một những thứ gì. Đoàn người lại xuyên qua một mảnh núi rừng, đương nhiên Bạch bất nhị cước bộ dừng lại, xuất ra nhất trường, cũ kỹ thuật gia chỉ vào một đạo màu đỏ thác nước nói rằng, liền ở trong này. Đến, ta trước đi xem. Lãng vân nghe vậy, cũng không đái bạch bất nhị nói tỉ mỉ, nhảy dựng lên, nháy mắt hướng thác nước bay đi. Ta cũng đi xem. Luôn không khí lạnh lanh quát một tiếng, không cam lật hậu, cũng tiến bắn xuyên qua. Bạch bất nhị tạm tạm miệng, rồi mới lên tiếng, này mặt sau còn có một thi quật. Chính nguyên, tàng nguyên đạo, liêu phỉ chưa kịp Lang vân, luôn không khí lạnh hai người này không để ý quy củ dành trước xuất động mà phẫn nộ. đương nhiên, chân chính đích tình huống. Chỉ sợ là bọn họ sợ phía trước hai người đầu tiên cướp đoạt bên trong bảo vật, chính bước đi muốn đuổi theo, nghe vậy, không khỏi ngừng lại, trên mặt thay trêu tức tươi cười. Giống giống giống. mới quá không lâu, thác nước sau liền chuyên đến từng trận vẫn nộ tiếng gầm gừ, từng đạo tia máu, gào thét mà ra, đem chỉnh điều thác nước cắt đứt, lộ ra một cái đen truyền sơn động. Thi ma! Đáng chết! Lãng Vân cùng luồng không khí lạnh chật vật từ trong sơn động bay ra, cả người siêu mỹ đã muốn rách tung toé, mặt trên ẩn ẩn có mấy người hố háng hại bẩn dấu ngón tay. Ngươi như thế nào không nói cho ta mặt sau có thi quỷ? Lãng Vân sắc mặt xanh mét mà đối với Bạch Bất nhị gầm gừ, luôn không khí lạnh ánh mắt lạnh như băng lạnh như băng, tựa hồ liền muốn giết người nhất dạng. "Hừ, là hai người các ngươi ngu ngốc rất nóng độ, người ta còn chưa kịp nói, liền vọt đi vào, đây không phải là bị coi thường sao?" Trịnh Nguyên suy cười một tiếng, ngôn ngữ vô cùng chua hoa. "Người một chết." Lãng Vân nghe vậy, biết mình hiểu lầm, sắc mặt đầu tiên là một hồng, sau lại hai mắt bốc hỏa, coi như mình sai, nhưng là, lại có thể nào dễ dàng tha thứ người khác cười nhạo. Thân thể của hắn hơi hơi chấn động, một mảnh sóng thần tiếng vang lên phía sau hắn cũng là hiện lên vô tận ba đảo mênh mông, bang bạc khí tức nhanh chóng khuyết tán mở ra một mảnh phiến cỏ cây bị nháy mắt áp đoạn luồng không khí lạnh hừ lạnh một tiếng dưới chân bánh hàn vụ bắt đầu khởi động một tầng tầng miếng băng mỏng hướng bốn phía lan tràn mà đi trịnh nguyên thấy lãng vân cùng luồng không khí lạnh hai người này cư nhiên đồng thời đối phó chính mình trong con ngươi ẩn ẩn hiện lên một tia sợ hãi cũng là hối thanh ruột nhưng vào lúc này tăng nguyên đạo cùng liếu phỉ hai người tiến lên một bước cùng trịnh nguyên song song cộng đồng đối kháng lãng vân cùng luồng không khí lạnh hai người để trịnh nguyên là gan lâm vào một cường tráng mắt thấy sẽ phát sinh nội chiến, lúc này, chu lão nói đứng dậy, hắn hiền lành nói rằng tất cả mọi người là đội hữu, cần gì phải tự giết lẫn nhau đâu. Hiện tại cổ mộ đã muốn tìm được, chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp đem chiếm cứ ở trong đó thi ma diệt trừ đi. Hiện tại hai người đối ba người, rất mệt. lãng vân chớp chớp mắt tỉnh táo lại, cảm giác cũng không có tất thắng nắm chắc, hắn ha ha cười, nếu chu đạo hữu mở miệng, ta tự nhiên muốn mua cái này mặt mũi, vậy tạm thời tha cho bọn hắn một mạng. luân không khí lạnh cũng không nghĩ tới trình nguyên, tàng nguyên đạo liều phỉ ba người cư nhiên như vậy đoàn kết, cũng hiểu được giống nhau không đối hiện tại có bậc thang, cũng thuận thế xuống, chính là hừ lạnh một tiếng. một phát ống tay áo liền thối lui đến một bên. đông dạng dĩ nhiên tìm được cổ mộ, chính nguyên ba người cũng không muốn vào lúc đó độc thủ. bởi vậy một hồi chưa bùng nổ xung đột như vậy bình ổn xuống dưới. giống giống giống. hơn 10 người thi ma bỗng nhiên từ thác nước sau sơn động lao ra, tràng xuất một đóa đóa thật lớn bọt nước. này đó thi ma còn không có rơi xuống mặt đất, cũng đã hướng bạch bất nhị đám người lắc xuống, nhay răng miệng, tay chân tề động, quần quần huyết sát, giống như vô tận huyết vân đảo cuồn xuống. khắp không trung đều che giấu trụ. hừ một ít thấp hơn Thi Ma cũng dám ở trước mặt ta chính uy, luôn không khí lạnh hư lạnh một tiếng, hắn giận buồn bực vừa rồi những Thi Ma để mất mặt, xuống tay không chút lưu tình, hai tay một khấp phát quyết ầm vang, một đạo mấy trượng thu băng tuyết nước lũ phá không mà ra, không trung trong phút chốc đã bị hướng mở tung đến, mở xuất một mảnh hư vô thông đạo, vô số không gian mảnh nhỏ xen lẫn trong băng tuyết nước lũ chung quần quần mà vào ầm vang long tiếng động, cùng thiết phía chân trời, giống như thiên quân vạn mã xuất động, hàn khí của thiên phạm vi vài giảm đều hạ khởi màu trắng tuyết bay, thình thịch thình thịch thình thịch chỉ tương đương với thần tàng cấp thấp hơn thi ma, căn bản để ngăn không được loại công kích này, trước là một cái biến thành băng, sau tái từng cái ầm ầm tạc mở tung đến, màu đỏ tươi máu xen lẫn trong băng tiết trung, giống như băng thiên tuyết địa trung nở rộ một đóa đóa hồng mai, thê diễm mà xinh đẹp, kế luồng không khí lạnh diệt giết hơn 10 người thi ma sau, lạng vân cũng ra tay, hắn vừa ra tay chính là một mảnh cuộn cuộn sóng biển, vô biên vô hạn, một đám thi ma bao phủ tại sóng biển bên trong, không còn có xuất hiện, mà bạch bất nhị đám người cũng không có nhàn dỗi, từng người sử xuất thủ đoạn, chính là chỉ khoảng nửa khắc sở hưu từ thác nước sau lao ra thấp hơn thì mà cũng đã toàn diệt. chúng ta đi. bạch bất nhị hô một tiếng. sau một trưởng trụng toái trước mắt huyết buộc, vèo một chút, liền bọt vào sơn động bên trong. những người khác, tự nhiên là không cam là hậu, một đám theo sát mà vào. tám người toàn bộ tiến nhập sơn động sau, một cái đạm tử sắt con rơi đột nhiên từ phụ cận trên ngọn cây bay lên. một lát sau, đạm huyền thân ảnh dần dần hiện lên. hắn hưu mắt biến thành một mảnh ngân bạch, trực tiếp thấu thị thác nước, nhìn đến bên trong sơn động, nhìn đen tuyền sơn động, hắn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. sau thân thể nhảy từ trên ngọn cây bay lên cứu bộ một mại, đạp không mà đi, cũng xuyên qua thác nước, đi vào sơn động bên trong. núi này động tuy rằng tràn ngập khó nghe thi thối, nhưng là hiển nhiên cùng một sơn động bất động, núi này hiểu rõ hiển trải qua tu chỉnh, trên vách động rất là bóng loáng, hơn nữa mặt trên còn điều khắc rất nhiều kỳ quái hình vẽ, mặt trên một ít văn tự, cũng cùng huyền hoàng thế giới bên trong có điều bất động, còn có một chút mạc danh kỳ diệu ký hiệu. hết thảy đều tại thuyết minh cái sơn động này không giống người thường. đúng vậy, chính là nơi này, tuyệt đối sẽ không có sai. thời gian này, cho dù là bạch bất nhị, hồ xa, còn có chu lao nói cũng kích động đến khó có thể tự giữ, mà luồng không khí lạnh đám người liền càng không cần phải nói, một đám nện bước, lơ đãng liền trở nên rồn dập đứng lên, giống giống giống, sơn động ở chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền ra thật lớn tiếng gầm gừ, bạch bất nhị đám người biến sắc, liền cảm nhận được hơn 10 cổ cùng bạo khí tức tại cấp tốc tới gần, cũng có từng trận hỗn loạn thi thối ác phong tử ở chỗ sâu trong gào thét mà ra, không đến một cái hô hấp thời gian, hơn 10 nói cao lớn uy mảnh bóng đen xuất hiện ở trước mặt mọi người, đôi mạo hiểm nồng đấm huyết quang, tựa như châm đèn lồng màu đỏ nhất dạng, không tốt, những thứ này là cao đẳng thi ma. Mọi người cẩn thận. Chu lão nói trong lòng căng thẳng, cảnh cáo nói. Mọi người trong lòng cả kinh, cũng sôi nổi cẩn thận đứng lên. Tu la giới trung thi mà chia làm 4 trình tự, thấp hơn thì ma, cao đẳng thi ma, trăm năm thi đem, ngàn năm thi vương. Cao đẳng thi ma đã muốn tương đương với thiên nhân cấp tu giả, bọn họ nếu không cẩn thận, thực khả năng sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Giống. Đều to trong tiếng, hơn 10 cái cao đẳng thi ma đã muốn hướng mọi người đánh tới. Cao đẳng thi ma căn bản không phải thấp hơn thi ma có thể bằng được, vừa ra tay chính là núi thây biển máu, vô tận sức khô, các loại gần như thần thông khủng bố thủ đoạn. Bài sơn đảo hải sử xuất màu đỏ tà ác lực lượng tràn ngập đến sơn động mỗi một tấc không gian quanh minh không dứt. Nếu không phải cái sơn động này đặc biệt, chỉ sợ sớm đã đã muốn biến thành một mịt, giống nhau sơn động, căn bản không có cách nào khác thừa nhận kinh khủng như thế lực lượng tàn phá. Đối mặt hơn 10 cái cao đẳng thi ma liên thủ công kích, bệnh bất nhị đám người căn bản không dám lưu thủ. Đầu tiên là liều phỉ trong lòng bàn tay trường xuất một cái đỏ như máu yêu đằng, sau hồ xa toàn bộ đầu biến thành một cái giữ tận cá mập đầu, mà luồng không khí lạnh toàn thân hiện ra một tầng băng giáp. Dù sao có thể tại ác liệt đông hải Trung sinh tồn cũng không phải giống nhau thiên nhân cấp từng giả, Bạch Bất nhị đám người trả giá thật lớn đại giới sau, cuối cùng thành công đem hơn 10 cái cao đẳng thi ma chém giết, một cỗ cô thanh lương khí tức, dũng mãnh vào thân thể của bọn họ, chữa trị thương thế. Nhưng là, đã muốn xuyên thủng ngực trái Lăng Vân, mất đi một cái cánh tay chính nguyên, còn có thân thể thiếu chút nữa bị nổ nát liếu phỉ, nhưng không có dễ dàng như vậy khôi phục, cho dù là những người khác, cũng bởi vì bị thương quá nặng, không có hoàn toàn khôi phục. Tổng thể chiến lực không đủ nguyên lai like 8 phần. Rất nguy hiểm. Mọi người nhìn ngã xuống đất hạ cao đẳng thi ma đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. bất quá, bọn họ rất nhanh lại hương phấn đứng lên. nếu cao đẳng thi mà đã muốn tiêu diệt, đó không phải là nói có thể thông hướng cổ mộ chỗ sâu nhất. nghĩ đến đây, bọn họ căn bản là không đợi thương thế hoàn toàn khôi phục lại, vội vã về phía cổ mộ chỗ sâu nhất đi đến. một lát sau, đàm huyền thân ảnh hiện lên, nhìn địa hạ thất ai bắt đạo thi thể, ánh mắt chợt lé, cũng đi vào. chương 15, âm lưu cùng phản bội. bạch bất nhị đám người lòng như lửa đốt về phía cổ mộ ở chỗ sâu trong đi đến. một lát sau, bọn họ đi tới một cái sáng sủa đại sảnh bên ngoài. Trên vách động được khám các loại kỳ dị bảo thạch, chật lóe chật lóe, giống như đầy trời tinh thần, khiến người sinh ra một loại thân ở từ xưa sao trời sai vị cảm. Động vách tường rất cao, chừng hơn 10 trượng, mà trong đó một mặt trên vách động, đi đầy một cái điều yêu dị thanh đẳng, đóa đóa cực đại hoa tươi làm đẹp trong đó, khai đến chính thịnh, mà chúng vòng hoa nhiều gian, huyền treo một tòa huyết quan, này thượng cũng không có con cái, ồ ồ thần thanh khí tức từ huyết quan trung tràn đầy mà ra, vuông xuống điêu xuống, hình thành một cái nhỏ kim sắt tháp nước. Tháp nước tuy nhỏ, lại có vẻ vàng bạc đại khí, tràn ngập xuất một loại từ xưa tăng thương khí tức như là mãi mãi liền tồn tại khiến người không tự chủ điệu tâm sinh kính ngưỡng muốn bị bái. mà chút xuống đến sàn nhà thượng thác nước nhưng không có vẩy ra đứng lên cũng không có nửa điểm thanh âm vô thanh vô tức khuyết tán mở ra lan tràn đến toàn bộ đại sảnh mặt đất như là đổ một tầng kim màng bất quá này thác nước cũng chỉ là ở đại sảnh trong vòng lan tràn đây là bạch bất nhị hồ xa chú lão nói đám người đứng ở đại sảnh bên ngoài nhìn đến này huyền bí một màn toàn bộ đều khiếp sợ phải nói không nói đến bất quá rất nhanh liền từ mừng như điên thay thế khiếp sợ không cần phải nói cũng biết huyết quan chúng tất nhiên có khó lường độ vật, bọn họ sôi nổi phóng xuất ra thần thức, muốn tham quá đến tận cùng. bất quá, huyết quan mặt trên tuy rằng không có che, nhưng là lại tựa hồ bao trùm một tầng bắt đầu khởi động hơm mang, đưa bọn họ thần thức toàn bộ ngăn trở ở ngoại, chính là ẩn ẩn nhìn đến một đạo mơ hồ thân ảnh. mọi người nhịn không được một cước bước vào đại sảnh. trong phút chốc, toàn bộ đại sảnh đột nhiên nở rộ xuất quang mang chói mắt, cơ hồ khiến người mắt mở không ra, không gian tức thì bị nháy mắt vặn mèo, giống như là mặt khác một mảnh thiên địa, vô số mở ảo thiên âm vang lên, ầm ầm quanh quẩn. mọi người trong lòng cả kinh đưa mắt vừa nhìn, rõ ràng phát hiện, vừa rồi thoạt nhìn bình thường lớn nhỏ huyết quan, lúc này ước chừng có gần ngàn triệu trường, tia thác nước cũng biến đến vô cùng thật lớn, hung hổ, mà bọn họ tương đối ngôn chi, tựa hồ biến thành con kiến. Đột nhiên, không gian bên trong hiện lên một tia gợn sóng, một cái cả vật thể ngân chói mắt khôi ngô thân ảnh từ gợn sóng bên trong đi ra, quần cuộn khí tức hóa thành từng trận cơn lốc tại gào thét, không gian càng lẫn lẫn không hề ổn tri giống. Trăm năm thi tướng, Bạch bất nhị, Hồ xa Chu lão nói đám người, sắc mặt một khổ. Trăm năm thi tướng đã muốn tương đương với bán thần sơ cấp, bọn họ những người này chính là thiên nhân cấp, cứ việc tất cả đều là thiên nhân điên phòng, nhưng vẫn là thắng dẫn xa vời. Tâm tính kiếp nhược chính nguyên, thời gian này thân thể cũng đã run rẩy đi lên. Về phần những người khác, sắc mặt cũng không thế nào coi được. Không đối, các ngươi nhìn ánh mắt của hắn, này trăm năm thi tướng có vấn đề. Chu Lão nói cẩn thận mà quan sát một chút thi đem sau, mở miệng nói rằng có vấn đề. Mọi người trong lòng sửng sốt, tầm mắt ngắm nhìn mà đi, quả nhiên phát hiện này trăm năm thi tướng có chút không đối, hai khối con mắt thế nhưng mất, tối om hốc mắt trung. Ngẫu nhiên mạnh xuất hiện một tia hờ mang, mà mọi người thấy này hờ mang, ẩn ẩn có chút quen thuộc cảm. Mà Bạch Bất nhị, Hồ Sa, Chu lão nói ba người, nhìn đến này tia hờ mang, trong con ngươi toát ra một tia hiểu rõ cùng tính sợ. Ba người rất nhanh lẫn nhau liếc nhau, lẫn nhau truyền đạt một cái hiểu lòng không hết ánh mắt. Sau, ba người cơ hồ đồng thời bạo nhảy dựng lên, đồng thời trở bàn tay lấy ra một mặt màu đen lá cờ, hung hăng hướng về chính Nguyên, Tàng Nguyên Đạo, Liêu Phỉ, còn có Lăng Vân, luôn không khí lạnh năm người quát tới, lẫn nhau gian phối hợp khang khít, hiển nhiên là sớm có dự liệu các ngươi muốn làm gì? luôn không khí lạnh, chính nguyên đám người sôi nổi gầm lên đứng lên, hoàn toàn không nghĩ tới bạch bất nhị ba người sẽ vào lúc này tiến hành đánh lén, bọn họ vừa kinh và lại cụ mà bắt đầu vận chuyển pháp lực tiến hành phòng hộ. bất quá, thời gian này ba mặt hắc kỳ lại bay ra cuộn cuộn khói báo động, nháy mắt liền đưa bọn họ bao phủ trong đó. không tốt, có độc. mọi người kinh hô ra tiếng, lập tức liền phát hiện bọn họ đích thực khí đã muốn ngưng trệ đi lên, không bao giờ có thể vận chuyển, từng đợt ma túy cảm chuyển khắp toàn thân. Ừ, các ngươi không cần tái từ chối. Đây là ta nhóm dùng 300 năm thời gian mới chế tạo ra tới nguyên rủa độc, trừ phi các ngươi cảnh giới vượt qua chúng ta một tầng thứ, nếu không, đừng nghĩ rõ ràng." Bạch bất nhị lên cười nói, "Các ngươi ti bỉ. Luồng không khí lạnh giận dữ hết. Chính Nguyên, Liễu Phỉ, Tàng Nguyên Đạo, còn có Lang Vân cũng sôi nổi trợn mắt nhìn, hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa đến. "Chúng ta bắt đầu đi." Thời gian này, Chu Láo nói cũng nói chuyện. Bất quá, cùng bình thường vẻ mặt hòa ái bất động, giờ phút này ánh mắt của hắn lén gốc, sát khí bốn phía, hồn nhiên là một giết người không chạm mắt ma đầu. Mà ngày xưa trầm mặc ít lời hồ sa, lúc này cũng trở nên thần tình dữ tợn đứng lên, trên mặt một cái điều vết sẹo tại nhảy động. Một lát sau, Bạch Bất nhị ba người lại từng người lấy ra một tràn thanh đồng đăng, hôn ám ánh lửa tại nhẹ nhàng lay động, ẩn ẩn có một chút thần bí, tang thương tiếng tụng kinh từ ánh lửa bên trong truyền ra, như là chưa từng so xa xôi địa phương truyền đến. Bạch Bất nhị ba người cẩn thận mà đem Tam tràn Thanh Đồng Đăng bãi đặt ở trăm năm thi tướng trước, cổ quái chính là, này trăm năm thi tướng hai tối hôm ánh mắt phiêu Tam Trận Thanh Đồng Đăng sau, cư nhiên không có tiến hành công kích, mà lại như là pho tượng nhất dạng đứng ở nơi đó thấy như vậy một màn, chính nguyên đám người làm sao không biết này từ đầu tới đuôi liền là một tâm lưu, bọn họ bị lừa thảm. bạch bất nhị, hồ sa, chu láo nói, ta nguyền ruột các ngươi không chết tử tế được. chính nguyên hai mắt màu đỏ gầm gừ đứng lên, liêu phỉ đám người cũng nói ra mắng, các loại ác độc ngôn nữ, tùn đù tùn. hồ xa chân mày cau lại, bước đi đến chính nguyên trước người, nét miệng cười, ngươi ngược lại mắng đến rất hoan. nói xong, hắn đột nhiên một cước đá ra. a, chính nguyên kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược dựng lên, không tận mà đánh vào một chỗ động vách tường phía trên. Toàn bộ đại sảnh đều ầm ầm chấn động, sau thân thể hắn tái gián động vách tường chạy xuống, than đảo ở trên sàn nhà, cả người giống một cái đại tôn cung lên, hai mắt trở nên trắng, từng ngụm từng ngụm mà phun ra máu tươi. Thấy Trịnh Nguyên thảm trạng, Liễu Phỉ đám người trong lòng phát lạnh, tất cả đều trầm mặt xuống dưới, không dám lên tiếng nữa. "Hồ Sa, được rồi, những người này còn có một chút giới trị lợi dụng, không cần đánh chết." Chu lão nói thanh âm thản nhiên, lại lộ ra một cỗ hơi lạnh tấu xương, khiến người mau cốt tự nhiên. Hồ Sa hừ lạnh một tiếng, khẽ gật đầu, bước đi trở về. Rốt cục đợi cho ngày này. Bạch bất nhị. Chu Láo nói, Hổ Sa lẫn nhau liên nhau, đều toát ra một tia nóng cháy. Trên thực tế, đây không phải là bọn họ lần đầu tiên tiến vào Tu La giới, mà là lần thứ hai. Lần đầu tiên tiến vào Tu La giới thời điểm, bọn họ ngẫu nhiên phát hiện cái này cổ mộ. Bất quá, lúc ấy tiến vào cổ mộ gần trăm người, lại bởi vì hành động thiếu suy nghĩ, trừ hắn ra nhóm ba cái ngoại, toàn bộ chết sạch. Bọn họ ba cái tương đối vận may, chẳng những thành công trốn thoát, còn chiếm được Nhất trường cũ nát thuộc gia, cùng Tam Trạng Thanh đồng đăng. Khổ tâm nghiên cứu gần trăm năm, bọn họ mới miễn cưỡng cởi bỏ thuộc gia chung che giấu bí mật, huyết quan bên trong mai táng một cái từ xưa cường giả, tuy rằng không biết này cường giả cụ thể cảnh giới, nhưng là tuyệt đối sẽ không so thần vương kém. Hơn nữa, làm vật bồi táng, huyết quan bên trong rõ ràng còn tồn tại nước cờ thập khối ngàn năm nguyên tinh. Bí mật này lập tức để ba người đi cuồng, vô luận là cái kia thần bí cường giả trên người lưu lại đồ vật, vẫn là làm vật bồi táng ngàn năm nguyên tinh, toàn bộ đều là vật bảo vô giá, chỉ cần được đến mấy thứ này, bọn họ đột phá bản thần, thậm chí thánh linh cấp đem không hề là một tưởng. Bất quá, huyết quan trung còn cất giấu một loại hồng sắt thi trùng, như thế một cái thật lớn phiền toái vì nghiên cứu xuất đối phó thi trùng phương pháp bọn họ lại hao phí mấy trăm năm cũng may cuối cùng thành công quả Cổ mộ trung bạch bất nhị ba người từng người đi đến một tràn thanh đồng đang trước quanh chân ngồi xuống phân biệt méo một cái phát ấn sau bắt đầu đọc đứng lên tối nghĩa chú ngữ kết kết kết trong phút chốc tam tràn thanh đồng đang du lên phân biệt mạnh xuất hiện một đạo sám trắng xương ngủ ẩn ẩn có vô số chú văn tại sương ngủ bên trong bắt đầu khởi động ba đạo xương ngủ giống như linh xà ở đại sảnh phía trên xoay quanh sau đột nhiên vừa chuyển nháy mắt phân ra càng nhiều nhanh sông từ trịnh nguyên năm người thất khiếu bên trong chui đi vào a A, a. Trịnh Nguyên năm người một cái điều gân xanh đột nhiên bút lên, hai mắt đột xuất, giống như ác quỷ dữ tợn. Sau một cái điều gân xanh đột nhiên tạc vỡ ra đến, vô cùng thống khổ gào thét thanh. Tại đây sơn động bên trong xoay quanh. Bạch bất nhị đám người không để ý tới không hỏi, tiếp tục đọc chú ngữ. Một tia sám trắng xương mù chui vào Trịnh Nguyên đám người trong cơ thể sau, lại hôn máu tươi từ lỗ chân lông, còn có tạc nước ra gân xanh bên trong chui ra, hình thành một đám huyết sắc ký hiệu. Chỉ khoảng nửa khắc, từng trận mùi thơm ngát từ huyết sắc ký hiệu bên trong tràn ngập mà ra, hướng trăm năm thi tướng, còn có huyết quan tuổi đi. Ô, ô, ô. chỉ một thoáng, trăm năm thời gian trong cơ thể, còn có huyết quan bên trong, đều truyền ra từng đợt phức tạp tê minh thành, giống như vô số người đang nói chuyện nhất dạng, phi thường cổ nào. Sau, một chút hồng mang từ trăm năm thi tướng, còn có huyết quan bên trong bay ra, hướng về Trịnh Nguyên đám người chen chúc mà đến. Đại sảnh ở ngoài, dấu ở âm thầm đàm huyền sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn hừ mắt ngân mang loẻ loẻ, phân minh rõ ràng nhìn đến những hồng mang đúng là một cái điều trưởng răng, cơ giữ tận huyết trùng, bất quá, này đó huyết trùng phi thường chi tiểu, giống như vi trận, cho dù là thần thức sự phân hình cũng chỉ có thể nhìn đến chúng nó trên người quan mang, vô số tia máu từ huyết quan, còn có trăm năm thi tướng trong cơ thể trào ra, chỉ khoảng nửa khắc, chính nguyên đám người liền biến thành năm thật lớn huyết dũng, xèo xèo cắn xé thanh tử trong đó truyền ra, khiến người ra đầu run lên. Đàm huyên nhìn đến này hết thảy, cũng không khỏi từ đấy lòng sinh ra thấy lạnh cả người, mà nhìn phía bạch bất nhị ba người ánh mắt đông biến đến vô cùng lãnh khốc đứng lên, ba người này chính là thiếu chút nữa ngay cả mình đều tính kế đâu. Bạch, sử dụng huyết trùng đều dùng sau khi đi ra, trăm năm thi tướng ẩm ẩm rồi ngã xuống mà huyết quan cũng trở nên rõ ràng đứng lên, một cái trường một người đầu cùng một khối đầu rắn quái dị sinh vật xuất hiện tại bạch bất nhị ba người trong mắt, bất quá, tuy rằng bộ dáng của quái, nhưng là này không hiểu sinh vật trên người lại tràn ngập nồng đậm thần thanh khí tức, tuyệt không có vẻ dữ tợn, ngược lại cấp người một loại bình thản cảm. mà ở này quái dị sinh vật bên người, thì bãi phóng nước cờ thập khối đạm kim sắt tinh thể quần quần thanh lương khí tức từ phía trên chuyển đến, hiện nhiên chính chút đều là ngàn năm nguyên tinh. ha ha ha, rốt cục bất thủ. hồ xa ầm ầm cười, thân thể nhảy, liền hướng huyết quan đánh móc sau gáy. hồ xa đừng nóng nổi, bạch bất nhị cùng chu lão nói lẫn nhau gật gật đầu, đột nhiên hướng hổ xa phát động công kích, ầm vang, Hổ xa chợt tụ tập, bị bạch bất nhị cùng chu lão nói đồng thời chụp chung một trường, nháy mắt bay tứ tung mở ra, hung hăng màn điện ở sàn nhà thượng, định thân vừa thấy, hơn phân nửa thân thể cũng đã huyết nhục mơ hồ, các ngươi phản bội ta, Hổ xa rãy ruồng ngẩng đầu, không dám tin mà nhìn bạch bất nhị cùng chu lão nói, thảm cười ra tiếng, bạch bất nhị cùng chu lão nói không trả lời, mà là đầu đi một cái lạnh lùng ánh mắt, ha ha, còn lại chúng ta liền chia đều, bạch bất nhị ha ha cười nói. Không tuổi, nay đủ để cho chúng ta tu luyện tới thánh linh cấp. Chu Lão nói lại biến thành vẻ mặt hòa ái, như là một cái mặt mũi hiền lành la bá, hòa hợp tiềm thấm. Ân, chúng ta đi lấy đồ vật đi. Bạch Bất Nhị gật đầu nói rằng, bất quá, hắn vẫn chưa nói xong, tay trái đột nhiên vừa chuyện, nháy mắt hướng Chu Lão nói chú đi. Một cái giữ tận đầu rắn biến ảo mà ra, điên cuồng cắn nuốt xuống. Cơ hồ là cùng khi, Chu Lão nói với Bạch Bất Nhị sử xuất công kích, huyền hóa ra một cái giữ tận thú chảo, phách về phía Bạch Bất Nhị. Ti vô sỉ. Hai người bọn họ đồng thời mắng to nói ra. Hiện nhiên đều không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay nhanh như vậy. Ngay sau đó, hai người lần thứ hai chiến đấu cùng một chỗ, đánh đến khó hòa giải. Thời gian này, đã muốn té trên mặt đất hổ sa hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo hung quang. Tại bạch bất nhị thụt lùi hắn mấy mắt, đột nhiên hổ phát dựng lên, đầu nhoáng lên một cái, biến thành một cái thật lớn cá mập đầu, một hơi cắn tại bạch bất nhị trên thân thể. A! Bạch bất nhị tiêu thẳng một tiếng, nháy mắt biến thành một cái thật lớn bạch xà, xà thắt lưng tiên máu chảy đồng địa, cơ hồ bị cắn đoạn. Ngươi làm sao có thể còn có chiến lực Bạch xà trong miệng truyền ra kinh lý thanh. Ừ. Hắn cũng sớm đã bị ta luyện thành con rối, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Chu lão nói âm chắc chắc cười đã đi tới, một chưởng vỗ vào dễ rủa không nớt bạch đầu giàn thượng. Âm vang. Bạch sa kia thật lớn đầu nháy mắt nổ mạnh, tính cả nguyên thần cũng hôi phi yên diệt, tàn phá thi thể, không cam rồi ngã xuống. Mà lúc này, hổ sa trong ánh mắt quan mang, cũng nhanh chóng liêm đi, sau khổng lồ thân thể cũng ngã xuống. Đáng tiếc như vậy một cái con rối. Chu lão nói nhìn hổ sa thân thể, thì thào lẩm bẩm, bất quá, hắn rất nhanh lại hưng phấn đứng lên, bước nhanh tới gần huyết quan, này hết thảy đều là của ta có mấy thứ này, chung quy có một ngày, ta cũng có thể trở thành thánh linh cấp từng, giả, thậm chí càng cao thượng thần vương. Chu Lão nói bay đến huyết quan trước, sẽ lấy tay đi xuống. Động nhiên, trong đại sảnh đột nhiên rệt qua một đạo huyết sắc tia chớp, bành một thanh âm vang lên khởi. Chu Lão nói trái tim trồ đã muốn nhiều một cái lô máu, vùm một tiếng, vô lực mà ngã nhào trên đất trên mặt. Trong bóng đêm, Đàm Huyền chậm rãi hiện ra thân ảnh, từng bước một đã đi tới. là ngươi. Trước khi chết, Chu Lão nói hai mắt trở lên, không cam dùng ngón tay Đàm Huyền một chút, sau đó hoàn toàn chết đi. Đàm huyền hờ hững nhìn liếc mắt một cái kia ba cái huyết dũng, còn có trên mặt đất tam cổ thi thể, nháy mắt bay đến huyết quan trước, hai mắt sáng ngời, năm ngón tay một chảo, liền hướng về huyết quan trung chụp tới. Khoảnh khắc chi gian, hơn 10 khối ngàn năm nguyên tinh toàn bộ bay đến Đàm huyền trong tay, mà kia đủ cổ quái thi thể thì đột ngột hóa thành vô số quang điểm biến mất, chỉ còn lại một khối màu trắng ngà hình thoi tinh thể bay đến trong tay của hắn. Bảo vật tới tay, Đàm huyền không có ở trong này dừng lại, thân thể nhoáng lên một cái, liền hướng cổ mộ bên ngoài bay đi. Đại sảnh bên trong, ồn ào cắn xé thanh vẫn như cũ vang. Chương 16 Đột phá dị tượng. Đêm khuya, cổ thành, Đàm huyền một mình một người ngồi xếp bằng tại nơi ở chung. Về phần Cẩm Tranh, Đàm huyền đã muốn nói với hắn, đêm nay sử dụng toàn bộ nơi ở, Cẩm Tranh nghe xong chính là gật gật đầu, cũng không có hỏi cái gì nguyên nhân, liền đi ra ngoài, cổ thành tuy rằng không lớn, nhưng là muốn tìm một sống ở địa phương, vẫn phải có. Huống chi, theo thời gian trôi qua, ngã xuống tại tu la giới tu giả càng ngày càng nhiều, mà không ra tới phòng ở cũng càng ngày càng nhiều. Gào thét gió lạnh, lướt qua lạnh lùng trường phố, từ phá cửa sổ thổi vào phòng ở bên trong, vì thế thiêu đốt lựa trại Nhẹ nhàng lay động đứng lên, suy diễn vừa ra ngọn lửa vũ đạo, mà phòng ở bên trong bông xuống treo tạp vật, còn có cửa sổ cũng bùm bùm chớp lên. Đàm huyền hai mắt đột nhiên chớp mắt, trong con người bắn ra hai đạo tinh quang. Hai tay của hắn mười ngón nháy mắt mà động, do như hoa sen nở rộ mở ra, từng đạo kỳ dị ký hiệu từ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, bay ra ngoài cửa sổ, vô tận linh khí từ trong hư không cuồn cuộn mà đến, chỉ khoảng nửa khắc, một cái trong suốt ván cờ hiện lên, bao phủ toàn bộ phòng ở. Nhẹ nhẹ đám xương tại ván cờ bên trong lan tràn, toàn bộ phòng ở từ từ trở nên mơ hồ đứng lên. Người ở phía ngoài căn bản là thấy không rõ bên trong có cái gì. Chuyện này đương nhiên không thể gạt được cổ thành bên trong mặt khác tu giả, nhưng là đại bộ phận tu giả đều không thế nào để ý, bởi vì hứa đều tu giả đều sẽ tại cổ thành luyện tập đạo thuật, bọn họ đã muốn tư không nhìn quen. Đương nhiên, vẫn là có không ít người đem tầm mắt đầu lại đây. Cẩm Tranh nhìn đám xương bao phủ phòng ở, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Tiểu Tặc đây là làm cái gì? Mũi một chỗ đỉnh phía trên, làm bối bối kiểu chân, Ngồi ở ngói trên mặt, âm thầm nói thầm nói. Đối với tình huống bên ngoài, Đàm huyền không như thế nào để ý. Hắn bàn tay vừa lật, đem hơn 10 khối ngàn năm nguyên tinh toàn bộ lấy đi ra, đồng thời lấy ra còn có kia một khối màu trắng ngà trong suốt tinh thể. Được đến này khối tinh thể sau, hắn rõ ràng phát hiện, này tinh thể bên trong cũng ẩn chứa cái loại này thanh lương khí tức. Hơn nữa, càng chưa nồng đậm, càng chưa tinh thuần. ít nhất cũng tương đương với mấy trăm khối ngàn năm nguyên tinh. Cái này phát hiện đầu tiên là để hắn chấn động. Sau liền mừng như điên. Bất quá, lúc này đây đột phá phòng trường còn dùng không đến nó, cho nên Đàm Huyền buốt phẳng một chút sau, liền một lần nữa thu lên. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Đàm Huyền hít sâu một hơi liền nắm một khối ngàn năm nguyên tinh vận chuyển khởi tà cốt công pháp với ngàn năm nguyên tinh bên trong khí tức lập tức giống hội đê hồng thủy nhất dạng vọt vào đảm huyền trong cơ thể mà hắn trong cơ thể tà cốt chân khí thì một phát mà lên tiến hành cắn nước đồng hóa tà cốt chân khí lấy một loại khủng bố tốc độ tăng vọt đứng lên bùm bùm một tiếng thanh trầm đục thanh từ đảm huyền trong cơ thể truyền ra trong khoảng thời gian ngắn liền có vô số thần bí khiếu huyệt bị đánh thông mà trên người hắn khí tức cũng nước lên thì lên không tự chủ được đạm huyền trên thân thể hiện ra vô số tự sắc thần bí hoa văn mà sau lưng của hắn hư không chấn động, một mảnh từ xưa vũ trụ kỳ cảnh hiện ra đến. Tam đại tam tiểu sau cái trận pháp tại từ xưa vũ trụ bên trong nặng nề di động di động. Đàm Huyền mí mắt hơi hơi nhạy dựng, hắn ẩn ẩn cảm thấy, lúc này đây đột phá đem sẽ có một chút bất đồng. 3. một khối ngàn năm nguyên tinh năng lượng đã hoàn toàn hao dụng, biến thành một mịn. Đàm Huyền bàn tay hư không một chảo, lần thứ hai đem một khối ngàn năm nguyên tinh cơ được trong tay. càng nhiều năng lượng vọt vào kinh mạch bên trong, ta cốt chân khí càng thêm lớn mạnh. Mỗi một khắc, hiện lên tại Đàm Huyền bên ngoài thân tử sắc hoa văn cư nhiên ly thể bay lên liên tiếp đến sau lưng năm trận pháp bên trong. Ông Đàm huyền thức trong biển vạn cổ tà cốt đột nhiên chấn động, Lạc Thủy giáo thủ điện lão giả ở lại hắn thức trong biển cấm chế, bỗng xuất hiện mấy đạo vết dạn, một tia một tia thuần túy cực kỳ chí tà khí, từ vết dạn bên trong thẩm thấu mà ra, dung nhập Đàm Huyền thân thể bên trong. Sắt, sắt, sắt. Chỉ một thoáng, vô cùng vô tận sát ý xâm nhập Đàm Huyền tâm thần, hắn ý thức nháy mắt bị bao phủ, hai đôi mắt phân biệt bắn ra buộc tử mang, cùng lúc đó, hắn trong cơ thể tử sát hoa văn toàn bộ thoát thể mà ra, một đầu cùng trên đỉnh đầu phương huyền phụ trận pháp liên tiếp cùng một chỗ mặt khác một đầu thì tự động cắn nuốt đàm huyền ở lại phòng ở trung ngàn năm nguyên tinh, ước chừng hai cái hô hấp, sở hữu ngàn năm nguyên tinh cũng đã toàn bộ dập nát. bên mông năng lượng chia làm hai bộ phận, một phần dũng mãnh vào đàm huyền thân thể, không ngừng cải thiện hắn thân thể, thậm chí linh hồn, mặt khác một phần, thì dũng mãnh vào tam đại tam tiểu sáu cái trận pháp bên trong, bành bành bành, hắn trong cơ thể lại có vô số quan khiếu bị đánh phá, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, một đường từ thế giới cảnh lúc đầu tăng lên tới thế giới cảnh điên phòng, cũng cho dù thiên nhân điên phòng, vô lượng tử mang từ hắn trong cơ thể phụt ra mà ra, trực tiếp xuyên thủng đám xương đem bên ngoài cổ thành chiếu ánh đến một mảnh sáng lạ ma cang biến hoa lớn, lại là đàm huyền đều trên đỉnh đầu phương trận đổ, chỉ thấy thượng tam đại tam tiểu 6 cái trận pháp đã muốn cùng từng đạo tử sắc hoa văn đan vào cùng một chỗ, đại tỏa ánh sáng mũi nhọn, đem khắp vũ trụ nhuộm thành tử sắc, cũng có từng trận khủng bố giao động tràn ngập mà ra. Mỗi một khắc, bị nhuộm thành tử sắc vũ trụ bên trong đột ngột hiện ra vô số thần bí văn tự, này đó văn tự huyền ảo, hùng kỳ, rộng lớn rộng rãi, tựa hồ tại trình bày vô tận chân lý, vô số văn tự quay quanh trận pháp xoay tròn, từ từ mà sở hữu trận pháp, hoa văn bắt đầu dung hợp. Cuối cùng hình thành một hơi sâu thẳm cổ tình, lệ, bốn, cổ tình hình thành trong nháy mắt. Một đạo khủng bố tiếng huyết gió từ cổ tình bên trong truyền ra, thanh âm này ẩn chứa một loại vô cùng cao thượng, vô cùng từ xưa uy áp, như là một pho tượng quân lâm vạn giới trí tôn buông xuống, chấn áp vô tận thương sinh linh. Ừ vang, vô luận là đàm huyền nơi phòng ở, hay là hắn bố trí hạ trận pháp, toàn bộ tại nháy mắt tầm ầm mà toái, biến thành thần thức cũng phát hiện không đến một miệng Kia khủng bố mà huy nghiêm tiếng hú gió, nháy mắt quyết tán mở ra. Cổ thành bên trong, cơ hồ sở hữu tu giả đầu không khỏi một trận chỗ trống đánh mất tự hỏi lực, than khẽ trên mặt đất, mà tu la giới ở ngoài, buổi tối đi ra săn bắn tà ác sinh vật, giờ khắc này thân thể toàn bộ nhất tề dừng lại, mắt lộ ra hoảng sợ, run rẩy phủ phục xuống. đây là có chuyện gì? Cổ thanh bên trong một ít tượng thiết miễn cưỡng chống đỡ bán thần cường giả, hoảng sợ hướng thanh em xuất xử nhìn lại, chỉ thấy đàm huyền giống như thần ma, cả người nở rộ vô tận tử mang, giống như một pho tượng từ sát thái dương thần nhất dạng, đạp không mà lên, sau lưng huyền phù một hơi mơ hồ cổ tỉnh, tàn mắt ra cao thượng mà vô thượng từ xưa khí tức, giống đám huyền hai mắt bắn ra vạn trượng tử mang đối với thiên thượng huyết nguyệt phát ra một tiếng gầm gừ ầm vang long không trung bên trong huyết nguyệt chấn động veo một tiếng một đạo mấy trượng thô ánh trăng thẳng hướng xuống dưới chiếu vào cổ tỉnh bên trong ông cổ tỉnh giống như một đầu tham lam da thú điên cuồng mà cắn nuốt ánh trăng này mơ hồ hình dáng càng ngày càng rõ ràng ẩn ẩn có định hình xuống dưới xu thế bất quá cuối cùng cổ tỉnh tại lóe ra vài lần sau ầm âm hong mất một lần nữa hóa thành hoa văn còn có trận đồ chui vào đám huyền trong cơ thể cổ tỉnh mất sau kia khủng bố tiếng hít gió cũng dần dần biến mất mà không trung bên trong huyết nguyệt, cũng không tái đầu hạ trùng kia sáng. Đàm huyền trong con ngươi tử mang cũng chậm rãi biến mất, từ từ tỉnh táo lại. Đây là có chuyện gì? Hắn đã muốn đột phá đến thế giới cảnh điên phong, nhưng là, hắn nhưng không có nửa điểm vui sướng, vừa rồi đã phát sinh sự, giống như là một khối thật lớn tảng đã đặt ở trong đầu của hắn, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Tuy rằng, hắn vừa rồi đã muốn bị giết ý bao phủ tâm thần, nhưng là, sau khi tỉnh lại, đã phát sinh hết thảy, đều rõ ràng mà nhớ xuống dưới. Loại này không bị khống chế đích tình huống, để hắn thập phần chán ghét, nhưng là Lại không, có cách nào khống chế? Đàm Huyền tự hỏi thời điểm, cổ thành bên trong tu giả cũng từ áp lực bên trong thoát khỏi đi ra, một đám trưởng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người đánh gãy ta tu luyện, đáng chết. Đột nhiên, một cái tóc hồng nam tử một quyền hướng Đàm Huyền anh giết qua đến, nóng rực mà cuộn cuộn lực lượng, hóa thành một viên thật lớn hỏa sao băng, đối Đàm Huyền tiến hành triển áp, không gian tấp tấp dập nát. Đàm Huyền nháy mắt phục hồi lại tinh thần, ánh mắt lạnh lùng, cũng là một quyền đánh xuất. Lúc này đây một phá, thân thể hắn lại một lần nữa trải qua cải tạo, đến cùng cường đến cái gì trình độ, ngay cả hắn bản thân đều phòng trứng không chuẩn. Âm vang, hỏa sao băng bị Đàm Huyền trực tiếp một quyền nổ nát, vô số mang theo hỏa hoa mảnh vụn bắn nhanh tứ phương như là một mảnh pháo hoa. Lại một cường giả ra tay, không trung bên trong xuất hiện một mảnh lưu sa, một cái sa hà tại không trung ấn lượn bọ sát, tản mát ra nhẹ nhẹ hủy diệt khí tức. Đối Đàm Huyền tiến hành treo cổ, Đàm Huyền ánh mắt một ngưng, nháy mắt hiện ra thế giới của mình, thật lớn lực trắng phát động, âm vang, tảng lớn không gian sụp đổ, không trung bên trong xuất hiện một mảnh hư vô, vô tận tự lực tập trung tại hắn nắm tay phía trên, hình thành một đoàn màu quang, nắm tay phủ cận không gian, tại vòng đi vòng lại mai một. Bảnh. Đối với Sa Hà, Đàm Huyền một quyền vánh đi qua, tuyệt đối mà thuần túy cự lực, nháy mắt đem Sa Hà hành đoạn. Ha ha ha, Đàm đạo hữu, chúng ta cũng tới luận bàn một chút. Không trung bên trong truyền đến một tiếng lăng cười, một cái bộ mặt kiên nghị tu giả đối với Đàm Huyền tìm tòi, khoảnh khắc chi gian, một vài mâu lớn nhỏ hóa đá bản tay hướng về Đàm Huyền bao phủ mà đến. Chiêu thức không thay đổi, Đàm Huyền đồng dạng trước tập trung cự lực sau, một quyền doanh xuất, sinh sôi đem hóa đá bản tay chàng bay lên. Sau đó, Đàm Huyền thân thể nhoáng lên một cái, nhanh chóng tối lui đến một bên, không nói hai lời, trực tiếp đem bích ngọc ba tiêu lấy đi ra vừa rồi đối hắn ra tay cũng là lục đại cường giả trung vi ma xa thiên lý còn có nham vương hắn chính là còn không có tự đại đến đồng thời đối phó sáu người này nếu bọn họ tiếp tục ra tay hắn cũng chỉ có thể thúc giục bích ngọc ba tiêu Vima, ma xa thiên lý nham vương còn có đang chuẩn bị ra tay lên phòng nhìn thấy đàm huyền lấy ra bích ngọc ba tiêu sau cảm nhận được này thượng lan tràn ra tới từng trận uy áp lập tức biết đây là trọng bảo thân hình không khỏi dừng lại đều biết không có thể đánh nữa vừa rồi là thăm dò nếu tiếp tục đi xuống sẽ động thực cách Nếu Đàm Huyền trên người không có trọng bảo, bọn họ cũng không phải để ý liên thủ diệt cái này, khả năng đối bọn họ tạo thành uy hiếp đối thủ. Nhưng là, nếu Đàm Huyền có được trọng bảo, vậy khác đương bị luận. Đàm Huyền tuy rằng còn không có tân chức bản thần, nhưng là từ vừa rồi thăm dò đến xem, thực lực đã muốn vô hạn tiếp cận bọn họ, hơn nữa trọng bảo, bọn họ rất khó toàn thân trở ra. Thời gian này bị thương, cũng không là một chuyện tốt, hơn nữa, vạn nhất ngã xuống, càng là mệ tử. Cho nên tại Đàm Huyền lấy ra bích ngọc ba tiêu sau, nay vài người đều hướng Đàm Huyền chấp tay, liền lui xuống. Về phần làm Bối Bối, nàng tự nhiên sẽ không đối đàm huyền ra tay, nàng còn chuẩn bị tại đàm huyền gặp được nguy cơ khi ra tay rút đỡ đâu. mà tịch tiên tiên cũng chỉ là xa xa nhìn đàm huyền liếc mắt một cái, liền tiếp tục trở lại nơi ở trung tu luyện. chương 17, huyết nguyệt dị biến thi triều công thành. đàm huyền trở lại cũng nát nơi ở bên trong, hai mắt khép hờ, tâm thần chìm vào thức hải ở chỗ sâu trong, suy nghĩ vừa động, to như vậy thức hải bên trong nhất thời bốn bề sóng dậy, một pho tượng phật tượng từ mặt biển phía trên chậm rãi dâng lên, phật quan vạn trượng phạm sướng từng trận một cô lưu hỏa lực lượng gột rửa mở ra, muốn dùng minh vương pháp cùng tác dụng. Đàm Huyền mãnh liệt sát ý, hơi hơi bình ổn xuống dưới. Bất quá, hắn lại rõ ràng, đây là chị phần ngọn không chừng trị bản. Theo công lực của hắn làm sâu sắc, vạn cổ ta cốt sở thẩm thấu ra tới sát ý cũng càng ngày càng mạnh. Chung quy có một ngày, sẽ phá vỡ thủ điện lão giả ở lại hắn thức trong biển phong ấn. Khi đó sát ý ăn ổn, đem sẽ tới đạt điên phong. Mà muốn nước chế này cũng càng thêm cường thịnh sát ý đánh sâu vào, đại khổng tức Minh Vương tâm chú tiến độ hiển nhiên đã muốn theo không kịp, phải tái làm đột phá. Càng thêm gấp gáp chính là Đàm Huyền cảm thấy tọa quyên cấp, cũng tức là bán thần cấp bình cảnh đã muốn buông lỏng. Hơn nữa. Hắn cảm thấy hắn đột phá bán thần khi, kia khẩu không hiểu cổ tình đem sẽ một lần nữa xuất hiện, còn có chính là chân ma chi huyết trong khoảng thời gian này cũng có dị động, tựa hồ sắp tiến hành nào đó thức tỉnh. Vô luận là người trước, vẫn là người sau, đều mang theo kinh thiên sắc khí, nếu đại khổng tức minh vương tâm chú không thể đúng lúc đột phá, như vậy hắn tiếp theo tiến ra khi, thực khả năng sẽ biến thành một cái giết chóc con rối. Hiểu được chuyện nghiêm trọng tính, Đàm Huyền trong lòng có quyết định, tạm thời buông tha cho Tả Cốt tu luyện công pháp, chuẩn bị đem sở hữu tâm tư đều đầu tại đại khổng tước minh vương tâm chú thôi diễn cùng với tu luyện phía trên cũng may hắn có được vạn tượng chi nhãn, phân tích, thôi diện tốc độ sò chi đi qua nhanh gấp trăm lần không ngừng, đại khổng tức minh vương tâm chú lý giải đứng lên cũng không có đi qua như vậy tối nghĩa, rất nhiều kinh văn áo nghĩa, từ từ phân tích đi ra. Đám chìm tại đại khổng tức minh vương tâm chú tu luyện bên trong, Đàm Huyền cũng không có ra lại đi chém giết thi ma, hoặc là tà ác sinh vật, thời gian lặng yên rồi biến mất, hốt hoảng gian, liền quá khứ một tháng. Đương nhiên, nay một đoạn thời gian tu luyện thành quả cũng là tương đương khả quan, hắn đối cửa này Phật môn thượng cổ chân truyền lĩnh ngộ tái tiến thêm một bước, một vòng Phật quang tại hắn sau đầu nợ rộ mở ra, Hình cùng trăng trọn, mà hắn dơ tay nhấc chân trì gian, cũng mang theo một cỗ tưởng cùng khí. Nếu không có hiểu rõ tu giả thấy một màn này, tất nhiên sẽ cho rằng đàm huyền là một phật môn đại đức. Đối cổ thành bên trong đông đảo tu giả mà nói, một tháng qua khứ, thông qua chém giết thi ma, tà ác sinh vật hấp thu kia nhẹ nhẹ huyền diệu khí tức, rất nhiều người đã muốn trở nên càng thêm cường, thậm chí có không ít đột phá bình cảnh. Bất quá, giết chóc quá trình luôn không cách nào tránh khỏi tử vong, tu giả số lượng cũng càng ngày càng ít. Lúc trước tới cổ thành có hơn 500 tu giả, hiện tại cũng chỉ là còn lại 300 trăm hữu mà thôi có thể nói tổn thất thảm trọng một ngày này huyết nguyệt tựa hồ xuất hiện đến đặc biệt sớm hơn nữa không phải nhiễm nhiễm dâng lên mà là vừa xuất hiện liền hiện lên tại chính không phía trên loại này dị biến lúc này kinh động rất nhiều tu giả mọi người trong lòng đều có loại không tốt dự triệu khi giá trị nửa đêm huyết nguyệt phía trên đột ngột truyền ra lôi minh tiếng tim đập, toàn bộ huyết nguyệt đột nhiên trướng đại gấp đôi một vòng vòng màu đỏ vầng sáng lấy huyết nguyệt vi tâm khuyết giạt ra đến lượn lờ ở quanh mây bay toàn bộ bị triển áp dập nát nhìn chăm vào huyết nguyệt mọi người sắc mặt nhiên biến đổi cái loại này không tốt cảm giác nguy cơ càng ngày càng mánh liệt. Đàm Huyền, Tịch Tiên Thiên, Lam Bối Bối, Viêm Ma, Nha Vương, Liên Phong, Sa Thiên Lý chờ cổ thành trung người mạnh nhất, toàn bộ bay đến cổ thành trên không, sát mặt ngưng trọng mà nhìn phía huyết Nguyệt. Bùm! Bùm! Bùm! Huyết Nguyệt bên trong truyền ra tiếng tim đập càng lúc càng lớn, giống như hàng tỷ chống trận lôi vang lên nhất dạng, truyền khắp toàn bộ tu la giới. "Giống 4. Lệ 4. Nha 4." Giờ khắc này, vô số thanh thật lớn gầm gừ tại núi rừng trung, con sông trung, hoặc là bình nguyên thượng vang lên. Màu đỏ dưới ánh trăng, một cái lại một cái thật lớn thân ảnh hiện lên, vô luận là thiên thượng, vẫn là địa hạ, nơi nơi đều là liên miên thân ảnh, vô số song huyết sắc ánh mắt, giống như một tràn tràn đèn lồng màu đỏ, phục ra xuất tham chiếu của sáng. Bùm, bùm, bùm, huyết nguyệt bên trong truyền tới tiếng tim đập càng lúc càng lớn, một cỗ không hiểu gì lực tại nụt nảo, khắp không trung đều chớp lên đứng lên, mỗi một khắc cũng có một giọt một mà đỏ như máu nước mắt từ phía trên tích là xuống, nói là nước mắt, nhưng là, đó là tương đối với huyết nguyệt mà nói, trên thực tế mỗi một tích nước mắt đều có một tao nhỏ đường lớn như vậy. Màu đỏ tươi huyết lệ từ trên trời giáng xuống, chưa tích lạc trên mặt đất, cũng đã ầm ầm nổ mạnh mở ra, hóa thành đầy trời huyết vụ, nhanh chóng khuếch trương. Một giọt một giọt nổ mạnh, chính là chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ tu la ơi, cấp đã muốn toàn bộ bao phủ tại một mảnh huyết vụ bên trong. Ngao. 4. Huyết vụ tựa hồ kích thích phía dưới thi ma, còn có tà ác sinh vật, một pho tượng tôn thân ảnh khổng lồ, toàn bộ điên cuồng đứng lên, vô số thân ảnh tại di động, mặt đất tầm vang long chấn động, một ít núi cao trực tiếp bị chấn tháp xuống dưới, sơn băng địa liệt. Kéo không dứt thân ảnh, giống một mảnh thật lớn hạt triệu. Hướng về cổ thành Lan tràn mà đến, quần quần mà mênh ngông sát khí hướng tiêu dựng lên, lay động hư không. Mà toàn bộ cổ thành giống như là cuồng bạo hải dương chung một con thuyền cô ra thuyền, tùy thời có đám nguy hiểm. Ông. 4. Tựa hồ là đã bị sát khí kích thích, cổ thành hơi hơi chấn động, một cái điều nói văn loé sáng dựng lên, hiện ra một mảnh thật lớn cuốn sáng, hiển nhiên, cổ thành trung trận pháp khởi động. Bất quá, thành trung tu giả vẫn như cũ mặt không có chút máu, nhìn kia đầy khắp núi đồi, phô thiên cái địa tà ác sinh vật, bọn họ trong lòng sinh ra một loại thật lớn cảm giác vô lực, đối cổ thành bên trong trận pháp cũng tin tưởng không đủ. Hơn nữa chỗ ngồi này Cổ Thành vẫn là tàn phá, đến nỗi mặt trên trận pháp cũng không đủ hoàn thiện. Ẩm Văng Long mặt đất tại chót lên, tảng lớn thân ảnh hướng về Cổ Thành đánh tới, gần trăm trượng, mười trượng, năm trượng, với anh bốn đệ nhất sóng thi chiều rốt cục cùng Cổ Thành chạm vào nhau, dơ lên trời nổ, cơ hồ đem mọi người cái lô hai chấn điếc. Mọi người trốn tránh Cổ Thành trung, khẩn trương hề hề mà nhìn Quần Sáng, chỉ thấy Quần Sáng lắc lư vài cái sau, đôn tán xuất một sóng gợn sóng, kết gợn sóng bên trong ẩn chứa vô tận hủy diệt tính năng lượng, nơi đi qua không gian toàn bộ mai một, trở thành hư vô, mà đệ nhất sóng thi chiều, cũng vô thanh vô tức mà biến thành một mịn, ngay cả xương khô đều không có để lại một chút. Hô. Từ huyết nguyệt dị biến sau, liền vẫn luôn căng thẳng thần kinh mọi người, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi bốn, cổ thành trung trận pháp vẫn là rất có lực sát thương, bọn họ có lẽ còn có hy vọng. Bất quá, Đàm Huyền, Tịch Tiên Thiên, Lam Bối Bối đám người cũng không có lạc quan như vậy, phía dưới tà ác sinh vật thật sự nhiều lắm, mới vừa rồi bị tiêu diệt đệ nhất sóng, chính là chín châu mất sợi lông mà thôi, trận pháp có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng còn chưa biết. Này đó huyết đỏ mắt tình tà ác sinh vật, tựa hồ Ti không sợ hai chút nào diệt vong nhất dạng, đệ nhất sóng thi triều mai 1 cũng không có làm cho bọn họ dừng bước lại, ngược lại càng thêm điên cuồng. anh Bốn. Thứ hai sóng thi triều lại đánh vào quần sáng phía trên, cả tòa cổ thành đều mãnh liệt lay động đứng lên. Lúc này đây, quần sáng vẫn như cũ đem thi triều mai 1, bất quá, thời gian thượng so lần đầu tiên đã muộn sơ qua. Mà đúng là một chút hơi chút lùi lại, lại làm cho Đàm Huyền đám người vẻ sợ hai mà kinh, này một tia rất nhỏ biến cố, không thể nghi ngờ công bố bảo hộ cổ thành trận pháp đã muốn ra chỗ thiếu hụt. Mà này một kia chỗ thiếu hụt tồn tại, thì thuyết minh toàn bộ trận pháp thực khả năng sẽ kiên trì không đến cuối cùng. Như vậy một khi toàn bộ trận pháp hỏng mất, cổ thành bên trong hơn 300 cái tu giả tất nhiên sẽ lâm vào vô tận thi chiều công kích bên trong, có thể đoán được, này tuyệt đối là một hẳn phải chết hạ trạng, cho dù mọi người chung người mạnh nhất mấy người, cũng không dám cam đoan mình có thể đủ sống sót. Nghĩ thông suốt điểm này, Đàm huyền, Tịch Tiên Tiên, Lam Bối Bối đám người lẫn nhau lẫn nhau. Chúng ta phải chủ động phóng ra." Lam Bối Bối nói rằng. Mấy đại cường giả toàn bộ gật gật đầu. "Bốn lúc này lại một sóng thi chiều đụng phải quần sáng phía trên, một gợn sóng từ quần sáng thượng lan tràn mở ra, tảng lớn thi chiều rồi ngã xuống, mai một, thậm chí trung quanh đỉnh núi cũng sôi nổi biến thành một mịn. bất quá này một sóng công kích sau, quần sáng thượng rõ ràng xuất hiện một tia vết dạ. mọi người nghe lệnh, toàn bộ phóng ra, đem thi chiều chắn ở bên ngoài. lam bối bối mắt thấy tình huống nguy cấp, lúc này hạ lệnh nói, ta vì cái gì phải nghe ngươi? đại bộ phận tu giả thời gian này đều bảo trì thanh tỉnh, biết lam bối bối chỉ lệnh là chính xác, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn là kiên trì liền sông ra ngoài nhưng cũng có người chỉ không có cùng ý kiến này đó tu giả rất sợ chết cho dù biết không đạt được gì hậu quả xấu bọn họ cũng không nguyện ý đi ra ngoài đối mặt kia nhiều tuân lệnh người bỡ ngỡ tà ác sinh vật do đó mở miệng phản đối bành một đóa đỏ thầm ngọn lửa đột nhiên bay vút tới đánh vào một hơi phản bác tu giả trên người cái này tu giả ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng cũng đã biến thành cho tàn vì gió thổi qua sở hữu dấu vết đều hoàn toàn từ trên thế giới biến mất không nghe giả tử đầu đầy tóc hồng viêm ma lạnh lùng từ trong bóng tối đi ra cướp bộ lướt qua lưu lại một cái tiêu đốt cháy diệm dấu chân. Ma Đam huyền, Tịch Tiên Thiên, Nha Vương, Liên phòng, Sa Thiên Ly đám người cũng sôi nổi đầu đến ánh mắt lánh lốc, từng trận sát khí từ bọn họ trên người tràn ngập mà ra. Lần này, những người phản đối không dám mở lại khẩu. Hiện tại cổ thành bên trong cực mạnh bảy tu giả đã hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ, nếu bọn họ không nghe lời lệnh, chỉ sợ lập tức chính là bị giết giết hạ tràng, lao ra đi không nhất định tử, phản kháng lời nói lập tức sẽ chết, hai người so sánh với, tất cả mọi người hiểu được lựa chọn. Sắt Hơn 300 cái tu giả toàn bộ lao ra cổ thành ngoại, kích phát đạo thuật Từng đạo rực rỡ quang mang chiếu sáng lên đỏ sầm bầu trời đêm, giống như một mảnh phiến mưa sao xa nhất dạng hướng lan tràn mà đến thi chiều gào thét xuống. Ẩm văng long, một mảnh phiến quang mang rơi vào thi chiều bên trong, sau đó nổ mạnh mở ra, thi chiều bên trong nhảy lên cao khởi vô số đóa cái nấm vân, vô số huyết nục tại bay tán loạn, quang mang nổ mạnh địa phương, xuất hiện tảng lớn chỗ trống, sóng xung kích đem chúng quanh hết thể toàn bộ mai một. Hoa vũ thuật, cả người thiêu đốt này hừng hực liệt hỏa viêm ma trực tiếp bay đến thi triều phía trên, khẩu tụng chúng ngữ hai tay một hòa, một mảnh sóng gợn sệt qua không trung, ngay sau đó. Điểm điểm ánh lửa tại trong hư không xuất hiện, càng ngày càng nhiều, cuối cùng hỏa hoa đủ để bao trùm phạm vi gần ngàn thước, giống như đầy trời hạt mưa nhất dạng rơi xuống. Nay đó ánh lửa độ ấm cao đến khủng bố, mỗi một tích đều đủ để đem một pho tượng tà ác sinh vật tiêu đốt tới cho tàn, sau còn sẽ phát sinh thật lớn nổ mạnh. Chính là trong chớp mắt, viêm ma thủ hạ liền tiêu diệt gần ngàn tà ác sinh vật. Nham Vương nhất trực tiếp, hắn tay trái bành trướng thành một vài mẫu lớn nhỏ thập tay, thật lớn bàn tay như là một mặt thật lớn tường thành, mỗi một lần nện xuống đều đất rung núi chuyển, tảng lớn tảng lớn tà ác sinh vật bị hắn tạp thành thịt vụn. Liên phong đạo pháp nguyên bí, hắn một mình xâm nhập thi triều bên trong, nơi đi qua mở xuất một đám dị độ không gian, đem chung quanh tà ác sinh vật toàn bộ cắn nuốt đi vào. Sau dị độ không gian chung tái trường xuất vô số trắng bệnh sắc hoa sen, treo cổ một cái lại một cái tà ác sinh vật. Về phần xa thiên lý, thì tại cổ thành ở ngoài huyễn hóa ra một cái lưu động xa hạ, sở hữu tới gần cổ thành thi triều toàn bộ bị lưu xa cắn nuốt. Điều này cũng để tại cổ thành phụ cận công kích tu giả đại đại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, mọi người chung nhất hiển nhiên lại là Tịch tiên Thiên Thiên, Lang Bối Bối, còn có Đàm Huyền ba người thực thiên thiên huyền phụ tại giữa không trung, cả người lượn lờ một tầng tràn ngập hủy diệt tính hắc lôi, mà chân của hắn hạ là một mảnh quay cuồn mây đen, hắn khống chế mây đen hướng là thi triệu trung tâm bao phủ xuống, vô số hắc lôi từ mây đen bên trong kéo dài xuống, sau lại tê hóa thành càng nhiều lôi tia, đan vào thành nhất trường trương hàng rào điện, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, mắt thường có thể thấy được, tảng lớn tảng lớn thi triệu tại hóa thành một mịn, lan bối bối thì giống như một pho tượng nữ thần lâm thế, thật dài sợi tóc biến thành trong suốt lam tinh sắc, nàng tay trái nắm bắt kiếm chỉ, tay phải nắm trường kiếm, thân thể tại giữa không trung xoay tròn đứng lên. Không trung bên trong hạ đầy trời màu lam lông chim, huyến lệ mà mộng ảo. Nhưng là, đây không phải là phổ thông lông chim, mà là từng đạo khủng bố kiếm khí, màu lam lông chim bay múa rơi xuống, một cái lại một cái tà ác sinh vật tại đây mạo ảo cảnh tượng trung biến thành vô số mảnh nhỏ. Vì thế màu lam lông chim, nhiễm thượng một chút màu đỏ tươi, huyến lệ bên trong, nhiều một tia yêu dị, một tia tiêu sát. Về phần Nam Huyền, thì vừa thống khổ lại khoái hoạt, hắn lúc này đây đầy đủ triển lãm thôn thiên chi nhãn uy lực, mở mắt nhắm mắt gian, minh ám luân thiên, sở hữu thiên nhân cấp dưới tà ác sinh vật, toàn bộ hóa bột bị Sở hữu tinh nguyên năng lượng toàn bộ con mắt trái sở cắnướt. Bởi vậy, đàm huyền chân khí trong cơ thể lại bắt đầu bành trướng, đây đối với đang tại áp chế cảnh giới hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khổ sự, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể liều mạng tại trong cơ thể mình bày ra cấm chế, không ngừng đem một phần chân khí phong ấn đứng lên, nhưng là, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ có một loại thật lớn bành trướng cảm. Chư bỏ đàm huyền bảy người ở ngoài, cũng có một chút bán thần cấp tu giả biểu hiện không tầm thường, tỉ như cùng đàm huyền từng có một lần xung đột cầm tú, giờ phút này hiện hóa ra một đám kim lân tự chảo, từ không trung bên trong xé rách xuống tiến hành huyết tinh treo cổ, không, có hợp lại chi địch. Giống. 4. Thủy triều giống nhau tà ác sinh vật, cũng không có bởi vì tử vong quá nhiều mà dừng bước lại, ngược lại càng thêm điên cùng, càng thêm huyết tinh. Không phải sở hữu tu giả đều có đảm huyền đám người như vậy cường chiến lực, tại bọn họ manh sắt, tà ác sinh vật đồng thời, tà ác sinh vật cũng tại treo cổ chứa nhiều tu giả thế mạng. Theo thời gian trôi qua, một ít tu giả ngã xuống chiến trường phía trên, một ít tu giả thì trở thành tà ác sinh vật trong miệng huyết tử Chương 18: Thi vương phóng ra Phật hiệu uy. Sắt. Giống. Cổ thanh trước huyết nhục bay tán loạn. Tu giả cùng thi ma, còn ta ác sinh vật, tiến hành nhất thảm thiết đầu đả. Thi ma, ta ác sinh vật lâm vào điên cuồng, chỉ biết là sát, mà chúng tu giả cũng là không có đường lui, bởi vì một khi lui về phía sau, bị công phá thành trì, bọn họ cũng chỉ có tử. Cho nên, song phương đều sử xuất cả người thủ đoạn, lâm vào điên cuồng chém giết bên trong. Hai cái canh giờ qua khứ, vô luận là tu giả nhất vương, vẫn là thi chiều nhất phương, đều chết thảm trọng. Trên mặt đất đã muốn phủ kín vảy cốt, huyết thương, làm người ta buồn nôn mùi máu tươi tại phiêu đãng. Bất quá Thi triều nhất phương còn có rất nhiều, mà tu giả chỉ có còn lại gần trăm người. Bởi vậy, sở hữu tu giả bị bắt lui trở lại cổ thành bên trong, chỉ có thể dựa vào trận pháp, đứng ở tường thành trung đối phía dưới tiến hành công kích. Thời gian này, trừ bỏ đàm huyền cái này không hợp với lẽ thường có thể một bên chiến đấu một bên cắn nuốt năng lượng ngoại tộc ở ngoài, bao quát lam bối bối chờ cường giả ở bên trong, tất cả mọi người mỏi mệt bất ham. Thôn tiên chí nhãn, đàm viên ánh mắt trừng, trước mắt không gian nhất thời lâm vào một mảnh hắc ám, một cổ kinh khủng lực cắn nuốt tại trong bóng tối lan tràn vô số tới gần tưởng thành thi ma tinh nguyên nhất thời tiết ra ngoài, biến thành một khối thây khô, sau đó ngã xuống đi xuống, biến thành bột mịn. Một tia máu từ đàm huyền khỏe mắt chảy xuống, hắn hôm nay đã muốn siêu phụ hà sử dụng thôn thiên chi nhãn, con mắt trái đã bị không ít bị thương. Hít một hơi dài sau, hắn con mắt trái dị biến từ từ thối lui, không dám cử động nữa dùng thôn thiên chi nhãn. Một lát sau, đàm huyền đem thế giới của mình hiện đi ra, thế giới của hắn là một lực thế gian giới, thế giới trung tâm có một thật lớn lực lượng lốc xoáy, lốc xoáy phủ cận không gian toàn bộ và mèo, cơ hồ thực chất hóa lực lượng Hóa thành một cái điều màu sắc rực rỡ thi mang tại phất phới. Đam Huyên một hành phía dưới thi chiều, một cái điều màu sắc rực rỡ thi mang từ lực thế gian dưới bên trong phụt ra mà ra. Nháy mắt đem một tảng lớn thi ma buộc chặt trụ, tùy ý những thi ma dãy rùa, ngạnh sinh sinh đích kéo vào thế giới trung tâm lực lượng lốc xoáy bên trong. Giang rác, giang rác, vật cứng cắn nát thanh âm vang lên, chính là nháy mắt, gian rơi vào lực lượng lốc xoáy bên trong thi ma cũng đã toàn bộ biến thành một mịn, hoàn toàn tiêu tán. Tại Đam Huyên điên cuồng treo cổ thi ma thời điểm, lam bối bối đắng người, cũng sử xuất ngón tay, giống mọi người đang tại không biết mệt mỏi mà chém giết thời điểm thi triều mặt sau đung nhiên chuyển đến một trận uy nghiêm gào thét thanh nhất thời khắp thi triều không khỏi dừng lại chấm dãi tảng lớn tảng lớn thi ma, tà ác sinh vật từ giữa gian tách ra nhượng xuất một cái thông đạo đầu tiên là hơn 10 người ngân mang lóe ra thân ảnh đi ra cuối cùng là ba cái kim quang lượn lờ khôi ngô thân ảnh đi ra đây là trăm năm thi tướng còn có ngàn năm thi vương mọi người biến sắc kinh hồ dựng lên ngược lại đàm huyền làm mối bối tịch tiên thiên đám người sôi nổi thở phào nhẹ nhõ một hơi đối bọn họ mà nói trăm năm thi tướng ngàn năm thi vương tuy rằng khó đối phó, nhưng là so với thi chiều công kích thoải mái nhiều. Thi chiều công kích tuy rằng cơ hồ toàn bộ là thần tàng cấp thi ma hoặc là tà ác sinh vật, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều à? Sát một cái dễ dàng, sát một trăm cũng không là vấn đề, sát một ngàn cái cũng có thể làm được, nhưng là nếu như là một vạn mấy bạn vậy khó có thể chống đỡ. Nhiều hơn nữa đích thực khí cung kinh không trụ tiêu hao. Tà ác sinh vật trung cấp bậc quan niệm rõ ràng phi thường nghiêm khắc, hơn 10 người thi đem ba cái thi vương đi ra thời điểm, chung quanh thi ma tà ác sinh vật đều xa xa tối lui, giống. Hơn 10 người thi đem gào thét một tiếng, nhất tề hướng về cổ thành mọi người bắn nhanh mà đến. Tương ứng mà, cổ thành bên trong cũng có hơn 10 người bán thần bay đi ra ngoài. Đại chiến nháy mắt rất ra, này đó trăm năm thi tướng công kích thủ đoạn thực chỉ một, không ngoài chính là vận dụng bảng bạc thi sắt tiến hành trấn áp, bất quá, tuy rằng chỉ một, nhưng là đã có loại dốc hết sức phá vạn pháp hư vị, cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy đối phó, bay ra đi hơn 10 người bán thần, cư nhiên đại bộ phận đều dừng ở hạ phong. Đương nhiên, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, rất lớn trình độ thượng cũng là bởi vì vi những bán thần đối phó thi chiều khi Tiêu hao đại lượng đích thực khí, tâm thần. Sau một lát, tam tôn thi vương cũng bay tới, mỗi một tôn thi vương trên người đều nở rộ vô lượng kỳ quang, tuy là tà ác sinh vật, lại ẩn ẩn có loại thần thánh hương vị. Ngàn năm thi vương chiến lược chính là tương đương điên phong bán thần, thậm chí bởi vì này thể chất đặc biệt, đến nỗi so giống nhau điên phong bán thần khó đối phó nhiều lắm. Tịch tiên Thiên mày kiếm một chọn, một bước đạp không mà ra, nhẹ nhẹ hất lôi dọc theo cánh tay phải lan tràn xuống, nơi tay trưởng chỗ ngưng tụ vì một phen bắt lớn lên lôi đao, một dao hướng trong đó một pho tượng thi vương bổ tới, la bối bối trưởng kiếm chấn động. Nháy mắt nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo trầm rãi kiếm quang, phái nhiên kiếm ý phá tan tận trời thượng cung mỹ lạc, cho tới hoàng tuyển một đạo kiếm ý thông abu không có gì nhưng trở trong chớp mắt cũng giết tới một cái thi vương trước người mà kiếm quang sẹn qua hư không thì vô thanh vô tức xuất hiện một đạo tối đen cái khe đối với còn lại một cái thi vương đàm huyền đám người lẫn nhau lẫn nhau cuối cùng vẫn là nham vương bày xuất không trung bên trong vô luận là trăm năm thi tướng vẫn là ngàn năm thi vương đô đang tiến hành đại chiến đánh đến khó phân thắng bại một lát thi triều lại lần nữa di động đứng lên lại một lần nữa công thành. Nhìn thấy loại tình huống này, Đàm Huyền sắc mặt khẽ biến, hiện tại cổ thành trung một nửa cao thủ đều bị triển trụ, thi chiều tái tiến hành công kích, chỉ sợ cổ thành nhất phương sẽ lâm vào nguy cơ. Không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Đàm Huyền trong lòng âm thầm sốt ruột, đột nhiên trong lòng hắn vừa động, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sao, hai tay nhất quyết phát vấn. Ầm vang. Khoảnh khắc chi gian, Đàm Huyền cả người kim quang mánh liệt, một pho tượng thật lớn Minh Vương Pháp cùng tại sau lưng của hắn hiện lên, đại khủng Minh Vương chỉnh một mặt tứ cánh tay chi cùng, cầm trong tay hoa sen, câu duyên quả, cắt tương quả, không tứ khóa thừa kim sắc khổng tước vương sở chi tứ vật chung, hoa sen biểu kính yêu câu duyên quả biểu điều phục cắt tường quả biểu tăng khổng tước vĩ biểu tức hai đại khổng tước minh vương pháp cùng phủ một hiện ra đến từng trận phạm sướng chi âm hưởng triệt thiên địa như là một cái phật giới trí tôn khai đàn giảng đạo vô số phật đà bồ tát la hán hư ảnh hiện lên giống như một mảnh vô thượng phật quốc buông xuống một vòng vòng kim sắc sóng gợn nhộn nhạo mở ra giống giống giống kim sắc sóng gợn thủy triều lan tràn quá thi triều nhất thời một đám thi ma tà ác sinh vật thống khổ đến gầm gừ đứng lên khắp thi triều một mảnh hỗn loạn Vô số thi mà, ta ác sinh vật than ké trên mặt đất, nơi nơi lăn lộn, một tia màu đen yên khí từ bọn họ trên người bốc hơi dựng lên. Này, chẳng những cổ thành trung tu giả trợn tròn mắt, cho dù Đàm Huyền bản nhân cũng trợn tròn mắt. Mấy trăm tu giả liều mạng đều sát không lùi thi chiều, chẳng lẽ cứ như vậy bị đánh đánh bại? Cổ thành trung tu giả hơi hơi sững sốt sau, toàn bộ đều lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Đàm Huyền khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, sớm biết rằng Phật hiệu đối ta ác sinh vật khắc chế lợi hại như vậy, hắn đã sớm sử xuất đại khủng minh vương tâm chú, bạch bạch mệnh nhọc lâu như vậy. Trên thực tế, Phật hiệu vốn là liền đối tà ác sinh vật có cực đại khắc chế lực, càng không cần phải nói đại khổng tức Minh Vương tâm chú loại này Phật môn cao nhất chân truyền. đương nhiên, đó cũng là đối cảnh giới thấp tà ác sinh vật mà nói. Đối trăm năm thi tướng, ngàn năm thi vương, tác dụng cũng rất nhỏ. Coi trọng mặt chiến đấu chính kịch liệt đích tình huống liền cũng biết. Bởi vậy, cũng chỉ có thể nói Phật hiệu tại đối đại quy mô tà ác sinh vật tiến công khi có đặc hiệu. Nhưng là nếu như là đối phó cá biệt mạnh mẽ tà ác sinh vật, sẽ nhìn từng người cảnh giới. Sắt. Lúc trước còn có đầu rút cổ tại cổ thành bên trong chứa nhiều tu giả giờ khắc này toàn bộ phía sau tiếp trước liền sông ra ngoài sử dụng pháp thuật tiến hành đại quy mô giết chóc vừa rồi sở dĩ không ra đi là bởi vì đối mặt thi triều công kích tùy thời sẽ ngã xuống mà hiện tại thi triều bị đảm huyền một đạo phật hiệu khắc chế này đó than ngã xuống mặt đất thượng thyma còn có tà ác sinh vật nhất thời liền thành một cái hương bánh trái thành vị bọn họ biến cường nguồn suối bọn họ chỗ nào còn nhìn được ha ha ha sảng khoái ha một cái thiên nhân cấp tu giả một kiếm đánh chết gần trăm cái ma cả người đắm chìm trong thanh lương khí tức bên trong cảm nhận được chân khí trong cơ thể khỏe mạnh lớn dần Nhìn không được cười ha ha đứng lên. Lúc này đây tiến vào tu là giới đáng giá. Lại một cái tu giả cao rộng kết giải, cư nhiên đột phá. Thật sự rất thống khoái, đáng thương ta đau khổ tu luyện mấy trăm năm không được tiến thêm, lúc này đây rốt cục có tiến cảnh, hơn nữa còn liên tục đột phá số cấp, đây mới là tu luyện a. Một cái tu giả kích động đến rơi lệ lời mặt. Đám viên này một đạo pháp thuật thành toàn rất nhiều người, gần trăm cái tu giả tại hạ mặt khảm qua thiết thái điên cuồng tiến hành rất chóc không ngừng đại cười ra tiếng. Mẹ đít, đi tìm chết. Một cái đang cùng thi đem đối chiến bán thần bỏ mắt, phía dưới tảng lớn thi ma Ta ác sinh vật chờ thu gặt, hắn lại bị thi đem tha ở tại nơi này, tuy nói, nếu bị giết thi đem sau, cũng có thể được đến một khối trăm năm nguyên tinh, nhưng là, một khối trăm năm nguyên tinh lại như thế nào so đến quá tại hạ mặt thu gặt thu mạnh hơn. Bởi vậy, cái này bán thần trong lòng tăng oán, liều mạng nguyên khí đại thường, ngay cả phun vài hớp máu huyết, sử xuất nhất tức sát chiêu, ngạnh sinh sinh đem trước mắt thi đem chạm thành hai nửa. Sau đó, qua loa đem hai đoạn thi thể thu vào chữ vật trong túi, liền vội vàng đuổi tới phía dưới tiến hành thu gặt. Không chỉ mà còn là này một cái bán thần như thế chính ở phía trên chiến đấu kịch liệt sở hữu bán thần cũng như này một đám sôi nổi sử suất áp đáy hòng thủ đoạn hơn nữa không ra tay tới xa thiên lý chờ cường giả trợ giúp rất nhanh liền sở hữu trăm năm thi tướng toàn bộ diệt sát tái lòng như lửa đốt về phía phía dưới chiến trường tiến đến giống đang tại cùng tịch tiên tiên, lam bối bối còn có nham vương đại chiến ba cái ngàn năm thi vương nhìn đến phía dưới cảnh tượng toàn bộ bạo nộ rồi một đám tưởng hướng lại đây đem đàm huyền diệt sát nhưng mà tịch tiên đám người lại sao lại cho bọn hắn cơ hội này ngược lại là tịch tiên thiên năm chắc một cái ngàn năm thi vương phân tâm lỗ hổng Ngáy mắt ngưng tụ xuất một cái màu đen lôi cầu va chạm tại thi vương đầu trì ầm vang một tiếng đem toàn bộ đầu tạc phái ngàn năm thi vương đã có một tia lý trí còn lại hai tôn thi vương nhìn thấy một đồng bạn chết đi nhất thời cảm nhận được nguy cơ đã muốn bắt đầu rút lui coi cho tự mỗi khi tưởng bứt ra lui về phía sau bất quá lúc này đã muốn đã muộn diệt giết một cái thi vương tịch tiên tiên còn có xa thiên lý đám người toàn bay qua đến hỗ trợ hai cái thi vương đối mặt sáu cái đồng cấp cao thủ vây công làm sao có thể đủ đào thoát bất quá một lát liền hoàn toàn chết tiểu tặc ngươi buồn sự thật đúng là không tiểu đâu. Làm Mối bối trường thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn phía đầu tường tượng duy trì thuật pháp đang hiện, ánh mắt chợt lóe chợt lóe. Chương 19, luân hồi huyết trì. Dương huyết nguyệt đánh xuống thời điểm, thảm thiết đại chiến rốt cục có thể bình ổn. Phủ kín thi hài trên chiến trường, vẫn cứ trưng gió lạnh cùng hóa khai huyết vụ. Mông lung huyết vụ bên trong, gần trăm đạo thân ảnh ngồi xếp bằng tại thi hài trung, yên lặng tiêu hóa bởi tối thu hoạch. Đây là một chàng tử vong thịnh yến, đồng thời cũng là một hồi thu hoạch tịch yến. Chết đi tu giả đã theo gió rồi biến mất, may mắn còn tồn tại xuống dưới tu giả, thì miệng cười chúc hai. Đây là tu luyện giới nhất tàn khốc đào thải quy luật, còn sống tài năng có được hết thảy, chết cái gì đều không có. Cổ thành một chỗ rách nát đầu tưởng, mấy khối thoát phá gạch nói vụn tùy ý rơi dụng, còn nhiễm vết máu. Đàm Huyền cũng tại mặc vận huyền công, bất quá hắn không phải tiêu hóa chiến quả, mà là tại áp chế tái áp chế. Người khác là khổ tâm tu luyện, từng bước duy gian, mà đột phá không cửa. Hắn cũng là không nghĩ đột phá, cũng không dám đột phá. Sai vấn đề thủy trung làm phức tạp hắn, một ngày không được giải quyết, một ngày không dám đột phá, đây là một bế tắc, nhưng không được không đi đối mặt một trận lạnh lùng thanh phong nhẹ nhàng thổi qua chiến trường đông đảo yên lặng tự học trung tu giả từ từ tỉnh lại bọn họ mở mắt ra đệ trong nháy mắt đầu tiên là toát ra vui sướng tiếp tục tái cảm kích về phía đầu tướng thân ảnh nhìn lại tất cả mọi người rõ ràng trận này tạo hóa là đàm huyền đưa cho hắn nhóm bởi vậy vô hình bên trong đàm huyền tại mọi người trong lòng hy vọng liền nhanh chóng cất cao ngươi nói muốn hay không để hắn cũng tham gia kế hoạch của chúng ta lam bối bối ngóng nhìn đàm huyền liếc mắt một cái nhiên quay đầu đối thị tiên thiên, liên phong nha vương viêm ma xa thiên lý đám người nói Mọi người nghe vậy không khỏi cứng lại, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Lam Bối Bối, giống như muốn từ Lam Bối Bối trên mặt nhìn ra cái gì. Lam Bối Bối trong lòng hơi hơi nhảy dựng, sắc mặt tức giận nói: Các ngươi đang suy nghĩ gì đâu? Ta là nhìn hắn chiến lực không tồi. hơn nữa hắn hiểu được Phật môn pháp thuật, đến lúc đó nói không chừng đối chúng ta có trợ giúp. Lúc này mới đề nghị mời hắn. Bất quá, tuy là nói như vậy, nhưng là nàng sau khi nói xong, trên gương mặt cũng không tự chủ được mà hiện lên một kia đỏ ửng, khiến người miên man bất định. Thích Tiên trầm ngâm một lát, sau khẽ gật đầu, đồng ý. Tán thành có thể mắt thấy cực mạnh lam bối bối cùng tịch tiên thiên đều đồng ý viêm ma đám người cũng không có làm trái lại đồng ý lam bối bối đề nghị bất quá chuyện này không chỉ mà còn là chúng ta đồng ý là đến nơi còn muốn nhìn bản thân của hắn ý kiến mới được nham vương trầm giọng nói rằng lam bối bối coi được hai mắt nhíu lại khẽ cười nói chuyện này giao cho ta là được ta cam đoan hắn sẽ nghe ta nghe lời ngươi tịch tiên thiên viêm ma nham vương đám người sắc mặt thần tình cổ quái lại nhịn không được miên man bất định âm thầm đoán lam bối bối cùng đảm miền hai người chi gian quan hệ không theo các ngươi nói ra đi khuyên bảo hắn. Lam Bối Bối kiểu cười một tiếng, liền ngẩng lên, hóa thành một đạo rực rỡ lam hồng, bay đến đầu tượng phía trên. đang tại nhắm mắt ngồi xuống đàm huyền, mỹ mắt hơi hơi nhảy dựng, hai mắt đột nhiên mở ra đến. cô bé, có chuyện gì? không chuẩn bảo ta cô bé. Lam Bối Bối tức giận mà nhìn đàm huyền, một đôi tươi ngon mọng nước ánh mắt trợn thật lớn, cực kỳ giống một cái tức giận đứa nhỏ. đàm huyền vô cái chán, bất đắc dĩ nói, được rồi, không cứ gọi ngươi cô bé, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Lam Bối Bối nhìn thấy đàm huyền rốt cục đáp ứng không hề kêu nàng cô bé, trong lòng mừng rỡ như là đánh một hồi thắng lợi ý vào nhất dạng, hai trắng đoan tiểu nắm tay nhất nhất cười hì hì ngồi ở đàm huyền bên người, chớp chớp mắt nói rằng: tiểu tặc, ta chính là cho ngươi đưa tạo hóa đến đây, ngươi chuẩn bị như thế nào đã tạ ta? Đàm huyền chân mày cau lại, ý bảo tiếp tục nói tiếp. Lam bối bối nhìn thấy Đàm huyền không trở về nói, trong lòng hơi hơi một buồn bực, hít sâu một hơi, tiếp tục nói rằng: ngươi nghe nói qua luân hồi huyết trì sao? Luân hồi huyết trì? Đàm huyền lúc này lắc lắc đầu, bất quá hắn tinh thần cũng là tập trung lên, có thể cùng luân hồi hai chữ này dính dáng đến đồ vật thế nào đều không có khả năng đơn giản. Lam bối bối bĩu môi, một bộ ta chỉ biết bộ dáng, lại quyết tâm mà nói nói. Như vậy Tu La Giới lại như thế nào tới ngươi tổng nên nghe nói qua đi. Tục truyền nghe thấy, Tu La Giới vốn là âm phủ địa phủ một phần, bất quá âm phủ địa phủ, lục đạo luân hồi tại Thái cổ đại trước khi toàn bộ đều thoát phá, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Tu La Giới cũng không biết loại nào duyên cớ xuất hiện tại Đông Hải. Là trọng yếu hơn là, cũng có một phần lục đạo luân hồi mảnh nhỏ biểu lộ đến Tu La Giới bên trong, mà này bộ phận mảnh nhỏ cũng liền hình thành luân hồi huyết trì. Nghe Song Lam bối bối theo như lời lời nói, Đàm Huyền Lâm vào chấn động, Lục Đạo Luân hồi mày nhỏ, này nói ra, chỉ sợ có thể khiến cho toàn bộ huyền hoàng thế giới chấn động, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng ngươi đi tìm kiếm Luân hồi huyết chỉ. Ánh mắt của hắn sáng quắc mà nhìn Lam Ngư bối. Lục Đạo Luân hồi chính là chúng sinh chuyển thế mấu chốt nơi, đề cập linh hồn ở chỗ sâu trong huyền bí, hắn hiện tại tới lúc gấp rút với đột phá đại khổng tức minh vương tâm chú, mà cửa này công pháp thiên về tinh thần ý chí, mà tinh thần ý chí phụ thuộc với linh hồn. Có lẽ, hắn có thể tại Luân hồi huyết chỉ bên trong tìm được đột phá cơ duyên, cho nên, tâm hắn động. Lam Bối Bối bị Đàm Huyền kia nóng rực ánh mắt nhìn, chỉ cảm thấy đến một trận co cắp, trái tim như chấn kinh con thỏ nhỏ tử nhất dạng bùn bùm nhảy dựng lên, hai tay nhỏ bé lộn xộn, có chút không biết hướng chỗ nào bãi. Ân, tại sao không nói nói? Đàm Huyền nào biết đâu rằng nữ nhi ra phức tạp tâm tư, nhìn đến Lam Bối Bối không trả lời, liền tao mày hỏi một câu. Hừ, ngốc tử. Lam Bối Bối tức giận trắng Đàm Huyền liếc mắt một cái, rốt cục bình tĩnh trở lại, giải thích nói rằng, ta cùng với Tịch Tiên Thiên, Sa Thiên Lý, Viêm Ma, Liên Phong, Nham Vương đám người, lúc này đây tiến vào Tu La giới mục đích chủ yếu chính là luân hồi huyết chỉ. Chúng ta đã muốn tới bán thần điên phong, chỉ cần là dựa vào chém giết, tà ác sinh vật hấp thu kia một chút huyền diệu khí tức, đã muốn không đủ để giúp tổ chúng ta đột phá, bởi vậy, chúng ta muốn từ luân hồi huyết chỉ tìm kiếm cơ duyên. Mà ta lúc này đây tiến đến, chính là đại biểu bọn họ đồng thời mời ngươi gia nhập. Lại nói tiếp, vẫn là ta đề nghị đâu, bởi vậy, ngươi còn phải khuyên nữa ta một lần nhân tình. Đa tạ ngươi." Đàm Viên đối Lam Bồi bồi chắp tay, thiệt tình cảm kích, hắn rõ ràng, nếu không phải làm bồi bối đề nghị, những người khác tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền đồng ý dù sao. Có rất ít tu giả nguyện ý cùng những người khác đồng thời chia sẻ cơ duyên. Tiếp hắn hơi hơi ngừng lại một chút, mở miệng lần nữa nói, "Các ngươi biết luân hồi huyết chỉ ở nơi nào sao? Tu la giới lớn như vậy, ta cũng không thể xông loạn vừa thông suốt đi." La Mối Bối nhìn đến Đàm Huyền đồng ý gia nhập, nhất thời cười, trên gương mặt lộ ra hai cái tiểu má lún đồng tiền, nhẹ giọng nói rằng, "Chúng ta thật lâu trước kia liền vì ngày này làm chuẩn bị, cho nên, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã muốn nắm giữ luân hồi huyết chỉ manh mối, tuy rằng cụ thể vị trí không rõ ràng lắm, nhưng là đại thể vị trí cũng đã biết ở nơi nào." Nghe xong, Đàm Huyền cũng yên tâm, lại hỏi, khi nào thì xuất phát? Lam Bối bối đầu nhỏ một hai, nói rằng, ngày mai đi, ngày mai xuất phát trước ta đến thông chi ngươi. Nói xong, nàng không hề ở tại chỗ này, vòng eo uốn éo, nháy mắt hóa thành một đạo lam hồng bay đi. Một ngày rất nhanh đi qua, đương Huyết Nguyệt lại một lần nữa ẩn nấp lên thời điểm, Đàm Huyền từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Lúc này, một đạo hồng mũi nhọn đống nhiên nhảy vào nơi ở bên trong, hiện ra một đạo xinh đẹp thân ảnh. Lam Bối bối đối với còn vừa mới mở hai mắt Đàm Huyền nói rằng, xuất phát, ta mang ngươi đi gặp bọn họ. Đàm Huyền gật gật đầu. Trường thân dựng lên, theo đi ra ngoài. Một lát, hai người tới cửa thành trước, mà Tịch tiên Thiên, Viêm Ma, Sa Thiên Lý chờ người đã đang chờ đợi. lẫn nhau chi gian, tất cả mọi người nhận thức, cũng không cần tự giới thiệu, là từng người gật gật đầu. Đi thôi. Tịch tiên Thiên dẫn đầu mà đi, một bước bắn ra, dưới chân phát ra suốt một tia lôi quang, trong chớp mắt, cả người đã đến trăm trượng ở ngoài. Đang huyên đám người không có chân trở, theo sát mà lên. căn cứ làm bối bối đám người điều tra đến tới manh mối, luân hồi huyết chỉ đều không phải là là tại tu la giới trung tâm nơi, mà là tại nhất kheo lánh tây bắc sừng bởi vậy hành trình khá xa cơ hội chán khóa toàn bộ Tu La giới bởi vì không thể phi hành đoàn người bước trưởng tại con đường chạy về thủ đô đi rồi nửa tháng lúc này mới phong trần mệt mỏi đi vào Tây Bắc Sừng mà này dọc theo đường đi cũng không bình tĩnh thỉnh thoảng gặp được một ít mạnh mẽ tà ác sinh vật công kích hoặc là đánh lén bất quá đối một hàng bảy người mà nói chỉ nếu không có gặp được thánh linh cấp tà ác sinh vật đều không thành vấn đề bởi vậy tuy rằng bị kéo dài không ít thời gian nhưng tổng thể lại không có gì thương vong hô đoàn người vừa đi vào Tây Bắc Sừng một mảnh thật lớn hoang mạc liền đột ngột chiếm cứ tầm mắt của bọn họ, hôn ám dưới bầu trời, mênh mông vô bờ màu đỏ, xa xa nhìn lại, giống như vô tận biển máu, mà phiêu động sát lẻm, thì giống như gọn sóng. Đây là luân hồi huyết chỉ nơi địa phương, thật là hẻo lánh. Nha Vương cảm thán nói: Không đối, này phiến hoang mạc thực không thích hợp, như thế nào một chút thanh âm cũng không có, quá yên lặng, thật sự quá yên lặng. Liên Phong quan sát trong chốc lát trí ngẫu, cao mày nói rằng: Mọi người nào nào, cũng kịp phản ứng, nơi này quả thật không thích hợp, Tu La giới bên trong chính là tà ác sinh vật đông đảo, cho dù là hoang mạc cũng không nên như vậy tính mới đúng. Sa Thiên Lý lúc này mở miệng nói rằng, "Ta tiến lên điều tra một chút." Nói xong, một bước bước chân vào hoang mạc bên trong. Đám viên đám người nhất thời toàn bộ kiên nhẫn chờ Sa Thiên Lý điều tra kết quả. Sa Thiên Lý bản thân chính là am hiểu cắt đá một loại thuật pháp, để hắn đến dò xét này phiến hoang mạc quả thật tái thích hợp bất quá. Ân. Vừa mới bước vào hoang mạc, Sa Thiên Lý trong lòng liền căng thẳng, một tia trời mênh mông khôn cùng uy áp từ hoang mạc ở chỗ sâu trong truyền đến, này tia uy áp thực đạo, mấy không thể sát, nhưng là, lại dị thường cao thượng, khiến người có loại quỳ bái xúc động. Tâm hắn thần một ngưng, không hề để ý tới này Ti áp, mà hai tay một cái tấn. Ừm vang. Khoảnh khắc chi gian, lấy ra Thiên Lý Vi trung tâm, từng đạo xa sống hở ra, không ngừng hướng về phương xa lan tràn mà đi, hình thành nhất trương thật lớn mạng nhện. Một lát sau, xa thiên lý cao mày đi ra, không có sinh vật. Hắn lại nghĩ nghĩ, bổ sung nói rằng, khắp hắc mạc, tựa hồ tràn ngập một loại thản nhiên uy áp. Nghe xong lời này, Đàm huyền đám người trong lòng hơi hơi trầm xuống, này rất không bình thường, mà tu la giới trùng, không bình thường liền ý nghĩa hung hiểm, bất quá, mọi người đã sớm đối hung hiểm có điều chuẩn bị. Cho nên cũng cũng không lui lại đạo lý. Đã có uy áp, như vậy luân hồi huyết chỉ hẳn là liền ở trong này." Lam bối Bối nói rằng. Mọi người tinh thần nhất thời chấn động. "Đi." Lúc này đây, bọn họ không có lần thứ hai lựa chọn đi bộ, nếu không có sinh vật, như vậy đương nhiên lựa chọn phi hành. Đoàn người hóa thành bảy đạo hồng mũi nhọn hướng hoang mạc ở chỗ sâu trong gào thét mà đi. Quả nhiên, bọn họ vừa tiến vào đến hoang mạc bên trong, liền cảm nhận được kia cố cao thượng uy áp, hơn nữa, càng là tới gần ở chỗ sâu trong, này cỗ uy áp lại càng lớn. Ước chừng phi hành 500 trong sau, khổng lồ kia khủng bố uy áp đã muốn bách khiến cho bọn hắn không thể không hàng rơi xuống đi bộ mà đi các ngươi nhìn đột nhiên Sa Thiên Lý chỉ vào một cái phương hướng kinh hô ra tiếng mọi người đưa mắt vừa nhìn đồng dạng hoảng sợ thất sắc chỉ thấy minh minh trong hư không một cái như là tràn ngập toàn bộ thiên địa bánh răng tại chậm rãi xoay tròn này phương thương vũ thời không đã muốn hoàn toàn bị vặn vẹo vô số lần nguyên không gian bị mở đi ra bánh răng nơi giống như là mặt khác một mảnh vũ trụ này vô cùng thật lớn bánh răng tại chậm rãi chuyển động nước cuộn trà huy có thể lại từ thứ nguyên không gian bên trong tràn đầy mà ra. Mỗi trong đáy mắt, đều có vô số thứ nguyên không gian tại mai một, lại có vô số tân thứ nguyên không gian tại hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, rậm rạp không gian cái khe, giống như loạn ma giống nhau leo lên tại đây phiến hôn loạn thời không bên trong. Chương 20, địa ngục Tula, Lục đạo luân hồi, trong truyền thuyết, là chúng sinh luân hồi chi đạo đồ, cũng là chúng sinh vô cùng mấu chốt một nơi, này sở ẩn chứa uy có thể, cơ hồ không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được, cho dù tái hoa lệ văn tự, cũng muốn thất sắc. Cho dù, lục đạo luân hồi một tiểu khối mảnh nhỏ, này uy có thể cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tu La giới, Tây Bắc sừng, huyết sắc hoang mạc trên không, mờ mịt thời không bên trong, một cái hình lục giác huyết trì đang lặng lặng huyền vụ, mãi mãi bất động, hàng tỷ năm qua vẫn luôn như thế. Bất quá huyết trì bên trong máu loãng, chính chậm rãi xoay tròn, dọc theo nào đó mãi mãi không thay đổi quy luật xoay tròn. Cái này hình lục giác huyết trì đúng là lục đạo luân hồi mảnh nhỏ biến thành, tức được xưng là luân hồi huyết trì, luân hồi huyết trì trung máu loãng xoay tròn gian, một tia năng lượng tiết ra ngoài mà ra, gắt gao chính là một tia trở về trốn cũ, huyền hóa ra một cái vô lượng thật lớn. Trang ngập đến mỗi một tấc thời không bánh răng, đó là lục đạo luân hồi đích thực hình. Máu loang xoay tròn, bánh răng cũng một chút một chút xoay tròn, quần quận uy có thể xoay chuyển thời không, trực tiếp ở trong này mở một cái rựi vào tu la giới mà tồn tại thế giới. Đàm huyền đám người đi đến luân hồi huyết trì nơi dị độ thế giới nhập khẩu trước, nhìn hỗn loạn thời không trùng, yêu tựa hồ so huyền hoàng đại lục đều còn muốn lớn hơn bánh răng, tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh, cái gì đại khí, cái gì bằng bạc, đều không đủ để hình dung. Bất quá, bọn họ là đến này tới tìm tìm cơ duyên, mà không phải đến cúng bái luân hồi bánh răng uy có thể bởi vậy, rất nhanh liền từ rung động bên trong rõ ràng lại đây, bảy người lẫn nhau chi gian, liếc nhau, sau liền lục tục đi vào dị độ thế giới bên trong. 3334, luân hồi huyết chỉ đang tại đàm huyền đám người bước vào dị độ thế giới trong phút chốc, máu loang trung thoát ra đại lượng bạo khí, đột ngột, hai màu đỏ gấp phá thủy mà ra, sau phía dưới hiện lên một cái núi cao lớn nhỏ đầu, hai bánh xe lớn nhỏ đồng màu, nghi hoặc mà nhìn dị độ thế giới lối vào. Đông Hải, bởi vì long tộc mà ra danh, không có long tộc Đông Hải, cho dù tái quần cuộn, tái bao la hùng vĩ, tại kia chút vô cùng trong mắt cũng bất quá nhất trương hơi đại hồ nước mà thôi. Chính là bởi vì Long tộc tồn tại khiến cho Đông Hải danh khí thượng vị liệt huyền hoàng thế giới chư hải đệ nhất. Nhưng mà Long tộc tuy rằng vì Đông Hải đứng đầu nhưng là Đông Hải tu giả lại cơ hội chưa từng thấy qua thực Long. Viễn cổ trước Long tộc cũng đã biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Cho nên cho dù tại Đông Hải Long tộc cũng là một thần bí mà xa xôi truyền thuyết. Kỳ thật rất ít người biết Long tộc là phân hai cái giai đoạn. cấp thứ nhất đoạn là lộ xác trước lấy giao Long cầm đầu có Long tộc huyết mạch sinh mệnh. cấp thứ hai đoạn chính là hoàn toàn lộ xác sau đích thực Long. Mỗi một điều thực Long đều tuyệt đối là tam giới đại thần thông, giả tất cả đều phiên vân phúc vũ, lấy thùng út voi hàng người, ngàn vạn năm cũng khó đến một cái. Toàn bộ long tộc từ Thái cổ đến bây giờ, có thể cuối cùng lộ xác vi thực long, hai tay sổ đến lại đây. Mà cấp thứ nhất đoạn lại lấy dao long cầm đầu, cho nên nói chung mọi người trong miệng long tộc đều là chỉ dao long. Bất quá cho dù là dao long này tuy có thể cũng là không thể tưởng tượng thành thục kỳ dao long đủ để thiên giới thực quân đầu sỏ cùng so sánh. Mà trước mắt bánh xe phụ hồi huyết trì bên trong chui ra tới, không ngờ là một cái xích dao xích dao nghi hoặc mà nhìn lối vào liếc mắt một cái trong mắt ảnh ngược xuất đàm huyền đám người thân ảnh suy tư một chút sau đầu một thấp lại lần nữa chui vào huyết chỉ ở chỗ sâu trong đàm huyền đám người bước vào cái này dị độ thế giới sau cũng là gặp phiền toái bắt đủ thật lớn xà hình khung xương xuất hiện tại bọn họ trước mặt chống rông đôi mắt từng người thiêu đốt u lục ma chơi nguyên công đích sát sát ý từ ma chơi bên trong chút xuống mà ra bắt đủ xà hình khung xương mở ra giữ tận miệng khổng lồ truyền ra không tiếng động gào thét nháy mắt hướng về một hàng bảy người dứt lại đây núi nhỏ thân hình bộc phát ra sơn hải khí tức bốc cháy lên trường gần trăm mét cao ủ lục sắc ngọn lửa giang rắc giang rắc, không gian phía trên xuất hiện tảng lớn vết dạng bảy người không dám kinh thường, từng người tuyển định đối thủ liền vọt đi lên trong đó tịch tiên thiên lựa chọn đối phó hai cố khung sương mà những người khác thì từng người đối phó một khối thái nhạc chân hình phủ chân áp đàm huyền một tay giơ lên trời sau thái sơn áp đỉnh đối với hướng chính mình vọt tới xả hình khung xương một trường chụp được khoảnh khắc chi gian một tòa thật lớn núi cao từ trên trời giáng xuống ầm vang một tiếng hung tợn màn nện ở xà hình khung xương phía trên Sa Hình Cung Sương thụ này đòn nghiêm trọng, nhất thời bay ngược trở về, bộ xương thượng đều xuất hiện đại lượng vết dạng. Bất quá, Sa Hình Cung Sương giống như không chi rắc nhất dạng, cơ cơ thật lúi đầu. Lần thứ hai hướng về Đàm Huyền va chạm đi qua, Đàm Huyền lần thứ hai huyễn hóa ra một tòa cự sơn nện xuống, không đủ, lúc này đây, cự sơn cũng không có kiến công. Tê, Sa Hình Cung Sương ngửa mặt lên trời hí dài, đôi mắt bên trong ma chơi chật lõe, trên người thiêu đốt ủ lục ngọn lửa. Lúc này tại một cỗ khổng ý chí khống chế hạ, biến ảo số tròn trăm điều giữ tận hung xà ảnh tích, mỗi một điều hung xà đều dài hơn đạt trăm trượng dữ tận tô bạo thế nếu nói tiên chính là trong nháy mắt chân áp xuống cự sơn cũng đã bị một cái lại một cái hung xà ánh tích cắn xé dập nát u lục sắc ngọn lửa từ xa miệng phun phun mà ra như xương như khói không gian sinh sôi cháy xuất tảng lớn hư vô bất quá đàm huyền núi tình huống như vậy sớm có đoán trước cho nên cự sơn tuy rằng bị hủy trên mặt cũng không thấy chút nào động tĩnh Đúng, thân hắn khu nhóng lên một cái bày ra xuất quỷ mỹ tốc độ chân thân nháy mắt xuất hiện tại xà hình khung xương trên đỉnh đầu phương đối phó loại này tử linh sinh vật không cần phải nói cũng biết hiệu quả tốt nhất chính là phật môn pháp thuật Hai tay cắt kết hoa sen ấn, trong miệng thanh trá một tiếng, như sấm bên hai, hàng vạn hàng nghìn Phật quang khoảnh khắc từ đàm huyền trên người nở rộ mà ra, chiếu khắp vô lượng cung vũ, Phật âm vang rội, truyền khắp hàng xa thế giới. Phật quang trung, một mặt tứ cánh tay chi cùng đại khổng tức minh vương, cầm trong tay hoa sen, câu duyên quả, cắt tường quả, khổng tức vĩ, khóa thừa kim sắc khổng tức vương mà ra, hỗn hợp tường hòa khí tức quang mang chiếu khắp xuống. T. Lần này, xa hình khung xương quả nhiên đã bị, bị thương nặng, Phật quang như nước, lập tức đã đem hơn phân nửa u lục ngọn lửa tuế diệt hơn phân nửa, mà những hung sả ánh tích, bị Phật quang một chiếu cũng hóa thành lượn lờ khói nhẹ biến mất ở trên hư không trung. Thừa cơ hội này, Đàm Huyền thân thể lần thứ hai nhoáng lên một cái, điện quang đá lấy lửa phi tới xả hình khung xương trước, kén khởi nắm tay, liền trực tiếp bay đi qua. Một quyền này tập trung hắn trong cơ thể sở hữu lực lượng, thực chất hóa lực lượng, hóa thành từng đạo màu quang, lượn lờ tại nắm tay phía trên, rầm rộ, khí chấn căng khôn, giống như một tòa mãi mãi ma sơn tại di động, hư không giống như thụ đánh gương giống nhau, tấp tấp nát. Anh. Nam! Một tiếng vang tận mây xanh tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ sả hình khung xương đương trường bị đục lỗ hủy diệt tính lực lượng triển áp mà ra, từng đạo từ thực chất hóa lực lượng ngưng tụ thành đeo duy bằng nô lên cao vũ động, bị đục lỗ sau, đảo bay trở về xà hình khung xương, giống như là ngày xuân tuyết động nhất dạng, một chút tăng dã, cuối cùng chỉ còn lại có một chút cơ hồ có thể xem nhẹ ma chơi tại phiêu đãng, cơ hồ là cùng khi, tịch tiên thiên, lam bối bối cũng từng người đem chính mình trước người xà hình khung xương đánh nát, lại là mấy hô hấp sau, xa thiên lý, liên phong, viêm ma, nham vương cũng lục tục đem xà hình khung xương đả bại, mọi người vừa định thả lòng một hơi, lúc này tịch tiên thiên bỗng nhiên hô lên, không đối chúng nó còn không có bị tiêu diệt. những người khác xứng suốt, hướng về hư không nhìn lại, lập tức phát hiện, trong hư không phiêu đã bắt đóa ma chơi, đã muốn phân biệt hình thành một cái ngọn lửa lốc xoáy, một chút trắng bệnh quan điểm từ hư vô bên trong tràn đầy mà ra, dung nhập ma chơi bên trong. t. một lát sau, bát điều xà hình khung xương cư nhiên sống lại, hơn nữa khí tức không có nửa điểm giảm xuống. nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng không khỏi trầm xuống. nhưng là không có rất nhiều thời gian lưu cho bọn hắn tự hỏi, bát điều xà hình khung xương đã muốn lần thứ hai vọt lên, đoàn người đành phải lần thứ hai khai chiến. Kết quả cùng thượng một lần nhất dạng, mọi người không hề ngoại lệ mà đánh bại này bắt điều xà hình cung xương. Bất quá vài cái hô hấp sau, xà hình cung xương lại một lần hồi phục lại đây. Sau, mọi người lại liên tục mấy lần nổ nát xà hình cung xương. Bất quá kết quả không thay đổi, xà hình cung xương vẫn là khôi phục. Mẹ đích, này đó quái vật như thế nào đánh cũng đánh không chết. Viêm ma huyền hóa ra một cái phòng ốc lớn nhỏ, bàn tay một bàn tay đem xà hình cung xương tiến phi, sau liền mồm to thở hổn hển đứng lên. Đàm huyền đám người cũng không chịu nổi không ngừng mà tiêu hao chân khí, tâm thần, bọn họ cũng bắt đầu mỏi mệt nơi này là luân hồi huyết trì nơi không gian, hẳn là có lục đạo luân hồi một ít công năng, chỉ sợ chỉ cần ma chơi bất diệt, này đó quái vật có thể đủ vô hạn sống lại. chúng ta chỉ có hoàn toàn mai một kia bắt đóa ma chơi, mới chính thức đánh bại chúng đó. La Mối bối ngưng thần tự hỏi trong chốc lát, đối mọi người phân tích nói rằng, nghe xong lời này, mọi người trong mắt nhất thời sáng ngời. Diệt đang viên lại một lần nữa đem xà hình khung xương quanh thành một miệng, sau sử xuất đại khổng tức minh vương tâm chú, hàng vạn hàng nghìn phật quang chiếu khắp xuống, bao phủ ma chơi. Tê, ma chơi bên trong truyền ra một tiếng thống khổ gào thất thanh sau từ từ thu nhỏ lại, quá chậm. Đàm Huyền ánh mắt một ngừng, ngón tay một chút, một pho tượng thật lớn cung trang cung nữ hình cái đầu hiện lên, ba nghìn tóc đen phất động xuống, lệ thuộc thuộc loại năm tháng lực lượng đảo qua, ma chơi hoàn toàn mai một. quả nhiên, ma chơi mai một sau, xà hình cung xương không có lần thứ hai sống lại. bất quá, trừ bỏ mọi người trung chân chính có thể mai một ma chơi chỉ có ba người, chính là Đàm Huyền, Tịch tiên Thiên, còn có Vi Ma. một cái dựa vào Phật Quan Cùng Tiên Thuận, một cái dựa vào hủy diệt Chi Lôi, một cái dựa vào Diệt Thế Chi Diễm. những người khác đều không làm gì được ma chơi bởi vậy đàm huyền ba người lại ra tay mấy lần này mới hoàn toàn tiêu diệt bắt đủ xà hình cung xương rốt cục tiêu diệt xà hình cung xương đàm huyền đám người thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi xét đánh đung nhiên một đạo huyết sắc sấm sét xẹt qua không trung khắp thiên địa vi bừng sáng ầm vang một cái thật lớn cái phéo hình lốc xoáy đột ngột xuất hiện tại không trung bên trong khắp không gian ầm ầm chấn động đứng lên lốc xoáy trung quanh xuất hiện vô số ấn lượng vết dạng nay đột mà này tới biến hóa để đàm huyền đám người tâm lần thứ hai nói lên ô ô ô một cái xoắn ốc đường hầm đột nhiên từ lốc xoáy cái đáy xoay tròn mà ra, vẫn luôn kéo dài đến mặt đất phía trên. một lát sau, xoắn ốc đường hầm biến mất, một cái quỷ một gối xuống mà thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt. đây là một sắc mặt trắng bệnh, da thịt cơ hồ trong suốt yêu dị thiếu niên, trên đầu trường hai cây ma quỷ góc, một đầu tóc dài tận vi đỏ như máu. hắn hiện tại chặt từ từ nhắm hai mắt, giống như đang tại ngủ say bên trong. phù cận không gian, tiêu to nổi lên bốn phía, một đám mơ hồ oan hồn hiện lên, sở hữu oan hồn toàn bộ đều độc mà nhìn quỳ một gối xuống mà yêu dị thiếu niên, nếu là nghiêm túc quan sát đương nhưng phát hiện này đó anh hồn đoán độc ánh mắt ở chỗ sâu trong càng nhiều là e ngại cùng tính sợ Đàm huyền tịch tiên thiên lam bối bối xa thiên lý liên phong viêm ma nham vương đám người sắc mặt trước ngực nghiêm trọng hoặc là nói là khẩn trương yêu dị thiếu niên trên người tràn ngập ra tới ngập trời sát khí cơ hồ đưa bọn họ trên người máu đều phải đông lại địa ngục Atula. Sa xa thiên lý thanh em có chút run rẩy Đàm huyền đám người nghe vậy đều là cả kinh Atula, thái cổ thời kỳ trong địa ngục cực độ khủng bố một chủng tộc nói nó là thiên thần nhưng không có thiên thần thiện hạnh cùng quỷ có tương tự chỗ, nói nó là quỷ vực, nhưng nó có thần uy lực thần thông. Nói nó là người, tuy có người thất tình lục dục, nhưng lại có thiên thần, quỷ uy lực các tính. Bởi vậy, nó là một loại phi thần, phi quỷ, không thuộc mình, xen vào thần, quỷ, người chi gian quái vật. Cái này chủng tộc uy danh so chi tây phương thiên sứ tộc cũng không chút nào kém cỏi. Này sắt tính mạnh, càng là danh chấn chư thiên, có thể nói trời sinh sắt thần. Bất quá, cái này chủng tộc tại cũng đã biến mất thời gian sông dài bên trong, cho dù tu la giới mở ra nhiều như vậy thứ, cũng chưa từng có người gặp được lại không nghĩ rằng bị đàm huyền bọn họ gặp gỡ cũng không biết cái này đến tuột cùng xem như vật khí, vẫn là một hồi tai nạn Xét đánh trên bầu trời một đạo huyết sắc kia chớp buông xuống bổ vào yêu dị thiếu niên trên người nhất thời yêu dị thiếu niên thân thể chấn động hai mắt mảnh mở ra đến xích rồi lưỡng đạo ánh mắt giống như thứ thiên chi kiếm nháy mắt đem không gian xuyên thủng cũng có một cỗ vô cùng khí thế từ này trên người bạo phát ra giống như một tòa yên lặng hàng tỷ núi lửa hoạt động bùng nổ tích tụ vô số 5 năng lượng lập tức toàn bộ phun dung manh ra khắp thiên địa quát khởi một trận cuồng phong Vô số không gian vặn vẹo đứng lên. Lưỡng đạo lánh khớp cực kỳ ánh mắt cuối cùng dừng ở một hàng bảy người trên người. Đàm Huyền đám người làn ra ẩn ẩn có loại đau đớn cảm, như là kim đâm nhất dạng. Cười khúc khích. A. Yêu dị thiếu niên thân ảnh đột ngột biến mất, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết tại mọi người chung vang lên, Đàm Huyền đám người đấy lòng phát lạnh, hướng tiếng kêu thảm thiết truyền ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Sa Thiên lý trái tim Châu đã muốn bị một cái trắng bệnh bàn tay xuy thủng, cả người bắt tại trên cánh tay, bị Yêu dị thiếu niên đưa tay kéo lên. Động thủ. Tịch Thiên, Viêm Ma Nhà Vương đám người nhìn thấy yêu dị thiếu niên như vậy khủng bố, đã muốn cố không hơn Sa Thiên Lý chết sống, đồng thời ra tay hướng về yêu dị thiếu niên công kích mà đi. Yêu dị thiếu niên lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái, cánh tay chấn động, bành một tiếng, Sa Thiên Lý cả người bạo thành huyết vụ, thế nhưng liền như vậy chết. kế tiếp yêu dị thiếu niên tại công kích đã đến trước, lại một lần biến mất, cười khúc khích, lại một tiếng làm cho lòng người Hàn Thanh Em vang lên. Lúc này đây cũng là Liên Phong chúng chiêu, mọi người cùng nhau chết đi. Liên Phong thê lương giống lên một tiếng, nháy mắt lựa chọn tự bạo ầm vang. Một đóa loại nhỏ cái nấm vân nghiêm nghiêm dâng lên, cùng bạo sóng xung kích thổi quét bát phương. Đàm Huyền đám người không thể không lui qua một bên. Bất quá, Liên Phong phản ứng mau, chúng chiêu sau lập tức lựa chọn tự bạo, không có hoàn toàn chết đi, Đàm Huyền bọn họ đều thấy một đạo tàn hồn từ cái nấm vân bên trong tiêu bắn mà ra, hướng về dị độ thế giới lối vào bỏ chạy. Đàm Huyền, Tịch Tiên Thiên, Lam Bối Bối, Viêm Ma, Nha Vương chờ người đã không có không để ý tới Liên Phong tàn hồn, bọn họ đầy cõi lòng chờ đợi mà nhìn từ từ tản ra cái nấm vân, hy vọng yêu dị thiếu niên đã bị trọng thương. Bất quá Kết quả lại làm bọn hắn vô cùng thất vọng, sương khói hoàn toàn tàng ra, yêu dị thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng mà đứng ở trong đó, căn bản không có nửa điểm bị thương dấu vết. Thôn Tiên chi nhãn, Vạn tượng chi nhãn. Thời gian này, đàm huyền chỗ nào còn dám chỗ nào có điều giữ lại, Tả Hữu hai mắt đồng thời phát sinh dị biến, một con mắt đồng hiện lên một cái màu đen dựng thẳng phù, mà mặt khác một cái thì biến thành ngân bạch một mảnh, vô số thần bí con số tại lưu chuyển. Không chỉ như thế, hắn còn nghĩ Bích Ngọc Ba Tiêu cũng lấy đi ra. Tịch Thiên Thiên, Lam Bối Bối, Viêm Ma, Nha Vương chờ tự nhiên cũng không dám có chút lưu thủ đều hiện ra chính mình con bài chưa lật, Tịch Tiên Thiên hiện ra chính là một màu đen hạt châu, Lam Bối Bối thì trở mình tay lấy ra một cái trong suốt trong sáng vỏ sò, Viêm Ma là một khối ngọn lửa lệnh bài, mà Nham Vương thì là một khí phách thạch chủy. Những điều này là do thánh khí, mỗi một tông mặt trên đều tràn ngập khủng bố khí cơ. Xắt. Nham Vương dẫn động thủ trước, hắn bàn tay biến thành một cái thật lớn hóa đá cánh tay, mà thạch chủy cũng biến thành núi nhỏ lớn nhỏ, hóa đá cánh tay cầm dơ lên trời cự truy, ầm ầm tạm xuống dưới, Nhất Phương Thương Vũ trực tiếp bị áp tháp, hình thành một cái thật lớn lỗ thủng. Lúc này đây, Yêu dị thiếu niên bày ra ra khủng bố chiến kỹ, hắn bước kỳ dị nện bước đi tới, khắp không gian không ngừng vặn mèo, dơ lên trời cự truy bạo vọng lại lực lượng, toàn bộ bị mượn tiền đến thứ nguyên không gian bên trong, không có chút nào kiến công. Nham vương biến sắc, sẽ bảo lui. Bất quá, yêu dị thiếu niên nện bước nháy mắt nhanh hơn, lại một lần đột nhiên biến mất, cười khúc khích, làm người ta da đầu run lên thanh âm lại một lần vang lên, nham vương toàn bộ trong lực cũng bị xuyên thủng. Nham vương cuối cùng cũng làm ra cùng liên phong nhất dạng lựa chọn, thân thể nháy mắt tự bảo, tàn hồn bọc thạch truy từ cái nấm vân bên trong tiêu bay ra đến, hướng lối vào bỏ chạy bất quá, nha vương không có liên phong vận khí tốt như vậy, yêu dị thiếu niên đông xuất hiện tại hắn tàn hồn phía trên, trắng bệnh như tuyết bàn tay đối với hư không nắm chặt. ầm vang, một tiếng thật lớn nổ đùng tiếng vang lên, tàn hồn nơi kia phiến không gian hoàn toàn biến thành hư vô, chẳng những tàn hồn mai một, mà ngay cả cái kia thạch trụ thượng cũng xuất hiện vô số vết dạng, cơ hồ bị hủy. T. đam huyền, tịch tiên thiên, làm bối bối, còn có viêm ma này còn xuất lại bốn người nhất thời đào hốt linh khí, trong lòng đều có cảm giác không ổn, này yêu dị thiếu niên thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi. Song vương căn bản không ở một cái trục hành phía trên. Hô, yêu dị thiếu niên giết nham vương sau, lãnh cốc hai mắt đống nhiên hướng đàm huyền đám người trông lại, trong hư không, đống nhiên xuất hiện một trận gió lạnh, thổi chúng mấy người đều thân thể không khỏi run lên. Đàm huyền hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm yêu dị thiếu niên, bằng bạc thần thức toàn bộ phóng xuất ra đến, tràn ngập đến trung quanh mỗi một tức không gian. Sau đó, này đó thần thức tại vạn tượng chi nhãn tác dụng dưới, đem trung quanh không gian biến thành một vài theo thế giới, chỉ cần xuất hiện một tia dị biến, hắn có thể kịp phản ứng. Đồng nhiên, Đàm huyền trong mắt số liệu thế giới xuất hiện một tia gợn sóng chỉ thấy lam bối bối sở đứng thẳng phương hướng sở hữu số liệu đột khôn cùng hỗn loạn lên cô bé nguy hiểm hắn không kịp nghĩ nhiều một đạo chân khí ngưng tụ ra tới xừng xích nháy mắt quất tới một phen quấn quanh tại lam bối bối trên người đột nhiên kéo lại đây lam bối bối nghe được đàm huyền nhắc nhở khi chính là trong lòng phát lệnh bởi vậy cũng không có cự tuyệt đảm huyền động tác đàm huyền một tay lấy lam bối bối ôm ở trong lực nhưng mà nhanh chóng nhảy ra đến chỉ thấy lam bối bối mới vừa vừa ly khai địa phương một cái trắng bệnh bàn tay đột ngột xuất hiện sau chậm rãi hiện ra yêu dị thiếu niên thân ảnh tiểu tặc đa tạ ngươi Lan Bối bồi trốn tránh Đàm Huyền trong lực, nhìn bàn tay xuất hiện địa phương, trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, lòng còn sợ hãi. Nếu không Đàm Huyền ra tay tướng trợ, chỉ sợ hiện tại nàng cũng đi vào Liên Phong đám người hạ trạng. Đàm Huyền không nói gì, mà là sắc mặt nghiêm túc mà nhìn yêu dị thiếu niên thân ảnh, miệng hắn ba nhất trường, một tiếng to rõ rồng ngầm tiếng vang lên, trong hư không hiện ra một cái thật lớn thanh long, ngang nhiên hướng về yêu dị thiếu niên gầm gừ mà đi. Cơ hồ đồng thời, Tịch tiên tiên, Viêm Ma với yêu dị thiếu niên phát động công kích, một đạo màu đen tia lôi, còn có một đóa núi nhỏ lớn nhỏ lửa cháy, đồng thời hành kích xuống. Yêu gì thiếu niên lạnh lùng ánh mắt nhìn Đàm Huyền thân ảnh, hơi hơi hiện lên một tia nghi hoặc, thân thể nhón lên một cái, liền biến mất tại mọi người vây công địa phương, xuất hiện tại vài trăm thước hư không phía trên. Hắn lại như thế nào phát hiện? Nay một sóng công kích sau, Tịch tiên Thiên, Viêm Ma hai người mới kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Đàm Huyền. Đối với cái này, Đàm Huyền tự nhiên sẽ không đi giải thích, đây là chính mình bí mật, đương nhiên sẽ không công chư hậu thế. Luân hồi huyết trì trùng, dòng ngâm tiếng vang lên mấy mắt, ẩn nút trong đó xích dao đột nhiên xung ra, hai đèn lồng lớn nhỏ đồng màu, kinh dị bất định mà nhìn Đàm Huyền. Chương 21: Tinh thần xá lợi. Trong hư không, Đàm Huyền, Lam bối, bối, Tịch Tiên thiên, Viêm Ma bốn người cùng Yêu Dị Thiếu Niên đang tại giảng co. Không, chuẩn bị mà nói, là Yêu Dị Thiếu Niên bị vây ưu thế tuyệt đối, lực áp Đàm Huyền bốn người. Yêu Dị Thiếu Niên trầm mặc, lại cấp Đàm Huyền đám người một loại không thể địch nổi áp lực. Và lại, loại này áp lực tựa hồ càng lúc càng lớn, thế cho nên khiến cho bốn người tín niệm đều sinh ra dao động. Không thể như vậy đi xuống. Đàm Huyền mâu chán thần quang, hắn rõ ràng như vậy đi xuống kết quả, chính là tín niệm tan biến, chưa chiến trước bại. Nghĩ vậy một chút, trong tay hắn nhoáng lên một cái, Bích Ngọc Ba Tiêu lúc này điện xạ mà ra, rất nhỏ run lên, nháy mắt biến thành núi cao lớn nhỏ. Thật lớn Bích Ngọc Ba Tiêu không trung xoay tròn, sổ phiến màu xanh biếc cảnh lá lay động, lưu chuyển mênh mông thanh huy, một tia, nhất lũ lũ khí tức lan tràn mà ra, vô thanh vô tức gian, liền mai một tảng lớn hư không. Đàm huyền thần niệm dâng lên mà ra, đem yêu dị thiếu niên nơi kia phiến không gian tập trung, suy nghĩ vừa động, Bích Ngọc Ba Tiêu lúc này lôi cuốn vô tận uy có thể va chạm mà đi, giống như sao trời rơi xuống đất, sinh sôi tại không gian trung oanh suất một cái thật lớn lỗ thủng. Thuần niệm tập trung không gian, biến thành một mảnh hỗn độn sương mù, loạn lưu bắt đầu khởi động. Cơ hội là cùng khi, Lam Bối Bối, Tịch Tiên Thiên, Viêm Ma ba người với này một khu vực tiến hành công kích, gào thét trong suốt vỏ sò, hắc lôi cuốn quanh hạt châu, xích mũi nhọn vạn trượng ngọn lửa lệnh bài, cùng Bích Ngọc Ba Tiêu, một cùng đem mảnh không gian này hoàn toàn mai một. Từ đầu đến cuối, yêu dị thiếu niên trên mặt đều không có nửa điểm gợn sóng, giống như mãi mãi chi đáng ngậm, nhâm ngươi gió táp mưa xa, lại thủy chung không thay đổi. Mà yêu dị thiếu niên loại thái độ này, lại lệnh Đam Huyền đám người càng thêm không đáy. Quả nhiên Yêu dị thiếu niên cũng không có bị cái gì thương tổn, hắn tại hỗn độn xương mù bên trong tạo ra một cái huyết sắc khí tràng, bên ngoài hết thể công kích cũng không thể gia tăng này thân. Đột nhiên, hắn động. Tại trong nháy mắt chui dàn, Yêu dị thiếu niên làm ra vô số công kích động tác, thời gian tựa hồ đỉnh chỉ nhất dạng, sở hữu động tác đều có một đạo hình ảnh lưu lại ở trên hư không trung, cuối cùng sở hữu hình ảnh toát phá, một cái mơ hồ bàn tay lấy một loại thật chậm thật chậm, so dù ở bộ sắt còn chậm tốc độ từ tan biến hình ảnh bên trong tìm hiểu. Nhưng mà, đó cũng không phải chậm, mà tốc độ nhanh đến cực hạn, siêu việt cảm giác biểu hiện hơn nữa đây cũng không phải là một cái phổ thông bàn tay mà từ vô số chiêu thức chồng cùng một chỗ sở hình thành hình ảnh. Vô 10. đương bàn tay chạm đến bích ngọc ba tiêu, còn còn lại mấy tông thanh khí nháy mắt, đột nhiên bột phát ra vô cùng uy có thể, cùng bạo năng lượng, lũ bất ngờ bạo phát ra, vô luận là bích ngọc ba tiêu vẫn là cái khác mấy tông thanh khí, toàn bộ như đạn pháo bay ngược mà quay về. trừ bỏ bích ngọc ba tiêu này tông trọng bảo ở ngoài, cái khác mấy tông thanh khí phía trên càng là ra dầm dạp vết rách. Đang Huyền, Tịch tiên Thiên Lam Bối Bối, Viêm Ma bốn người sắc mặt trắng nhuận. Nhất tề đại miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đàm Viên bàn tay một sao, đem bích ngọc ba tiêu chảo nhiếp ở trong tay. Mà thịt thiên, bối bối, ma tịch Tiên Tiên, Lam Mối Bối, Viêm Ma đám người lại là vẻ mặt đau lòng mà thu hồi tràn đầy vết dạng pháp bảo, không dám lần thứ hai vận dụng, trên thực tế, phát huy không ra bao nhiêu uy có thể. Mọi người cẩn thận. Bốn người vô cùng cảnh giác mà nhìn Yêu Dị thiếu niên, lưng tựa lưng mà đứng ở đồng thời, chân thành hợp tác, không dám có chút sơ suất. Đông. Yêu Dị thiếu niên lạnh lùng mà nhìn đám người, chân phải đột nhiên ở trên hư không nhất dẫm, một tiếng trống vang lên, khắp không gian ngang nhiên chấn động xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, mà thân ảnh của hắn đã muốn không biết tại khi nào thì tiêu thất. Mà yêu dị thiếu niên biến mất, thì lệnh đàm huyền bốn người vô cùng khẩn trương lên, thần thức tại trong hư không, đan vào thành nhất trương trương nghiêm mật võng, không dám buông tha cho dù là một tia động tĩnh. Vang. Đông nhiên, hư vô bên trong tìm hiểu một cái xí hỏa lượn lờ đỏ đậm lóng chảo, khắp không gian nháy mắt biến thành một mảnh khôn cùng biển lửa, sở hữu không khí, toàn bộ sôi trào lên, từng đạo gần vạn trượng ngọn lửa long cuốn tại gầm gừ, khắp thiên địa lâm vào biến đổi. Ma huyền, tịch tiên thiên thiên, lam bối bối, viêm ma bốn người thì một đám bị này dị biến đánh quá trở tay không kịp, kia vô tận cực nóng, càng là lệnh mấy người máu đều nóng bỏng đứng lên. Này đột ngột xuất hiện đỏ đậm long chảo thái sơn nắp đỉnh, hung hăng hướng về hư không nơi nào đó trục tới. Giang giác, hư không giống như gương nhất dạng bạo thoái, một đạo mơ hồ thân ảnh từ trong đó bay ra, đúng là yêu dị thiếu niên. Ngâm, luân hồi huyết trì phương hướng, truyền ra một tiếng máy liệt, ngẩng cao giọng ngâm thanh, phảng phất từ vô tận xa xôi thái cổ truyền đến, một loại thái cổ hùng hoàng khí tức đập vào mặt mà đến, mà trong thanh âm càng ẩn chứa vô tận tự tin, cao ngạo, còn có bá đạo. Yêu Dị Thiếu Niên Thần Thái lần đầu tiên có biến hóa, hắn ngước mày, không giải về phía Luân Hồi Huyết Chỉ Phương hướng nhìn lại. Đồng thời, Luân Hồi Huyết Chỉ Trung, Xích Giao kia bánh xe lớn nhỏ đồng màu cũng nhìn lại đây. ầm vang, lưỡng đạo đồng dạng vô cùng khổng lồ thần thức phá thể mà ra, hóa thành quần cuộn mây đen va chạm cùng một chỗ, khoảnh khắc chi gian, không trung bên trong, điện thiểm lôi minh, chín ngày hành động. Lưỡng đạo quần cuộn thần thức chính đang tiến hành giao lưu. Tịch tiên Thiên Thiên, Lam Bối, bối Viêm Ma bị trong hư không lưỡng đạo cuồn thần thức tràn ngập ra tới uy áp lan đến, sắc mặt tất cả đều trắng bệnh sau lưng mồ hôi đầm địa. Loại trình độ này thần thức đã muốn đủ để đối bọn họ tạo thành thực chất thương tổn, thậm chí sinh sôi đưa bọn họ tế bạo. đang Viên bởi vì linh hồn so giống nhau tu giả mạnh hơn mấy lần, cho nên tương đối dễ chịu một ít, đương nhiên, cũng gắt gao là một ít mà thôi. Bởi vì sợ bị phía trên lưỡng đạo thần thức lan đến, bốn người không thể không thối lui đến gần ngàn trượng ở ngoài. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét luân vũ. Lưỡng đạo thần thức giao lưu trong chốc lát sau, từng người thối lui, trên bầu trời, trong lúc nhất thời lại trở nên bình tĩnh đứng lên. Yêu dị thiếu niên thu hồi thần thức, thản nhiên nhìn đàm huyền bốn người liếc mắt một cái, sau không trung đột một mạnh xuất hiện một mảnh mây đen, xét đánh, một đạo huyết sắc sấm sét từ mây đen bên trong lan tràn xuống, bổ vào yêu dị thiếu niên trên người, sau đó hư không hiện lên một con mang, yêu dị thiếu niên thân ảnh cũng đã nhiên biến mất. này, bốn người nhìn yêu dị thiếu niên đột nhiên biến mất, không khỏi một trận sững sờ, có chút phản ứng không kịp. đương nhiên, bọn họ đều là thông tuệ chi người, rất nhanh liền đoán yêu dị thiếu niên tối lui khẳng định cùng mới vừa mới xuất hiện kia chỉ long có liên quan. bất quá, bọn họ không nghĩ ra chính là, này ám trung thần bí cường giả vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Bọn họ lại có cái gì đáng giá người khác giúp? Càng là người thông minh, lại càng yêu nghĩ nhiều. Mà giống bọn họ tu luyện như thế nhiều năm tu giả, liền càng sẽ loạn tưởng, sôi nổi đoán, vậy trong đó có phải hay không có âm như gì? Nhưng mà, mấy người vắt hết óc suy nghĩ lại muốn, vẫn như cũ tưởng không rõ trong đó nguyên do, cuối cùng chỉ có thể tạm thời áp chế trong lòng lùng tung suy nghĩ. Âm Vang long. Yêu dị thiếu niên rời đi chưa lâu, hư không đống nhiên mãnh liệt chấn động đứng lên, tảng lớn không gian bắt đầu vặn mẹo, sau một lát một cái màu sắc rực rỡ hồng, tiểu ẩm ẩm chưa bao giờ biết thời không chẳng xuất, kéo dài đến mấy người dưới chân. Đó là luân hồi huyết chỉ. Viêm Ma chỉ vào hồng tiểu cuối kinh hỉ nói, Đàm Huyền đám người ngẩng đầu nhìn lại, quả thấy một cái hình lục giác huyết chỉ lẳng lặng mà huyền phụ tại hồng tiểu cuối. Đi. Trải qua sinh tử chi nguy, chung thấy mục tiêu, mấy người như thế nào còn nhịn được, sôi nổi khóa vào hồng tiểu bên trong. Hồng Tiêu chính là trận lóe, đã đem Đàm Huyền bọn họ đưa đến luân hồi huyết chỉ trước. Ông. Mấy người mới bước ra hồng tiểu, Thất Hải chấn động, lập tức cảm nhận được một cỗ vô cùng cao thượng Vô cùng quần quận linh hồn uy áp, bọn họ tư duy cơ hồ đông lại, mồ hôi lạnh không ngừng từ bọn họ sau lưng toát ra. Lục đạo luân hồi chính là loạn thái cổ vô cùng đều phải kính sợ tồn tại, lại khởi là đơn giản, cho dù luân hồi huyết chỉ chính là lục đạo luân hồi một phần nhỏ mảnh nhỏ biến thành, này duy có thể chi của quận, cũng là khó có thể tưởng tượng, ít nhất đối đảng huyền bọn họ mà nói là như thế. Cũng may luân hồi huyết chỉ cũng không có nhằm vào bọn họ, chính là tự nhiên mà vậy tràn đầy xuất một tia uy áp mà thôi, nếu không bọn họ linh hồn cũng sớm đã mai một. Nhìn trước mắt luân hồi huyết chỉ, không cần người khác giáo, bọn họ cũng biết Luôn hồi huyết chỉ hay không đối với mình hữu dụng, chỉ cần tiếp xúc một chút bên trong nước ao sẽ biết. Hảo Gian nan đến một bước này, tự nhiên không có người sẽ bông thà. Bốn người, từng người tại bên cạnh ao tuyển khắp náo nức, ngồi xuống, nhìn màu đỏ tươi như máu nước ao, đàm Huyền hít sâu một hơi, tìm hiểu tay phải, vòi vào nước ao bên trong, đưa đầu ngón tay của hắn chạm đến nước ao trong nấy mắt, sắc mặt của hắn một bạch, một cỗ so tại trên bờ cảm thụ càng thêm mãnh liệt thập bội không ngừng nguy áp, tác dụng tại hắn linh hồn phía trên. Cùng lúc đó, hắn giống như đi tới một cái kỳ quái thế giới, vô số màu sắc rực rỡ đoạn ngắn từ trước mắt sẽ qua. Như là vận mệnh chi luân tại chuyển động, hắn tựa hồ thấy được chính mình kiếp trước, kiếp này, tương lai. Bất quá, càng nhiều là, rất nhiều hắn căn bản không biết người sinh hoạt đoạn ngắn, trong đó có phẩm nhân, tu giả, tướng quân, thợ săn, công tượng, binh lính, vô số loại thân phận, vô số nhân sinh sống cảnh tượng ngạnh sinh sinh mà nhét vào đầu của hắn chung. Hắn chỉ cảm thấy đến đầu góc của mình sẽ nổ mạnh, cận tồn một tia lý trí, chỉ huy thân thể tự động tu luyện khởi đại khổng tức minh vương tâm nguyên rủa đến, mà hắn tuyệt đại bộ phân tâm thần, thì tại một cố không biết lực lượng dưới, phân hóa hàng tỷ, dung hợp thức trong biển hiện lên vô số thân phận gần như luân hồi chuyển sinh, lấy phàm nhân, tu giả, tướng quân, thợ săn ngang phân tại các giả thuyết ra tới thế giới chung sinh hoạt. Ngay tại đàm huyền ý thức dung nhập vô số thân phận thời điểm, trên người hắn tự động vận chuyển đại khổng tức minh vương tâm chú tốc độ chậm nhanh, vô lượng phật quang từ này thượng nở rộ mà ra, phật tâm máy liệt, đại khổng tức minh vương pháp cùng khóa thừa kim khổng tức vương từ hắn huyệt bách hội lao ra, huyền phụ tại huyết trì phía trên. Lúc này, luân hồi huyết trì rất nhỏ chấn động, tựa hồ có nào đó yên lặng vô số năm tháng đồ vật, từ huyết cái đấy thức tỉnh lại, nước ao từng bước sôi trào lên, mắt thường có thể thấy được, một chút kim quang. Tại huyết chỉ cái đáy nở rộ, đến cuối cùng, vô số kim quang tử huyết chỉ cái đáy bắn ra, chiếu dọi thập phương cung vũ. Đàm Huyền, Tịch tiên Thiên, làm Bối Bối, Viêm Ma ý thức dung nhập vào hàng tỷ hóa thân bên trong, không có phát hiện này dị tượng, nhưng là vẫn như cũ có người ở quan sát đến này hết thảy. Trong hư không, một cái đầu thật lớn xích giao tham thủ đi ra, hai xe tiểu đồng mâu giật mình mà nhìn phía dưới biến hóa, nó đã muốn tại luân hồi huyết chỉ bên trong đái rất nhiều lần, lại vẫn không có phát hiện bên trong, cư nhiên còn cất giấu bí mật. Đại khổng tước Minh Vương pháp cùng đang không ngừng ngâm tụng chú ngữ một đoạn đoạn kim sắc kinh văn hình thành văn tự lưu từ tả đến hữu chạy qua huyết chỉ phía trên địa ngục không không thế không thành phật từ bởi vì tích thiện thể cứu chúng sinh trong tay kim tích trấn khai cửa địa ngục hòn ngọc quý trên tay quan nhiếp đại thế giới trí tuệ âm trong cắt tường vốn trung. vi diêm di động nói khổ chúng sinh làm vợ cả chứng minh công đức chủ đại bi đại nguyện đại thánh đại tử huyết chỉ cái đáy rõ ràng cũng có to lớn và tâm truyền ra như là chư thần ứng hòa vạn phật đồng ca hư không chấn động sáng mở trượng nói không nên lời thần thánh mà huyết chỉ cái đấy truyền ra phật âm cũng tại mặt trên hình thành một đoạn đoạn văn tự lưu, cùng trước một cái văn tự lưu lưu động phương hướng tương phản, từ hưu đến tả chạy qua huyết chỉ. hai đoạn văn tự lưu lẫn nhau đối lưu, hòa lẫn, tựa hồ tại lẫn nhau xác minh nhất dạng. không chuẩn xác mà nói, phải là đại khổng tức minh vương pháp cùng văn tự lưu tại tham chiếu mặt khác một đoạn văn tự lưu, mà không ngừng điều chỉnh. theo thời gian trôi qua, đại khổng tức minh vương trên người quang mang càng ngày càng rực rỡ, cuối cùng phóng phật hóa thân vì một cái chói mắt thái dương, chiếu rọi 3.000 thế giới, hàng xa quốc gia, vô lượng tứ nguyên. Toàn bộ đại khổng tức Minh Vương Pháp cùng đột nhiên bành trướng đứng lên, chừng nhìn trượng cao, ngồi xuống kim khổng tức Vương càng là tiếng hoan hô trường minh, hai kim sắc vũ trụ, rũi thân mở ra, giống như hai mảnh thật lớn màu sắc rực rỡ màn trời, có thể đổ sụp. Lại một khắc, toàn bộ đại khổng tức Minh Vương Pháp cùng lại bỗng nhiên hướng vào phía trong trong cơ thể sụp đổ, một cái hắc động nguyên điểm tại pháp tướng trong cơ thể hình thành, toàn bộ pháp tướng biến thành vô số mảnh nhỏ, cũng cuối cùng bị nguyên điểm cắn nuốt, thậm chí mà ngay cả quanh ánh sáng đều bị cắn nuốt đến liên can nhị tĩnh. Ước chừng ba cái hô hấp sau, toàn bộ đại khủng Minh Vương Pháp cùng đã muốn biến mất. Ma huyết chỉ trung truyền ra tiếng tụng kinh cũng đã biến mất, màu đỏ tươi nước ao phía trên chỉ còn lại một viên lóe ra nhu hòa quang mang xá lợi, ẩn ẩn có thể thấy được một pho tượng trí thiện bồ tát hóa thường một đầu kim sắc khổng tức vương tại bay lượn. Chương 22, tuyệt thế sát khí chân lý chi kiếm. Màu đỏ tươi nước ao phía trên chỉ còn lại một viên lóe ra nhu hòa quang mang xá lợi, ẩn ẩn có thể thấy được một pho tượng trí thiện bồ tát hóa thường một đầu kim sắc khổng tức vương tại bay lượn. Xá lợi tuy rằng quang hoa nội liễm, đã có một cỗ nồng đậm tường hòa khí tức tại trần ngập. Kim quang trận lóe. Sá lợi đã muốn từ Đàm Huyền mi tâm chỗ chui đi xuống, Đàm Huyền cũng ở phía sau thức tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt, mê mang ánh mắt, tăng thương biểu tình, phức tạp tình cảm như là trải qua ngàn thế luân hồi nhất dạng. Trên thực tế, hóa thân hàng tỷ, làm sao ngừng ngàn thế luân hồi? Vô số thân phận, vô số sinh hoạt đoạn ngắn, vô cùng chân thật chiếm cứ tại hắn ký ức bên trong, trong ngọng vẫn là hiện thực. Đàm Huyền chính mình trong lúc nhất thời cũng khó lấy phân rõ. Canh ba chung sau, Đàm Huyền rốt cục chưa từng sổ thân phận bên trong siêu thoát đi ra, trong con ngươi quang mang càng ngày càng lượng khôi phục thanh minh. Chính là trong mắt lưu lại một tia tăng thương, lại khó có thể liễm đi. Đàm Huyền nhìn huyết trì trung quanh, thấy lam bối bối, Tịch Thiên Thiên, viêm ma còn không có tỉnh lại, tâm niệm vừa động, lại lần nữa đem tâm thần chìm vào thức hải bên trong. thức trong biển, một viên đạm kim sắc xá lợi từ từ xoay tròn. để ý thần chìm vào nháy mắt, xá lợi bên trong bắn ra nhất lũ quang mang, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, chuyển hướng tâm thần. trong khoảnh khắc, vô số hiểu được này lên trong lòng, Đàm Huyền đối đại khổng tức minh vương tâm chú lĩnh nộ thần một tầng. thuật pháp là tu giả chủ yếu công kích thủ đoạn, tam giới chung Thuật pháp tổng thể thượng phân làm cái chính tự loại thứ nhất là thích hợp bản thần cùng với bán thần dưới tu giả sử dụng này một loại gọi trung vi đạo thuật mà thánh linh cấp phía trên tu giả sử dụng thì xưng là thiên thuật hay hoặc là thần thuật cao giai nhất tiên thuật vi tiểu dai tiên thuật loại này trình tự tiên thuật cho dù thiên giới đầu sỏ cũng không có mấy người có được chỉ có những thần bí mà từ xưa thái cổ vô cùng trong tay mới nắm giữ có kiểu dai tiên thuật nhưng mà cho dù bát giai tiên thuật thiên giới cũng chỉ có rất ít người nắm giữ đại bộ phận đầu sọ sử dụng vẫn là thất giai tiên thuật đây là đối những đầu sọ mà nói đối giống nhau thiên giới cường giả có thể có cơ hội tu luyện lục giai tiên thuật cũng đã là thiên đại vật khí mà đại khổng tức minh vương tâm chú cửa này phật môn thượng cổ chân truyền rõ ràng chính là một môn thất giai tiên thuật đây là lúc trước vì cái gì phật môn thánh địa khẩn trương như vậy duyên cớ trải qua vô số lần tìm hiểu còn có lúc này đây cơ duyên đàm huyền rốt cục đem tầng thứ nhất tu luyện thành công này tương đương với trong tay hắn hoàn toàn nắm giữ một môn nhất giai tiên thuật và lại có thể hoàn toàn đem uy lực của nó phát huy ra đến đây là tương đương bất khả tư nghị rốt cục có thể yên lòng đánh sâu vào bản thân Đàm Huyền trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi, tâm niệm vừa động, hắn thần niệm lại hướng Thức Hải bên trong chân Ma Chi Huyết nhìn đi qua. Tựa Hồ phát hiện Đàm Huyền đang tại quan vọng, chân Ma Chi Huyết lúc này đột nhiên mãnh liệt mà nhảy động đứng lên, một tia dao động truyền ra, đến cuối cùng, này lấy máu dịch Tựa Hồ muốn tránh thoát nào đó, trói buộc nhất dạng, dâng lên suất vô tận tia máu. Mơ Mị Thức Hải bên trong, gợn sóng nổi lên bốn phía, một mảnh to như vậy huyết vân, lấy chân Ma Chi Huyết vi trung tâm, rất nhanh lan tràn tứ phương, cuối cùng đem toàn bộ Thức Hải đều bao phủ trụ. Lệ. Vô số giữ tận tiếng gầm gừ đột ngột tại huyết vân bên trong văng lên, một cái lại một cái thần má hư ảnh hiện ra đến. Đàm Huyền tâm thần bám vào xá lợi thượng, nương thần nhìn một màn này, lại nói tiếp: chân ma chi huyết so vạn cổ tà cốt càng thần bí, ít nhất người sau vô luận là thiên giới, vẫn là huyền hoàng thế giới, đều truyền lưu tương quan truyền thuyết, mà người trước Đàm Huyền lại chưa từng có nghe người ta để cả qua. Từ khi chân ma chi huyết xuất hiện tại Đàm Huyền trên người sau, này bạo loạn số lần so chi vạn cổ tà cốt còn muốn nhiều, cho nên số lần nhiều Đàm Huyền cũng chậm rãi thói quen xuống dưới. Bành. Ngoại giới, một cú bạo ngược khí cơ từ Đàm Huyền trên người bạo phát ra, cả người quần áo nháy mắt tạc nứt ra, biến thành vô số mảnh nhỏ, một tia nhất lũ lũ tia máu từ hắn cả người lỗ chân lông bên trong phụt ra mà ra. Một sóng hỗn loạn dòng khí, lấy Đàm Huyền thân thể vi trung tâm, điên cuồng bốn phía khuyết tán mở ra. Tịch Tiên Thiên, thiên Lam Bối Bối, Viêm Ma thời gian này vừa vận thức tỉnh lại, nhìn đến loại tình huống này sau, cũng không từ chấn động. Tiểu tắc không có việc gì đi. Lam Bối Bối coi được hai hàng lông mày nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Mấy hô hấp sau, Những từ đàm huyền trên người phụt ra ra tới tia máu đông nhiên bay lên trời, tại trong hư không đan vào, đoàn tụ, hình thành một đóa mơ hồ huyết diễm. Này huyết diễm xuất hiện trong ngay mắt, một cỗ phảng phất từ vô tận cửu viện thái cổ trước từ xưa khí tức tràn ngập mà ra, kia như viên giống như ngủ úp, để tịch Tiên thiên, làm bối bối, Viêm Ma ba người cơ hồ muốn nâng không ngẩng đầu lên. Đông Hải, vô tận ở chỗ sâu trong, một mảnh quần quận không gian bên trong, vô số từ xưa thân ảnh khôi ngô ngủ say trong đó, từng mảnh từng mảnh thân ảnh, kéo dài không cùng, này đó thân ảnh thượng tản mát ra thần thánh mà từ xưa khí tức. Giống như vô số ngủ say từ xưa thần chi. Mà đông đảo từ xưa thân ảnh trung tâm, một tòa thật lớn ngọc thạch tế trên này, hỗn độn sương ngủ mánh liệt, mà sương ngủ bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một pho tượng cao tới ngàn vạn trượng vô cùng thật lớn khủng bố thân ảnh, chỉ cần là một ngón tay, liền so huyền hoàng thế giới trung rất nhiều núi non còn muốn thật lớn. Nay thượng càng là tản mát ra một loại kinh sợ chư thiên, trưởng khống hoàn vũ khủng bố khí tức, như là một pho tượng chúng thần vua, chư thiên đứng đầu. Nay thật lớn khôn cùng thân ảnh đạo đang nằm, phía trên thì huyền phù nhất trương thật lớn thái cực đồ. Vô tận uy áp từ này từ xưa Thái cực đồ thượng tràn ngập mà ra, nhẹ nhẹ huyền hoàng khí tức từ Thái cực đồ thượng buông xuống điêu xuống. Một tia nhất lũ lưu huyền hoàng khí tức lẫn nhau đan vào, dây dưa, hình thành vô số điều núi non lớn nhỏ xiên xích. kia khủng bố thân ảnh tứ chi khóa lại. Nô, viêm đế ấn ký, xúc phạm giả tử. Đông nhiên, mãi mãi tới nay triệu triệu năm qua chưa từng động quá thân ảnh, đột nhiên động một cái, một mắt hai mí hơi hơi nâng lên. Ầm vang, một tia giỏi hơn chúng sinh, chư thiên phía trên khí tức tràn ngập mà ra, nơi này thời không nhất thời toàn bộ sụp đổ. Vẹo, một phen hắc bạch luân phiên kiếm quang đột nhiên từ hơi chút vỡ ra một kia cái khe mí mắt hạ bay ra, nháy mắt phá vỡ vô tận thời không xuất hiện tại tu la giới phía trên. Ừm vang, khoảnh khắc tri gian, một cỗ tuyệt thế đại khủng bố khí tức tràn ngập đến toàn bộ tu la giới, toàn bộ tu la giới không trùng, giống như nhiều thước nặng quân bài, từng mảnh từng mảnh sụp đổ, khủng bố động đất, nháy mắt tiến đến mặt đất phía trên, vô số tòa núi cao ẩm ẩm sở, một cái điều lan tràn mấy ngàn dặm đại vết rách đông xuất hiện, giống vô số tà ác sinh vật thi ma bi thiếu. Một đám bị không trung tràn ngập xuống dưới uy áp áp bạo, toàn bộ tu la giới tử vong sinh vật, nháy mắt liền giảm quân số 2/3, một tầng nồng đậm huyết vụ từ trên mặt đất bốc hơi dựng lên. Đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Tiến vào tu la giới sau tàn Lưu lại tu giả nhìn trước mắt tận thế cảnh tượng, toàn bộ sợ ngây người. Chân lý chi kiếm. Bọn họ nhìn phía không trung bên trong kia đem hắc bạch luân phiên khủng bố chi kiếm khí, kiếm danh liền tự động xuất hiện bọn họ trong lòng, không cần tưởng, cũng không cần chứng thật, giống như vốn là chính là như thế, nên như thế nhất dạng. Giang giác. Vô tận trời cao bên trong, Chân lý chi kiếm hơi hơi chấn động, nhất thời, một cái ngàn vạn trong không gian cái khe tại mũi kiếm sử xuất hiện, mà còn không ngừng hướng về luân hồi huyết chỉ phương hướng lan tràn mà đi. Một cỗ tuyệt thế sát khí, xuyên qua không gian cùng thời gian, vung xuống đến Đàm Huyền trên người. Phốc. Đàm Huyền sắc mặt trắng nhợt, một đống máu phun ra, Viêm Đế ấn ký tự hồ cảm nhận được nguy cơ, nháy mắt liền bay trở về đến Đàm Huyền thức hải bên trong, ẩn nấp xuống dưới. Bất quá, này sát khí cũng không có bởi vì Viêm Đế ấn ký biến mất mà đình chỉ, ngược lại càng thêm đạt hơn đứng lên. Đàm Huyền vừa kinh vả lại giận, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Mình tại sao sẽ bị một cốt như vậy khủng bố sát khí tập trung? Toàn bộ thân thể giống như đông lại giống nhau, ngay cả một ngón tay cũng không thể di động. Không nói Đàm huyền, mà ngay cả Luân Hồi Huyết chỉ chúng quanh tịch Tiên Tiên, Lam Bối Bối, Viêm Ma ba người, giờ khắc này cũng bị sát khí lan đến, cả người cứng ngắc. Thậm chí, mà ngay cả ẩn ngấp tại trong hư không xích giao, giờ khắc này cũng đình trệ trên không trung, hai mắt toát ra khủng bố thần sắc. Hoàng Hốt chung, Đàm huyền tựa hồ thấy một phen đủ để hủy diệt tinh thần, tan biến vũ tuyệt thế chi kiếm hướng về chính mình ám sát mà đến, nhưng mà, hắn lại không thể vào đi chút nào tránh lẽ một loại vô tận tuyệt vọng nảy lên trong đầu của hắn. Ngao, tu la giới bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng vô cùng vang dội rồng ngâm thành, một câu nguyên tự thái cổ hồng hoàng từ xưa khí tức, đột nhiên bộc phát ra đến, chỉ thấy khắp không trung tối sầm, một cái thật lớn long chảo đem nửa ngày chụp bánh xe biến tốc trụ, một chảo phách về phía chân lý chi kiếm. Vành, tám, so tinh thần đại nổ mạnh càng thêm cùng bố, long chảo cùng chân lý chi kiếm va chạm trong ngay mắt, hai tuyệt nhiên bất đồng từ xưa khí tức mãnh liệt va chạm đứng lên, trung quanh thời không toàn bộ mai một, hóa thành một mảnh hỗn loạn hỗn độn thế giới côn bạo dư ba đảo cuốn mở ra toàn bộ tu la giới nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa một ít núi cao trực tiếp quảng dựng lên sau đó tái hóa thành bụi hừ chân lý chi kiếm trung ẩn ẩn truyền ra một tiếng hừ lạnh sau xoay một chút liền phá không mà đi trận này đại chiến từ đầu tới đuôi cũng chỉ là trong nháy mắt nhưng mà lại đem sở hữu tiến vào tu la giới tu giả rung động nói không ra lời bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ quá sẽ chính mắt đổ loại này vô thượng chỉnh tự cường giả đại chiến ngâm luân hồi huyết chỉ phía trên một cái xích dao bay lên mà ra mắt hiện kinh hỉ về phía không trung bên trong long trảo bay đi. đây là long. một cái tu giả từ mặt đất sơn bò lên, chỉ vào xích dao kinh hồ đứng lên. mắt khác tu giả cũng mắt lộ ra ngạc nhiên. đông hải long tộc đã muốn không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, hiện tại tu la giới bên trong cư nhiên vừa xuất hiện chính là hai cái, nhất là cái tia đại, càng là khủng bố không cùng. đàm huyền, tịch tiên thiên, lam bối bối, viêm ma cũng hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ ra đầu của mình trên đỉnh phương cư nhiên ẩn nấp một cái dao long. vừa rồi hẳn là chính là nó ra tay giúp chúng ta. Mấy người trở về nhớ tới ngăn cản yêu dị thiếu niên Long Trảo, rất nhanh phải ra trận tướng. Trên bầu trời, kia ước chừng che khuất nữa bầu trời siêu cấp Long Trảo, nhẹ nhàng đuốt ve xích ra một chút, tiếp hơi chuốt xuống phía dưới vung lên, vừa đến quần phong đảo qua tu la giới, Đàm Huyền, Tịch Tiên Tiên, Lam Bối Bối, Viêm Ma, còn có mặt khác tiến vào tu la giới người sống sót, cũng đã toàn bộ bị tặng đi ra ngoài. Chương 23: Cố Tình Thông ú Viêm Đế ơn ký. A, đi ra, bọn họ như thế nào trước tiên đi ra? Tu la giới trước, rất nhiều phát hiện động tĩnh sau tới được tu giả. Nhìn nhân số còn sót lại không đủ 100 tu giả, kinh ngạc không hiểu. Dựa theo lệ thường, tiến vào tu la giới sau, muốn quá đủ đều đều một năm tài năng đủ ra tới. Hiện tại cũng là đều đều trước tiên ba cái nhiều tháng. Không đúng a? như thế nào lúc này đây ra tới nhân số so qua đi thiếu nhiều như vậy. Một cái tu giả nghi hoặc nói. Mặt khác quan vọng trung tu giả nhất thời rất nhanh cũng phát hiện không đối. Nhất là, cơ hồ sở hữu ra tới người, trên mặt còn bảo trì kinh cụ, may mắn, hoặc là kích thích biểu tình. Long tộc, tu la giới bên trong thậm chí có long tộc Rất nhanh liền có tu giả từ người quen nơi đó tìm hiểu đến tình huống, nhịn không được hô to ra tiếng. Cái gì long tộc, bên trong thật sự có long tộc. Lần này, chung quanh sở hữu tu giả, toàn bộ đều sôi trào lên, giống như hỗn loạn, cãi nhau. Sau, càng nhiều tu giả từ người quen chỗ nào hiểu biết đến tu la giới bên trong phát ra sự, hiểu biết đến hai tôn vô thượng tồn tại giao thủ đích tình huống, lần này, càng náo nhiệt. Ta ở tại Băng Tinh thành, có việc có thể trước tới tìm ta. Khắp ngóc ngách, Tịch Tiên Tiên hướng Đàm Huyền gật gật đầu, khó được mở miệng nói một câu nói, liền hóa thành một đạo chốn quang bay đi. Ha ha ha, đàm đạo hưu, có rảnh có thể đến Ngọc Lan Thành Viêm mà cung tỏa một chút. Viêm Ma lãng cười một tiếng, nháy mắt hóa thành một đạo hỏa quang, cũng bỏ chạy. Tiểu Tặc, nhớ kỹ, ngươi còn thiếu ta hai người tỉnh. Lam Bối bối cắn cắn hàm răng, thân thể mềm mại vốn lẹo, nhân kiếm hợp nhất, hướng về Lam Bối thành bắn nhanh mà đi. Đàm Huyên nhìn Lam Bối bối ba người đi xa thân ảnh, sắc mặt hơi hơi ảm đạm, mấy người đồng thời mạo hiểm, cùng chung không ít nguy cơ, cũng là có một tia giao tình Đáng tiếc, này tia giao tình còn chưa tới kịp củng cố, cũng đã các buôn đồ vật. Ai, hết thảy tùy duyên đi. Thở dài một hơi hắn cũng hướng về một cái phương hướng bay đi, không nói, toàn bộ Đông Hải tu luyện giới bởi vì tu la giới nội đã phát sinh sự mà hành động không thôi, Đàm Huyền lại một lần bắt đầu tìm khởi định cư chỗ. Từ Lam Bối Bối chỗ nào hắn hiểu biết đến, Đông Hải trừ bỏ thập bắt tòa cự thành ở ngoài, kỳ thật vẫn là có một chút thiên ổn khu, Lam Bối Bối cấp ra không ít địa chỉ, có minh xác địa chỉ, tự nhiên dễ làm, bất quá ba ngày, Đàm Huyền liền đi tới một mảnh dòng nước tương đối nhẹ nhàng khu vực, này một khu vực đông đảo đáy biển dãy núi tụ tập một ít lưu động dòng nước lẫn nhau trẻ tiêu này mấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp một ít tương đối bằng thẳng đi tuy rằng đại đa số bằng phẳng khu diện tích không đủ 100 trăm thước vuông ngay cả thành lập một tòa nhỏ nhất thành trì cũng không đủ nhưng là đây đối với đàm huyền mà nói cũng đã vậy là đủ rồi suy suy suy đàm huyền đầu ngón tay phát ra kinh khí tại một mảnh núi đá thượng cắt một lát sau liền cắt ra một cái ước chừng có thể cất chứa 5 người lớn tiểu thành động sau đó ngồi xuống đương nhiên hắn sẽ không quên ở chung quanh bố trí che giấu chân pháp chủ muốn không phải cố ý tiến đến tìm kiếm, căn bản là phát hiện không được thạch động tồn tại. hết thể chuẩn bị sắp xếp sau, đàm hiền hưu ánh mắt mũi nhọn chật lóe, bày ra xuất vạn tượng chi nhãn hình thái, biến thành ngân bạch một mảnh. sau đó mà bắt đầu cân nhắc khởi bán thần cấp đích thực chính hàng nghĩa. bán thần cấp lại danh tọa quyên cấp, thiên nhân cấp chính là thân thể cùng từ vũ trụ trung lĩnh ngộ đến quy luật cũng tức là thế dung hợp cùng một chỗ, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cuối cùng càng là diễn hóa xuất thuộc loại thế giới của mình. nhưng mà tức có thế giới, như vậy liền có trói buộc, bởi vì thế giới luôn luôn cực hạn, cực hạn ở ngoài. Đó là hạn chế. Cái gì gọi là thần, cái gì gọi là tiên? Thần, cao cao tại thượng. Tiên, tiêu dao vô cực. Vô luận là thần, vẫn là tiên, đều là siêu việt phàm tục, là không vi trói buộc. Mà ngồi quên cấp, nếu có thể xưng là bán thần cấp, như vậy ít nhất liền là một vô đái hậu thế tu vật, đặt tới tiêu dao, trưởng khống tự thân nhân sinh cảnh giới. Nay thực chất thượng, là một loại tinh thần thượng giống ruổi, là tâm hồn như đi vào cõi thần tiên. Nay một cảnh giới, yêu cầu tu luyện trong lúc, phải từ khó phân thế sự trùng siêu thoát đi ra, quên thiên hạ vận, mình, vô tư vô lự siêu thoát hết thể ngoại vật gông cùng xướng xiếc, vẫn trừ dùng động khí ý ác kỳ giận ai nhạc vân vân tự điềm đạm thư tĩnh, tòa quyên cấp làm lột xác thành thần trước cuối cùng một cái cảnh giới, đây là một tới quan trọng yếu cảnh giới, có thể lĩnh ngộ sâu đậm, đối ngày sau có thể đi bao thật xa, có tới quan trọng yếu ảnh hưởng. tòa quyên đối tu giả mà nói, liền quên hết thể ngoại vật, sở hữu tâm thần đều tập trung đến minh minh chung nói mặt trên, cũng tức là là nói là tuyệt đối, đây là một kiên định tín niệm quá trình, lĩnh ngộ càng sâu, tu đạo tín niệm tự nhiên lại càng cường tâm linh sơ hở càng ít, từ tinh thần cảnh giới phản ánh đến hiện thực, tu đạo tín niệm càng mạnh tu giả, thu ngoại vật ảnh hưởng lại càng thiếu, thời khắc đều có thể gắng giữ tinh táo, hết thể lấy tu luyện vi trung tâm, đối ảnh hưởng tu luyện thế tục việc, sẽ tự nhiên mà vậy thiếu nhúng tay, cứ như vậy, phiền toái tự nhiên tiểu ít đi, phiền toái thiếu, trái lại cũng sẽ ảnh hưởng tâm tính, thoải mái mà có năng lực chuyên chú tinh thần trạng thái, đương nhiên càng thêm thích hợp tu luyện, phản chi, một khi tại ngồi đối diện quên cảnh giới lĩnh ngộ đến không đủ thâm, cho dù tu giả may mắn lột sắt thành thần, cũng bởi vì tín niệm không đủ kiên định, dễ dàng bị ngoại vật hấp dẫn do đó lâm vào các loại phiền bái lốc xoáy bên trong ngã xuống tỷ lệ viễn siêu người trước hơn nữa thường xuyên lâm vào phiền bái bên trong cũng sẽ dẫn đến tu giả tâm thần lo lắng này làm sao có thể đủ an tâm xuống dưới tu đạo tiến tới cũng ảnh hưởng tới tu luyện tiến trình cho nên tọa quên đối tu giả vô cùng trọng yếu thạch động trung đàm huyền hai mắt nhắm nghiền tâm niệm chuyển động không ngừng mà thôi diễn tọa quên cảnh giới hàng nghĩa. một ngày trôi qua hai ngày trôi qua đàm huyền theo ngồi đối diện quên cảnh giới làm sâu sắc chấm dãi tư tưởng cũng lâm vào một mảnh trống vắng bên trong ký ức gần như chỗ trống Hắn quyên đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, luân hồi huyết chỉ trung thể nghiệm hàng tỷ thế ký ức, tại một chút một chút biến mất. Cùng chi đồng thời, hắn tín nghiệm cũng tại một chút một chút tăng cường. Từ từ mà, trên người hắn khí tức cũng chậm rãi thu liệm đứng lên, thậm chí, ngay cả tu giả đặc biệt có mở ảo khí chất, cũng từ từ biến mất, thoạt nhìn, hình cùng phàm nhân. Vân Quấn Vân Thư, sóng lên sóng xuống. Chút bất chi bất giác, 9 năm quá khứ. Thời gian này, Đàm Huyền Bề ngoài thoạt nhìn mặt hoàn khô gầy, cũng có một tầng thật dày bụi bậm bao trùm tại trên người của hắn. Cho dù là có người đứng ở trước người của hắn, cũng cảm thụ không đến một tia sinh mệnh khí tức. Một ngày nào đó, Đàm Huyền nhắm chặt chín năm hai mắt, đột ngột mở, lưỡng đạo rực rỡ như thái dương quang mang, từ kia thao hàm hốc mắt bên trong nổ bắn ra mà ra. Trong con người, quang hoa thay đổi liên tục, thuần túy giống như mới sinh ánh nhi, thoát khỏi hàng tỷ thế ký ức ở lại tâm hồn công xiềng, để hắn tinh thần ý chí cường thịnh đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi, chuyên chú như một duy đạo trưởng tồn. Bàn tay vừa lật, lấy ra kia miếng từ huyết quan trung được đến hình toại tinh thể, Đàm Huyền liền yên lặng vận chuyển khởi tà cốt công phát đến, khoảnh khắc chi gian lũ bất ngờ bùng nổ. Một cuộn quận thanh lương khí thức, vọt vào Đàm Huyền trong kinh mạch. Cùng lần trước đột phá khi tình cảnh lần thứ hai xuất hiện, thức trong biển vạn cổ ta cốt chấn động, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tự từ sắc tà khí từ vỡ vụn phong ấn bên trong lan tràn mà ra. Hơn nữa, lúc này đây tà khí thế tới càng thêm hung mãnh, trong chớp mắt, đã đem toàn bộ phong ấn đánh sâu vào thoát phá. Quần quận sắc ý, giống như vô tận triều tịch, lan tràn thượng Đàm Huyền tâm thần. Bất quá, lúc này đây Đàm Huyền sớm có sở chuẩn bị, tâm thần của hắn sớm đã bám vào xá lợi phía trên. Xá lợi chấn động, đại khổng Minh Vương lúc này khóa thừa kim khổng Vương bay ra với vô tận sát ý trùng, mở xuất một mảnh vô lượng pháp quốc, kim quang máy liệt, phạm âm cao sướng, ngăn cản một sóng lại một sóng sát ý đánh sâu vào. Ầm vang, Đàm Huyền sau đầu không gian, một mảnh chống vắng vũ trụ tự động hiện lên, tam đại tam tiểu sau cái từ xưa trận pháp tái trầm tái di động, cùng lúc đó, một cái điều tử sắc hoa văn từ Đàm Huyền ra thịt phía trên bay lên dựng lên, đan vào thành nhất trương tử võng, nháy mắt đem hình toi tinh thể cánướt, sau, xông vào chống vắng vũ trụ bên trong. Trong im lặng, chống vắng vũ trụ chung đột ngột hiện ra vô số tràn ngập từ xưa khí tức kỳ dị văn tự, một đám văn tự vòng quanh tử sắc lưới lớn sáu cái trận pháp xoay tròn, cuối cùng càng là dung nhập trong đó. một lát sau, từ sắc lưới lớn, 6 cái trận pháp, vô lượng văn tự hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. một hơi sâu thẳm cổ tỉnh hiện ra đến, một đạo tà dị tử quang từ cổ tỉnh bên trong đánh sâu vào mà ra, đam huyền nơi thạch động khoáng khắc thoát phá, tử quang phá tan vô tận nước biển, thẳng vào tận trời, hình thành một đạo mấy trăm trượng thu của sáng, đứng sừng ở Đông Hải trên không. cho dù xa tại ngàn dặm ở ngoài, cũng có thể nhìn xem một thanh mà sở. lệ, 4 ngay sau đó, cổ đại diễu bộ, càng là truyền ra một tiếng chói hai tiếng rít. Một tiếng này tiếng rít, giống như xuất từ một vị cao nhất tồn tại chi khẩu, âm tà mà từ xưa, cao thượng mà thần thánh, không nhìn không gian cùng thời gian, rõ ràng truyền vào Đông Hải sở hữu sinh linh trong lòng, thậm chí, Đông Hải bên cạnh chúng quanh mấy vạn trong sở hữu sinh linh, cũng nghe đến một tiếng tiếng rít. Mà theo một tiếng tiếng rít truyền ra, một sóng cuồn cuộn dao động từ cổ sáng trung buộc phát ra đến, tại Đông Hải trên mặt hình thành vô tận gió lốc, thao thao hải lãng, bị cuốn đến tận trời bên trong, toàn bộ Đông Hải đều rung chuyển không nốt. Đông Hải thập bát cử thành, trong đó sở hữu tu giả, đều bị này thật lớn động tĩnh kinh động vô mấy đạo thân ảnh từ cự thành bên trong bay ra, tiện đa phá thủy mà ra, huyền phụ tại mặt biển phía trên. đó là cái gì? rất nhiều tu giả nhìn mặt biển thượng kia nói thật lớn của sáng, vẻ sợ hãi mà kinh. lúc này đây một phá, Đàm huyền cũng không có vi sát ý sợ tả hưu, hắn suy nghĩ vừa động, một lần nữa trưởng khống thân thể, dọc theo cột sáng đạp không mà lên. giống từ sắc quang chú chung, Đàm huyền ngửa mặt lên trời từ hết hầu trung phát ra một tiếng gầm gừ, này một giống dưới, của sáng quanh trăm dặm không gian toàn bộ băng hình cùng đại tan biến đã đến. của sáng bên trong có người. Đông Hải Đông đảo tu giả nhìn kinh hồn táng đảm mà nhìn Đàm Huyền thân ảnh, bọn họ bị trước mắt khủng bố một màn dọa. Giang rác giang rác, một giống sau, Đàm Huyền thân thể phía trên, đống xuất hiện vô số vết rách, giống như vỡ tan bình hoa, một cái điều vết rách không ngừng mở rộng, một tầng tầng từ ra ngoại trở mình. Một lát sau, một đôi trắng non bàn tay đột nhiên từ nguyên lai like thân thể cái khe chỗ tìm hiểu, sau đó hướng hai bên một xé, sinh sôi xé rách xuất một đạo lớn hơn nữa lỗ hổng, một cái tân sinh thân thể từ bên trong chui ra. Đây là cái gì tình huống? Thúy sắc, Đông Hải Đông đảo tu giả thấy như vậy một màn toàn bộ trận tròn mắt. Nhưng mà biến hóa cũng không như vậy dừng lại. Đàm Huyền Thất Hải bên trong chân mà chi huyết giống như thời cơ đã đến, chưa từng tận ngủ say bên trong giát tỉnh lại, đầu ngón tay lớn nhỏ huyết tích bên ngoài quần áo dính máu đột nhiên tạc thoát, một cái huyết diệm ân ký từ trong đó bay ra, dấu vết tại Đàm Huyền Mi Tâm phía trên. Ngay sau đó, Đàm Huyền Tâm Thần nháy mắt tiến vào đến một cái kỳ dị thế giới bên trong. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hừng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần tốc liệt trương. đường lớn 3.000 điều điều đều có thể chứng nói. Một đoạn từ xưa mà Thê Lương thanh âm tại đây cái kỳ dị thế giới vang lên. 3000 điều vô cùng thật lớn nước lũ, ngang tại trời cao bên trong. Ngoại giới, Huyết Diễm ấn ký thành công dấu vết tại Đàm Huyền Mi tâm một khắc kia, hắn khí thế trên người, đông tái cất cao một tiệt, hai loại hoàn toàn bất đồng vô tận từ xưa khí tức xuất hiện tại trên người hắn, chúng quanh thoát phá hư không, lần thứ hai hướng ra phía ngoại khuyết trương chăm giảm Mà kia tàn sát bừa bãi gió lốc thì càng thêm hung mãnh. Đông Hải chúng tu giả nhìn xem trận mắt há hốc mồm, một lui lui nữa. Thánh linh cấp phía trên cường giả cũng đã toàn bộ biến mất tại viễn hoàng thế giới, như thế nào còn sẽ có như thế cường giả? Một cái tu giả thì Thảo tự nói nói rằng, đối với vấn đề này, mặt khác tu giả cũng muốn không rõ. Bất quá, đông đảo tu giả bên trong, cũng là có một chút là tu la giới may mắn còn tồn tại xuống dưới người, bọn họ rất nhanh nhận ra Đàm Huyền thân phận. Không bao lâu, tất cả mọi người từ cảm kích người chỗ nào hiểu biết đến Đàm Huyền đi qua, trong lúc nhất thời, Đàm Huyền tên này, thật sâu dấu vết tại Đông Hải tu giả trong lòng. Viêm Đế ẩn ký, ước chừng một chén trà nhỏ cơ vụ, Đàm Huyền tâm thần từ kia kỳ dị thế giới siêu thoát đi ra, thì Thảo tự nói một tiếng. Hắn suy nghĩ vừa động, mi tâm chỗ ẩn ký ẩn nấp lên. Mà sau lưng Cổ Tỉnh, còn có thân chu của sáng cũng từ từ biến mất. Bán thân cấp, hắn rốt cục đặt chân này một tầng thứ. Bọn họ không có tới. Vô cùng bàng bạc thần niệm phá thể mà ra, hướng phạm vi 500 trong lan tràn mà đi. Bất quá, Đàm huyền nhưng không có phát hiện Tịch Tiên Thiên, làm bối bối, còn có Viêm Ma ba người, hơi chút tưởng tượng, cũng đoán được ba người này khả năng cũng bởi vì luân hồi huyết chỉ trùng kỳ ngộ chạm đến đến thánh linh cấp bình cảnh, Bế quan đột phá. Vốn là, hắn tưởng rời đi Đông Hải trước, hướng mấy người kia lên tiếng kêu gọi, hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ. Đông Ngực, ta đã trở về. Chương 1, đến tập. Thông hướng Đông vực đất liền con đường thượng, một đạo chốn quang, giống như sao băng bay vuốt mà qua, thản nhiên uy áp từ không trung lan tràn khi đến phương rừng rậm, vô số yêu thú đảm kinh tâm chiến, thân thể ám chiến cũng không dám lộn xộn. Huyết linh hai mắt nhỏ sưng ngủ, vô tình mà ghé vào đảm huyền trên vai. Nó cũng bởi vì luân hồi huyết trì duyên cớ, đã trải qua hàng tỷ thế luân hồi, mà nó chân chính xuất thế thời gian cũng mới vài thập niên mà thôi, tuy rằng bởi vì huyết mạch nguyên nhân, vừa rồi thế khi cũng đã cụ bị bán thần cấp thực lực, nhưng là nó trí lực lại còn tương đương với bảy tuổi đứa bé cho nên chợt luân hồi nhiều như vậy thứ trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Đàm Huyền lúc này phi hành tốc độ so chi thiên nhân cấp kỳ nhanh ước trường gấp 2. Tu giả tiến giai ban thần liên bước đầu chạm đến không gian thần thì cũng có thể đơn giản lợi dụng phi hành trung. đàm Huyền thần thức toàn bộ phá thể mà ra, đan vào thành nhất trương mở lớn vong bám vào không gian phía trên, tâm niệm chuyển động gian nhất trương mở lớn vong hơi hơi rung động, tương đối ứng mà không gian cũng nhẹ nhàng rung động đứng lên, mà không gian mỗi rung động một lần, Đan Huyền thân thể sẽ bị nháy mắt chuyển tống hơn 10 triệu. đương nhiên hắn vừa mới đột phá đến bán thần cấp đối không gian lĩnh ngộ cũng không thâm cũng gắt gao là hiểu được một ít ra lông mà thôi mà những tinh thông không gian thần thì đại thần thông giả thì chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuyên qua đến tam giới bất luận cái gì một chỗ nửa tháng sau đàm huyền trọng lâm trốn cũ về tới là thủy giáo phê tích Nhoáng lên một cái 10 năm quá khứ trên mặt đất cỏ dại trường càng thêm rậm rạp trần đầy mà cỏ dại ở chỗ sâu trong một tòa cô linh linh thạch mộ phần ở nơi nào đương nhiên đam đồng tử một tốc bước nhanh đi đến thạch mộ phần trước nhìn thạch mộ phần trước vài cái khô quắt hoa quả còn một tia khói bụi Hiện nhiên, không lâu trước, nơi này có người đến bái tế quá. Đến tột cùng là ai đó? Đam Huyên trong lòng âm thầm suy tư. Một lát sau, hắn quay người lại, nhìn phía tích thượng trời mênh mông cỏ dại, cao mày, sau chậm rãi tìm hiểu tay phải, tâm niệm vừa động, khoảnh khắc chi gian, vô số phong nhận từ tay phải phụt ra mà ra, dấm đạp, hình thành nhất trương đao võng, hướng về mặt đất tội quét mà đi. Thở phi phò hưu. Đao võng lướt qua, tảng lớn tảng lớn cỏ dại bị tận gốc chặt đứt, sau, lại bị rào thành một mịt, ước chừng 10 hô hấp tà hưu, sở hữu cỏ dại toàn bộ bị chặt đứt một trận thanh phong lôi cuốn đầy trời cho bụi rời đi, trung quanh lập tức trở nên trống trải trong sáng mở ra. Sau đó, đàm Huyền lại tại thạch mộ phần phụ cận dựng một cái đơn giản nhà gỗ, hắn chuẩn bị ở trong này tiềm cư một đoạn ngày, chỉnh lý một chút đột phá bán thần cấp đạt được. Nhà gỗ chung, đàm Huyền khoanh chân ngồi, tâm niệm chuyển động gian, một hơi sâu thẳm cổ tỉnh tại sau lưng của hắn hiện ra đến, ánh mắt dừng ở cổ tỉnh phía trên, lân lân ba quang lóe ra, cổ tỉnh sâu không lường được, tỉnh thủy trung lẩn có khi quang vẩn vẹo dấu hiệu. Đan Huyền nhìn chăm cổ tỉnh đồng thời, trong lòng cũng đột nhiên phát lạnh, hắn ẩn ẩn cảm nhận được. Cổ tỉnh vô tận ở chỗ sâu trong, tựa hồ cũng có một đôi thần bí ánh mắt đang tại nhìn mình chằm chằm. Loại cảm giác này hắn không phải lần đầu tiên có, bất quá đi qua đều tương đối mơ hồ, mà cổ tỉnh xuất hiện sau mới rõ ràng đứng lên. Loại này không biết mà không thể trưởng không đích tình huống, để đàm Huyền có chút phiền lòng ý táo, nhất là liên tưởng đến cổ tỉnh bên trong truyền ra tiếng rít thanh là lúc, trong lòng hắn liền càng không thể bình tĩnh. Thâm hút vài hơi khí sau, đàm Huyền mới rốt cục bình ổn hạ phiền táo nỗi lòng, tay phải bình quán, tử quang trần lóe, cũng là đem vạn cổ tà cốt lấy đi ra. Đó cũng là lần đầu tiên đem vạn cổ ta cốt từ thức hải bên trong lấy ra. Trống rông hốc mắt bên trong lóe ra thần bí tử mang, đầu mặt ngoài, vô số thần dị chú văn hiện lên, mà lạnh như băng sĩ phùng gian, càng la ẩn ẩn truyền ra tà tiếng cười. Đây là một thần bí tà dị đầu lâu, cho tới bây giờ không có ai biết nó cụ thể lai lịch. Đàm huyền bàn tay năm ngón tay hơi hơi thu nạp, nắm chặt vạn cổ ta cốt, trong lòng vừa động, phân ra một tia thần thức rót vào vạn cổ tà cốt bên trong. Ông. Thần thức rót vào sau, vạn cổ tà cốt bắt đầu rất nhỏ chấn động đứng lên, một tia nhất lũ lũ vô hình dao động. Hướng về toàn bộ huyền hoàng thế giới lan tràn mà đi. Chỉ khoảng nửa khắc, Đàm huyền liền xuyên thấu qua vạn cổ ta cốt, tại trung vực nơi nào đó cảm nhận được một trận kêu gọi. Trong chốc lát sau, Đàm huyền thu hồi vạn cổ ta cốt, ngưng thần tinh tư. Vạn cổ ta cốt tổng cộng có 9, đối với ta cốt công pháp cũng có kiểu loại, này kiểu loại công pháp ngược lại không có trước sau chi phần, nhưng là, mỗi tu luyện viên mãn trong đó một loại sau, nhất định phải tìm được một cái khác vạn cổ ta cốt, tài năng tiếp tục tu luyện đi xuống. Nếu không, cả đời đều sẽ tạm tại mỗi một cái cảnh giới phía trên, không được tiến thêm mà hiện tại Đàm Huyền cũng xuyên thấu qua vạn cổ tà cốt giữa hai bên minh minh chung liên hệ tìm được kế tiếp rơi xuống đang tại trung vực. bất quá hắn hiện tại cũng không phải vội vã lập tức phải có được người thứ hai vạn cổ tà cốt trước đêm đông vượt cân ân oán oán xử lý lại nói trong lòng nghĩ như vậy tâm hắn thần vừa chuyển mi tâm chỗ hiện ra một đóa màu đỏ tươi sắc ngọn lửa hình thái ấn ký thần niệm lập tức tiến nhập viêm đế ấn ký không gian chung so với việc nhìn cổ tình khi lo lắng phiền táo tiến vào viêm đế ấn ký tương ứng không gian sau Đàm Huyền ngược lại cảm nhận được một loại thật mạnh ý thức trách nhiệm tuy rằng Viêm Đế ấn ký sau khi giác tỉnh, truyền tới tin tức tương đương hữu hạn, nhưng là, thông qua này đó vụn vặt tin tức, vẫn là có thể biết, này Viêm Đế ấn ký là thái cổ đông đạo vô cùng trả giá thật lớn hy sinh mới gian khổ nghiên cứu ra tới, ký thác bọn họ nào đó chờ mong cùng hy vọng. Này, để Đàm cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Viêm Đế không gian trùng, đang huyền thần niệm hóa thành một đạo hư ảnh, ngẩng đầu hướng về phía trước phương 3000 nói màu ngân bạch nước lũ nhìn lại, trong con ngươi hiện lên một tia kích động. Này 3000 nói nước lũ, căn cứ Viêm Đế ấn ký truyền tới tin tức, vì 3000 đường lớn hình chiếu 3000 đường lớn, đó là cái gì khái niệm? Tin tưởng không có một tu giả không biết, có thể trực tiếp đối 3000 đường lớn hình chiếu tiến hành tìm hiểu, loại chuyện này nếu truyền ra đi, chỉ sợ toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục đều phải điên mất. Đam Viễn hưu mắt nhẹ dựng, biến thành màu ngân bạch, một tia thần niệm tham nhập trời cao bên trong, ngay sau đó, quần cuộn tin tức nước lũ liền dọc theo thần niệm đi tìm nguồn gốc mà đến, này đó tin tức có liên quan với Không Gian, có liên quan với Ngũ Hành, có liên quan với Tử Vong. Các loại linh linh phái tóe tin tức hỗn tạp cùng một chỗ. Hưu mắt bên trong, ngân mang không ngừng nói ra. Vô số tự phụ đang không ngừng phân giải cùng trọng tổ, đối tiến vào thức hải tin tức tiến hành phân tích, sang chọn, bài trừ, chỉnh lý, các loại hữu dụng tin tức không ngừng bị lấy ra đến. Đàm huyền cũng không có tiến hành chiều sâu tu luyện, trong chốc lát sau đã đem thần niệm thu trở về, tâm thần cũng rời khỏi viêm đế không gian. Nhà gỗ chung, hắn chậm rãi mở to mắt, đưa tay sờ sờ nằm út sắp tại bên người ngủ say huyết linh, huyết linh tiểu tiểu thân mình run lên, mơ hồ mở hai đôi mắt nhỏ, tái nhảy liền bay đến đảm huyền bả vai phía trên. Đang huyền hai mắt hàn mũi nhọn chợt lóe rồi biến mất, trường thân dựng lên một bước khóa ra ngoài cửa, đầu nhập vào thâm trầm đêm tối bên trong. thâm trầm đêm tối hạ, bích đảo vương triều vương đâu ngọn đèn dầu rực rỡ, từ trên cao nhìn xuống xuống, như là một viên được hàm tại đại địa thượng minh châu. so chi hơn 10 năm trước, xâm chiếm đã muốn sau khi diệt quốc đại hồng vương triều một phần ba lãnh thổ bích đảo vương triều càng thêm cường thịnh. lại thêm có bác hoang liên minh làm chỗ dựa vững chắc, bích đảo vương triều có thể nói nổi bật vô lượng. trong hoàng cung, bích đảo vương triều quốc chủ vũ trưởng thiên ngồi ngay ngắn ở long phía trên, sắc mặt uy nghiêm, lặng lặng lắng nghe phía dưới một sứ giả báo cáo. phía dưới. Ngay ngắn có tự mà đứng thẳng hai liệt đại thần, một đám thần sắc cung kính. Đàm Huyền đã trở lại. Nghe xong sứ giả báo cáo, Vũ Trường Tiên bỗng từ long ý thượng đứng lên, hai mắt trợn lên, một cổ mãnh liệt sát khí từ này trên người gào thét mà ra, toàn bộ đại điện quát khởi một trận gió lạnh, thổi chúng hoàng cung bên trong đèn lồng lay động không thôi. Phía dưới chúng thần tử trong lòng căng thẳng, càng thêm cẩn thận. Sứ giả sắc mặt nghiêm trọng, bẩm quốc chủ, đây là chư thần học viện truyền đến tin tức, hẳn là không trở về có sai. Vũ Trường Tiên sắc mặt trầm xuống, lập tức hạ lệnh nói, các bộ lập tức làm tốt đại chiến chuẩn bị, chỉ cần Đàm Huyền dám đến. Buồn Quốc chủ lúc này đây, sẽ hắn có đến mà không có về. Hắn thanh âm băng hàn, lộ ra đến xương hàn ý. Quốc chủ yên tâm, chúng ta các bộ đại quân sớm đã chú đóng ở vương đô chung quanh, có thể thời khắc xuất chiến. Một cái tướng quân tiến lên đan đầu gối một quỳ nói rằng, Vũ Trường Tiên khẽ gật đầu, liền tiếp tục cùng phía dưới đại thần thương lượng khởi đối sách. Thâm trầm trong đêm đen, một mảnh mây đen xoay quanh tại Bích đảo vương triều vương đô trên không, vài ánh trăng khi thưa thất lạc tấu bắn xuống. Đống, khắp mây đen nổ tan mở ra, biến thành vô số mảnh nhỏ từ giữa gian hướng bốn phía đảo cuốn mà khai một toa thật lớn núi cao từ mây đen trung bài trừ từ trên trời giáng xuống hoàng nâu quan mang thứ phá hắc cám bầu trời đêm âm vang núi cao cơ hồ là nháy mắt liền đánh vào vương đô vừa mới bước lên dựng lên trận pháp quần sáng phía trên toàn bộ vương đô đều mãnh liệt mà lay động đứng lên thật lớn tiếng gầm rú để vương đô trung mọi người cái lỗ thai đều ông ông tác hưởng núi cao tạm đến quần sáng sau cơ hồ là nháy mắt liền tứ phân ngũ liệt hóa thành vô số mảnh nhỏ hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi hình thành một cỗ màu vàng gió lốc vương đô phụ cận một ít đỉnh núi trực tiếp bị này đó mảnh nhỏ đục lỗ Trong hoàng cung, nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, Vũ Trường Thiên, còn có Đông Đảo đại thần đều là biến sắc, đồng loạt đi ra hoàng cung, hướng về không trung nhìn lại. Đến nơi sao? Vũ Trường Thiên nắm chặt trường kiếm, sắc mặt một mảnh dày đặc. Ầm vang, thượng một ngọn núi nhạt rơi xuống không lâu, đen kịt mây đen trùng, lại rơi xuống một tòa cự sơn. Này một ngọn núi va chạm ở trên một tòa cự sơn sở tràng vị trí phía trên, một tia vết dạn bắt đầu tại quần sáng thượng xuất hiện. Thuộc hạ gặp qua quốc chủ. Hoàng cung phía sau, từng đạo thân ảnh bắn nhanh mà ra, bay đến Vũ Trường Thiên trước người, quỳ một gối từ những người này trên người tràn ngập ra tới khí tức đến xem, không phải thiên nhân cấp tu giả, chính là bản thần. vũ trường thiên thản nhiên nhìn quỷ một mà thân ảnh, không nói gì, mà là tiếp tục nhìn phía không trung. ầm vang, lại một ngọn núi nhạc nện ở quần sáng phía trên, vết dạng càng thêm nhiều. thành trung vô số đại quân xuất động, bối rối một chút vương đô, nhanh chóng bị đại quân chấn áp xuống dưới. cùng lúc đó, vương đô trung quanh hơn 10 dặm cũng xuất hiện một mảnh phiến ánh lửa, dầm rầm thân ảnh, do như thủy chiều hướng về vương đô và tới. một lát sau, lại một tòa cự sơn hạ xuống, rốt cục đem trận pháp quần sáng chặn vãi sắt, sắt, sắt. Ngoài thành, bên trong thành, một mảnh tiếng tiếng kêu vang vọng phía chân trời. Mây đen chung, một đạo phiêu nhiên thân ảnh rất xuống, cả người nở rộ xuất vô lượng tử mang, như là một vòng sinh động từ sắt thái dương, rực rỡ và lại quang mang chói mắt, đem phạm vi mấy trăm dặm đều chiếu rọi đến giống như ban ngày, mãnh liệt khí cơ, thổi quét thiên địa. Chương 2, huyết tẩy thiên hạ. Đàm huyền từ đám mây thượng phiêu nhiên xuống, cả vật thể tử mang mãnh liệt chiếu sáng lên vô lượng hư không. sắt. Đại địa ầm vang chấn động, gào thất thanh, tiếng gầm gừ nối thành một mảnh, vang tận mây xanh. Đại địa cuối, một mảnh lại một mảnh đại quân, giống như quần quận mây đen xuống phong liều chết mà đến, kéo vô tận, bao phủ thiên địa. Hiu, hiu, hiu, đại quân chưa tới, đầy trời vũ tiến đã tới, một tảng lớn dày đặc điểm đen hướng về đối với đàm huyền bao phủ xuống. Đàm huyền hai mắt hàn mũi nhọn lóe ra, một tay hướng về phía trên nhất cử. ô. ô, ô. trong phút chốc, cuốn phong nổi lên bốn phía, một cái bán kính dài đến sổ km màu xanh hình cầu xuất hiện tại hắn trên đỉnh đội phương, mà hình cầu bên trong rõ ràng tới lui tuần tra triệu hàng tỷ màu xanh phong nhận. Sở Hữu bắn nhanh tới tên dài toàn bộ bị hình cầu rào thành một mịt. Một lát sau, đạn huyền bàn tay hung hăng vung lên. Ầm vang. Thật lớn màu xanh hình cầu nháy mắt nện ở vô tận trong đại quân lương, nhưng mà ầm ầm nổ mạnh đứng lên, trong nháy mắt gian, sổ lấy triệu triệu kế phong nhận thoát ly chói buộc, toàn bộ tại nháy mắt bắn nhanh mà ra. Vô số binh lính bị gió nhận xuyên thân mà qua, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, trên chiến trường xuất hiện một chùm bổng huyết lãng. Trong đêm đen, ánh sáng nhạt hạ, gần trăm vạn bổng huyết lãng đồng thời hiện lên, rõ ràng hình thành một mảnh khuôn cùng biển máu đương huyết lãng cuối cùng hóa thành huyết vũ rất xuống xuống khi đại quân bên trong đã muốn xuất hiện một mảnh thật lớn chỗ trống linh linh bái toái, toái huyết nhục phủ kín thật dày một tầng mãnh liệt mà đến đại quân không khỏi dừng lại nhưng là dừng lại sau lại tái các đại quân đoàn quan chỉ huy ra mệnh lệnh không muốn sống vọt lại đây đông đảo quan chỉ huy đã muốn chiếm được mệnh lệnh cho dù hôm nay tất cả mọi người chết sạch cũng không có thể đình sắt tiến là tử lui cũng là tử gặp phải tuyệt cảnh đại quân hoàn toàn bị kích phát ra hung tính một đám dữ tợn gầm gừ hướng về kia tử quan vạn trưởng thân ảnh phóng đi chỉ cần đạo thân ảnh kia ngã xuống bọn họ liền an toàn. Đàm huyền mặt không đổi sắc nhìn tiếp tục vọt tới đại quân, hai tay đột nhiên một cái tuấn. ầm văng long. Trong phút chốc, khắp không trung điện thiểm lôi mình, vô tận mây đen quần cuộn mà đến. Đông nhìn nghịch mây đen trùng, từng đạo thật lớn long cuốn từ trên trời rán xuống. Mấy hô hấp sau, mây đen phía dưới, rõ ràng huyền phù hơn mười người thật lớn màu xanh hình cầu, mỗi một cái hình cầu chúng, sổ lấy triệu triệu kế phong nhận tại tới lui tuần tra, như là vô số phù du nhất dạng, xa xa nhìn lại, xinh đẹp mà ảo. Nhưng mà trên mặt đất đại quân lại không thể không biết mỹ. Ngược lại như là gặp được ma quỷ, sắc mặt tất cả đều trắng bệnh. Dầm dầm anh. hơn 10 người thật lớn màu xanh hình cầu nháy mắt rơi xuống đến lớn quân bên trong, nổ mạnh mở ra, triệu triệu kế phong nhận trải rộng mỗi một tốc không gian, một mảnh phiến đại quân bị cắt thành thịt mạng, màu đỏ tươi huyết cuốn thiên dựng lên, sau tái hình thành huyết sắc mưa to rơi xuống. Nhất thời, thiên địa một mảnh màu đỏ. Trên mặt đất, máu loang hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái điều huyết hạ, vô số gai chi tản cánh tay tại huyết hà trung chìm nổi. Mà khắp chiến trường cũng lâm vào giống như chết đi lặng. Phía ngoài hoàng cung, đông đảo đại thần Tu giả thấy như vậy một màn, răng nanh đều tại rễ run. Duy nhất thần sắc không thay đổi, cũng chỉ có Vũ Trường Thiên. Vũ Trường Thiên lạnh lùng mà nhìn bên ngoài tu la địa ngục cảnh tượng, sắc mặt nhưng không có nửa điểm gợn sóng. Đối với loại kết quả này, hắn sơn có đoán trước, này đó từ phạm nhân tạo thành đại quân, lại làm sao có thể nề hà được một pho tượng bán thần. Mục đích của hắn, chính là dùng này vô số mạng người, đến đổi lấy Đàm Huyền Tiêu Hao, chẳng sợ Tiêu Hao một chút cũng là hảo. Tu giả quân đoàn, xuất phát. Vũ Trường Thiên đột ngột rút ra trường kiếm, hướng Đàm Huyền chỉ đi qua. Sắc nhất thời Mấy vạn đạo thân ảnh từ vương đô bên trong bay lên, một cú cổ hơi thở bùng nổ mở ra, khắp không trung xuất hiện mảnh liệt lay động. Ngay sau đó, hàng vạn hàng nghìn đạo thuật tại không trung bên trong xuất hiện, hóa thành một hồi rực rỡ mưa sao xa hướng đàm huyền hoành sát mà đi. Đàm huyền lạnh lùng cười, thân thể bỗng nhiên trước huynh, mở ra song trưởng, giống như một cái lớn chim nhất dạng âm ầm đụng phải đi qua. Trên người hắn, từ mang vật trọng giống như một vòng hạo hạo tử dương hoành lược hư không. Hắn tốc độ cực nhanh, thân thể cùng không khí mảnh liệt ma sát nơi đi qua, hình thành một cái thật dài ngọn lửa mang cũng có từng trận chói hai không khí nổ đùng thanh tại quay về. Đường đường đường. Đàm Huyền căn bản không đi ngăn cản, ngạnh sinh sinh đối va chạm tại nên diện mà đến đạo thuật phía trên. Những đạo thuật hình thành quang diễm vây kích tại này trên người khi, cư nhiên vang lên kim thiết va chạm thanh âm, giống như hắn không là một người, mà là một tông cứng rắn pháp bảo giống nhau. Thình thịch thình thịch thình thịch, từng đạo quang diễm bị hắn mạnh mẽ chẳng tỏa, biến thành vô số bay múa hỏa hoa. Này, điều này sao có thể? Tu giả quân đoàn trung sở hữu tu giả toàn bộ hoảng sợ thất sắc. Tuyệt đối hắc ám không gian. Đàm Huyền khẽ miệng khẽ nhúc đích con mắt trái nảy dựng hiện ra thôn thiên trì nhãn hình thái. không xong, ta thấy thế nào không thấy đồ vật, ta cũng nhìn không thấy. ai đang làm cho quỷ, còn không nhanh chóng đem đạo thuật triển ngồi. tu giả quân đoàn trung sở hữu tu giả trước mắt đống nhiên tối sầm, lâm vào không có thiên lý hoàn cảnh trung đối tu giả mà nói, hắc ám không thể sợ, đáng sợ chính là trong bóng đêm ngay cả thần thức cũng không có tác dụng. trong phút chốc, này đó tu giả liền toàn bộ hỗn loạn lên, đan viên cười lạnh vọt vào hắc ám không gian, tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp đôi. a a a ngay sau đó. Vô số tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn gãy xương gãy thanh từ hắc ám không gian trung truyền ra, tảng lớn máu loãng không ngừng từ hắc ám không gian trung rơi. Hoàng cung trước, vũ trưởng tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối với bên người bán thần quát lệnh nói, toàn bộ ra tay công kích kia phiến không gian. Là quốc chủ. Bích đảo vương triều mười bán thần nhất tề hướng vũ trưởng tiên xoay người hành lễ, sau đó bắn lên. ầm vang, mười bán thần đồng thời ra tay, mười đạo cuồng bạo mênh kích, đồng thời hướng hắc ám không gian mênh Hắc ám không gian trung, huyền thân thể lại tràn toái một cái tu giả, sắc mặt hơi đổi, đột nhiên về phía sau bay ngược thoát ly Hắc ám không gian. Cơ hội là Đàm Huyền rời đi nháy mắt, Hắc ám không gian đã bị mạnh mẽ đổ nát, vô số không gian mảnh nhỏ bắn nhanh mà ra. A, một ít may mắn còn tồn tại xuống dưới tu giả cũng bị lan đến gần, nháy mắt bị cuồng bạo lực lượng xé nát, cuối cùng có thể từ Hắc ám không gian bên trong còn sống xuống dưới tu giả, chỉ có hơn 1000, không đủ nguyên lai like một phần 10. Hơn nữa, rất nhiều đều mang thương. Vũ Trường Tiên thấy tình huống như vậy, sắc mặt xanh mét, hai mắt sẽ toát ra hỏa đến. Hắn thanh sắc câu lệ chất vấn nói: "Đàm Huyền, ngươi giết nhiều người như vậy?" Chẳng lẽ liền không cảm thấy hay nay sao?" Buồn cười. Trong hư không, Đàm Huyền mắt hàm châm chọc mà nhìn phía Vũ Trường Thiên, "Ngươi cần gì phải giả làm bộ làm tịch, nếu không có ngươi đưa bọn họ cho rằng phá hôi, làm sao về phần này?" Vũ Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức đạp không dựng lên, cùng Đàm Huyền bình cao, lạnh lùng nói rằng, "Đàm huyền, ngươi đừng tưởng rằng thực không ai có thể đủ chế được ngươi, không nói thiên giới sứ giả sắp chạy tới, liền hiện tại mà nói, ngươi một người lại như thế nào địch ta 10 một người." Không cần nhiều lời, "Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Đàm huyền lạnh lùng đáp lại nói, "Lớn mật thế nhưng mạo phạm quốc chủ, tử tội. Bích Đảo Vương triều Nhất Vương, một cái bán thần gầm lên hướng Đàm Huyền vọt lại đây, xong trưởng gian, huyền hóa ra hai cái núi nhỏ lớn nhỏ thảm lục sắc đầu sói, gầm ngư xuống, giữ tận lan cẩu, sinh sôi cắn nuốt hai mảnh không gian. "Hừ, muốn chết." Đàm Huyền hai mắt một lệ, nháy mắt giơ lên song trưởng, hai tay năm ngón tay khẽ nhếch, một tia thực chất hóa lực lượng lượn lờ tại 10 ngón phía trên, càng tại đầu ngón tay hình thành sắc bén chỉ mũi nhọn, kéo dài xuất mấy thước trưởng. "Xin rồi."